chương năm trăm ba mươi y y địa bế quan vĩnh thành vực chương năm trăm ba mươi y y địa bế quan vĩnh thành vực vĩnh thành vực đại hạ sơn bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy bốn bóng người từ trong bước ra một bước bốn người này chính là lý tâm an huyền văn y y y tống kim bình bọn hắn từ vạn tượng vực truyền t ố n g mà đến tiến nhập vĩnh thành vực bên trong muốn từ ở đây mượn nhờ truyền t ố n g trận thẳng tới cầm tú vực vạn tượng vực hành trình xem như hoàn mỹ thu quan y tu vi đạt đến tiên tượng cảnh vĩnh phong hắn thu được chuẩn thánh binh diệu nhật kiếm bách linh vực nguy cơ triệt để giải trừ về sau sẽ không còn có săn tiền nhận xuất hiện nếu như hắn đoán không lầm bạch my đạo nhân cũng đã quay trở về bách linh vực một lần nữa khai sáng tiên kiếm tông đối với vĩnh thành vực lý tâm an bọn người vẫn còn có chút hiếu kỳ công tử nói đến vĩnh thành vực nguyên lai cùng vạn tượng vực mở dạng cũng là lâm gia quản lý vực giới bất quá tại mấy năm trước vĩnh thành vực bật khởi một vị tiên tri tiêu nữ dẫn dắt vĩnh thành vực người chém giết lâm g i a người bao gồm vị kia chấn giữ động thiên cảnh đỉnh phong cường giả chuyện này phát sinh ở vạn tượng vực phía trước lâm gia mặc dù cố hết sức che giấu nhưng vẫn là bị người biết hiểu bất quá nghe nói về sau lâm gia phái người tới chấn áp vĩnh thành vực kết quả như thế nào cũng không biết được. h u y ề n văn mở miệng cười giới thiệu trong lòng của h ắ n yên lặng vì lâm gia mặc niệm lâm gia lần này trọng thương so với huyền gia tại đại hoa ngực càng nghiêm trọng hơn vẹn vẹn động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả liền vẫn lạc ba người hơn nữa lâm gia vị kia thiên chi tiêu tử tức thì bị chính mình giết chết cái này thiệt hại không cách nào đánh giá loại này thiên chi tiêu tử nếu như không vẫn lạc tương lai trở thành bán thánh sát xuất phi thường lớn lần này đi qua lâm gia không hề nghi ngờ sẽ trở thành trung châu vực bên trong thập đại thế giả thứ nhất đến n ư ợ c nếu không phải là lâm gia láo giả kia còn tại lâm gia sẽ ở trong vòng một đêm liền bị người thôn vệ sạch sẽ, sẽ. lý tâm an nghe được huyền văn l ờ i nói không khỏi hơi s ứ n g sở hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại trùng hợp như vậy chúng ta đi chung quanh một chút nếu như lâm g i a người tại vĩnh thành vực c h i ế m thượng phong mà nói chúng ta giúp một chút bọn hắn ngược lại đã giết lâm g i a nhiều người như vậy lại giết một nhóm cũng không vấn đề gì lý tâm an bình thản mở miệng nhưng trong lời nói sắc cơ xâm nhiên huyền văn khỏe miệng hơi hơi run dậy một chút nội tâm của hắn chỉ có thể vì lâm g i a mặc niệm sư tôn ta muốn tìm một chỗ b ế quan một đoạn thời gian đúng lúc này ii hai mắt tỏa sáng mở miệng trong thân thể nàng có lực lượng kinh khủng hội tụ nàng nguyên bản phong ấn tại lực lượng trong cơ thể trong khoảng thời gian này dù dịch căn bản áp chế không nổi lý tâm an nghe được y t h ì hề lời nói không khỏi mở miệng cười nói hà tất t u y ể n chỗ liền tại đây cái p h ụ cận tìm một chỗ b ế q u a n a chúng ta cho ngươi hộ pháp y thìa sau khi nghe được không khỏi gật đầu trong mắt của nàng cũng không khỏi lộ ra đặc thù tia sáng rất nhanh một cái lục dai hung thú bị huyền văn động phủ của nó trở thành y t h ì hề bế quan tri điệp lý tâm an hai mắt tỏa sáng tại y t h ì hề bên cạnh thả số lớn linh thạch cơ hồ đem ý, ý thìa ba phủ hắn kỳ thực cũng có chút chờ mong không biết ý, ý thìa lần này đột phá cảnh giới sẽ đạt tới trình độ gì nếu như hắn đoán không sai y ý, ý, ý hẳn là sẽ trực tiếp đạt đến động tiên h cảnh đỉnh phong đợi đến lắng động mấy tháng sau đó tại đột phá b á n thánh dạng này ổn thỏa nhất cùng chắc chắn y ý ý ý ý là đột phá b á n thánh cùng người khác khác biệt trong thân thể nàng sớm đã dung hợp số lớn quy tắc chi lực cho nên không cần đi cái này gian nan nhất một bước thanh hồng tụ các nàng đột phá b á n thánh phải hao phí phi thường dài thời gian luyện hóa quy tắc chi lực để cho thân thể của mình có thể gánh vác lên quy tắc sức mạnh lý tâm an kỳ thực đã sớm suy xét qua một vấn đề đó chính là trung châu vực nhiều như vậy bàn thánh t ư n g i ả vì cái gì không ra được một cái thanh nhân bao quát thánh tâm môn thánh nữ có diệu ch vẫn như c ũ chỉ có thể đạt đến b ả n thánh thực lực vấn đề này hắn kỳ thực đã sớm có đáp án đó chính là cho dù là t r ú n g châu vực quy tắc của hắn cũng không hoàn chỉnh cho nên lý tâm an rất rõ ràng ý, ý, ý, lần này thành tựu cao nhất cũng chính là b ả n thánh đến nỗi thành thánh chỉ có thể nhìn sau này tạo hóa t h á n h cùng đại lục quy tắc duy nhất hoàn chỉnh lại đầy đủ hết đại vực chính là thánh hòa vực nếu như sẽ xuất hiện chân chính thánh nhân cũng chỉ có thể là cái này vực hắn sở dĩ muốn đem kiếm đạo phân thân đưa vào thánh hòa vực chính là trong lòng của hắn tồn tại g i á vọng phân thân thành thánh một khi phân thân pháp tác hoàn chỉnh thành tựu thánh nhân tri vị phân thân quay về bản tôn thời điểm một cách tự nhiên liền sẽ giúp bản tôn bổ tu p h á p tác lôi kéo bản tôn thành t i ể u thánh vị đây chính là hắn mưu đồ đương nhiên còn không chỉ chừng này hắn gây bước linh thể phân thân mang đến khổng tức yêu vực chính là muốn mượn nhờ nơi đó b ả n g bạc linh lực thuộc tính l ử a không ngừng mở rộng tự thân một khi hỏa linh thể phân thân có thể đạt đến b á n thánh cảnh giới mượn nhờ kiếm đạo phân thân quy tắc chi lực đồng dạng có cơ hội trở thành liền thánh nhân chi vị Thánh trên, một nhân phía cảnh cái còn có giới Dạ tâm của hắn rất lớn nhưng chưa bao giờ nói với bất kỳ hay y n ư ý g h ề bế quan ba người khoanh chân ngồi ở cách đó không xa l ặ n g lặng đứng chờ y như ý g h ề xuất quan thời gian đảo mắt hơn hai tháng đi qua nóng bức mùa hạ đều bất chi bất giác trôi qua tiến vào cuối thu trên cây lá xanh đổi lại màu vàng nhạt trang bị mới theo gió thu thổi bọn chúng rời đi nhanh cây bay lượn trên không t r ú n g xét qua hoàn mỹ đường v ò n g cung y như ý g h ề mấy tháng không có di động mảy may nàng bốn phía đã tích lũy một tầng thật dày lá cây trên người nàng uy áp càng ngày càng sâu bao trùm phạm vi càng ngày càng rộng mấy tháng này ở đây tự nhiên có người tới nhưng đều bị tống kim bình đ u ổ i đi tống kim bình nguyên bản khoảng cách đột phá còn có một đoạn đường muốn đi nhưng mấy tháng trước cái k i a m ộ t hồi huyết vũ để cho hắn thu hoạch tràn đầy ngay tại vài ngày trước gia hỏa này cuối cùng đột phá đến thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong loại này tốc độ đột phá là tống kim bình trước đó nằm mơ giữa ba ngày n cũng không dám nghĩ hắn cảm thấy đụng tới chủ nhân là lao thiên đối với hắn lớn nhất ban thưởng bởi vậy gia hỏa này càng ngày càng liếm lợi hại lợi định hót một câu tiếp một câu đều không mang theo tái diễn huyền văn trong lòng thầm hô một tiếng nhân tài a nói thật huyền văn là một người đứng xem đều cảm giác tống kim bình làm quá tốt rồi công tử xem như người trong cuộc tự nhiên cảm giác càng thêm khác biệt lý tâm a n vừa mới tiện tay phần thưởng một cái c ự c phẩm linh binh cho tống kim bình tống kim bình trong nháy mắt cười không ngậm mồm vào được h á n tống kim bình cũng là có c ự c phẩm linh binh người đến nội chuẩn thánh binh hắn sẽ không suy nghĩ hắn tự biết mình cái này không tới phiên hắn c ự c phẩm linh binh chính là cao nhất phần thưởng hắn hận không thể lập tức trở về đại yến thánh tông lấy ra ở trước mặt mọi người khoe khoang một phen c ự c phẩm linh binh a tại đại yến thánh tông một ít trưởng lão cũng không có tống kim bình tính cách chính là như vậy ưa thích khoe khoang vuốt ngựa nhất lưu nhưng một khi làm việc đồng dạng cực kỳ ngh cái này cũng là lý tâm a n có thể đem hắn mang theo bên người nguyên nhân trọng yếu nhất bên cạnh hắn cần hiểu chuyện biết làm việc có thể làm việc người tống kim bình chính là người như vậy trên bầu trời mây đen quần quận kinh khủng lôi điện chi lực từ trên trời dàn xuống một thân ảnh tại trong sấm sét tránh chuyển đằng rời không ngừng cùng lôi điện đụng vào nhau ba khí lẫm nhiên người này chính là y dỉa y d nàng cuối cùng dung hợp một bộ phận thể nội phong vấn sức mạnh tu vi của nàng liên tiếp tăng vọt nàng pháp tướng cao tới hơn hai triệu hơn nữa đối phương vừa đột phá động thiên cảnh tu vi liền giống như hỏa tiễn luôn lên thẳng tới động thiên cảnh đình phong giờ khác này huyền văn tại y trên thân cảm nhận được đáng sợ áp lực hắn chính là động thiên cảnh đ ỉ n h phong cương giả liền hắn đều cảm nhận được áp lực bởi vậy có thể thấy được thời khắc này y ý, ý, ý, ý khí tức đáng sợ đến cỡ nào huyền văn liếc mắt nhìn bình tĩnh lý an tâm muốn mở miệng hỏi thăm liên quan tới y ý ý, ý ý là sự t ì n h nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng công tử ánh mắt quả nhiên đáng sợ không phải chúng ta có thể bằng trong lòng của hắn âm thầm cảm khái sau đó thở dài một tiếng bởi vì hắn đã nghĩ tới trung châu vực tất cả nhà cùng công tử thù hận công tử bên người thế lực bắt đầu dần dần triển lộ tranh vanh một khi trưởng thành hắn sẽ không còn là một người mà là sau lưng có một thế lực khổng lộ nếu như chỉ là một người liền xem như ngươi lại mạnh trung châu vực tất cả thế ra cũng không sợ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 lý an tâm ánh mắt nhàn nhạt quét nơi xa một mắt sau đó liền đem ánh mắt rơi vào y y y ỉ trên thân bầu trời lôi vân vô cùng châm đ ị c h ý vị này y y y ỉ lôi k i ế p không có nhanh như vậy tiêu tan tống kim bình bây giờ rất là cảm khái hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu chủ nhân trắng cảnh đối phương một điểm tu vi cũng không có bị chủ nhân thu làm đệ từ sau tu vi lấy hỏa t i ễ n tốc độ tăng trưởng cứ như vậy ngắn ngủi tầm mười năm vậy mà liền đạt đến cái này độ cao đáng sợ thiên phu cao thừa bình sinh ít thấy tống kim bình mặc dù cảm thấy có chút không đúng nhưng hắn căn bản vốn không suy nghĩ những thứ này suy nghĩ minh bạch lại có thể thế nào hắn chỉ cần đem chủ nhân cùng tiểu chủ nhân phục dịch hảo là được những chuyện khác cùng hắn có liên can gì tống kim bình ngươi đi tìm hiểu một chút chúng ta vị trí cùng với vinh thành vực tình huống hiện tại tốt nhất đem những cái k i a thế lực đều hỏi rõ, rõ ràng càng kỹ càng càng tốt lý an tâm nghĩ đến đợi đến y y y h ệ độ tiếp kết thúc liền muốn chính thức đặt chân vinh thành vực vẫn là sớm hơn nghe ngóng một chút tình huống miễn cho đến lúc đó hai mắt đen tui tống kim bình muốn nghe liền vội vàng gật đầu bay người về phía nơi xa bay đi trong nháy mắt tiêu thất đối với tống kim bình năng lực lý an tâm trong lòng rất rõ ràng tìm hiểu tin tức với hắn mà nói một bữa ăn sáng hơn nữa hắn bây giờ thế nhưng là thiên tượng cảnh đ ị n h phong c ứ n g giả nếu như khai sáng t u n g môn cũng có thể là một cái thất cấp tu chân thế lực lao tổ thời gian đi qua rất nhanh hơn nửa ngày bầu trời lôi vân dần dần tiêu tan y y y thân ảnh xuất hiện tại lý an tâm cách đó không xa thời khác này y y y cùng nguyên lai、like、so sánh khí chất phương diện hoàn toàn khác biệt ánh mắt của nàng rất lạnh trên thân nhiều hơn một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí thế cùng lúc đó trong tay nàng nhiều hơn một thanh trường kiếm trên thân nhiều hơn một bộ thao tiết chiến giáp để cho cả người nàng nhìn qua tư thế yên ngang tại y y trên thân nhiều hơn một cỗ thượng vị giả khí thế cho người ta một loại không g i ậ n tự ý cảm giác k h í tức của nàng hoàn toàn ổn định tại động tiên h cảnh đ ỉ n h p h o n g hơn nữa trong hai mắt có từng tia từng tia quy tắc chi lực lưu c h u y ể n nhìn thấy lý an tâm trong n g á y mắt y chinh người lanh ý trong n g á y mắt tiêu thất trên mặt đ ã lộ ra nụ cười sán lạn sư tôn ta đã là động tiên h cảnh đ ỉ n h p h o n g cường giả người nói ta lợi hại hay không y gì mở miệng cười trên mặt đ ã lộ ra một tia nụ cười g à o hạn o cái này c h ở mặt tốc độ c ự n nhanh một bên huyền văn đều kém chút chưa kịp phản ứng lý an tâm cười ha một tiếng mở miệng nói ý đương nhiên lợi hại ta chọn chúng đệ tử tự nhiên là tối cường ý ngay xong trong nháy mắt mặt mũi cong cong vẻ mặt tươi cười khí tức trên thân giống như thủy t r i ề u tiêu tan nhìn qua giống như một cái bình thường nữ t ử đồng dạng ba người cũng không rời đi đợi khoảng một canh giờ tống kim bình sau khi trở về lúc này mới cùng rời đi chủ nhân ta đại khái hỏi thăm một chút chúng ta bây giờ vị trí chỗ chính là vĩnh thành vực đại sở vương triều bình thản sân mạch từ nơi này hướng về đông ba trăm dặm liền có một tòa thành trì lấy tên bình thản thành vĩnh thành vực cùng cái khác vực có chút khác biệt tu chân thế lực cũng là phụ thuộc vào vương triều cho nên ở đây vương triều thực lực cường đại nhất vĩnh thành vực trước mắt nắm giữ tất cả lớn nhỏ vương triều hơn ba mươi trong đó tối cường có cái này bốn cái vương triều theo thứ tự là đại sở vương triều đại hàn vương triều đại yên vương triều đại minh vương triều bất quá mấy năm trước hưng ơ khởi một cái tân vương triều cái này vương triều lấy tên đại hán vương triều cái này vương triều nghe nói nguyên bản là một cái tiểu vương triều nhưng ra một vị tuyệt thế nữ vương tu vi cực kỳ đáng sợ trung châu vực lâm ra một mực đem vĩnh thành vực xem như chính mình đất phần trăm mỗi một năm tất cả vương triều đều phải nộp lên rất nhiều thứ cho lâm gia đặc s ứ đại hán vương triều vị này nữ vương trực tiếp cự tuyệt đề nghị này gây nên lâm gia bất mãn lâm gia đầu tiên là nhường đại sở đại hàn đại yên lớn minh tứ đại vương triều xuất binh muốn chiếm đoạt đại hán vương triều nhưng vị này nữ vương trực tiếp tự mình lãnh binh xuất trinh đánh tứ đại vương triều quân đội toàn quân bị diện nàng sau đó r ơ i cơn nóng giận đem lâm ra đặc s ứ cùng với an bài tại vĩnh thành vực người r ế t sạch s à n h xanh triệt để c h ấ n kinh vĩnh thành vực lâm ra đằng sau phái người đến đây vị này nữ vương t r i ể n lộ ra kinh khủng chiến l ự c đem lâm ra phái tới mười mấy người r ế t sạch s à n h xanh nghe nói trong này còn đã bao hàm động thiên cảnh định phong cờ giả bởi vì thời gian p ư ơ n g vị tương đối vội vã tạm thời muốn hỏi thăm đến những sự tình này cụ thể chờ đến địa phương mới ta lại đi kỹ cẳng nghe ngóng một phen. Tống Kim Bình mở miệng. đem chính mình vừa mới nghe được sự tình cùng lý an tâm hồi báo một lần lý an tâm gật gật đầu rất là hài lòng dù sao thời gian ngắn như vậy có thể hỏi thăm rõ ràng như vậy đã rất không dễ dàng hắn miễn cưỡng tống kim bình vài câu quyết định đi trước gần nhất bình thản thành xem đằng sau lại đến làm quyết định chương năm trăm ba mươi hai truyền kỳ nữ vương lý phi chương năm trăm ba mươi hai truyền kỳ nữ vương lý phi bình hoa thành bốn bóng người chậm rãi tiến vào trong thành vừa mới ở cửa thành bọn hắn mỗi người giao một cái hạ phẩm linh thạch vào thành thuế sau đó chậm rãi tiến vào trong thành ở cửa thành lý tâm an thần hồn đã qua phát hiện mấy tên tu c h â n giả bọn hắn người khoác giáp trụ hiện nhiên là trong quân tướng lĩnh chính như t ô n g kim bình đánh nghe như thế nơi này tu chân giả chính là vi vương triều phục vụ bình hòa thành có chút phun hoa trên đường ngựa xe như nước cửa hàng mọc lên như rừng tiếng giao hàng bên thai không rước lý tâm an tuyển một cái từ lâu chính là bình hòa thành tốt nhất từ lâu tìm một cái vị trí gần cửa sổ sau khi ngồi xuống gọi một ít rượu và thức ăn rất nhanh thịt rượu dân đủ nhưng hương vị chỉ có thể coi là bình thường bất quá bọn hắn cũng không phải vì ăn cái gì mà đến mà là tới đây nghe một chút bắt quái loại địa phương này bắt quái thường thường nhiều nhất nghe nói gần nhất ta đại sở vương triều đại vương vừa mới ban bố một phần chiêu nhiệt lệnh chỉ cần tu vi ở thiên môn cảnh trở lên giả đều biết chịu đến vương triều trọng dụng quả thật có chuyện này bây giờ tất cả thành trì đều tại gián tiếp thông cáo chúng ta bình hòa thành chắc cũng sẽ dán ra tới cái thông báo này ta đại khái nghe nói một chút tựa như là nhằm vào đại hán vương triều cố ý ban bố còn không phải sao cái này mới quật khởi đại hán vương triều thực sự quá cường hãn vị tiên nữ vương càng là cường thế dị thường đem lâm ra người đều chém rết sạch sẽ đại hàn vương triều đại yên vương triều đại minh vương triều cái này b à cái vương triều nghe nói cũng ban bố c h i ề u nhiệt lệnh rõ ràng cũng là hướng về phía đại hán vương triều đi đại hán vương triều quá mạnh mẽ lần trước tứ đại vương triều liên thủ vẫn như cũ không phải đại hán vương triều đối thủ cùng nói đại hán vương triều mạnh không bằng nói đại hán vương triều vị kia nữ vương đại nhân mạnh nàng thế nhưng là có thể chém giết động tiên cảnh đ ỉ n h phong tồn tại vị này đại hán vương triều nữ vương đại nhân lai lịch cực kỳ thần bí có người nói nàng không phải chúng ta vinh thành m ự c người cũng không biết là thật hay giả thật giả cũng không trọng yếu trọng yếu là nhân ra tự tay thành lập đại hán vương triều bên cạnh cao thủ nhiều như mây ta thế nhưng là nghe nói vị này nữ vương đại nhân vẫn còn độc thân nếu là ai có thể lấy nhận được nàng l ư u hái trong nháy mắt đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong cái này cũng không cần suy nghĩ nhiều hàng không được à trêu đến nhân ra mất hứng trực tiếp một cái tắt đem n g ư ờ i trục chết đúng chưa từng nghe nói qua vị này nữ vương đại nhân tên chư vị nhưng có người biết được ngươi ngược lại là vẫn đối ta còn thực sự nghe nói qua vị này nữ họ vương lý cụ thể tên cũng không biết Cắt, biết một cái họ có ích lợi gì nếu như đại gia muốn thấy một lần vị này nữ vương phong thái có thể đi đại hán vương triều kinh đô xem trong từ lâu nghị luận ở mỹ đám người nguyên bản nói chuyện cũng là đại sở vương triều chiêu n h i n lệnh nhưng trò chuyện một chút liền đi trịnh bây giờ tất cả mọi người vậy mà đều đem thoại đề chuyển tới đại hán vương triều vị này nữ vương trên thân lý tâm an bọn người nghe xong phút chốc nghe tới nghe qua cũng là những nội dung này dứt khoát trực tiếp đứng dậy rời đi bốn người tùy ý đi dạo sau đó tại một cái kiến trúc phía trước ngừng lại nhìn xem phía trên bảng hiệu bốn người cất bước t i ế n v à o thính đạo các chính là đại sở vương triều một cái chuyên môn buôn bán tình báo cơ quan vừa mới bọn hắn ở cựu lầu nghe được cái này cái tên này cho nên quyết định đi vào xem trong thính đạo các bây giờ chỉ có hai người một lao giả cùng với một thiếu n nhìn thấy bốn người đi vào tên lão giả kia không khỏi con mắt khẽ h í p một cái trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười loại này đưa tới cửa sinh ý hắn thích nhất trên người lão giả có nguyên anh cảnh đỉnh phong huy áp thân hồn của hắn đảo qua bốn người n h ư mày bởi vì hắn tại bốn người trên thân cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì tu vi đây tuyệt đối không bình thường bởi vì tính h đảo các khách nhân cơ hồ cũng là tu tiên giả kém nhất cũng là quan lại quyền quý t r ư ở n g q u ỹ các ngươi ở đây nhưng cũng có đại hán vương triệu tư liệu đặc biệt là liên quan tới vị tía nữ vương đại nhân lý tâm ăn nhìn xem trước mắt trường quý bình tĩnh mở miệng loại tiểu nhân vật này hắn cũng lời sử dụng tiên cơ tham c h ắ c thuật không có ý nghĩa gì lão giả trên mặt đã lộ ra vẻ cổ quái hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở đại sở vương t r i ề u như thế trắng trận muốn mua đại hán vương t r i ề u tư liệu vẫn là đại hán vương t r i ề u nữ vương tư liệu loại sự tình này không phải hẳn là lén lút tiến h à n h sao vâng không thì rất dễ dàng mang đến cho mình phiền phức dù sao đại sở vương t r i ề u tu tiên giả cơ hồ đều là vì vương triều phục vụ chư vị khách quý quả thật có bất quá giá tương đối đắt đỏ lão giả sau khi nói xong lập tức mặc miệng hắn kỷ thực cũng chính là một loại tham dò thôi lý tâm an lông mày nhữ một cái người trưởng quỹ này xem ra là một cái rất người l ã o l ỉ n h hắn đối với tống kim bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái tống kim bình hiểu ý n é t miệng nở nụ cười bước nhanh đi tới trước mặt l ã o giả một cái tay trực tiếp khoác lên l ã o giả trên bờ vai l ã o giả muốn trốn tránh đột nhiên cảm giác một luồng khí tức đáng sợ hướng hắn bao phủ mà đến l ã o giả trong nháy mắt dọa đến sắc mặt tái nhợt trưởng quỹ làm ăn phải để ý hòa khí sinh tài nào có n g ư ờ i làm như vậy buôn bán chủ nhân nhà ta tất nhiên tiến nhập ngươi tiểu đ i ế m tự nhiên là không cần lo lắng vấn đề giá cả đi một chút hai chúng ta đi một bên nói chuyện tin tưởng trưởng quỹ là một cái người biết lý lẽ tống kim bình sau khi nói xong hướng thẳng đến cách đó không xa đi ra trưởng quý dọa đến hồn phi p h á c h tán nhưng muốn phản kháng căn bản không phản kháng được hắn theo t ô n g kim bình cước bộ đi tới rất nhanh liền đi cách đó không xa trong khắp nóng á c h một màn này người ở bên ngoài xem ra không có chút nào vấn đề loại sự tình này đang nghe đảo các cũng thường x u y ê n g ặ p ngay cả nữ tử kia cũng không có nhìn ra gì thường gì rất nhanh t ô n g kim bình liền cùng lão giả trở về trong tay của hắn nhiều hơn hai cái ngọc giản đưa đến lý tâm an trước mặt lý tâm an không có k h á c khí thần hồn tràn vào trong ngọc giản trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều tin tức những tin tức này giới thiệu chính là đại hán vương triều vị này nữ vương Căn cứ vào ngọc gián vào giới tại h i ệ u vị này đ vẹn vẹn tông tông hai á n vương t người gia trì lý phi thực lực lần nữa tăng h vọt rất nhanh liền đạt đến động thiên cảnh đình phong nàng sau đó dẫn dắt thiên hòa tông hủy diệt lúc đầu vương triều k h i công xây dựng đại hán vương triều khởi công xây dựng đại hán vương triều Lý sau trận ạ i chiến này vị này nữ vương danh tiếng chuyển khắp toàn bộ vĩnh thành vực sau đó nàng thứ nhất dơ lên đối với trung châu vực lâm ra trường đao giết người lâm ra đầu của quận triệt để đặt nàng không thể dung chuyển địa vị chứ năm trăm ba mươi ba nhiễm máu tươi chứ năm trăm ba mươi ba nhiễm máu tươi lý tâm an đem hai ngọc giản này chậm rãi thả xuống sau đó nhìn về phía mặt khác một cái ngọc giản một quả này ngọc giản không sai biệt lắm là phía trước một cái ngọc giản tinh tế bản giới thiệu càng thêm tường tận sự t ì n h đại thể cùng phía trước không sai biệt nhiều lý tâm an đem hai cái ngọc giản còn đưa cái kia trừ quỹ tiện tay ném đi một trăm hai hạ phẩm linh thạch sau đó rời đi thính đ ọ o cắt nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi lão giả nhẹ nhàng thở ra mồ hôi lạnh trên trả đứa ra hắn đã đã nhìn ra nhóm người này tuyệt không phải hạ người tầm thường hắn có một loại mới vừa từ quỷ môn quan trở về lão giả lấy ra một cái ngọc giản hai tay run run d ầ y d ầ y bóc chặt lấy đây là bình hòa thành cấm vệ đội ngọc giản có thể liên lạc với cấm vệ đội người rất nhanh một cái người mặc giáp trụ nam tử liền mang theo mấy người đến đây tên tiêu người mặc giáp trụ nam tử c h ậ m r ã i tiến vào thính đào các ở tên này người mặc giáp trụ nam tử trên thân có một cỗ thiên môn cảnh sơ kỳ uy áp đại nhân mới vừa tới bốn người thân phận không rõ tại thăm dò đại hán vương triều cùng cái k i a nữ vương sự tình ngay trong bọn họ có thực lực một gã hộ vệ rất mạnh hơn ta vô cùng xa cụ thể mạnh cỡ nào ta không cha được lão giả vội vàng mở miệm đem chuyện mới vừa rồi kỹ càng đối với tên này người mặc giáp trụ nam tử nói một lần người mặc giáp trụ nam tử kỹ càng hỏi thăm một chút bốn người tướng mạo cũng nhanh bước rời đi bây giờ chính là tứ đại vương t r i ề u mưu đồ bí mật đối phó đại hán vương t r i ề u thời điểm bởi vậy phía trên đối với chuyện này nhìn cực n ặ n g cha cũng cực kỳ nghiêm ngặt nếu như phát hiện có gì có thể nghi người lập tức trước tiên bắt lại lại nói lý tâm an bốn người tự nhiên không biết bọn hắn đã bị cái kia trưởng quy bán bọn hắn giờ phút này còn tại trong thành đi dạo sư tôn có người đang theo dõi chúng ta có cần xử lý một chút hay không ý thì ý ể n h ữ mày nàng đã sớm phát hiện phía trước vẫn không có mở miệch th lý tâm an khẽ lắc đầu sau đó cười nói không sao bọn hắn ưa thích cùng liền theo đợi chút nữa tìm một chỗ không người c h ụ p tới siêu hồn tống kim bình m u ố nghe n khoe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười t à n nhẫn đằng sau có hai tên thiên môn cảnh sơ kỳ người đi theo còn lại cũng là một chút con tốt nhỏ đám người đi dạo một vòng phát hiện đi theo người lại nhiều mấy cái không khỏi đồng thời n h í u mày đúng lúc này mặt đất chấn động một người mặc giáp chủ hán tử mang theo một nhóm người sĩ tốt đến đây người đi trên đường nhao nhao thối lui đến hai bên trên mặt tần ẩn có vẻ sợ hãi lý tâm an bốn người cũng hơi hơi lui ra một chút nhưng vào lúc này hán tử dẫn đầu đưa tay hướng bọn họ một ngón tay quát lên đem bọn hắn bắt lại sau lưng sĩ tốt từng cái rút ra trường đao thẳng đến l ý tâm an bốn người những cái kia nguyên bản theo đuôi tại phía sau bọn họ mấy người cũng đi ra từng cái xuất hiện tại b ộ n phía lý tâm an lông mày nĩu một cái nhìn xem cái kia tướng lĩnh bình thản mở miệng nói vị tướng quân này ngươi đây là ý gì người mặc giáp chủ tướng lĩnh lạnh rên một tiếng lạnh lùng nói các ngươi bọn này đại hán vương triệu thám tử còn nghĩ lừa gạt bản tướng quân không thành các ngươi lập tức đầu hàng kẻ dám phản kháng giết chết bất luận tội theo hắn vừa nói xong một loạc sĩ tốt hướng về lý tâm an bốn Những thứ này sĩ tốt còn không phải thông thường sĩ tốt. trên người bọn thứ phải họ tốt tốt, tí ti sĩ sĩ có đều lý i người vi. n động, trong đó mấy người vẫn là cờ cảnh h lực là l trúc cơ ba đó tu mấy tâm an lông nữ mẩy m ộ trực cái, t tiếp đem ư hướng về phía người phương hướng a tay phía nam bay An trụ từ một trào, thân thể đối trực tiếp tới, bắt Tâm trực hắn hắn họ. giáp về tiếp đối lại mặc cổ đ bị Lý đối phương nhấc lên hung hăng đập xuống đất phanh một tiếng một tiếng hét thảm truyền đến trên người người này giáp trụ trực tiếp n ứ t ra hắn thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi căn bản không có chút nào tác dụng lý tâm an ánh mắt lạnh nhạt một đạo kính ký bắn nhanh mà thành trực tiếp xuyên thủng đan điền của hắn cái kia nhân khẩu bên trong máu tươi con u vún nhìn về phía lý tâm an ánh mắt tràn đầy vẻ hoạt động lý tâm an ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp một cước đặt xuống s、so、ọ đầu của nam tử trực tiếp bị dâm nát một cái nho nhỏ thiên môn cảnh cũng dám tới tìm hắn phiền phức đơn giản chính là tự tìm cái chết nam tử nguyên thần hoảng hốt bay ra nhưng sau đó trực tiếp đụng vào trong một tay nằm bên trong tiếng kêu thảm thiết thê lương trực tiếp vang lên lý tâm an trực tiếp bắt đầu siêu hồn rất nhanh một nhóm lớn ký ức xông vào, vào lý tâm an trong đầu đúng lúc này bốn phía cái kia mấy tên thiên môn cảnh người cuối cùng phản ứng lại n h o nhao hướng về lý tâm an đánh tới giết lý tâm an thần sắc l tống kim bình khỏe miệng cười lạnh trực tiếp nào về phía mấy người ngắn n g ủi một hơi thời gian không đến vài tiếng kêu thảm chuyển đến những người kia trực tiếp bị tống kim bình đánh thành sương máu giờ khác này trực tiếp đem nhóm này sĩ tốt dọa đến hồn phi phách tán nhao nhao lui lại bốn phía những cái k ê u bách tính càng là dọa đến lớn tiếng thét lên bọn hắn có người hay là lần thứ nhất nhìn thấy một người sống tại dưới một trường hóa thành huyết vụ lý tâm an bóp chặt lấy ở trong tay nguyên thần để cho tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng trở về nói cho các ngươi biết thành chủ không cần tìm phiền t o á i cho mình chúng ta chính là đi ngang qua ở đây thôi còn dám phái người tới tìm chúng ta phiền phi c hơn nữa đại hán vương triều thiên hỏa tông có một cái truyền thống trận có thể rời đi vĩnh thành ư ợ c tin tức này để cho lý tâm an rất là cao hứng q u bất định đợi quá trong lòng hắn có đếm đại hán này vương triều cùng bách linh vực cái kia không có bất kỳ cái gì liên hệ hắn đi đại hán vương triều càng nhiều chính là nhìn chúng thiên hỏa tông cái truyền thống trận kia hắn muốn trở về cầm tú vực bây giờ y y tu vi đã là động viên cảnh định phong trở thành ban thánh bất quá là thời gian sự tình chỉ cần y y thành tựu ban thánh hắn liền để y y toạ trấn đại hiến thánh tông tiếp đó chính mình chính thức mở ra du lịch trừ vực hành trình hắn muốn đi khổng tức yêu vực xem dù sao hắn hỏa linh thể phân thân bây giờ đang ở nơi đó vẫn là đứng đầu một thành hắn cũng nghĩ đi đông vực nam vực tây vực bắc vực xem những thứ này đại vực cũng là hắn hướng tới chỗ hắn còn có một cái chuyện quan trọng nhất muốn làm đó chính là diệt người chấp pháp người chấp pháp chính là trung châu vực đồng loã là một cái ưu ác tính lần trước hắn cùng với âu dương vô cực có một cái ước định chính là muốn đem người chấp pháp bên trong những cái kia dính đầy máu tươi người chu diệt sạch sẽ lần trước tại vạn tượng vực chu sát một người còn phải lại giết mấy cái Nhóm、người h ó m n này căn bản cũng không xứng đáng sống thành r ê n Đương n đời. i với ê n tương Dương dạng n tự cực vô Âu y g ư ờ i a y là chủ này g người tệ loại n tên là trần lộ thiên tượng cảnh trung kỳ tu vi là đại sở vương triều cầu viêm tông trưởng lão bình thường tới nói một thành trì thành chủ tu vi của hắn có thiên môn cảnh đủ để chấn n h i ế p một đám đạo trích nhưng bình hòa thành tới gần đại hán vương triều vẹn vẹn chỉ là cách xa nhau hai cái thành trì vì để p h ò n g v ắ n nhất biên giới thành trì cũng là an bài tu vi tương đối cao người c h ấ n thủ cho nên trần lộ cái này thiên tượng cảnh trung kỳ liền đi tới ở đây trần lộ bây giờ sắc mặt âm chầm đáng sợ vừa mới ba tên i thiên môn cảnh người bị giết cũng là thủ hạ của hắn phải biết đây đều là hắn thật vất và chiêu mộ được là hắn phụ tá đắc lực bây giờ ngược lại tốt duy nhất một lần bị giết sạch sành xanh hắn rất muốn đi xem nhóm người này rốt cuộc là ai nhưng vừa mới sĩ tốt mang về mà nói để cho hắn lại không dám khởi hành vạn nhất đối phương thật là siêu cấp c ứng giả tự đi chẳng phải là chịu chết hắn ngồi ở chỗ đó suy nghĩ trong chốc lát khỏe miệng không khỏi lộ ra âm trầm nụ cười hắn không dám không việc gì có người dám a đám kia dương nhiệt g cũng nên lấy ra dùng một chút nghĩ đến đây c h â n lộ đứng dậy đi và o p h ụ thành chủ hậu hoa viên mở ra một gian mật thất sau xuyên qua một đầu thông đạo thật dài đi tới một cái đặc chế trong phòng giam chỉ thấy trong phòng giam giam g i ữ ba người ba người trên thân xuyên thấu năm cái xích sắt những thứ này xích sắt cùng thịt trên người thật chặt sinh trưởng ở cùng một chỗ đã kết xẹo xích s ắ t phía trên thỉnh thoảng lôi điện chi lực hiện lên sau đó chuyển khắp ba người toàn thân ba người trên mặt đã lộ ra vẻ mặt thống khổ trong cơ thể của bọn họ linh lực phun trào nhưng sau đó giống như bị đánh gãy linh lực tiêu tan nhìn thấy t r ầ n lộ tam đôi con mắt đều lộ ra hung ác ánh mắt xích s ắ t trên người kèn kèn vang dội t r ầ n lộ người lao thất phu này lại tới làm bộ làm tịch một lao giả mở miệng khoe miệng trông chọc trong mắt có sát cơ hiện lên t r ầ n lộ cũng không thèm để ý lời nói của ông lão mà là băng lánh mở miệng nói bây giờ bồn phụ chủ có một cái cơ hội sống cho các ngươi các ngươi muốn hay không lúc này mới lạnh lùng mở miệng trận lộ n g ư ơ i cái này cầu nương dưỡng ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi đánh cái gì ý nghĩ xấu hay sao chắc là ngươi ở bên ngoài lại chọc phải c ư ơ n g địch chính mình không cách nào giải quyết lúc này mới tới tìm chúng ta ba người à. ngươi cảm thấy chúng ta sẽ giúp ngươi nằm mơ giữa ban ngày trận lộ ánh mắt t h i ê n tĩnh sau đó mở miệng nói các ngươi trước tiên không cần vội vã cự tuyệt lần này ta có thể lấy ra các ngươi điều kiện không cách nào cự tuyệt chỉ cần các ngươi giúp ta ta cho các ngươi một cái ước độc đan có thể bảo đảm trên người các ngươi độc tố mười năm không phát tác c người, người này. lần g này ta lại cho các ngươi mở điều kiện thứ hai kia chính là ta có thể nói cho các ngươi biết hậu bối bây giờ ở nơi nào để các ngươi tìm được bọn hắn như thế nào hai cái điều kiện này còn tính toán phong phú trân lộ tiếng nói rơi xuống trong phòng giam ba người đồng thời trờ mặt lại rõ ràng trần lộ điều kiện bọn hắn rất tâm động hảo người đối với thiên đạo lập t h ể chúng ta liền tin tưởng ngươi một lao g i ả trực tiếp mở miệng ánh mắt sáng quắc bọn hắn không tin trần lộ nhưng tin tưởng thiên đạo lợi t h ể trần lộ không chút do dự dựa theo ba người yêu cầu lập được thiên đạo lợi t h ể trần lộ trong lòng cười lạnh hắn cùng ba người nói xong rồi chỉ có thể chờ đợi đến rời đi bình hòa thành động thủ lần nữa lý tâm an tự nhiên không biết trần lộ mưu đồ biết hắn sẽ không để ở trong lòng một cái thành chủ nho nhỏ thôi trong nháy mắt có thể diệt bọn hắn tại bình hòa thành lại đi dạo một vòng mua một phần địa đồ sau trực tiếp rời khỏi bình hòa thành căn cứ địa đồ giới thiệu bọn hắn còn cần đi qua hồng thủy thành diên lăng thành đã đến đại hán vương t r i ề u cương vực bốn người hướng về hồng thủy thành chạy tới đêm đó liền chạy tới hồng thủy thành so với bình hòa thành hồng thủy thành rõ ràng thì nhỏ hơn nhiều ở đây thậm chí không bằng bình hòa thành một nửa lớn hơn nữa cái thành trì này bên trong lại còn bố trí phòng ngự trận pháp hiện nhiên là lo lắng ban đêm bị người tập kích ngay tại lý tâm an mấy người vào thành không lâu ba tên lão giả liền xuất hiện trên người bọn họ vết máu l o a lộ ba người này chính là trần lộ từ trong đại lao thả ra bất quá xích sắc trên người cũng đã khứ trừ ba người trên thân đều triển lộ ra thiên tượng cảnh hậu kỳ h uy áp ba người nguyên bản tu vi so với hiện tại cũng cao hơn chỉ có điều tu vi phong ấn quá lâu tăng thêm trong thân thể có kịch độc tồn tại dẫn đến thực lực giảm xuống ba người ánh mắt lạnh nhạt đối với giết người bọn hắn cũng không để ý thì ra chết ở trong tay bọn họ người cũng không ít bất quá ba người rất là cẩn thận bọn hắn tin tưởng trần lộ thả bọn họ đi ra chính là lợi dụng bọn hắn trần lộ tu vi của người này không bằng bọn hắn nhưng thì thật làm người cẩn thận rất có thủ đoạn bằng không thì hắn chỗ tông môn cũng sẽ không để hắn đến xem còn bọn họ ngay tại ba vị lão giả phải vào thành thời điểm một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn người này tay cầm trường thương chính là huyền văn ba vị thiên tượng cảnh người theo dõi há có thể giấu diếm được hắn càng thêm không thể gạt được công tử ba người tựa hồ cảm nhận được trên huyền xăm mình khí t ứ c từng cái toàn thân căng cứng các ngươi không nên theo tới huyền văn sắc mặt lạnh lùng mở miệng trường thương trong tay vung lên vô số thương ảnh đem ba người bao trùm ba người cảm nhận được huyền văn trưởng trên thương đáng sợ n h thế không khỏi dọa đến hồn phi phép tán điên cuồng lui lại nhưng nơi nào tránh được ba viên đầu người bay lên giữa không chung ba người nguyên thần vừa mới hiện thân liền bị một trưởng ma diện huyền văn băng lãnh đưa tay hư không xé ra một cái vết nước không gian liền xuất hiện hắn một bước bước vào trong cái khe huyền văn xuất hiện lần nữa thời điểm đã quay trở về bình hòa thành theo phủ thành chủ một tiếng hét thảm chuyển đến t r ầ n lộ đầu người bay lên hắn nguyên thần bị huyền văn đưa tay trộm một cái mang về t r ầ n lộ đầu người bị treo ở cửa phủ thành chủ máu tươi còn đang không ngừng nhỏ xuống cặp mắt của hắn cũng không có khép lại trong mắt còn có vẻ sợ hãi tràn ngập hắn thật sự hối hận nhân ra cảnh cáo hắn hắn còn muốn đụng tới đi chỉ có thể nói là tự tìm cái chết khi huyền văn quay về đem trần lộ thần hồn giao cho lý tâm an thời điểm hắn không chút do dự trực tiếp siêu hồn loại phương pháp này mặc dù tàn nhẫn nhưng đó là một loại nhanh nhất h i ể u rõ địa phương mới thủ đoạn trần lộ nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng sau đó lý tâm an bàn tay khép lại âm thanh hoàn toàn biến mất lý tâm an ánh mắt bình tĩnh hắn thật đúng là h i ể u được rất nhiều bí mật cũng là liên quan tới c ầ u viêm tông còn có một phần là liên quan tới đại hán vương triều ký ức để cho lý tâm an vậy mà tìm được một loại cảm giác quen thuộc Trước Trước vương vương nữ nữ Lý Lý Phi Trước 535 nữ vương lý Phi đại mi tâm của nàng một cái đặc thù hỏa diễm ân nhớ lóe lên lóe lên để cho dung mạo của nàng bằng thêm ba phần diễm lệ trên đầu vương miệng bên trong cựu phượng vật quanh từng hạt chân trâu từ bốn phía rủ xuống để cho nàng nhìn qua đoan trang cao quý trên người nàng có một cỗ siêu việt động thiên cảnh đình phong huy áp nhưng khoảng cách bán thánh lại một kia cỗ khí tức này cho người cảm giác huyền diệu khó giải thích nàng chính là đại hán vương t r i ề u nữ vương lý phi thời khắc này trên tay nàng cầm một cái ngọc giản trên thẻ ngọc ghi chép đại h ế n thánh tông sự tỉnh nàng hơi những mày để cho nguyên bản dung nhan tuyệt đẹp nhiều một kia y u sầu tri sắc đúng lúc này tiếng nữ tử này tên là tiêu thanh nhi tu vi chính là động thiên cảnh hậu kỳ đến từ thiên hòa tông đồng thời cũng là thiên hòa tông đương nhiệm tông chủ nguyên bản tông chủ chính là vị này nữ vương điện hạ nhưng nàng làm nữ vương sau đó liền đem vị trí này cho mình sư tỷ tiêu thanh nhi nhìn thấy tiêu thanh nhi đến đây lý phi đứng dậy mở miệng cười nói sư tỷ ngươi đã đến tiêu thanh nhi vội vàng ôm q u y ề nói n b á i kiến nữ vương bệ hạ lý phi lắc đầu chậm rãi đi xuống sau đó mở miệng nói ở đây không có người ngoài ngươi ta chính là sư tỷ muội không cần đa lễ tối nay muộn như vậy đến đây thế nhưng là có cái gì đặc thù tin tức tiêu thanh nhi gật gật đầu sau đó mở miệng nói nữ vương sư muội chúng ta an bài đi trung châu vực thám tử do tham một tin tức cũng không biết thật giả trung châu vực lâm gia phái đại lượng cao thủ đi vạn t ư ợ n g vực những thứ này người thật giống như đều không thể trở về lâm gia gia chủ quý báu nhất như tử được vinh dự lâm gia đệ nhất thiên tài lâm viêm thi thể bị người từ vạn t ư ợ n g vực truyền thống trở về chuyện này lâm gia nghĩ ẩn ẩn lừa gạt nhưng bây giờ cũng tại trung châu vực chuyển khắp lâm gia trực tiếp mở ra phòng n g đại trận không cùng liên lạc với bên ngoài nếu như tin tức này là thật vậy chúng ta cũng không cần lo lắng lâm gia trả thù bọn hắn bây giờ nào có tinh lực lo lắng chúng ta tiêu thanh nhi nói xong hai mắt sáng tỏ đồng thời còn không quên trọng trọng thở ra m ộ t hơi lý phi n g h e xong trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng giữa hai lông mày ưu sầu cũng không khỏi thiếu đi một tia sư tỷ căn cứ vào ta đối với lâm gia hiểu rõ gia tộc như vậy mở ra phòng ngự đại trợ tất nhiên là sẽ ra chuyện trọng đại bằng không thì không có khả năng làm như vậy kỳ thực đối với lâm gia phái người đến đây trả thù ta ngược lại thật ra không quá lo lắng sợ chính là bọn hắn bán t h a n h đích thân tới ta mặc dù có thể chém giết động thiên cảnh đỉnh phong cường giả nhưng nếu như đối mặt bàn thánh ta cũng không có thể ra sức bất quá tin tức này sư tỷ cũng có thể xem ta cũng là gần nhất vừa lấy được lý phi sau khi nói xong cho tiêu thanh nhi đưa tới một cái ngọc giản tiêu thanh nhi một cái tiếp lấy đại yến thánh tông chống rông xuất hiện tại linh lung vực cùng cầm tú vực chỗ giao giới vạn trọng sơn có hai cái b á t giai đình p h ò n g cổ yêu tòa c h ấ n đại yến thánh tông tông chủ họ lý lai lịch không biết rất nhiều người muốn tìm hiểu đại yến thánh tông hư thực bị hai cái cổ yêu cầm trong tay chuẩn thánh binh huyết tinh chém giết giết người hơn v ạ n máu chảy thành sông linh lung bực linh thiên cát vạn kiếm tông hai vị bán thánh lao tổ xâm phạm muốn chấn áp đại yến thánh tông đại yến thánh tông thánh chủ tự mình ra tay liên t r ả n hai thánh uy chấn hai vực đại yến thánh tông mấy tháng sau mở rộng sân môn người chấp pháp t r ắ n g vũ ngự long mà đến khiêu khích đại yến thánh tông đại yến thánh tông thánh chủ ra tay hai chiêu chẳng chi tiêu thanh nhi vừa học càng đọc càng là kinh hãi đọc đến nơi đ â y thời điểm cũng lại không đọc tiếp cho nổi không khỏi nhìn về phía nữ vương bệ hạ sư muội những vật này không phải là thật sao tiêu thanh nhi trên mặt có nồng nặc vẽ không thể tin nàng chưa từng gặp qua bán thánh ra tay không biết bán thánh đáng sợ bao nhiêu. nhưng mà sư mội nói qua với nàng cho dù là lấy nàng tu vi hiện tại đối mặt bàn thánh cơ hội không có sức hoàn thủ bởi vậy có thể thấy được bàn thánh cường giả đáng sợ lý phi trong hai trong mắt có đặc thù t i a sáng sau đó bình thản mở miệng nói đây hết thể đều là thật những năm này ta an bài rất nhiều người đi đến các vực bọn hắn mặc dù muốn khoảng cách rất lâu mới có thể truyền lại một lần tin tức nhưng những tin tức này tất nhiên là thật sự ngươi vừa mới nâng lên vạn tượng vực chuyện ta cảm thấy cũng hẳn là thật sự trung châu vực lâm ra những đại gia tộc kia nếu như không phải duy nhất một lần bị đánh quá đau bọn hắn liền sẽ đối với ngươi điên cùng trả thù nhưng nếu như ngươi duy nhất một lần đem bọn hắn đánh sợ bọn hắn lại sẽ ngoan giống một con chó lý phi sau khi nói xong trong hai mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ tiêu thanh nhi n g h e xong không khỏi ngây ra như phóng trong lòng âm thầm hít vào một n g ụ m khí lạnh sau đó tiếp tục nhìn xuống hai lần đ ổ thánh huyết vũ mưa tầm tả vô số người tại trong huyết vũ đột phá cảnh giới thu được đại đạo càng lộ đại yến thánh tông xây ở trên một tòa h u y ề n phú đảo hoành tung mấy trăm dặm có bầy đáng sợ phát trận nhân khẩu ngàn vạn nhưng không đối ngoại chiêu thu đệ tử cho nên khó mà lấp vào ngọc giản nội dung đến đây im bặt mà rừng tiêu thanh nhi trong mắt không kh loại địa phương này hẳn là vô cùng có ý tứ tiêu thanh nhi nhìn về phía một bên lý phi gặp cái sau trong mắt nhu tình vô hạn đột nhiên trong lòng hơi động mở miệng nói sư muội ngươi chẳng lẽ có tin tức của hắn lý phi hơi xứng sở gật gật đầu sau đó lại lắc đầu làm cho tiêu thanh nhi không hiểu ra sao sư muội ngươi đây là ý gì tiêu thanh nhi quả thật bị lộng hồ đồ rồi lại là gật đầu rồi lại lắc đầu đây là cái nào ý tứ à. đúng lúc này lý phi mở miệng yếu ớt ta bây giờ còn không dám xác định nhưng ta cảm giác có thể là hắn tiêu thanh nhi nghe nói như thế không khỏi hai mắt sáng lên sau đó cười nói chúc mừng sư muội chúc mừng sư mội sư tỷ ta thế nhưng là rất yếu kỳ ngươi vị này phu quân là nhân vật bậc nào vậy mà có thể để sư mội ngươi b ự c này t h i ề n tiêu đối với hắn nhớ mãi không quên bây giờ ưa thích sư m ộ i người không có mười vạn cũng có tám vạn chỉ cần sư mội ngoắc ngoắc ngón tay liền sẽ có vô số người cướp xếp hàng tiêu thanh nhi còn muốn nói đi xuống nhưng nhìn thấy lý phi ánh mắt sâu kín nhìn c h ầ m c h ầ m nàng không khỏi cảm thấy một hồi t r h t dạ vội vàng ngậm miệng sư tỷ ta đã nói với ngươi không có hắn liền không có ta trước đây nếu không phải là hắn đem ta đưa vào tu t i ê n giới ta có thể sớm đã một lần nữa bước vào luân hồi ta tại thiên phong vực trời xui đất k hiến kích hoạt lên một cái truyền thống trận mới đã tới vĩnh thành vực về sau ta muốn trở về thiên phong vực nhưng lại phát hiện căn bản tìm không thấy thiên phong vực khí tức sư tôn nói qua rất có thể là bị khí vận c h i lực phong ấn đợi đến chuyện bên này kết thúc ta liền đem vương vị chuyển cho sư tỷ ta chuẩn bị du lịch thiên hạng tự mình đi tìm hắn lý phi nhẹ dọn g mở miệng nhưng trong lời nói nhưng lại có một cỗ trước nay chưa có kiên định tiều thanh nhi ha ha muộm muốn nói cái gì nhưng cuối cùng thở dài một cái một chữ cũng không có nói ra theo tiêu thanh nhi trầm mặc đại điện bên trong bầu không khí trở nên yên t ĩ n h trở lại vẹn vẹn có hai người như có như không tiếng hít tở h sư muội đại sở đại hàn đại yên lớn minh bốn cái vương triều đồng thời ban bố t r i ê u hiền lệnh chắc hẳn chính là chuyên môn vì đối phó ta đại hán vương triều mà đến xem ra lần trước sư muội lưu thủ để cho bọn hắn cho là chúng ta không làm gì được bọn họ chúng ta hẳn là đang cho bọn hắn một cái giáo hơn khắc sâu tiêu thanh nhi nhớ tới chuyện này trong mắt không khỏi lộ ra một tia sắc cơ lý phi thần sắc bình thản sau đó mở miệng nói không sao chỉ cần không phải bàn thánh những thứ khác tùy ý bọn hắn giày vò bọn hắn bây giờ liên hợp đứng lên cũng tốt ta cùng một chỗ thu thập bọn hắn tiết kiệm về sau ta rời đi sư tỷ một người áp lực lớn lần này ta không lưu tay nữa đem bọn hắn những cao thủ kia nhiều chém giết mấy người cũng tiết kiệm bọn hắn không an phận tiêu thanh nhi n g h e xong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng nàng là thực sự sợ sư mội trực tiếp đi thẳng một mạch đến lúc đó đem toàn bộ cục diện r ồ i d á m ném cho nàng nàng có thể chơi không chuyển a đúng lúc này lý phi đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên hai mắt tỏa sáng sư tỷ ngươi vừa mới nâng lên vạn tượng vực sự tình nhưng có tin tức cụ thể cái này có lẽ đối với ta rất trọng yếu tiêu thanh nhi ngay x nàng nhận được chính là trung châu v ư ợ tin t tức thông tin bên trong nhắc tới vạn tượng vực thôi bất quá bọn hắn quả thật có người tại vạn tượng vực chỉ là tin tức còn chưa đưa tới thôi sư muội ngươi chờ ta đi hỏi một chút tiêu thanh nhi hướng về phía lý phi mở miệng sau đó vội vàng lui ra ngoài lý phi nhìn xem ngọc trong tay giản trên thẻ ngọc giới thiệu chính là đại yến thánh tông tin tức ngọc giản tận cùng dưới đáy có một hàng chữ phía trên chỉ có chín chữ đại yến thánh tông thánh chủ lý tâm an nhìn xem mấy chữ này lý phi hai mắt không khỏi ngây dại phu quân là ngươi sao lý phi khỏe miệm tự lẩm bẩm trong mắt cũng không khỏi p h i m hồng trong hai mắt nàng nhẹ nhàng gỡ xuống khăn che mặt của mình chính là đã biến mất rồi rất nhiều năm lạc thủy nàng dùng tên giả lý phi lý tự bắt nguồn từ lý tâm an họ phi chữ từ nữ từ thủy chính là lạc thủy thủy chữ giải độc lạc thủy chính mình cũng không nghĩ tới chính mình những năm này sẽ kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy ban đầu ở thiên phong vực nàng ngày ngày tưởng niệm lý tâm an nhưng tìm khắp cả toàn bộ thiên phong vực vẫn không có bất kỳ tin tức gì có một ngày bế quan trong đầu của nàng đột nhiên đã thức tỉnh vô số ký ức cổ trí nhớ này không thuộc về nàng mà là thuộc về một cái gọi cố rượu chúc nữ tử lạc thủy không nghĩ tới nàng lại là người khác một cái phân thân đã luân hồi mấy lần nhưng phía trước nhiều lần cũng không có thức tỉnh ký ức một thế này mới chính thức thức tỉnh lạc thủy rất hoảng rất sợ bởi vì phân thân không cách nào chống lại bản tôn một khi bản tôn tìm đến phân thân chỉ có dung hợp vào bản tôn vận mệnh lạc thủy không cam tâm nhưng nàng lại không biết nên làm cái gì dù sao loại chuyện này không cách nào đối với bất kỳ người nào nói ra vừa vặn một lần ra ngoài nàng trong lúc vô tình khởi động một cái truyền thống trận đi tới vinh thành vực đến vinh thành vực sau đó vừa vặn đúng lúc gặp thiên hỏa tông lão tông chủ đi ngang qua đụng phải rơi xuống nước nàng liếc mắt liền nhìn ra rơi xuống nước trời sinh hỏa linh thể không khỏi vui mừng quá đỗi đem rơi xuống nước mang về thiên hòa tông tại thiên hòa tông lạc thủy tu vi đột nhiên tăng mạnh một mặt là bởi vì lao tông chủ dạy bảo một phương diện khác bắt nguồn từ phần k i a cố d i ệ u trúc ký ức phần này trong trí nhớ có đủ loại công pháp chiến kỹ thậm chí có đủ loại bí pháp lạc thủy sở dĩ đối với trung châu vực có hiểu biết chính là bởi vì cố d i ệ u trúc ký ức lạc thủy tại thiên hòa tông đứng vững góp chân sau nuôi dưỡng một chút chính mình người đem cái này một số người phái đến các vực tìm hiểu lý tâm an tin tức nhưng đã nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức thiên hòa tông lão tông chủ đại n để cho l ạ c thủy tu vi lần nữa điên c u ồ n g tăng vọt tu vi đột phá động thiên cảnh đ ỉ n h phong sau đó l ạ c thủy trở thành thiên hỏa tông mới tông chủ đúng lúc gặp thiên hỏa tông châu vương triều đại loạn thế là nàng dứt khoát chính mình bình loạn l ạ c thủy đi qua hơn một năm thời gian liền đem nội loạn lắng lại thành lập bây giờ vương triều đại hán vương triều lấy cái tên này tự nhiên là bởi vì bách linh vực đại hán vương triều nàng dù sao ở nơi đó sinh sống nhiều năm nàng tại tu vi đạt đến động tiên cảnh đình phong sau phát hiện thần hồn bên trong phong ấn một vài thứ những vật này nguyên bản thuộc về cố diệu trúc đây là cố diệu trúc bán thánh cảm lộ cùng với bộ phận quy tắc chi lực là thủy hoa một chút thời gian, đem đồng đã động đỉnh đối đạt đến những thứ này bán thánh ngộ tiêu hóa, đồng thời luyện hóa bộ phận này quy tắc chi lực đã như、thế. chiến lực của nàng tăng gọn,、động、thiên cảnh đỉnh phong không phải đối thủ nàng, nhưng nàng lại không có đạt đến bán thánh thứ hóa, thời hóa chi thế, phải thủ cảnh tiêu tắc quy bộ cảm lực lực của có lại giới. sau đó lâm ra người tìm tới đại hán vương triều muốn lạc thủy thần phục lạc thủy giận dữ trực tiếp giết lâm ra người nàng đối với lâm ra người rất là c h ắ n g ghét một nửa bắt nguồn từ bách linh vực tang nộ nàng đã biết người giật dây là lâm ra những thế ra này việc gác bất tận luận chế chiến hồn đan không đem khắc vực nhân tính mệnh coi là chuyện đáng kể thế là lạc thủy dứt khoát một không làm hai không ngừng đem lâm ra người d ế t sạch sành xanh nàng đối với nữ vương cái gì không có hứng thú chút nào đại hán vương triều sự vụ lớn nhỏ cũng là sư tỷ tiêu thanh nhi tại xử lý nàng mới là thích hợp làm nữ vương người nàng chỉ muốn làm một sự kiện đó chính là đi tìm lý tâm an nàng rất rõ ràng nàng cùng cố diệu chúc tương lai tất có một trận chiến một trận chiến này kết quả như thế nào nàng không biết nếu như nàng thất bại kết quả chính là triệt để dung nhập đối phương trở thành đối phương một bộ phân thân nàng chỉ có thắng mới có thể thu được còn sống quyền lợi nàng muốn chém đức cùng cố diệu chúc hết thể nhân quả để cho hai người biến thành hai cái không chút liên hệ nào người ngay tại lạc thủy suy tứ lúc tiêu thanh nhi trở về hướng về phía lạc thủy mở miệng nói sư muội thật là có vạn tượng tông tin tức vừa mới nhận được tin tức vạn tượng tông gần nhất xảy ra rất nhiều đại sự có mấy cái người thần bí xuất hiện tại vạn tượng vực d i ệ n bạch hổ tông bạch diễm tông chém giết vạn tượng tông trường lão vạn tượng tông giận dữ mời lâm ra người xuất thủ tương trợ cùng lục ma tông tím vân tông đại chiến một trận chiến này để cho người ta mở rộng tầm mắt vạn tượng tông t h ả bại tông chủ đều bị giết lâm gia phái tới mấy người đều bị chém giết sau đó không lâu lâm gia phái người đại lượng cường giả đến đây thậm chí còn có một vị b ả n thánh nhưng vào lúc này có một cường giả ra tay đem người lâm gia giết sạch sẽ ngay cả vị kiều b ả n thánh cũng hôi phi lên lên d i ệ t v ạ n tượng vực huyết vũ xuống mấy ngày mới dừng lại bây giờ xem ra lâm gia khởi động phòng ngự đ ạ i trận thì ra là vì nguyên nhân này tiêu thanh nhi càng nói càng hưng phấn bởi vì như thế vừa tới triệt để không cần lo lắng lâm gia trả thù không có lâm gia cả tay đại hán vương triều có thực lực này ứng đối tứ đại vương triều khiêu chiến t h a o tắc hảo thậm chí có thể diện trong đó một cái mở rộng đại hán vương triều bản đồ lạc thủy nghe đến đó hai mắt càng thêm sáng tỏ nàng ẩn ẩn có một cái n g tới chương năm trăm ba mươi bảy mưu đồ bí mật làm phản sư tôn đại hán này vương triều rất là nghèo khó à kém xa chúng ta vừa mới đi qua đại sở vương triều đại hán vương triều thi đấu thành đây là đại hán vương triều cùng đại sở vương triều tương giao một thành trì lý tâm an bốn người chậm rãi đi vào trong thành chính như y y y y nói như vậy nơi này phong ốc cực kỳ tàn phá rất nhiều phong ốc thậm chí ngay cả không có cửa đâu trực tiếp mở rộng ra trong phòng càng là nghèo rất mồm tơi lý tâm an mỉm cười mở miệng nói loại này biên tái thành trì tàn phá một chút cũng là bình thường b ấ thi qua n ữ n này trong phòng, ẩn ẩn có thể cảm nhận g thứ thể có cảm được l n hiển nhiên tiên tranh h khí lực là tức, có tu tiên giả tranh đấu v ế thành t í c Y y dù gật gật đầu, n g trước đó rất ít c đó ú ý nhân khẩu không nhiều đại khái chỉ có mấy vài người nhưng tu tiên giả không thiếu lý tâm an bốn người dọc theo đường đi đụng tới mấy nhóm tu tiên giả rất nhiều người thậm chí người khoác giáp trụ cùng tướng quân không khác bốn người tại thi đấu thành tìm một cái khách sạn ở lại trưởng quỹ dặn dò chư vị ra ban đêm vô sự tốt nhất đ ừ n g ra ngoài thi đấu thành ban đêm là cấm xuất hiện tại trên đường cái một khi phát hiện sẽ bị giết chết bất luận tội lý tâm an nghe nói như thế không khỏi hơi s ư n g sở sau đó cười hỏi trưởng quỹ đây là vì cái gì trưởng quỹ nhìn bốn phía một mắt thấy không có người chú ý bọn hắn lúc này mới lên tiếng nói ở đây cùng đại sở vương t r i ề u giao giới thường xuyên có đại sở tu sĩ lẻn vào đi vào nơi này phòng ở rất nhiều cũng là bọn hắn phá hư bằng không thì cũng sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng này cho nên vì đại gia an toàn nơi này tướng quân mới ban hành mệnh lệnh này còn có một chút ban đêm rất hỗn loạn đạo tặc kẻ trộm nhau nhau qua lại nếu như bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt xa lạ tất nhiên sẽ độc thủ ta xem m ấ y vị gia rất lạ mặt cho nên để tỉnh một câu lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu xem như hiểu rồi trưởng quỹ ý tứ bốn người bao xuống chính là cái này khách sạn xa hoa nhất tiểu viện cho nên trưởng quỹ mới có thể nói thêm điểm vài câu bốn người và ở sau lý tâm an đối với tống kim bình gật gật đầu tống kim bình hiểu ý sau đó không lâu tống kim bình trở về đối với ly tâm an bẩm báo chủ nhân vừa mới nghe trộm được một kiện rất có ý nghĩa chuyện cái kia thi đấu thành thành chủ muốn làm phản đem thi đấu thành hiến tặng cho đại sở vương triều ta lẹn vào phủ thành chủ thời điểm bọn hắn đang tại mưu đồ bí mật vừa vặn bị ta nghe được chuyện này bất quá bọn hắn đợi chút nữa còn có một hồi càng lớn mật đàm giống như muốn trở t ạ i một cái người rất lợi hại đến đây ta cảm thấy chuyện này chủ nhân có thể cảm thấy hứng thú cho nên cố ý trở về bẩm báo chủ nhân tống kim bình không người mở miệng chính hắn cũng không nghĩ tới lại có thể ăn đến một cái lớn như thế qua lý tâm a n sau khi nghe được trong n g á y mắt hai mắt sáng lên mở miệng cười nói này ngược lại là thú vị đi chúng ta cùng đi nhìn một chút ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý An ý trong nháy mắt tiêu tan trong phủ t h à n h chủ đen đốt s á n g trưng thi đấu thành thành chủ trương bình hoa ngồi ở c h ỗ đó thần sắc nghiêm nghị tại bên cạnh hắn ngồi hai người một cái là võ công thành thành chủ tiền so hưng một cái là lưu biên thành thành chủ khúc m ẫ u ba người cũng là thiên tượng cảnh sơ kỳ tu vi phụ trách c h ấ n thủ cùng đại sở đế quốc lân cận ba tòa thành trì không có ai biết ba người vẫn là huynh đệ khác họ quan hệ vô cùng tốt ba người này cũng là bị lạc thủy h ạ n g phục trước đó cũng coi như là lạc thủy địch nhân về sau đến nhờ cậy nàng ba người đi nhờ và lạc thủy mục đích chính là muốn từ trong tay nàng nhận được thiên hòa tông cựu truyền thiên hòa đan đây là một loại có thể để thiên tượng cảnh cường giả đột phá đan g dược bọn hắn đi nhờ v à mục đích đúng là vì cái này nhưng lạc thủy căn bản không có ban thưởng ba người cái này ba loại đan g dược chỉ là phong ba người làm thành chủ thống linh thi đấu thành võ công thành lưu biên thành biên cảnh thành t r ì cũng là an bài thiên tượng cảnh cường giả trấn thủ cái này cũng là vĩnh thành vực quy củ ba người đối với cái này rất là bất mãn bọn hắn mới không nguyện ý làm cái này tam thành thành chủ nhưng bởi vì không có lựa chọn tốt hơn vẫn là tới trước đây không lâu đại sở vương triều phái người liên lạc ba người bọn họ n trương cấp dược đan trợ bình hoa tại trong ba người hy vọng cao nhất bởi vậy bất luận là tiền so hưng vẫn là khúc mậu đều nguyện ý nghe theo sắp xếp của hắn lần này tới thi đấu thành thương nghị chủ yếu vẫn là nhìn trương bình hoa tỏ thái độ nếu như hắn đồng ý bọn hắn cũng không có cái gì tốt băn khoăn bình hoa hình ngươi phát cái lời nói à chúng ta tất cả nghe theo ngươi Ba người chuyện ú n tình g ta h ố n g h này ế u như h ta cũng suy tính rất lâu nội tâm cũng là mâu thuẫn dị thưởng chẳng qua nếu như bình hoa huynh có thể quyết định chúng ta tất cả nghe theo ngươi trương bình hoa nhìn xem tiền so hưng cùng khúc mậu hai người nội tâm cũng rất là xúc động cả một đời có thể có hai cái dạng này huynh đệ chết cũng là đáng hai vị huynh đệ chúng ta trước đây đi nhờ v à o vị này nữ vương đại nhân nói trắng ra là chính là vì tu vi đột phá bây giờ tất nhiên từ nàng ở đây không chiếm được chúng ta mong muốn chúng ta từ địa phương khác thu được cũng là dễ hiểu chuyện này ta suy tính rất lâu một phiếu này chúng ta làm đợi đến tu vi đột phá ba người chúng ta cao chạy xa bay trực tiếp rời đi v i n h thành vực không cần thiết l ư u tại nơi này đến nỗi đại sở vương triều cùng đại hán vương triệu như thế nào chém giết con chúng ta chuyện gì hơn nữa ta nhiều mặt nghe ngóng còn thăm dò được một cái đặc thù tin tức các ngươi có biết chúng ta vị này nữ vương đại nhân tiền thật tiền so hưng cùng khúc mẫu nghe xong lắc đầu liên tục trong mắt đồng thời lộ ra vẻ tò mò trương bình hoa cười hắc hắc mở miệng nói chúng ta vị này nữ vương đại nhân không phải vĩnh thành vừa người nghe nói đến từ thiên phong vực nàng nguyên danh gọi là thủy tin tức này nếu như ta bán cho đại sở vương triều bọn hắn tất nhiên cảm thấy hứng thú chương năm trăm ba mươi tám một quyền một trưởng nhiếp phản đồ chương năm trăm ba mươi tám một quyền một trưởng nhiếp phản đồ lý tâm an bốn người tới phủ thành chủ đã thời gian không ngắn tại không gian lực lượng che lấp lại phía dưới ba người căn bản không có chút nào phát giác nguyên bản hắn chính là cảm thấy nhàm chán tới ăn một cái qua nhưng giờ khắp này trương bình hoa mà nói giống như đất bằng lên kinh lôi để cho hắn chấn kinh dị thường lạc thủy hắn mặc dù không có toàn lực đi tìm nhưng tìm kiếm bước chân tuyệt đối không có ngừng những năm này hắn đi khắp cẩm tú vực linh l ư n g vực chính là muốn tìm xem một chút có thể hay không có lạc thủy tin tức trước đây không lâu vạn t ư ợ n g vực hắn cũng đi khắp đông đảo chỗ thậm chí hỏi qua rồi mạch bên trên uyên để cho hắn cũng sắp xếp người hỏi thăm một chút vẫn không có tin tức lần này đến đây vĩnh thành vực hoàn toàn là bởi vì vạn tượng vực không có truyền tống trận có thể thẳng tới cầm tú vực cùng linh l ư n g vực nói trắng ra là chính là một cái ngoài ý mớn hắn ngày đó nghe được đại hán vương triệu bốn chữ lúc đã cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc hiện tại hắn hiểu được thì ra hết thể đều là lạc thủy đặc biệt vì chi l ý phi lạc thủy khoe miệng của hắn tự lẩm bẩm trong nháy mắt hiểu rồi ở trong đó liên hệ giờ khắc này liền xem như lấy lý tâm an bình tĩnh cũng không khỏi thân thể khe dun hắn không nghĩ tới vẫn còn có dạng này thu hoạch có tâm trồng hoa hoa không nợ vô tâm cắm liễu liều xanh đùn nói ngay tại lúc này loại tình huống này a lý tâm an xứng sở tại chỗ ba người đằng sau nói cái gì hắn vậy mà đều không nghe rõ ràng bất quá vừa vặn ba người nói chuyện hắn đã đại khái hiểu rồi ba người này muốn làm phản nghĩ đến đây trong mắt lý tâm an trong nháy mắt thoáng qua một tia sắc cơ hắn cũng không có vội vã đậu thủ giết trước mắt ba người giống như bóp chết ba con giống như con kiến ba người này tất nhiên chuẩn bị làm phản vậy tất nhiên có đại sở vương triều người đến đây hắn muốn đem nhóm người này cùng một chỗ giết sạch xanh xanh dường như là cảm nhận được lý tâm an trên người sắc cơ tống kim bình ý, ý ý ý huyền văn đồng thời nhìn về phía lý tâm an lý tâm an cũng không nói nhảm bình tĩnh giải thích nói vừa mới ba người nói chuyện các người đều nghe được bọn hắn muốn làm phản đại hán vương triều nữ vương là ta cố nhân tình huống cụ thể về sau đang cùng các người g i ả n giải y t h i y h u y ề n văn nhi nhóm đợi chút nữa riêng phần mình đi theo một người tiến đến chờ bọn hắn làm phản thời điểm tại chém giết bọn hắn nhớ kỹ muốn đem đại sở vương triều phái tới người toàn bộ chém giết sạch sẽ y y cùng huyền văn xứ sở liền vội vàng gật đầu một lát sau trưng bình hoa tiền so hưng khúc mậu ba người đã đại khái thương nghị hoàn tất tiền so hưng cùng khúc mậu trực tiếp cáo từ rời đi đối với thiên tượng cảnh cường giả mà nói Cách chút cùng đáng lát nhau vài trăm giảm lượng thành không đáng kể chút nào. thời gian qua một lát thôi. thì Huyền Văn đi theo ở phía sau hai lưỡng nào, gian Văn người rời đi, trong mắt hàn mang qua sau vài giảm đi rời trăm một mắt lấp lẻ. l kể đi, Y y dù ở ý tâm an cùng tống kim bình lưu lại trong trần bình hoa phủ thời khắc này hai người trực tiếp đứng tại nóc nhà có không gian lực lượng che lấp trần bình hoa căn bản không có phát hiện thời gian trôi qua đảo mắt một canh giờ nếu không phải là chính thai nghe được nói chuyện của bọn họ lý tâm an đều sẽ cảm giác đến tin tức này chưa chắc là thật sự ngay tại hắn có chút không kiên nhẫn thời điểm hai thân ảnh xuất hiện tại phủ thành chủ bầu trời hai người này một nam một nữ niên kỷ nhìn qua đều tại chừng bốn mươi tuổi nam tu vi hơi cao thiên tượng cảnh trung kỳ nữ nhưng là thiên tượng cảnh sơ kỳ ngay tại hai người xuất hiện trong nháy mắt trần bình hoa hiện thân nhìn thấy hai người thời điểm hơi s ư n g sở sau đó đưa tay làm một cái thủ h i ệ u mời một nam một nữ cũng không k h á c h khí cơ thể nhoáng một cái trực tiếp đi theo trần bình hoa đi tới trong tư h phòng của hắn hai vị đạo hữu không phải đã nói một người đến đây sao chẳng lẽ là sợ lao phu bố trí mai phục hay sao trần bình hoa trong giọng nói mang theo t r ầ m t r ọ c trực tiếp làm biểu lộ bất mãn của mình nam tử cười ha ha sau đó sắc mặt chân thành nói trần đạo hữu nói đùa chúng ta tự nhiên không lo lắng cái này nhưng trần đạo h ư u vô cùng rõ ràng chuyện này quan hệ trọng đại phía trên cũng phi thường trọng thị cho nên mới sẽ để cho ta sư huynh mội cùng đến đây đối với trần đạo h ư u nhân phẩm chúng ta vẫn tin tưởng trần đạo h ư u cũng không có tất yếu đối với chuyện như thế này gạt chúng ta đây là chúng ta đáp ứng trần đạo h ư u thủ lao trần đạo h ư u chỉ cần lập xuống đại đạo lợi thể hiệu chúng ta đại sở vương triều đây đều là trần đạo h ư u trong tay nam tử vớt vớt một cái nhẫn chữ vật cười nói nhẹ nhàng trần bình hoa nhìn chằm chằm trước mắt nhẫn chữ vật hai mắt tỏa sáng một tia tham lam từ trong mắt hiện lên ta muốn kiểm kê một phen nếu như không có vấn đề ta lập tức lập xu trần bình hoa thế nhưng là lao giang hồ tự nhiên biết ta gạt ngươi lửa đạo lý hắn không nhìn thấy vật mình cần thời điểm đương nhiên sẽ không lập tệ nam tử giống như cũng sớm đã coi nó trước trực tiếp vung tay lên đem cái này chữ vật giới chỉ trực tiếp ném tới trong tay trần bình hoa bị hắn một cái tiếp nhận trần bình hoa thần hồn t u ô n ra rất nhanh liền rõ xét hiểu rồi chữ vật giới chỉ bên trong nội dung trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng ngay tại hắn chuẩn bị lập xuống đại đạo lời thề thời điểm một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên xuất hiện một tay nắm đột nhiên xuất hiện che đậy cả phòng hướng về phía ba người vỗ xuống trong lòng bàn tay đáng sợ linh lực p h o n trào giống như vô số đại sơn rơi xuống từ trên không hung hăng đập về phía ba người đồng dạng ba người sắc mặt biến đổi lớn muốn phản kháng nhưng đột nhiên cảm giác bên cạnh mình giống như bị giam cầm không cách nào di động mảy may trần bình hoa ngươi dám đối phó chúng ta ngươi chắc chắn phải chết nam tử kia còn tưởng rằng là trần bình hoa t h ủ bút bởi vậy trong mắt cũng là vẻ phẫn nộ hướng về phía trần bình hoa giống giận trong mắt lóe lên một tia sắc cơ trần bình hoa mỹ mắt của loạn vừa muốn mở miệng bàn tay kia đã hung hăng vỗ xuống a n h một tiếng vang thật lớn phủ thành chủ nguyên một mảnh phòng ở trong nháy mắt hôi phi ê n diện trần bình hoa ba người đồng thời trong miệm máu tươi một nam một nữ kia vốn là còn tưởng rằng trần bình hoa làm nhưng nhìn thấy đ ố i phương thảm trạng sau trong n g á y mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút sắc mặt đại biến nếu như chuyện này cùng trần bình hoa không quan hệ vậy hôm nay bọn hắn liền thật nguy hiểm ba người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng ba đạo khổng lồ pháp tướng hiện thân đúng lúc này trên bầu trời một cái nắm đấm rơi xuống vô cùng to lớn trực tiếp hung hăng nện ở trên ba người pháp tướng oanh một tiếng vang thật lớn ba người pháp tướng trực tiếp nổ b ể ra tới trong miệm ba người đồng thời máu tươi còn phún giờ khác này trong mắt ba người đều lộ ra vệ sợ hai đúng lúc này một thân ảnh hiện thân chính là tống kim bình hắn thần tình lạnh nh với mới một quyền một trưởng cũng là hắn ra tay hắn vốn là muốn đánh giết ba người nhưng chủ nhân nói tạm thời giữ lại ba người mặc chó nhưng bây giờ tống kim bình thế nhưng là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong căn bản không phải ba người có thể sánh ngang ngươi đến cùng là ai trần bình hoa một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm tống kim bình hắn có thể chắc chắn đây là một cái khuôn mặt xa lạ một nam một nữ hai tên thiên tượng cảnh người bây giờ cũng là g ắ t gao nhìn chằm chằm tống kim bình bọn hắn cảm nhận được trên tống kim bình thân khí tức sau sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy chương năm trăm ba mươi chín têu người đến quan hình, người đến quan hình một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên tống kim bình trực tiếp một sau khi a nói xong hướng về phía một nam một nữ kiêm một trường vô xuống trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài hai người đồng thời kêu thảm một tiếng trong miệng đồng dạng máu tươi còn vốn tống kim bình mà nói để cho ba người dọa đến hồn phi phép tán trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng biến mất không còn tam tích trần bình hoa nhưng là sắc mặt như cho tàn hắn toàn thân run dậy hắn biết mình xong chính mình hai cái minh đệ cũng xong đời đúng lúc này ba sợi kình phong bắn ra trực tiếp phong bế ba người tu vi ba người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy kỳ thực tống kim bình có thể nhẹ nhàng như vậy c h ấ n áp ba người còn có lý tâm an công lao hắn dùng không gian lực lượng c h ấ n áp ba người để cho ba người cơ hồ không cách nào phản kháng ba người đều tưởng rằng tống kim bình tác dụng trên người bọn hắn l u y áp cũng không suy nghĩ nhiều nhưng vào lúc này lý tâm an bước ra một bước xuất hiện tại trước mặt mấy người tống kim bình một gặp vội vàng định hót tiến lên vừa mới cao nhân hình tượng không còn sót lại chút gì nam dưới đất ba người thấy cảnh này càng la từng cái sắc mặt như cho tàn trong lòng tràn đầy vẻ tuyệt vọng lý tâm an thần sắc lãnh đ ạ m nhìn xem ba người bình thản mở miệng nói trần bình hoa ta cho ngươi một cái cơ hội sống ngươi có muốn hay không trần bình hoa nhìn xem lý tâm an mặc dù không biết người này là ai nhưng đối phương có thể để vừa mới cái k i a người xuất thủ tất cung tất kính thân phận tất nhiên không phải tầm thường trên mặt của hắn gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn vội vang mở miệng nói đại nhân tha mạng tiểu nhân cũng là nhất thời hồ đồ chỉ cần đ ạ i nhân nguyện ý tha tiểu nhân một mạng tiểu nhân nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa vĩnh viễn nghe theo đại nhân điều động tống r kim h bình ngồi nghe liền vội vàng gật đầu linh lực trong cơ thể tuân ra cuốn lên ba người đi theo ở lý tâm an sau lưng hướng thẳng đến nơi xa cửa thành bay đi chỉ một lát sau bọn hắn liền đi đến thi đấu thành cửa thành trên tường thành, thành bay đi có chút ngộng. một cái thiên môn cảnh tướng lĩnh kinh ngạc nhìn xem một màn này chờ thấy rõ sau đó d o a đến sắc mặt trắng bệnh không dám tới gần trần bình hoa ngươi không phải là muốn mạng sống sao cơ hội rất đơn giản ngươi tự mình tại trên tường thành chém xuống đầu lâu của bọn hắn ngươi liền có thể sống sót như thế nào cơ hội này ngươi có muốn hay không lý tâm a n m ặ t không thay đổi mở miệng d o a đến ba người đồng thời sắc mặt biến sắc một nam một nữ kia muốn mở miệng nhưng lại phát hiện căn bản nói không ra lời cái này không khỏi để cho bọn hắn cảm giác sợ hãi dị thường trần bình hoa sắc mặt khó coi muốn mạng chính mình nếu là chém xuống đầu lâu của bọn hắn sau này sẽ là đại sợ vương triệu tử、Địch. mà chính mình lại phản bội đại hán vương triều bên này đối với chính mình cũng không khả năng tín nhiệm m ẫ u chốt là danh tiếng truyền đi sau đó cái k h á c vương triều cũng không dám tin tưởng hắn này bằng với triệt để đem hắn đẩy lên t u y ệ t lộ mặc dù tạm thời có thể kéo dài hơi tàn nhưng tương lai tất nhiên chết không yên lành một chiêu này biết bao tác đ ộ c nhưng hắn bây giờ giống như căn bản không có cơ hội lựa chọn nghĩ đến đây trần bình hoa trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn trong hai mắt sát cơ lâm nhiên kiên quyết nói đại nhân muốn một nam một nữ kia sau khi nghe được liệu mạng run, run thân thể của mình ánh mắt lộ ra vô tận hoảng sợ lý tâm an khỏe miệng cười lạnh sau đó đối với tống kim bình gật gật đầu tống kim bình hiểu ý sau đó phi thân lên đứng tại giữa không trung lơ tiếng mở miệng đại sở vương triều người nghe các ngươi phái người ly d á n chúng ta trần bình hoa thành chủ muốn chúng ta thành chủ dân g ra thi đấu thành người xin nói ngộng chúng ta thành chủ làm bộ đáp ứng âm thầm bẩm báo vương triều điều động cao thủ đến đây bây giờ các ngươi phái tới hai người tên thiên tượng cảnh người đã bị đem bắt trở thành giai hạ c h i tủ chúng ta thành chủ vi biểu đối với đại hán vương triều trung thành quyết định tự mình đem hai người này chém đầu tại trên tường thành đại sở vương triều nếu như còn có một cái có đảm lượng người mời đi ra cùng đây xem cùng một chỗ chứng kiến chúng ta thành chủ đối với đại hán vương triều trung thành tống kim bình lời nói rất lớn đủ truyền ra mấy trăm dặm không chỉ có kinh động đến toàn bộ thi đấu thành đồng thời cũng kinh động đến thi đấu thành đối diện đại sở vương triều người theo hắn tiếng nói rơi xuống thi đấu thành người bên này trong nháy mắt phản ứng lại lần lượt từng thân ả n h phi thân lên hướng về cửa thành chạy đến vừa mới phủ thành chủ bên kia lý tâm an thi triển không gian lực lượng đem phủ thành chủ phong tỏa cho nên vừa mới phủ thành chủ náo ra động tĩnh lớn như vậy vẫn như c ũ không người biết được cho dù có người phát giác ra chỉ ũ n một cảm g lát sau liền có mấy trăm đạo thân ảnh đến đây đại bộ phận cũng là kim đăng cảnh nguyên anh cảnh nhưng từng cái trong hai mắt đều lộ ra vẻ tỏ mỏ đại sở vương triều phương hướng đồng dặng có từng đạo khí tức dâng lên Bọn hắn nhanh chóng hướng về trần h i đấu t bình hoa n kinh ngạc Đại là, sắc ở Vương v bên này, Triều n mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể cũng không khỏi khe run lên đối phương một chiêu này quá đau gắt hơn xa tại giết người chu tâm keng một thanh trường đao xuất hiện trực tiếp rơi vào trước mặt trần bình hoa va chạm trên mặt đất đốn lửa bắn tư tung lý tâm an vung tay lên một nam một nữ kia đầu người trực tiếp kẹt tại tường thành l õ m ở dưới trong l õ m thành chủ đại nhân bắt đầu đi lý tâm an gặp người vây xem không thiếu không khỏi trực tiếp mở miệng hắn bất kể trần bình hoa tâm tình như thế nào trần bình hoa nhặt lên đại đao trên đất loại này thông thường cương đao hắn nguyên lai nhìn thẳng đều không sẽ nhìn một chút nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy đao này nặng tường nghìn cân một nam một nữ kia điên cùm giấy r u ộ n xem như thiên tượng cảnh cực giả bị người dạng này công khai tử hình tuyệt đối là bọn hắn cả đời này lớn nhất vũ bọn hắn trong miệng không ngừng phát ra ô yết thanh âm nhưng lại không cách nào nói chuyện nhưng từ sắc mặt hai người trắng bệnh như tờ giấy cũng có thể thấy được bọn hắn giờ phút này nội tâm đang tại sụp đổ chứ năm trăm bốn mươi đám người vây giết trần bình hoa chứ năm trăm bốn mươi đám người vây giết trần bình hoa trần bình hoa ngươi dám như thế chém giết ta đại sở vương triều người ta đại sở vương triều tất cả tu sĩ tất nhiên đem ngươi trở thành muốn chết địch không chết không thôi đúng lúc này một lao già mở miệng trên người có thiên tượng cảnh sơ kỳ uy áp triển lộ ra tiếng nói của hắn vừa ra lập tức liền có vô số người cùng vang bọn hắn từng cái lòng đầy căm phẫn chúng ta tu chân giả há có thể cùng người bình thường một dạng. tiếp nhận cái này chạm đầu chi hình đ ừ n g khinh người quá đ á n g cũng không phải sao lấn ta đại sở không người hô đại hán vương triều nữ vương bệ hạ hiên ngang l ấ m liệt sao lại có như ngươi loại này thủ đoạn đê hèn trần bính hoa ngươi dám làm như vậy ngày khác bị ta đại sở tu sĩ bắt được tất nhiên sẽ ngươi thiên đao và quả nhường ngươi hậu thế hiện trường thôn phệ huyết nhục của ngươi từng đạo thanh âm tức giận từ không trung truyền đến trong mắt bọn họ sát cơ lâm nhiên nhưng lại ai cũng không dám quá mức tới gần thi đấu thành thi đấu thành bên này đám người một mảnh trầm mặc rõ ràng bọn hắn cũng là bị loại phương thức này hù dọa không tiện mở miệm trần bình hoa sắc mặt xanh lét một khối tím một khối nắm trường đao tay nổi g ầ n xanh trong mắt của hắn có k i ự u hận có sợ hãi còn có tí ti bạo ngược cảm xúc lớn mật chúng ta thành chủ các ngươi cũng xứng chỉ trích đáng chết tống kim bình lạnh rên một tiếng cơ thể n h ó á n g một cái đi thẳng tới ngàn trượng bên ngoài một trưởng vô xuống a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên mấy tên thiên môn cảnh người bị tống kim bình một trưởng đánh thành sương máu tống kim bình thân thể lắc lư xuất hiện lần nữa tại cách đó không xa vài tên thiên môn cảnh người trước mặt đấm ra một quyển tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lần nữa lại là mấy người bị tống kim bình đánh t ạ bã tên tiêu thiên tượng cảnh sơ kỳ lão giả hét lớn một tiếng lao thẳng tới tống kim bình lão giả này rõ ràng còn không biết tống kim bình thực lực chân chính trong mắt của hắn sát cơ lâm nhiên lão giả hơn một trăm t r ư ợ n g pháp tướng hiện lên đấm ra một q u y ề n thẳng đến tống kim bình tống kim bình khỏe miệng cười lạnh nếu không phải p hoàn ả i h thành lời nhắn nhủ sự t ì n h hắn trực tiếp đem lão giả đánh rết hắn vung lên bàn tay của mình một trưởng v ỗ r a trực tiếp cùng lão giả đánh ra một q u y ề n đụng vào nhau phanh một tiếng vang thật lớn tống kim bình mượn nhờ lão giả cố lực lượng này trực tiếp lui ra phía sau ngàn trượng về tới thi đấu thành bầu trời lão giả cơ thể liền lùi lại hơn mười bước hắ Có, có thi đấu thành cái n y bên này tất thường. b cả mọi người p nhao g tất n nhao p h kinh ngạc nhìn xem tống kim bình trong mắt rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ thành chủ đại nhân động thủ đi lý tâm an không để ý tới một mặt xanh mét trần bình hoa chỉ là lãnh đ ạ m mở miệng trong ánh mắt có sát cơ phun trào trần bình hoa cảm nhận được lý tâm an trên người sát cơ trong mắt bạo ngược chi khí càng ngày càng n ồ n g đậm không khỏi d ơ đao đi tới tường thành chỗ một nam một nữ điên c u ồ n g giấy r u ộ n trong mắt cũng là vô tận vẻ sợ hãi nhưng vào lúc này trần bình hoa d ơ tay lên bên trong trường đao hướng về phía nam tử kia chính là một đao chém xuống đao quang t ả n g qua đầu người bay thẳng lên trên trời máu tơi ư trực tiếp từ chỗ cổ phun ra ngoài bắn nhanh mấy mét xa máu tơi đỏ thâm hướng về bốn phía phun ra p h nhưng g tại c đó không xa nữ tử kia trên mặt, để không kia kia kinh cho nhìn thêm khủng thần thần nữ trên nữ càng đúng lúc này, nam tử kia nguyên thần từ đầu sọ bên trong bay ra, nguyên xa qua kia tử mặt, tử tử từ ra, lúc đầu là bay sọ sợ cũng vẻ hãi.、Nhưng、vào lúc này một cái đại thủ đã đem cái này nguyên thần bắt được trực tiếp dùng sức bóp một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến nam tử nguyên thần trực tiếp bị tạo thành mạnh vụn hồn phi phách tán người xuất thủ người là lý tâm an hắn căn cứ lợi ích tối đại hóa nguyên tắc chính mình diệt kỳ hồn còn có hệ thống bàn thưởng giết phía sau một người trần bình hoa trong mắt vẻ bạo ngược càng thêm nghiêm trọng hắn lần nữa vung lên chừng đau tại nữ tử trong ánh mắt hoảng sợ một đau chém xuống ánh đau lướt qua đầu người bay ra nữ tử nguyên thần trong nháy mắt từ đầu sọ bên trong bay ra nhưng sau đó đồng dạng bị một cái đại thủ bắt được hung hăng bót tiếng kêu kêu thảm trở thành nàng lưu lại thế gian cái cuối cùng âm thanh hai tôn tiên tượng cảnh cương giả trực tiếp tại trên tường thành làm ra xúc một dạng chém giết loại phương thức này tại vĩnh thành vực trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua đây là một loại bi hay người tu tiên bi hay bất luận là thi đấu thành bên này tu sĩ vẫn là đại sở vương triều bên kia tu sĩ cũng không có mở miệng nói chuyện bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng đồ đắc h o n g đến nỗi vì cái gì chính bọn hắn cũng không nói lên được phải biết tu tiên giả chết trận đó là không lời nào để nói đúng lúc này tống kim bình âm thanh vang lên trần bình hoa thân thể bay lên thẳng đến cái tia thiên tượng cảnh sơ kỳ láo giả trần bình hoa sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhưng vào lúc này một tia kình phong bắn nhanh ở trên người hắn hắn nguyên bản phong ấn tu vi trong nháy mắt quay về trần bình hoa không có chút cao hứng nào ngược lại trên mặt có vô tận bi hay đối phương đây là rõ ràng muốn hắn đi l i ề u mạng đại sở vương triều người vốn chính là một b ộ khí bây giờ gặp trần bình hoa còn dám nói muốn giết sạch tất cả mọi người bọn họ bọn hắn trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ tên tia thiên tượng cảnh sơ kỳ lão giả giận quá thành cười hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào trần bình hoa trong mắt s á t cơ giống như thực chất trần bình hoa hôm nay ngươi không chết thì là ta vong giết lão giả thiên tượng cảnh pháp tướng tái hiện hướng thẳng đến trần bình hoa đánh tới s á t cơ ngập trời còn có mấy tên thiên môn cảnh đình phong người cũng không để ý chính mình ngăn nguy phóng tới trần bình hoa sắc cơ lẫm nhiên trần bình hoa biệt q u ố ta trong lòng của hắn cũng có vô tận lửa dẫn bốc lên hét lớn một tiếng trực tiếp cùng bọn hắn chém g i ế t cùng một chỗ vê anh đáng sợ oanh minh vang vọng phương viên mấy trăm dặm sát cơ ngập trời lao giả không muốn mạng điên cuồng cùng trần bình hoa va chạm giống như bị điên hắn muốn vì đại sở vương t r i ề u tu sĩ r ử a đủ trần bình hoa trong lòng cũng là biệt khuất dị thường trong lòng sát cơ bị triệt để dẫn động hắn cũng điên cuồng cùng lao giả va chạm đáy mắt huyết hồng một mảnh a n h một tiếng vang thật lớn hai người đồng thời bay ngược mà ra diễn phần mình ra khỏi trăm trượng đúng lúc này mấy tên thiên môn cảnh định phong người đi tới trần bình hoa trước mặt bọn hắn thân thể phi tốc bành tr một cái lao hầu phi thân đi tới trần bình hoa bên cạnh nàng cũng là thiên môn cảnh đ ỉ n h phong tu vi đồng dạng trực tiếp lựa chọn tự bạo kèm theo đáng sợ tiếng oanh minh trần bình hoa kêu thảm một tiếng hắn pháp tướng ẩm vàng vỡ vụt ra chương năm trăm bốn mươi m ộ t trần bình hoa chết tống kim bình đại khai xa giới t r ư ớ c g năm trăm bốn mươi mốt trần bình hoa chết tống kim bình đại khai sát giới giết vũ nhục ta đại sở tu sĩ giả chết lần lượt từng thân ảnh nào về phía trần bình hoa trong mắt đều có vẻ điên cuồng h i ệ n lên lao giả kia ánh mắt lạnh nhạt khổng lồ pháp tướng xuất hiện tại trần bình hoa bầu trời trong mắt sát cơ lâm nhiên lao giả pháp tướng cực lớn năm đấm vung lên hướng về phía trần bình hoa chính là một quyền đánh xuống sát cơ ngập trời thời khắc này trần bình hoa toàn thân đấm máu nhìn xem điên cuồng hướng hắn đánh tới đám người trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi hắn muốn trốn chạy nhưng lại bị người chết liều chết bám lấy oanh một tiếng vang lại là một cái thiên môn cảnh hậu kỳ lão giả trực tiếp tự bạo c u ồ n g bạo khí lang đem trần bình hoa nuốt hết trần bình hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn vội vàng phi thân lui lại nhưng vào lúc này một cái khổng lồ n ắ m đấm từ trên trời giáng xuống trên nắm tay lực lượng kinh khủng bài sơn đ ả o hải trực tiếp hung hăng đánh vào trần bình hoa trên thân gian giắc một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên đồng thời kèm theo trần bình hoa kêu thảm bộ ngực của hắn trực tiếp lom xuống một tảng lớn sơn sơn gây mất vài gốc hắn bị lão giả một quyền đánh bay trăm trượng trong miệm máu tươi còn phún trong mắt trần bình hoa đều bị vẻ sợ hãi lấp đầy hắn không nhưng hắn bây giờ có thể đi nơi nào một bên là đại sở vương triều người người hận không thể nuốt sống hắn một bên là đại hán vương triều người bên này bây giờ đã hiểu được hắn muốn làm phản có thể nói như vậy giờ khác này trần bình hoa trong ngoài không phải là người bất luận là đại sở vương triều tu sĩ vẫn là đại hán vương triều tu sĩ cũng đã không chứa được hắn trần bình hoa đảo t à u phương hướng là xa xa một toàn núi lớn đó cũng là đại sở vương triều cùng đại hán vương triều chỗ giao giới đại sơn hắn cảm thấy chỉ cần có thể trốn vào trong núi rừng có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng ngay tại hắn khởi hành trong n h y mắt một đạo kiếm quang từ đằng xa chém ra thẳng đến trần bình hoa kiếm quang như hồng trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần trực tiếp vượt ngang trăm trượng khoảng cách trực tiếp hung hăng chạm tại trần bình hoa trên lưng người xuất thủ chính là đại sở vương triệu một nữ t ử thiên môn cảnh đ ỉ n h phong tu vi thần s á c lạnh lùng trong mắt sát cơ lâm nhiên nàng là mới vừa đến chiến trường vừa vặn nhìn thấy trần bình hoa muốn chạy trốn không chút nghĩ ngợi trực tiếp huy kiếm ngăn cản trần bình hoa kêu thẳng một tiếng phía sau lưng của hắn lập tức xuất hiện một đầu thật dài vết thương máu tươi bắn tung tóe đau xác mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy nếu là trước kia thiên môn cảnh đình phong người căn bản không có khả năng tổn hắn ngân mạch nhiều chỗ bị hao tổn lồng ngực lõm linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa toàn thân tất cả lớn nhỏ mấy chục đạo vết thương đây hết thệ đều lời thuyết minh thời khắc này trần bình hoa đã suy yếu tới cực điểm trên người hắn thiên tượng cảnh quan hoàn đã biến mất không còn tam tích trở thành đông đảo thiên môn cảnh cường giả đối tượng s ă n giết có cái này nữ kiếm tu ngăn cản tên kia thiên tượng cảnh l á o giả cơ thể n h ó á n một cái trực tiếp ngăn ở trần bình hoa trước người hắn khổng lồ pháp tướng trực tiếp hướng về phía trần bình hoa điên cuồng tiến công vẹn vẹn mấy chiêu trần bình hoa lần nữa bị một quyền đánh bay ra ngoài c á n bởi vì cái gọi là người không vì mình trời chu ha đất diện ta bất quá là muốn đột phá tu vi vì chính mình sinh tồn tăng thêm một phần bảo đảm thôi ta có lỗi gì bản thân ta cũng không phải là đại hán vương triều người đại hán vương triều tất nhiên không thể cho ta ta đầu hàng đại sở vương triều có lỗi gì trần bình hoa hai vực tàn mắt tinh t hồng ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia thiên tượng cảnh láo giả láo giả kia dọa đến liên tiếp lui về phía sau ánh mắt của hắn sau đó nhìn một phía người chung quanh vừa nhìn thấy hắn cặp mắt đỏ tươi kia trong nháy mắt dọa đến điên cuồng lui lại mọi người đều biết lúc này trần bình hoa nguy hiểm nhất hắn biết mình không sống được cho nên muốn muốn kéo người khác cho hắn đệm lưng đúng lúc này trần bình hoa đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm thi đấu thành bên này sau đó nhìn về phía lý tâm an vị trí ánh mắt lộ ra vô tận hận ý cũng là hắn là hắn hủy chính mình hết thảy hắn phải chết nghĩ đến đây trần bình hoa hướng thẳn g đến lý tâm an phương hướng vào tới thân thể phi tốc bành trướng sắc cơ lẫm nhiên lý tâm an khỏe miệng cười lạnh hắn đ m dương xong đồng vận chuyển hai chùm sáng từ cặp mắt bên trong bán ra chùm sáng cho đến không gian và mẹo trực tiếp b trần bình hoa thân thể trực tiếp bị xuyên thủng trùm sáng bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ để cho trần bình hoa thân thể trực tiếp nổ bể ra tới trần bình hoa phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thần hồn của hắn bay ra nhưng trong thần hồn có vô tận âm dương quang nhận hiện lên không ngừng cắt chém vẹn vẹn trong nháy mắt hắn nguyên thần liền bị cắt chém thành vô số mảnh vụ đinh tốc độ 20, phòng ngự 20, ban thưởng 2 0 i mươi tích phân lý tâm an trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống ánh mắt của hắn lạnh nhạt dị thường người chung quanh đều bị bất t ì n h lình một màn trấn kinh một cái nổi cơn liên thiên tượng cảnh sơ kỳ liền xem như thiên tượng cảnh trùng kỳ cũng muốn t nhưng chỉ vẹn vẹn trong n g a y mắt liền triệt để bị chém giết há có thể không để bọn hắn giật mình thi đấu thành bên này người từng cái hai mắt lửa nóng nhìn xem lý tâm an bởi vì đây là bọn hắn đại hán vương triều người mà đại sở vương triều bên này tu sĩ nhưng là câm như hến trong mắt bọn họ đều có vẻ sợ hãi hiện lên lý tâm an thần sắc lạnh lùng hướng về phía tống kim bình mở miệng nói giết sạch bọn hắn tống kim bình muốn nghe không khỏi cười hắc hắc trong mắt sát cơ ngập trời hắn không chút do dự thiên tượng cảnh đỉnh phong uy áp trực tiếp triển lộ ra khổng lộ pháp tướng hiện thân sau đó hướng về đại sở vương t r i ề u tu sĩ đánh tới đại sở vương t r i ề u bên này tu sĩ từng cái dọa đến hồn phi phép tán không ngừng lui lại nhưng ở một cái thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong cường giả trước mặt bọn hắn trốn chỗ nào được vẹn vẹn vừa đối mặt tên kia thiên tượng cảnh sơ kỳ lão giả liền bị chém giết sau đó tống kim bình không có chút nào lưu thủ quản ngươi tu vi gì giết hết chi hắn một trưởng vỗ xuống trưởng ấn giống như một tòa núi lớn đồng dạng bao trùm hơn mười vị tu sĩ những tu sĩ này nao nhao kêu thảm còn không đợi trưởng ấn vỗ xuống rất nhiều người trực tiếp nổ tung ra tiếng thành kêu đại vương thảm thiết đau đớn không ngừng chuyển đến chỉ một lát sau liền im bặt mà dừng t n ư chứ năm g trăm bốn mươi hai đại sở vương triệu muốn trả thù đại sở vương triệu muốn, muốn tại biên cảnh bốc lên chiến sự thừa cơ cầm xuống đại hán vương triệu biên giới thành trì nhưng theo lý tâm an ra tay trong nháy mắt tan thành mấy khói không chỉ có như thế lý tâm an để cho tống kim bình ra tay một đêm buôn tập mấy ngàn hẳn dặm liên trả mười mấy thành t i ê n môn cảnh trở lên cao thủ trong vòng một đêm toàn bộ đại sở vương triều bên i c ả n h người người cảm thấy bất an huyền văn cùng ý ý ý ý ý ý ý cũng bay về rồi đáng giết phản lịch toàn bộ bị g i ế t không còn một mảnh lý tâm an rất rõ ràng tất nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy đại sở vương triều tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ hắn cũng không muốn tự mình đi sau thi đấu thành ở đây trở nên sinh linh đồ thán dứt khoát tại thi đấu thành ở lại yên lặng chờ đại sở tu sĩ đến đây trả thủ mà đổi thành một bên thi đấu thành võ công thành lưu biên thành phát sinh sự t ì n h giống như một cốt như gió lốc chuyển vào đại hán vương triều đấu thành dùng tên giả lý phi lạc thủy tiếp nhận sư tỷ tiêu thanh nhi trong tay tin tức thời điểm không khỏi nữ mày sư tỷ mấy cái này thành trì sự t ì n h là thật là giả tại sao ta cảm giác có chút cảm giác không chân thật lạc thủy chính xác cảm thấy có chút không thể tin dù sao trên thư nói những người kia đều không phải là các nàng an bài đối với đại hán vương triều lạc thủy lực k h ô n g chế mạnh phi thường dù sao cũng là nàng từng tòa thành trì đánh xuống chỗ đại hán vương triều có cái gì cao thủ nàng quen thuộc nhất bất quá cái này một số người đều là tại đại hán vương triều có h nhưng mà đột nhiên xuất hiện bốn tên cao thủ đều không phải là các nàng nhận biết trong lòng của nàng tự nhiên là không nắm chắc tiêu thanh nhi trên mặt cũng là lộ ra vẻ suy tư sau đó mở miệng nói chuyện này ta vừa mới cũng nhiều lần xác nhận bọn hắn đều nói không tệ lý do ổn thỏa ta để cho ngũ trưởng lão đi một chuyến vừa vặn cũng có thể phòng ngừa đại sở vương triều phản công tiêu thanh nhi trong miệng ngũ trưởng lão tên là tiêu h ả i mỹ chính là tiêu thanh nhi đồng tộc người động tiên cảnh trùng kỳ tu vi làm người tàn nhẫn có mẫu dạ xoa danh sưng lạc thủy sau khi nghe được khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói lý do ổ thỏa tại an bài hai tên cung phụng đi theo dạng này ba cái thành trị ở giữa cũng có thể phòng thủ tới lạc thủy trong miệng cung phụng cũng là động thiên cảnh tu sĩ sơ kỳ là nàng thu vào dưới chướng người cùng chơi hỏa tông không quan hệ nhóm này cung phụng m ộ ư ơ i một người tu vi giống nhau vì đại hán vương triều thiết lập làm ra trọng đại công hiến tiêu thanh nhi không có ở trong chuyện này phản bác trực tiếp điểm gật đầu có thể an bài như vậy không thể tốt hơn đại hán vương triều cùng với những cái khác vương triều quản lý khác biệt chia làm hai bộ ban tử một bộ chính là q u a n văn cái này một số người quản lý phổ thông mách tính lạc thủy mỗi ngày đều muốn thượng triều cùng các quan văn giải quyết đủ loại việc vặt bộ thứ hai ban tử chính là tu tiên giả lấy thiên hỏa tông cốt cán làm căn cơ tăng thêm lạc thủy những năm này thu phục một nhóm người nhóm người này không tham dự phổ thông bách tính quản lý bọn hắn phụ trách mỗi thành trì an toàn vì phòng ngừa phát sinh tu tiên giả khi dễ phổ thông bách tính sự tính phát sinh l ạ c thủy đơn độc chiêu một nhóm tu tiên giả nhóm người này chính là cung phụng mười một tên cung phụng phía dưới mỗi người thống lĩnh ba mươi người tu vi thấp nhất cũng là thiên mô n cảnh cái này một số người du t ẩ u ở các nơi ghi chép đủ loại chuyện bất bình sau đó báo cáo một khi cái này một số người tội ác tại trời là thủy sẽ để cho tu tiên giả phối hợp cung phụng giết những thứ này làm sẵng làm bậy người hai bộ ban từ phía dưới một cái vương triều cũng dần dần vận chuyển lại hiệu suất cực cao thi đấu thành sinh hoạt rất là yên tĩnh lý tâm ăn ở đây một chờ chính là mấy ngày hắn kỳ thực đã sớm muốn rời đi đi gặp một lần lạc thủy cũng không biết những năm này nàng qua như thế nào nhưng nhìn xem trước mắt thành trì trong lòng của hắn rất rõ ràng lạc thủy qua tất nhiên cũng có chút gian khổ một nữ tử muốn chống lên một cái vương triều lớn như thế s ạ p hàng hắn nghĩ như thế nào đều không thể cùng trong ấn tượng lạc thủy liên hợp cùng một chỗ lạc thủy tính cách bản thân liền là loại kia nhẫn nhục chịu đựng không tranh không đoạt tùy theo hoàn cảnh cá tính nhưng bây giờ nàng không chỉ có dám giết lâm ra người đem lâm ra người trục xuất vĩnh thành n ự c càng làm u ố n quản lý một cái khổng lồ như thế vương triều loại chuyển biến này quá lớn một người cần trải qua chuyển biến lớn như vậy trưởng thành nhanh như vậy tất nhiên cần trải qua vô số sự tình điểm này lý tâm an trong lòng rõ ràng nhất bởi vì hắn chính mình chính là như vậy từng bước một đi tới hắn ý tưởng ban đầu chính là một người ăn no cả nhà không đói bụng nhưng về sau thực sự không quen nhìn trung châu vượt tất cả nhà địa bộ hắn mới có thể đứng dậy chém giết bọn hắn hắn vốn cảm thấy được một cái người tự do tự tại thật tốt nhưng bây giờ hắn cũng hy vọng bên cạnh có thể có một cỗ thế lực khổng lồ cho nên hắn thành lập đại y ế n thánh tông người cũng là đã trải qua sự tình các loại sau mới có thể trưởng thành ý nghĩ cũng biết thay đổi cho nên hắn nghĩ tới lạc thủy nói thật trong lòng ngũ vị tạp trần đã nhiều năm như vậy lạc thủy thân ả n h trong lòng hắn càng ngày càng mơ hồ chính hắn đều không nhớ rõ bao lâu không có nhớ tới đối phương tu tiên giới việc cần phải làm nhiều lắm rất nhiều chuyện thường thường thân bất gió kỷ hắn đi tới thi đấu thành xác định lạc thủy tin tức sau trong lòng của hắn có kinh hỉ có thấp p h n g có bật ăn đủ loại cảm xúc sen lẫn hắn không biết lạc thủy thay đổi bao nhiêu nhiều khi đã tách ra người gặp lại còn không bằng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ hắn lưu lại thi đấu thành vừa tới chuyện nơi đây hắn nhưng cũng xảy ra liền muốn giải quyết hảo thứ hai hắn tại cùng chính mình làm đấu tranh hắn đang thuyết phục chính mình nhưng đi gặp lạc thủy là tất nhiên điểm này hắn sớm đã quyết định chỉ là hắn chưa nghĩ xong muốn thế nào gặp thôi chính hắn càng có khuynh hướng vụ n trộm gặp trước tiên vụ n trộm quan sát một phen sau đó lại đến làm quyết định vì thế hắn đem y y ư ư phái ra ngoài lấy y y ư tu vi hiện tại chỉ cần không gặp được bàn thánh liền sẽ không có vấn đề gì hắn muốn để y ư ư ư ư ư ư ư âm thầm tìm hiểu một chút tình huống chân thật h ắ nếu chỉ là cùng là để để lâm hiểu này n cùng dạng người. là một cái dạng gì người. Nếu như đối phương làm người không tệ bọn hắn cũng có thể kéo đối phương một cái dù sao bây giờ đại hán vương triều thế cục cũng không tính quá tốt đại sở đại hàn đại yên lớn minh tứ đại vương triều vây công đại hán vương triều là tất nhiên một sự kiện cái này bốn cái cũng là rất có thời hạn vương triều kém nhất đại yên vương triều đều có mấy trăm năm lịch sử mà đại hán vương triều trước mắt bất quá mấy năm thôi nhưng thực lực lại vượt xa phía trên tứ đại vương triều bọn hắn tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ hiểu rõ tin tưởng những tình huống này sau trong lòng của hắn nắm chắc đúng lúc này tống kim bình vội vàng đi vào hướng về phía lý tâm an ôm vừa nói chủ nhân có biến tống kim bình phía trước bị lý tâm an phái đi đại sở vương triều tìm hiểu tình báo đi vài ngày cuối cùng trở về lý tâm an nhìn xem tống kim bình hắn vội vàng mở miệng giới thiệu nói chủ nhân đại sở vương triều quyết định đối với đại hán vương triều tiến hành huyết tinh trả t h ù lần này bọn hắn từ một vị động thiên cảnh hậu kỳ cường già lĩnh đội đồng hành còn có ba vị động t i ê n cảnh sơ kỳ cao thủ trừ cái đó ra còn có mấy chục tên thiên tự cảnh gần ngàn tên nguyên anh cảnh vấn đình cảnh thiên môn cảnh người nhóm người này dự tính trong vòng hai ngày sẽ đến thi đấu thành trước năm trăm bốn mươi ba hùng nhân từ bb trước năm trăm bốn mươi ba hùng nhân từ bb lý tâm an nghe được mà nói tống kim bình khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười nhóm người này sắp đến cũng mang ý nghĩa hắn tại thi đấu thành thời gian cuối cùng tiến nhập đến ngược trong mắt của hắn có tí thì tràn ngập sắc cơ lý tâm an biểu dương tống kim bình vài câu tống kim bình không khỏi nết miệng n ở nụ cười nhiều ngày buôn ba mọi m ệ t trong nháy mắt tiêu tan đúng lúc này mấy cỗ khí tức cường đại từ đằng xa xuất hiện không lâu sau đó liền đi tới thi đấu thành bầu trời nhóm người này phía trước nhất đứng một cái nhìn qua hơn bốn mươi tuổi nữ tử trên thân tản ra một cố động thiên cảnh trung kỳ huy áp nữ tử này tên là tiêu h ả i mỹ chính là thiên hỏa tông ngũ trưởng lão cũng là lạc thủy phái đến thi đấu thành phòng ngừa đại sở vương t r i ề u phản công người tại tiêu h ả i mỹ sau lưng đi theo hai tên đầu đội sắt thép mặt nạ người trên người có động thiên cảnh sơ kỳ huy áp hai người này cũng là đại hán vương triều c u n g phụng cũng là lạc thủy bên cạnh mười một tên c u n g phụng bên trong hai người hai người này một cái gọi trương hổ một cái gọi ma hán bất quá bọn hắn còn có một cái tên phân biệt gọi số mười số mười một đây là bọn hắn tại cung phụng bên trong số hiệu đại biểu bọn hắn gia nhập vào rơi xuống nước bên người thứ tự trước sau tại ba người sau lưng còn có sáu tên i thiên tượng cảnh cường giả hết thẻ chín thân ảnh nhìn thấy thi đấu thành bình an vô sự tiêu hái mị không khỏi nhẹ nhàng thở ra nàng sợ tự mình tới trễ bọn hắn tới thi đấu thành còn có một cái mục đích đó chính là cha rõ ràng ngày đó đến cùng là ai ra tay chém giết đại sở vương triều người lý tâm an đứng tại phía trước cửa sổ nhìn cách đó không xa cái kia chín thân ảnh ánh mắt yên tĩnh như nước không cần phải nói cũng biết đây là đại hán vương triều người bọn hắn có thể nhanh như vậy liền phái người tới lý tâm an vẫn có chút kinh ngạc hắn vốn cho là còn muốn mấy ngày từ một điểm này cũng có thể thấy được đại hán vương triều xử lý chuyện hiệu suất vẫn là thật cao đi chúng ta ly khai nơi này lý tâm an đối với tống kim bình mở miệng tống kim bình liền vội vàng gật đầu hai người chậm rãi rời đi lý tâm an rất rõ ràng ở đây tất nhiên sẽ bị đại hán vương triều mới tới mấy người phát giác hắn cũng lười lưu lại quả nhiên gần gần một cái canh giờ sau tiêu h ái mỹ liền dẫn người đến đây nhưng ở đây đã là người đi nhà trống lý tâm an cũng không đi xa vẹn vẹn cách nơi này mấy trăm mét mà thôi vất quá là biến đổi một cái khuôn mặt mới thôi tiêu h ái mỹ không thu h o ạ chỉ đ ư có là đại trưởng lao tiêu thanh nhi ý kiến cũng là đại hán vương triều nữ vương bệ hạ ý kiến đối phương tất nhiên là bị chính mình vừa mới khí tức kinh động lúc này mới cố ý tránh ra bọn hắn thời i ê u á i đi tới thi lại, nội Mỹ đem xem Mã đấu đều địch đó để thành tức tất tu tập trung lại, xem có địch nhân hay không nội ứng. Sau đó để cho、Mã、Hán sau, Sau ứng. dẫn n sĩ lập cả có g ư đi Lư Biên thành, để cho Trương Hổ dẫn người đi đấu Biên người thi Thời Lư Trương Thành, dẫn Công Thành, nàng tự mình tọa chấn thi đấu thành. tự tọa cho Hổ Võ khắc này tiêu h ái mỹ c h o mày nếu như vừa mới chính mình nhận được tin tức không có sai mà nói lần này đại sở vương triều trả thù sẽ cực kỳ mãnh liệt người đầu lĩnh lại là động thiên cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không phải nàng có thể ngăn được nàng chỉ có thể lập tức đem tin tức mang đến đại hán vương triều đế đô chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tới kịp nhưng nàng đoán chừng người ở đây phía trước nhất đứng một ánh mắt hung hắc nham hiểm lão giả ánh mắt lạnh nhạt một cố động thiên cảnh hậu kỳ uy áp từ trên người triệt lộ ra lão giả này tên là tự uy uy tại đại sở vương triều phi thường nội danh có việc diêm vương danh sưng người này đã từng chu diện qua mấy thành người máu chạy thành sông c h ế trước ở t ê n hắn nhân số lấy trăm vạn mà tính. Từ B. B. hung danh hiền hoách, để cho đại Hàn tay trăm Từ lấy hoách, cho số mà Vi Vi v Đại để ơ Vương Vương n Yên Minh người g Triều, Triều, Triều Đại Yên vương triều, Đại ề đ kia đã từng bởi vì từ vi vi tam đại vương triều đã từng liên hợp cùng một chỗ bức bách đại sở vương triều yêu cầu đại sở vương triều giao ra người này đại sở vương triều đương nhiên sẽ không đồng ý bởi vì từ vi vi là trong tay bọn họ đ a u sắc bén nhất cây đao này có thể uy hiếp vô số người đại sở vương triều nói từ vi vi đã chết vì thế không tiếc cùng mặt khác tam đại vương triều khai chiến để cho tam đại vương triều đều có chút bất đắc dĩ bọn hắn cũng không phải thực tình muốn cùng đại sở vương triều khai chiến chỉ là muốn để cho đại sở vương triều giao ra từ uy uy thôi về sau tứ uy uy bị đại sở vương triều ẩn g i ấ u mấy năm vẫn không có xuất hiện mấy năm đi qua tứ uy uy lần nữa hiện thân lại đồ đại yên vương triều một tòa thành trì hung uy càng hơn lúc trước nhưng từ uy uy tu vi cao thâm động thiên cảnh hậu kỳ tu vi liền xem như động thiên cảnh đ ị n h phong muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng hắn ngoại trừ giết người lợi hại còn có một chút chính là am hiểu chạy trốn hắn tu luyện một môn chạy chối chết công pháp tốc độ cơ hồ có thể cùng động thiên cảnh lần này đại sở vương t r i ề u đem từ vi vi phóng đi ra bởi vậy có thể thấy được đại sở vương t r i ề u thật sự bị chuyện lần này c h ọ c giận phái ra từ vi vi chính là muốn cho đại hán vương t r i ề u một cái chân chính trọng thương tiêu ái mỹ dẫn người phi thăng giữa không trung nhìn phía xa nhóm người này nàng lập tức nhận ra từ vi vi giờ khắc này tiêu ái mỹ không khỏi sắc mặt đại biến ánh mắt lộ ra một tía bất an từ vi vi hung danh nàng không chỉ có nghe nói qua càng hiểu rõ người này chiến lược đáng sợ dị thường bằng không thì hắn cũng sống không đến bây giờ bất quá cũng may thi đấu thành phòng ngự trận pháp đã bị nàng mở ra còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian để cho nàng hơi an tâm hơn nữa nàng thông chi trương hổ mã h ắ n hai người để cho bọn hắn lập tức chạy về thi đấu thành bằng không thì một khi phòng ngự trận pháp bị công phá hậu quả khó mà lường được bởi vì lần này từ vi vi cũng không phải một người tới đằng sau còn đi theo hai tên động tiên h cảnh sơ kỳ cường giả thiên tự cảnh thiên môn cảnh nhóm cường giả càng nhiều thời khác này nàng chỉ có tập trung ba cái thành trì tất cả lực lượng mới có thể có cơ hội cùng từ vi vi chống lại tiêu h ả i mỹ ta khi xưa bại tướng dưới tay nghĩ không đến ngươi cũng tới thi đấu thành từ vi vi nhìn xem tiêu hài mỹ k h ỏ miệng không khỏi lộ ra một tia trêu tức thanh âm của hắn t r u y ề n khắp phương viên hơn mười dặm thi đấu thành người tự nhiên nghe tiếng biết từ vi vi cũng không phải ăn nói lung tung trước kia hắn cùng với tiêu h ái mỹ một trận chiến vẹn vẹn tầm mười chiều tiêu h ái mỹ đã bị đánh trọng thương thổ huyết tiêu h ái mỹ cảm giác được không phải từ vi vi đối thủ liền điên cùng chạy trốn bị từ vi vi truy sát mấy trăm dặm nếu không phải là đụng tới thiên hỏa tông các t r ư ở n g lao khác xuất hiện giúp nàng cản lại từ vi vi tiêu h ái mỹ sớm đã làm ộ t đống đất vàng trưng triều tu tr vương đại sở vương triều sĩ trả tiêu h ái mỹ nhìn lên bầu trời từ Vi Vi sắc mặt cực kỳ khó coi cái này từ phong t ừ tới thi đấu thành rất có thể sẽ m á u chạy thành sông thứ uy uy ngươi muốn như thế nào tiêu h ái mỹ thần tình lạnh nhạt mở miệng trong mắt có sát cơ phun trào từ Vi Vi cười ha ha sau đó nhìn phía dưới tiêu h ái mỹ khỏe môi n ế é t lên nhàn nhạt, nhạt, nhạt trào phung chó nhà có tang cũng có tư cách cùng ta đối thoại ngươi nếu là thức thời cúc ngay lập tức ta liền xem như đại phát thiện tâm lần nữa tha cho ngươi cái này chó nhà có tang một lần đương nhiên ngươi nếu là không thức thời lão tử sẽ ngươi cái này lao y ê bà tiêu ừ v vi s ái mỹ ngồi sau khi nói xong, đáy mắt tán qua vô tận lưng đồng thời cả đám đều tức giận toàn thân phát r u n g cái này từ vi vi thật sự là quá vũ nhục người đúng lúc này hai đạo khí tức cường đại từ đằng xa xuất hiện chính là đại hán vương triều hai tên cung phục đến trên mặt bọn họ mang theo mặt nạ thấy không rõ biểu tình trên mặt nhưng hai tròng mắt hơi hơi co vào đã nói rõ hết thảy theo hai cái cung phục đến tiêu h ái mỹ sau lưng đám người từng cái tinh thần đại chấn từ vi vi các ngươi đại sở vương triều chẳng lẽ muốn cùng ta đại hán vương triều t ử chiến hay sao tiêu h ái mỹ tâm thần cũng an định xuống hướng về phía từ vi vi mở miệng trong mắt cũng là sát cơ lao yêu bà diệm mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lao tử nếu đã tới khai chiến lại như thế nào vừa mới nể mặt ngươi đã ngươi không muốn chắc chắn vậy cũng đừng trách lao tử l cúc ngay cho ta đi lên nhận lấy cái chết trong mắt từ vi vi sát cơ lâm nhiên trong hai mắt càng là lộ ra khát máu tia sáng hướng về phía tiêu h ái mỹ giống to thanh âm của hắn cực lớn chuyến khắp phương v i ê n trăm dặm trong thanh âm càng là có một áp lực đáng sợ ẩn chứa trong đó tiêu h ái mỹ sắc mặt dị thường khó coi nàng nguyên bản áp chế gắt gao lửa g i ậ n bây giờ cũng lại k h ô n g chế không nổi đường đường một cái động tiên cảnh trung kỳ cực giả cứ nhiên bị người trước mặt mọi người làm nhục như vậy há có thể nhấp nhịn bởi vì cái gọi là sĩ có thể chết không thể n h ụ thứ uy uy thật coi láo nương ta sợ ngươi không thành tiêu ái mỹ triệt để bộc phát nàng pháp tướng hiện lên bước ra một bước thẳng đến bầu trời hướng về từ vi vi chỗ chính là một trường vô xuống khổng lồ trường ấn giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng thẳng đến từ vi vi trong lòng bàn tay càng là có ngọn lửa nhấp nháy đây là thiên hỏa tông liệt hỏa t r ư ờ n g thiên nữ tông t r ư ờ n g lão mỗi người trong thân thể đều biết dung hợp một loại thú hỏa loại này thú hỏa cùng liệt hỏa t r ư ờ n g phối hợp có thể để liệt hỏa t r ư ờ n g vi lực tăng gấp b ộ i từ vi vi niết miệng nở nụ cười khoe miệng không k h i lộ ra một tia tản nhận chi sắt tất cả mọi người cho ta giết thi đấu thành bên này chó gà không tha từ vi vi sau khi nói xong trong mắt sát cơ lâm nhiên, sau đó hướng về phía tiêu h ái mỹ đánh tới một trường một chỉ điểm ra một ngón tay đón gió căng phồng lên trong nháy mắt giống như kình thiên trụ lớn hướng về tiêu h ái mỹ đánh ra một trường điểm tới trong nháy mắt cái này ngón tay trực tiếp hung hăng cùng tiêu h ái mỹ đánh ra một trường đụng vào nhau v u a n h một tiếng vang thật lớn tiêu h ái mỹ một trường trực tiếp bị từ u i u i nhất chỉ xuyên h ù n g tiêu h ái mỹ kêu lên một tiếng liền lùi mấy bước ánh mắt lộ ra của nàng vẻ mặt ngưng chọc giết từ u i u i sau lưng lần lượt từng thân ảnh nào về phía thi đấu thành bên này trong mắt bọn họ sát cơ lẫm nhiên đại hán vương triệu bên này tu sĩ cũng không có chút nào e ngại nhao hai tên cung phụng trực tiếp đối đầu từ vi vi mang tới hai vị động tiên cảnh sơ kỳ cường giả vẹn vẹn trong n y mắt toàn bộ thi đấu thành bầu trời khắp nơi đều là chém giết thân ảnh kinh khủng cơ ư n g khí bao phủ bốn phía từng đạo cơ ư n g khí bay về phía bốn phương tám hướng tại trên tường thành lưu lại từng đạo vết rách vẹn vẹn trong n y mắt tường thành từng mảng lớn đổ sụt có chỗ thậm chí bị cơ ư n g khí quay đến n á t bẫy tại những n à y trước mặt cường giả tại kiên cố tường thành cũng giống như giấy đồng dạng cho dù là nguyên anh cảnh một trường đều đủ để, để cho tường thành đổ sụt bên trên bầu trời tiêu ái mỹ cùng từ vi vi điên cùng đụng vào nhau nàng rất rõ ràng mình không phải là cái này h nàng đã bóp nát cầu cứu ngọc giản nếu như bốn phía có đại hán vương triều cường giả tất nhiên đều sẽ có cảm ứng rầm rầm rầm trên bầu trời đáng sợ tiếng oanh minh vang vọng đất trời đồng thời kèm theo tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng có người phát ra tiếng kêu thảm đầu người gãy chi bay lên trên không máu tươi phiêu tán rơi rụ lần này đại sở vương triều có chuẩn bị mà đến tự nhiên không phải thi đấu thành bên này có thể ngăn cản chỉ một lát sau bên này tu sĩ liền ngăn cản không nổi lý tâm an h u y ề n văn tống kim bình ba người đứng tại thi đấu thành một cái trên nóc nhà ánh mắt yên tĩnh nhìn phía s a một trận chiến tống kim bình đi thôi, thả ra tới giết. lý tâm an nhìn xem đại sở vương triều người đã phải s á t nhập thi đấu trong thành đối với người bình thường hạ thủ mi tâm của hắn không khỏi nhiễm lên một tia sắc khí tống kim bình liền vội vàng gật đầu sau đó n ế t miệng nở nụ cười cơ thể n h o n g một cái trong nháy mắt tiêu thất vẹn vẹn trong nháy mắt tống kim bình liền đi đến một cái đại sở vương triều thiên tượng cảnh trung kỳ cường giả phía trước một t r ư ờ n g gỗ xuống kèm theo anh một tiếng tiếng vang tên i k ê u thiên tượng cảnh cường giả kêu t h ả m một tiếng hắn pháp tướng trực tiếp bể ra sau đó tiếng kêu thảm t i ế t đau đớn chuyển đến đối phương n h ụ thân cùng thần hồn đều trực tiếp phá thoái sau đó tan thành mấy khói tống kim bình giết một người trong mắt sát cơ càng thêm n ồ n g đ ậ m sau đó chém xuống một kiếm một cái thiên tượng cảnh sơ kỳ cùng mấy tên thiên môn cảnh đầu người sọ bay lên giữa không trung bọn hắn nguyên thần vừa mới chạy ra liền bị tống kim bình rỗi tay ma d i ệ n tống kim bình hóa thân sát thần ra tay tàn nhẫn vô tình không ngừng đánh giết đại sở vương triều tu sĩ chỉ một lát sau ở giữa c h ế t ở trong tay hắn thiên tượng cảnh liền có bốn người thiên môn cảnh mười mấy người đã như thế đại đại hóa giải thi đấu thành bên này tu sĩ áp lực nhưng tống kim bình cũng bị ba tên thiên tượng cảnh hậu kỳ người có lên ba người liên thủ cùng tống kim bình đại chiến tống kim bình mặc dù vẫn như cũ chiếm thượng phong nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào từ ba người trong vây công b ứ t r a đi ra bất quá hắn xuất hiện tăng lên thật nhiều thi đấu thành người đấu trí từng cái gầm thét liên tục nhao nhao giết hướng đại sở vương triều tu sĩ nhưng tất cả mọi người đều biết quyết định lần này chiến cuộc không phải bọn hắn những thứ này thiên tượng cảnh cùng trời muốn cảnh mà là bầu trời cái kia vài tên động thiên cảnh nói thẳng thắn hơn chính là từ uy uy cùng tiêu h á i mỹ đại chiến bất luận là phương nào không tiên trì nổi thật tốt cục diện đều biết trong nháy mắt sập bàn giết chỉ một lát sau bất luận là đại sở vương triều bọn hắn đã giết đỏ cả mắt trong mắt cũng là ngập trời sát cơ đây là quốc chiến không phải thủ riêng bọn hắn bây giờ sát lục chính là vì tranh thủ tương lai hòa bình cho nên trận này sát lục song phương đều có cao thượng tín n i ệ m t r è o trống ai cũng sẽ không dễ dàng lưu lại chương năm trăm bốn mươi năm nổi g i ậ n từ vi bb chương năm trăm bốn mươi năm nổi dận từ bb lục đạo điên cùng va chạm thân ảnh bên trong bốn bóng người lực lượng ngăn nhau rất khó hòa giải hai đạo khác thân ảnh bên trong một thân ảnh rõ ràng ở thế yếu đạo thân ảnh này thuộc về tiêu ái mỹ từ vi vi thần sắc hở h ữ g hắn pháp tướng v u n g lên khổng lồ n ắ m đấm hướng về phía tiêu ái mỹ chính là đấm tới một quyền n ắ m đ ấ m chỗ đến h ư không lắc lư giống như không thể chịu đựng cái này một quyền kinh khủng tiêu ái mỹ cắn răng đấm ra một quyền cùng t ừ vi vi một quyền đụng vào nhau sau đó cả hai phát ra đáng sợ văn minh p h a n một tiếng vang thật lớn tiêu ái mỹ trực tiếp bị từ vi vi một quyền nổ bày chắm trượng quả đấm của nàng phía trên, có từng hiện tại muốn đi cũng không có cơ hội đã nhiều năm như vậy ngươi quả nhiên vẫn là một điểm tiến bộ cũng không có hôm nay ta ngược lại muốn nhìn còn có ai có thể cứu ngươi bây giờ nhường ngươi nếm thử ta tử từ thị điên giải quyền từ uy uy cười ha h a trong mắt sát cơ tăng vọt chỉ thấy hắn s o n g quyền đồng thời vung lên hướng về phía tiêu hái mỹ chính là điên cuồng tấn công nắm đấm đông đúc như mưa che đậy phương viên mấy ngàn trượng sát cơ của quận giống như thủy chiều lao nhanh nắm đấm trực tiếp phong tỏa tiêu hái mỹ tất cả đường lui phát ra đáng sợ văn minh tiêu hái mỹ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng lại cắn ra một cái lấy ra một thanh trường đao điên cuồng chém xuống đa quang rực rỡ. đón gió căng phồng lên trong nháy mắt trăm trượng lớn nhỏ tản ra khí tức đáng sợ đao quang phóng lên trời trực tiếp cùng vô số năm đấm điên cuồng va chạm tịch liệt oanh minh giống như kinh lôi trên không trung v ă n g r ộ i mỗi va chạm một chút tiêu h ái mỹ pháp tướng bên trên liền có thêm một vết nứt trong nháy mắt va chạm trên trăm lần giờ k h ắ c này tiêu h ái mỹ pháp tướng phía trên có vô số dập dạp chẳng chị khe hở m à n h một tiếng vang thật lớn tiêu h ái mỹ khổng lồ pháp tướng cuối cùng không thể chịu được ở ở vang vỡ vụng ra tiêu ái mỹ sắc mặt trắng bệnh còn không đợi nàng phản ứng lại một cái khổng nắm đấm trực tiếp u n g hăng đánh vào đỉnh đầu của nàng A. Tiêu hái mỹ kêu Cơ thể g bốn g phía giao ê n t chiến người thấy cảnh này không khỏi thất kinh đặc biệt là đại hán vương triều hai tên cúi h ụ n g điên cuồng công kích đối thủ bọn hắn đều muốn thoát khỏi đối phương hào dành tay chợ mang thích trưng diện một chút sức lực nhưng bọn hắn đối thủ rõ ràng xem thâu ý đồ của bọn hắn cũng là điên cuồng tấn công gắt gao c u ấ n lấy bọn hắn căn bản vốn không cho bọn hắn rời đi cơ hội phía d ư ớ i quan chiến người đều rất g i ậ n mình đặc biệt là thi đấu thành bên này tu sĩ từng cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tiêu h ái mỹ tự nhiên cũng cảm ứng được nguy cơ ánh mắt lộ ra của nàng một tia không m u ố n nhưng sau đó chuyển thành ngân lệ nàng hét lớn một tiếng một tia hỏa diễm từ đỉnh đầu phiêu khởi hỏa diễm c h i trung có hung t h ú thần hồn hiện lên đây là nàng luyện hóa thú hỏa cũng là bản mệnh c h i hỏa có thể nói như vậy đây là nàng căn cơ một khi hư hao tương lai tu vi của nàng không có tiến thêm nhưng bây giờ nàng căn bản không có biện pháp khác đây là nàng ngoại trừ tự bạo tối cường liệu mạng thủ đoạn tại không xa trên bầu trời cất giấu hai thân ảnh chính là lý tâm an cùng huyền văn huyền văn khán đáo tiêu ái mỹ lấy ra bản bệnh chi hỏa không khỏi mở miệng nói công tử có muốn hay không ta xuất thủ cứu nàng lý tâm an khẽ lắc đầu sau đó nhàn nhạt mở miệng nói không đ ổ i nàng còn chưa tới cùng đổ m ặ t lộ thời điểm người tại nghèo lúc cho một ngụm t h ắ n g ở giàu lúc cho một đấu bây giờ cứu nàng tối đa cũng chính là một câu cảm kích thôi muốn chi vô dụng đợi nàng cùng đường m ặ t lộ chuẩn bị tự bạo thời điểm lại ra tay cũng không muộn lý tâm an ánh mắt t ê n tĩnh như nước nói thật nếu không phải là bởi vì l ạ thủy nguyên nhân huyền văn nghe được lý tâm an lời nói khoe miệng không khỏi hơi hơi run dày một chút nhưng lại cũng không nói cái gì thời khắc này tiêu ái mỹ hết lớn một tiếng đỉnh đầu nàng cái kia một tia hỏa diễm phiêu khởi thẳng đến từ vi vi sợi hỏa diễm này tốc độ cực nhanh giống như bước nhảy không gian đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại trước mặt từ vi vi bạo tiêu h ái mỹ h é t lớn một tiếng sắc mặt của nàng trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi cùng lúc đó thân thể của nàng hung hăng đụng vào phía dưới đại điệu bên trên a n h một tiếng vang thật lớn đại điệu đất ra mang thích t r ư n g diện trực tiếp tại mặt đất đập ra một cái sâu đạt mấy chục thức khổng lồ hố sâu ngay tại nàng đập ra một cái khổng lồ hố sâu đồng thời cái k i a một tia hỏa diễm trực tiếp nổ bể ra tới hóa thành quần quận hỏa diễm trực tiếp đem từ bi vi pháp tướng mất hết hỏa diễm sôi t r à o m á h liệt nhiệt độ cao rừng rực giống như muốn đốt cháy thương cung từ bi vi khổng l ồ pháp tướng bên trong chuyển đến tức giận gạo t é t kèm theo a n h một tiếng tiếng vang hắn pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới từ bi vi vi vi vi miệm hạ phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra giờ k h ắ c này trong lòng của hắn dâng lên vô số l ử a giận hắn vẫn không có đem cái này tướng bại trận để trong mắt xem nàng như là một cái trêu đùa đối tượng vừa mới phía trước ra tay thời điểm cũng không có sử dụng toàn lực bằng không t h ì lấy tiêu h á i mỹ thực lực nơi nào có tư cách cùng hắn giao chiến lâu như vậy nhưng mà chính là một người như vậy lại làm cho hắn bị thương pháp tướng đều bị hủy giờ k h ắ c này từ uy u i trong lòng sát cơ giống như thủy triều hắn hận không thể đem tiêu h á i mỹ chém thành muôn mảnh xác t h nói không đơn giản tiêu hài mỹ toàn bộ thi đấu thành tất cả mọi người đều muốn chết muốn vì nữ nhân ngu xuẩn này cho cùng thi đấu thành người bên này nhìn thấy từ vi vi thoát khốn mà ra trong mắt bọn họ cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng đại hán vương triều hai tên cung p h ụ n g nhìn thấy tiêu h ái mỹ không có chuyện không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra bất quá bọn hắn nhìn thấy khí tức càng ngày càng kinh khủng từ vi vi từng cái trong lòng cũng không khỏi lộ ra vẻ khổ sở bọn hắn rất rõ ràng lúc này từ vi vi đã triệt để bị chọc giận đây là một người điên giờ khác này vẫn là một cái bị chọc giận điên rổ tiêu h ái mỹ ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh từ vi vi lấy tay lau khỏe miệm máu tươi trong hai mắt giống như muốn phun ra vô tận hòa diễm đốt cháy hết thảy ti sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy đã mất đi bản m ệ n h chi h o a n nàng khí t ứ c trên thân chấn động cực kỳ kịch liệt tu vi của nàng đều suýt chút nữa thì rơi vào động t i ê n cảnh sơ kỳ chương 546 m ộ t đời hùng nhân vất lạc chương 546 m ộ t đời hùng nhân vất lạc nhìn xem điên cuồng từ vi vi tiêu ái mỹ khỏe miệng không khỏi lộ ra một cái nụ cười thảm đạm từ vi vi ngươi cho rằng chỉ có ngươi là điên rồ không thành ngươi còn dám tiến lên một bước lao nương trực tiếp tự bạo cho dù chết cũng sẽ không để ngươi sống tốt tiêu ái mỹ trực tiếp mà không đếm x ỉ đến trong mắt cũng không khỏi lộ ra rét lạnh sắc cơ nàng rất rõ ràng nàng chỉ cần hơi mềm yếu một chút nên đón à n g chính là từ Vi Vi điên cuồng trả thù từ Vi Vi cười ha h a khí tức trên thân lần nữa điên cuồng kéo lên ánh mắt lộ ra của hắn vô tận sát cơ tiêu ái mỹ vừa mới ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội ngươi cho rằng ngươi còn sẽ có một cơ hội hay sao ngươi muốn tự bạo ngươi cho rằng ta còn có thể cho ngươi cơ hội này sao từ Vi Vi sau khi nói xong vung tay lên một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay trên người hắn có kinh khủng kiếm ý bộc phát một cái khổng lồ trường kiếm hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn từ uy uy trong mắt sát cơ giống như thực chất tiêu ái mỹ tiếp nhận từ vong thẩm phán a hôm nay ta sẽ để cho toàn bộ thi đấu thành máu chạy thành sông ta có một kiếm rực rỡ như tinh thần từ vi vi sau khi nói xong trong tay trường kiếm vung lên hướng về phía tiêu h á i m ị chỗ chính là chém xuống một kiếm tại từ vi vi chém xuống trong náy mắt phía sau hắn khổng lồ trường kiếm hư ảnh đồng dạng vung lên hướng về phía tiêu h á i m ị chém xuống hai đạo kiếm quang dung hợp lại cùng nhau phát ra bạch quang trói mắt bạch quang đón gió căng p h ồ n g lên giống như một vòng liệt nhật đồng dạng hướng về tiêu gái mỹ chỗ phương hướng rơi xuống bạch xác quang mang chiếu dọi chỗ toàn bộ một mảnh trắng xóa căn bản thấy không rõ vật gì đó khác hư không chấn động không ngừng giống như căn bản là không có cách tiếp nhận cái này bạch sắc quan g mang bạch sắc quan g mang tốc độ cực nhanh giống như một đạo thiểm điện trong nháy mắt đi tới tiêu h á i mỹ đỉnh đầu giờ khắc này toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại vốn là còn đang giao thủ đám người nhao n h a u hướng phía sau t ố i lui rất nhiều người đều biết một kích này thắng bại rất có thể chính là trận đại chiến này thắng bại nếu như tiêu h á i mỹ không tiếp nổi một chiêu này cái kia thi đấu thành liền triệt đ ể xong căn bản không có khả năng là đại sở vương triều đối thủ đại hán vương triều hai tên cung phụng đứng chung một chỗ bọn hắn nhìn nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt lo nghĩ bọn hắn đã âm thầm quyết định nếu như tiêu h ái mỹ bị giết hai người lập tức đào tẩu động thiên cảnh sơ kỳ nếu như quyết tâm phải trốn liền xem như từ u i uy tối đa cũng chỉ có thể lưu lại một cái cái này cũng mang ý nghĩa hai người có một người có thể sống đến nỗi còn sống người kia là ai vậy phải xem vật khí. vô số ánh mắt nhìn chằm chằm luồng hào quang màu trắng kia mặc dù rất nhiều người cảm thấy con mắt có chút nói nhói nhưng không có rời ánh mắt của mình bạch quang chiếu dọi phía dưới tiêu h ái mỹ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nàng cảm nhận được một cỗ tử vòng chân chính nguy cơ chính như từ uy nói như vậy hắn muốn giết tiêu ái mỹ tiêu ái m phía trước sự tỉnh là hắn k i n h thường bằng không thì tiêu hái mỹ cũng không khả năng làm bị thương hắn à. tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ tiêu hái mỹ trong miệng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của nàng dẫn dắt trái tim tất cả mọi người tất cả mọi người hai mắt nhìn chòng chọc vào bạch quang bao phủ chỗ v n y một tiếng vang thật lớn kinh khủng bạch quang triệt để đem tiêu hái mỹ bao phủ bạch quang bao phủ chỗ sơn phong điên c u ồ n g đổ sụt mặt đất tầm ầm chấn động giống như xảy ra chấn động đ ồ n g dạng b ù i đất tung bay một cái kéo dài hơn mười dặm hố sâu hiện lên hố sâu bụi phía vô số vết dạng trải cái này cũng là bọn hắn cơ hồ đều tại cao ngàn trượng khoảng không giao thủ nguyên nhân đừng nói là trực tiếp công kích vẹn vẹn va chạm sinh ra cơ ư n g khí cũng đủ để phá hủy một mảnh khổng lồ chỗ tạo thành đáng sợ thiệt hại ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ hố sâu phương hướng muốn nhìn một chút có hay không kỳ tích phát sinh từ b i vi cũng là khoe miệng cười lạnh một cách này liền xem như động thiên cảnh hậu kỳ người đó nữa, đều phải bị thương nặng từ b i vi trong lòng sát cơ n g ậ p trời hắn nhìn phía dưới hố sâu nhữ mày cảm giác tình h u ố n có chút không đúng một cách kia mặc dù hắn có lòng tin chém giết tiêu hải mỹ nhưng đối phương hẳ nhưng cho tới bây giờ cái gì cũng không có hắn ẩn ẩn có một tí bất an hai mắt càng thêm lăng lệ các ngươi nhìn đúng lúc này có người chỉ vào ngàn trượng bên ngoài bầu trời chỉ thấy tiêu ái mị đứng ở nơi đó mặc dù sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại không có khả năng ngươi làm sao có thể có thể tiếp được ta một cái kia từ vi vi tự nhiên thấy được tiêu ái mỹ ánh mắt lộ ra của hắn trước nay chưa có phẫn nộ đồng thời còn có một tí vẻ sợ hãi hắn ẩn ẩn cảm giác sự t ì n h giống như đã thoát ly không chế của hắn thi đấu thành bên này đám người cùng kêu lên g e o họ tiêu ái mị không có chuyện Để trong h mắt từ vi vi n sát cơ ngập trời trên người hắn khí tức tăng vọt trường kiếm trong tay vung lên chuẩn bị lần nữa thi triển vừa mới một kiếm kia nhưng vào lúc này bầu trời vang dội một cây trường thương che đậy gần phân nửa bầu trời xuất hiện ở trên đỉnh đầu từ vi vi trường thương không có chút nào dừng lại hướng thẳng đến phía dưới từ vi vi nện xuống trường thương chỗ đến không gian nứt ra lộ ra đen kịt một màu bầu trời băng lánh hư không chi lực từ trong cái khe chút xuống một thương này tới quá nhanh quá đột ngột từ vi vi căn bản không kịp phản ứng thành một tiếng vang thật lớn khổng l ồ trường thương trực tiếp hung hăng nện ở từ vi vi trên đầu a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n từ từ vi vi trong miệng truyền ra đầu của hắn giống như dưa hấu đồng dạng trực tiếp nứt ra sau đó là thân thể của hắn đồng dạng nổ bể ra tới vẹn vẹn trong nháy mắt n ụ c thể của hắn trực tiếp biến thành sương máu một màn này phát sinh quá nhanh hiện trường tất cả mọi người bao quát đã sớm biết được một chút tiêu h á i mị cũng không khỏi chừng lớn hai mắt trong mắt bọn họ đều lộ ra không thể tin t h ầ n s ắ c một thương đánh bể một đời hùng nhân từ uy uy nhục t h ầ n đây là bực nào đáng sợ chẳng lẽ là đại hán vương triều cái vị kia nữ vương bệ hạ ra tay rồi hay sao giờ khắc này rất nhiều người trong lòng đều t o á t ra ý nghĩ như vậy chỉ có vị kia nữ vương bệ hạ mới có chiến lược đáng sợ như vậy đúng lúc này từ uy uy nguyên thần từ trong huyết vụ chạy ra trong mắt của hắn tràn đầy vô tận sợ hãi giờ khắc này hắn hung uy triệt để tiêu tan chỉ có một cái ý nghĩ trốn hắn nguyên thần tốc độ cực nhanh c h ư ớ c mắt ngàn trượng nhưng vào lúc này một tay nắm năn g ở phía trước hướng về phía đụng vào trong lòng bàn tay nguyên thần hung h ă n g bóp một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến một đời hung nhân từ uy uy hoàn toàn chết đi chương năm trăm bốn mươi bảy chém giết hầu như không còn chương năm trăm bốn mươi bảy chém giết hầu như không còn bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống giờ k h ắ c này toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người ngốc trệ tại chỗ vừa mới một màn này để cho rất nhiều người đầu vóc đều không có quay lại thậm chí hoài nghi chính mình có phải là nằm mơ hay không trốn đúng lúc này Đại sở v ư một, một, một cái động thiên cảnh sơ kỳ người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn pháp tướng hiện lên hướng về phía khổng lồ trường thương liên tiếp vanh ra mấy quyển khổng lồ nắm đấm tang vọt giống như từng tòa tiểu sơn đồng dạng trực tiếp cùng trường thương đụng vào nhau trường thương vô cùng kinh khủng trực tiếp nghiền ép hết thảy sau đó hung hăng đánh vào trên ngàn t r ư ờ n g pháp tường a tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng chuyển đến ngàn trượng pháp tướng không ngừng nổ bể ra tới căn bản ngăn không được mảy may trên bầu trời một mảnh xương máu hiện lên tính cả thần hồn trực tiếp bị ma diệt một thương miễu sắt một vị động thiên cảnh sơ kỳ huyền văn băng lãnh hắn bước ra một bước trong n g á y mắt tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới mấy ngàn trượng bên ngoài một vị khắc động thiên cảnh trước mặt cực giả vị tiêu động thiên cảnh trong mắt cường giả lộ ra vô tận vẻ sợ hãi nhưng còn không đợi hắn ra tay huyền văn một trường vô xuống trường ấn như núi trầm trọng vô cùng năm ngón tay giống như kình thiên trụ lớn tại đối phương tiếng đeo t h á m thiết thê lương bên trong trực tiếp đập vào trên người của đối phương trường ấn chỗ đến phá hủy hết thảy theo cuối cùng một tiếng hét thảm truyền đến trên không còn sót lại xương máu phiêu tán đại sở vương t r i ề u bên này hai vị động thiên cảnh sơ kỳ cường giả trực tiếp v ỡ n lạc từ huyền văn ra sân đến ba vị động thiên cảnh cường giả v ỡ n lạc trước sau bất quá trên dưới ba hơi thời gian cái này mấy hơi trong thời gian toàn bộ hiện trường lâm vào yên t ĩ n h như chết bất luận là đại sở vương triều người vẫn là đại hán vương triều người cũng không có phát ra cái gì âm thanh bọn hắn đều bị huyền văn sâu đậm rung động huyền văn lấy đi ba cái chữ vật giới chỉ nếu h không h ì ì n cũng n là trước kia nàng khinh thường với đối với thiên tượng cảnh người đặc thủ nhưng là bây giờ trong nội tâm nàng có vô tận sát cơ cần phát tiết ra ngoài vừa mới nếu không phải là vị tiền bối kia ra tay nàng đã chết oan chết thuồng đã trải qua sinh tử nơi nào còn sẽ có thương hại chỉ có sát cơ、giết đại hán vương chiều hai tên phụng phản ứng lại, thướng vương tên cung ứng về lại, đại sở vương triều tu sĩ đại á hái cái, n cẳng nhóng h thể tới. Tiêu hái là cơ thể nhóng một cái, xuất t hiện mỹ cơ là đại sở vương triều tu sĩ sau lưng, phong thủy luân chuyển vừa mới vẫn là thi đấu thành tu sĩ trong lòng rốn sợ bây giờ đổi thành đại sở vương triều tu sĩ Phong thủy chuyển, luân vẫn thi đấu vừa mới t một cái chạy thiên môn cảnh lão giả gấm thét cặp mắt hắn đều đang phun hỏa nhưng đáp lại hắn chính là một đạo kim quang trực tiếp chém bay đầu của ông lão lão giả nguyên thần vừa mới bay ra liền bị một nắm đâm đánh nát vừa mới nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một cái cơn giả bây giờ bị truy sát người chính là đại hán vương triều tu sĩ trong lòng bọn họ rất rõ ràng nếu như là dạng này đối phương cũng sẽ không bỏ qua chính mình chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong hơn nữa cái k i ê u bị giết từ hung nhân thế nhưng là nói muốn đem thi đấu thành đổ thành phải biết thi đấu thành thế nhưng là có không ít b á c h tính đổ thành liền mang ý nghĩa bọn hắn đều phải chết cho nên đến giờ k h ắ c này thi đấu thành tu sĩ không có ai thủ hạ lưu t ì n h do a đến đại sở vương triều người đầu người quân quận có chút đại sở vương triều người muốn dùng tự bạo kéo một cái đệm lưng nhưng ba vị động tiên cảnh đứng ở trên không chỉ cần phát hiện chính là một kiếm kiếm quan giống như sấm xét trực tiếp đem muốn tự bạo người chém làm hai nửa để thi n tự đấu thành i ngoài c cửa thành thi thể khắp nơi đều là mùi máu tươi nồng đậm dị thường tống kim bình thu hồi nhuôn máu trường kiếm trong mắt sát cơ dần dần tiêu tan vừa mới hắn có một loại về tới chiến phủ quân cảm giác chiến phủ quân giết địch chưa bao giờ nhân từ cũng chém là tống kim chiến phủ quân đối với bình n nào thân thể lắc lư chỉ một lát sau sau liền biến mất không còn tam tích tiêu ái mỹ khoanh chân ngồi ở trên tường thành nàng xem thấy phương xa miệng hạ ra phun một ngụm máu tươi t u ô n ra mà ra sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy linh lực trong cơ thể tiêu hao gần trên dưới t á m thành đây là nàng từng ấy năm tới nay như vậy yếu nhất một lần cái kia cứu nàng lão giả là ai nàng vừa mới nghĩ nửa ngày căn bản nghĩ không ra một cái nguyên do tới trên người đối phương t r i ể n lộ ra khí tức đáng sợ gần như sắp đ ạ t đến tình cảnh cùng nữ vương không sai b i ệ t lắm đại hán vương triều lúc nào ra một vị người mạnh mẽ như vậy còn có vừa mới cái kia trống rông xuất hiện đại thủ là ai tiêu h ái mỹ nghĩ mãi mà không rõ không biết vì cái gì trống rông xuất hiện nhiều cường giả như vậy chẳng lẽ bọn họ cùng nữ vương bệ hạ nhận biết hay sao nghĩ đến đây tiêu ái mỹ con người không khỏi hơi hơi co rút n à n g cảm giác chính mình tìm được đáp án đúng lúc này đại hán vương triều hai tên cung phụng hiện thân hai người mặc dù sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh nhưng cũng không thụ thương tiêu trưởng lão ngoại trừ mấy cái bất nhập lưu thả đi những người còn lại đều chém giết hầu như không còn một vị cung phụng mở miệng ánh mắt lộ ra của hắn vẻ tò mò tại hắn nghĩ đến vị tiêu cầm trưởng thương người thần bí tất nhiên cùng tiêu ái mỹ nhận biết tiêu ái mỹ khẽ gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói hai vị cung phụng ba tòa thành trì liền giao cho các ngươi trong non ta đi bế quan còn có lập tức cho nữ vương bệ hạ hồi phục thi đấu thành bên này phát sinh sự t ì n h an ngay nói thật liền tốt tiêu h ái mỹ sau khi nói xong không đợi hai người trả lời cơ thể n h ó á n g một cái trong nháy mắt tiêu thất chương năm trăm bốn mươi tám t i ế n vào kinh đô chương năm trăm bốn mươi tám t i ế n vào kinh đô đại hán vương t r i ề u kinh đô là cả đại hán vương t r i ề u lớn nhất một thành trì có dân số ngàn vạn lý tâm an huyền văn tống kim bình ba người đi đi ở trên đường cái đối với trước mắt đường cái tống kim bình cùng huyền văn không có bất kỳ cái gì cảm giác nhưng lý tâm an khác biệt ánh mắt phức tạp con đường này tên là bình tâm đường phố là lý tâm an quen thuộc nhất một cái tên b a nếu đ như nói g t trước đó lý tâm an còn không dám hoàn toàn xác định nhưng đến giờ khác này hắn đã có thể trăm phần trăm chắc chắn cái này nữa vương chính là lạc thủy cuộc sống gặp gỡ bực nào kỳ diệu lý tâm an nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến lạc thủy lại có dạng này gặp gỡ hắn bình tĩnh đi ở trên con đường này thậm chí còn chứng kiến một hai cái có chút giống như đã từng quen biết cửa hàng đây hết thệ đều đang nói cùng một cái đáp án lý tâm an lắc đầu cười khổ khoe miệng lộ ra vẻ khổ sở từ đây hết thể đủ để chứng minh một vấn đề là thủy so với hắn càng nhớ tình bạn cũ đúng lúc này một nữ t ử hướng bọn họ đi tới nàng rõ ràng không có mang theo mạng che mặt nhưng lại không cách nào thấy rõ mặt của nàng nàng đi tới lý tâm an bên cạnh mở miệng cười nói sư tôn lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng cười nói ta vừa tiến vào kinh đô liền nghe người nói một sự kiện sớm m ấy ngày có người cùng nữ vương đại chiến gần một canh giờ người này hẳn là ngươi đi nghe được lý tâm an lời nói y, y y trong nháy mắt có chút e ngại vội vàng mở miệng nói sư tôn ta đây hết thể đều là vì ngươi lý tâm an s ư n g sở kinh ngạc nói vì ta ý thì ý hiện ngầm đầu g ắ c h r í nói đó là tự nhiên chính là vì sư tôn ngươi sư tôn ngươi nghĩ ngươi cùng sư nương tách ra đã lâu như vậy cũng không biết sư nương thực lực như thế nào ta cái này làm đệ tử tự nhiên muốn đứng tại sư tôn bên này cân nhắc trước tiên cho sư tôn ngươi tìm hiểu một chút hư thực nếu là sư nương thực lực quá mạnh ta lo lắng sư tôn ngươi phu cương bất chấn đến lúc đó ta cái này làm đệ tử cũng không ngóc đầu lên được cho nên ta phấn đấu q u ê mình cùng sư nương đại chiến ba ngàn hiệp như thế nào sư tôn Ta tử cái này đệ lý à m một có thể chứ, cái. thể ta nhanh khen ngươi l tâm an nghe được y dùy y thì, ý thì lời nói trong nháy mắt bó tay rồi cái này đệ tử cảm giác hơi dài sai lệch vậy mà cũng không biết xấu h ổ như thế tống kim bình cùng huyền văn nghe nói như thế đồng thời khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lý tâm an hướng về phía y dùy y thì trứng mắt đưa tay liền hướng đỉnh đầu nàng gõ đi cơ thể của y dùy thì, thì trực tiếp phai nhạt trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến mấy chục trượng có hơn gương mặt mỉm cười phanh y dùy t cảm giác trên đầu đau xót chẳng biết lúc nào lý tâm a n xuất hiện tại bên người nàng hung hăng gõ nàng một chút học được bản sự bây giờ còn dám né thật sự cho rằng ta chị không được ngươi hay sao lý tâm a n một mặt hài hước mở miệng y y yi trong nháy mắt vẻ mặt đau khổ đồng thời đáy mắt còn có một k i a c h ấ n kinh mặc dù vừa mới là nói đ ù a nhưng y y y bây giờ đã là động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả nàng đã thức tỉnh rất nhiều thủ đoạn trước kia nàng vốn cho là tất nhiên có thể tránh thoát nhưng không nghĩ tới vậy mà không thể né tránh sư tôn người khi dễ ta ta về sau tất nhiên cùng sư nương cáo trạng y y yi yi bị môi làm ra nũng nịu hình dạng đối với sư tôn thủ đoạn càng thêm kinh hãi Ý, dù ý, ý cũng không biết gần nhất lý tâm an đối với không gian p h á p tắc cùng thời gian p h á p tắc cảm lộ tăng trưởng một mạng lớn cho nên tốc độ của nàng mặc dù nhanh nhưng làm sao có thể thoát khỏi như lai ngũ chỉ sơn lý tâm an chừng nàng một mắt nhìn thấy huyền văn cùng tống kim bình đã đ u ổ i kịp không khỏi mở miệng nói tất nhiên đánh một hồi cảm giác như thế nào ý nghĩa nghe nói như thế không khỏi hai mắt sáng lên sau đó vội vàng mở miệng nói sư tôn sư nương thật là lợi hại tu vi của nàng hẳn là so ta bây giờ mạnh hơn một chút hơn nữa lĩnh nộ bộ phận lực lượng phát tắc ta cùng với nàng giao thủ thời điểm nàng có lẽ là cảm thấy ta không có ý cũng không thống hạ sát thủ bất quá chiến lược của nàng ở xa động tiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả phía trên thậm chí một người có thể đ ộ c chiến mấy tên động tiên cảnh cường giả chúng ta giao thủ hơn ngàn chiêu sư nương sẽ không muốn xuất thủ nữa nàng nói nếu như lại ra tay nàng thu lại không được đến lúc đó cũng chỉ còn lại phân sinh tử một con đường này lý tâm an nghe được y dĩ về lời nói không khỏi hơi hơi giật mình sau đó hắn nghĩ tới cố diệu trúc thời điểm không khỏi thở dài lạc thủy có thể nhanh như vậy trở nên mạnh như vậy giải thích duy nhất chính là củng cố diệu trúc có liên quan nhưng chuyện này về sau lại là một cái đại phiền t o á i bởi vì bạn tốn chết phân thân đồng dạng không cách nào sống sót cái này cũng mang ý nghĩa hắn không thể chém giết cố diệu c h ú t còn có một chút chính là bản tôn trọng thương dù là phân thân cách nhau ước vạn dặm bản tôn nếu như thật muốn làm đều có biện pháp rút ra phân thân sức mạnh chẳng qua nếu như cách nhau quá xa cưỡng ép làm như vậy đại giới cực lớn rút ra mười thành sức mạnh sẽ hao tổn sáu bảy thành thậm chí nhiều hơn ngươi không cùng nàng nói ta sự tình a lý tâm a n nhìn xem ý nghĩa ý n g h ĩ t h ầ n s ắ c nghiêm nghị mở miệng hỏi ý n g h ĩ ngay xong vội vàng khoác tay mở miệng nói không có ta một câu cũng không có nói nàng cái gì cũng không có hỏi lý tâm an nghe xong khẽ thở phào nhẹ nhõm sau đó nhãn châu xoay động không có hảo ý mở miệng nói giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đêm nay ngươi đem nàng hẹn ra đánh một trận nữa nếu không thì huyền văn cũng đi hai người các ngươi cùng tiến lên thả ra tới đánh ta xem một chút thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào y duy sau khi nghe được không khỏi sắc mặt một đắng nhưng nghĩ đến có huyền văn giúp đỡ không khỏi lại nhẹ nhàng thở ra sư tôn chúng ta đánh không thắng mà nói ngươi nhưng phải không ngừng ta cũng không muốn bị đánh y duy cố ý giả vờ ủy khuất ba ba đạo lý tâm an t r ừ n g nàng một mắt y cố ý giả vờ dáng vẻ bị khuất nhưng sau đó nhưng lại không thể không khuất phục bây giờ còn là ban ngày bốn người cũng không gấp tìm một cái t i ể u lâu ngồi xuống điểm một chút thức nhắm ai nghe nói thi đấu thành bên kia xảy ra chuyện nữ vương bệ hạ phái một nhóm cường giả tiến đến không biết tình huống như thế nào sẽ không có chuyện vĩnh thành vực tối cường chính là nữ vương bệ hạ đại sở vương triều không dám vào chỗ chết đất tội bằng không hậu quả nghiêm trọng không nhất định tứ đại vương triều đối với chúng ta đại hán vương triều nhìn chằm chằm lần này chưa chắc sẽ lưu thủ bọn hắn thật muốn dám làm quá mức chỉ cần nữ vương bệ hạ ra lệnh một tiếng chúng ta t giết hướng đại sở vương triều trong từ lâu đám người nghị luận ở mỹ những lời này tự nhiên đều chui vào lý tâm an trong t hai lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ m ỉ m cười xem ra lạc thủy trong lòng mọi người ấn tượng vẫn là rất không tệ bọn hắn thi đấu thành đại chiến sau khi kết thúc liền rời đi tình huống bên kia tạm thời còn chưa chuyển đến bất quá hẳn là cũng nhanh nghĩ đến đây lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ m ỉ m cười lâu như vậy không có gặp mặt đây coi như là chính mình đưa cho lạc thủy phần thứ nhất lễ vật t chương năm trăm bốn mươi chín không có lựa chọn nào khác một trận chiến chương năm trăm bốn mươi chín không có lựa chọn nào khác một trận chiến bóng đêm buông xu đại hán vương triều trong v ư ơ n g c u n g l ạ c thủy l ư ử i biếng ngồi ở trên ngai vàng trước mặt của nàng trưng bày một chồng thật d à y tấu trường đại bộ phận nàng đã phê chữa hoàn tất nhưng còn lại mấy phần cũng không xem xét chẳng biết tại sao nàng đêm nay luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác chính nàng cũng không biết thế nào sẽ có loại cảm giác này nhưng cũng lại là chân thực tồn tại người tới đi kiểm tra một chút nhưng có thi đấu thành bên kia tin tức chuyển đến là nàng tiếng nói vừa ra nguyên bản chỉ có một mình nàng đại điện lập tức có âm thanh văng lên một đạo khói xanh từ đằng xa hiện lên sau đó một nữ tử hiện thân đây là đại hán vương triều cung phụng một chồng động t h i ê n cảnh sơ kỳ tu vi cũng là lạc thủy cận vệ lạc thủy vớt vớt mi tâm cầm trong tay bút thả xuống trên mặt của nàng lộ ra vẻ vẻ vải c h i sắc nàng không thích làm những sự tình này nhưng cũng không thể không làm dù sao đại hán vương t r i ề u thế nhưng là nàng một tay tạo dựng lên nàng bây giờ đã hối hận ha tất dày vào những sự tình này để cho chính mình mỗi ngày đều bị đủ loại chuyện phiền lòng lấp đầy nếu không phải là bốn phía mấy đại vương t r i ề u nhìn chằm chằm nàng đã sớm đem vương vị chuyển cho sư tỷ tiêu thanh nhi chính mình nhưng là rời đi vĩnh thành vực nàng muốn đi cầm tú vực linh lung vực mấy người đại vực nhìn một chút nhưng nàng lại có chút sợ dù sao những cái kia đ ạ i vực thế nhưng là có bán thánh cường g i ả t ỏ a c h ấ n mặc dù chiến lược của nàng cao minh nhưng còn không có đạt đến có thể cùng bán thánh đối chiến tiêu chuẩn cho nên lạc thủy muốn tại vĩnh thành vượt đột phá bán thánh nhưng lại phát hiện dù sao cũng kém hơn một chút lạc thủy kỳ thực đã phát hiện nguyên nhân nguyên nhân này chính là nàng nguyên thần nàng bất quá là cố diệu t r ú c một đạo phân thân nàng nguyên thần bắt nguồn từ bản tôn nói thẳng thắn hơn đó chính là không hoàn chỉnh bất quá cũng may phía trước mấy đời nàng cũng không có tu tiên cũng là người bình thường thậm chí mệnh đều sống không dài nhiều lần chuyển thế để cho nàng nguyên thần bổ toàn một chút bằng không thì nàng liền bây giờ cái này chiến lược cũng không đạt được nhưng thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến nếu như không thể đạt đến bàn thánh nàng về sau đối mặt cố diệu chúc cái này b ả n tôn thời điểm sẽ không có chút nào sức chống cự cho nên trở thành bàn thánh là lạc thủy nhất định phải làm một sự kiện dù là trả giá nhiều hơn nữa lạc thủy đứng dậy trong đại điện t r ầ m rãi ra bước nàng nhớ tới tại bách linh vực đại hán vương triều từng ly từng tí cái này khiến nàng nguyên bản thân thể mệt mỏi giống như rót vào một cố lực lượng mới để cho nàng tinh thần cũng không khỏi tốt hơn nhiều phụ quân ngươi ở đâu đều tại ta nếu là k h ô như g rời đi t i ê không b có lẽ n lạc thủy? Lạc thủy nàng nàng có có bước ra cái kia bước đầu tiên nàng y nguyên vẫn là một người bình thường nói không chừng sớm đã lần nữa chuyển thế đầu thai đúng lúc này một thân ảnh tại cách đó không xa xuất hiện chính là tên kia vừa mới đi tìm hiểu tin tức cung phụng bệ hạ thi đấu thành tin tức đã chuyển về tiêu đại nhân lập tức liền sẽ đến đây tên h kia cung phụng đối với lạc thủy mở miệng lạc thủy ngay xong không khỏi hai mắt sáng lên đối với tên kia cung phụng gật gật đầu tên kia cung phụng tại đối với lạc thủy thi cái lễ sau đó thân thể dần dần phai nhạt đúng lúc này một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến tiêu thanh nhi thân ảnh rất nhanh xuất hiện trên mặt của nàng lộ ra vẻ khiếp sợ sư muội ngươi nhìn tiêu thanh nhi lấy ra một tờ t ơ lụa hô hấp đều hơi gấp rút lạc thủy hơi sững sờ rất nhanh liền xem xong tớ lụa bên trên tất cả nội dung nàng cũng chấn kinh sư muội ngươi cảm thấy người này sẽ là ai vì cái gì trước đó chưa từng nghe nói qua người này tiêu thanh nhi mở miệng nàng đã vừa mới suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không có bất kỳ đổi lạc thủy c h ầ m rãi nhắm mắt rơi vào c h ầ m tư nhưng nàng nghĩ nửa ngày vẫn như cũ cũng là gương mặt mờ mịn đối phương tại thi đấu thành hai lần ra tay đủ để chứng minh đối phương cùng đại hán vương triều có liên quan nhưng lạc thủy đã thu phục toàn bộ đại hán vương triều tất cả thế lực những cái kia có ý kiến hết thể bị đuổi đi hoặc tiêu diệt đúng lúc này một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại hoàng cung bầu trời trực tiếp bao phủ toàn bộ hoàng cung đại hán vương triều nữ vương đi ra đánh một trận thanh âm của một nữ tử vang lên thanh âm của nàng chuyển khắp toàn bộ hoàng cung lần lượt từng thân ảnh phi thăng giữa không trung nhìn lên bầu trời nữ tử k nữ tử này bọn hắn nhận biết trước mấy ngày cùng bọn họ nữ vương đánh qua một hồi bất quá nữ vương chiếm cứ thượng phong bọn hắn không nghĩ tới đối phương hôm nay rốt cuộc lại tới khiêu chiến để cho bọn hắn không khỏi nhữ mày bất quá những thứ này người cũng không ra tay bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn đều không phải là cô gái này đối thủ tại toàn bộ đại hán vương triều có thể cùng nữ tử trước mắt cùng so sánh chỉ có nữ vương bệ hạ nữ tử này tự nhiên là yỉa yỉa nàng thế nhưng là phụng mệnh đến đây khiêu chiến lạc thủy đúng lúc này lạc thủy cùng tiêu thanh nhi đồng thời phi thân giữa không chúng nhìn thấy yỉa lúc hai người đồng thời nhữ mày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 nhưng trên thân nhưng lại có một cố động thiên cảnh đỉnh phong u y áp triển lộ ra người này chính là huyền văn bởi vì hắn tại thi đấu thành lộ m ặ t q u a vì không bị lập tức nhận ra lúc này mới trang phục như thế huyền văn xuất hiện để cho lạc thủy cùng tiêu thanh nhi đồng thời trên mặt hơi biến sắc các nàng rõ ràng không nghĩ tới đối phương giúp đỡ đã vậy còn quá cường đại như thế nào có đánh hay không nếu như ngươi đi ra cùng đánh một trận bất luận thắng thua chúng ta lập tức rời đi nếu là ngươi không đánh với ta một hồi vậy chúng ta chỉ có thể đi, đi nhờ v à đại sở vương triều ta thế nhưng là nghe nói các ngươi cùng đại sở vương triều quan hệ không phải rất hòa hợp đương nhiên nếu như ngươi có thể đánh thắng chúng ta chúng ta cũng có thể cân nhắc cho đại hán vương triều làm việc y như y nhìn phía dưới lạc thủy trong lòng cố nén ý cười mở miệng nói ra nàng vừa nói bất luận là lạc thủy vẫn là những người khác đều không khỏi trên mặt hơi biến sắc nếu như đối phương thật sự đi nương nhờ đại sở vương triều đối với đại hán vương triều tới nói tuyệt đối là bết b ắ t nhất một chuyện lạc thủy ánh mắt nặng nề nàng biết đối phương đêm nay có chuẩn bị mà đến một trận chiến này là nhất định phải đánh trong nội tâm nàng cũng không khỏi hiện ra một cỗ hào hùng nếu như có thể vì đại hán vương triều lưu lại hai vị động thiên cảnh đình phong tường giả đại hán vương t r i ề u đủ để quét sạch từ phương đã các ngươi muốn chiến vậy thì chiến lạc thủy phi thân lên khí tức trên thân dần dần tăng vọt chiến ý bay lên chứ năm trăm năm mươi yi vsc lạc thủy chứ năm trăm năm mươi yi vsc lạc thủy yi nhìn xem lạc thủy đi ra trong n g á y mắt hai mắt tỏa sáng trong mắt chiến ý dâng trào nàng không chút do dự khổng lồ pháp tướng trực tiếp bày ra hơn hai nghìn trượng pháp tướng để cho nàng giống như một cái như người khổng lồ sừng sững ở trên trời cao lạc thủy trên thân linh lực giống như thủy triều phun ra ngoài nàng pháp tướng hiện lên hắn pháp tướng cùng yi không xê xích bao nhiêu phía trên có từng đạo quy tắc chi lực lưu chuyển để cho nàng pháp tướng nhìn m ô n g lùng giống như ngắm hoa trong màn xương đồng dạng huyền văn thối lui đến một bên hắn cũng không có muốn lên phía trước đối chiến ý tứ a n một quyển của ta Y duy hi hét lớn một tiếng khổng lồ pháp tướng vung lên hữu quyển một quyển đánh ra sau người có khổng lồ thao thiết hư ảnh hiện lên đồng dạng một quyển hướng về phía lạc thủy đánh tới Y duy hi hi hi hi hi hi hi t i hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi vô số hư không chi lực từ trong cái khe chạy ngược đi ra cùng trên không hơi nước dung hợp tạo thành vô số đ ô n g tuyết rơi xuống từ trên không lạc thủy ánh mắt thiên tĩnh vung lên tay trái một trường nhẹ nhàng trục ra một trường này giống như không có bất kỳ cái gì lựa đạo trên không trung chậm rãi tiến lên giống như là một mảnh bị gió thổi lay động lá cây trường ấn chỗ đến trên không không có chút nào lắc lư cùng y y y h a một quyền tạo thành động tính to lớn tạo thành t r ê n lệch rõ ràng hơi anh lạc thủy một trường vỗ tạ i trên thao thiết thao thiết trong nháy mắt lộ ra thống khổ chi sắc sau đó trực tiếp nổ bể ra tới lạc thủy bước ra một bước đi thẳng tới Y-Y-Y Y-Y-Y Y-Y-Y trước mặt, lần nữa một trường vô xuống, thẳng đến y, y, y ngực. lần nữa xuống, đến vô không có chút nào tránh lui, lại đấm một quyền đánh ra, thao thiết hư ảnh tái hiện, đồng dạng đánh ra một quyền, cùng lạc Thủy một t r ư ờ nhau g đụng n vào phanh một tiếng thật lớn, trường vang lớn, quyền nhau, chăm Y-Y-Y bước ị chấn mức chục mấy động đến mức liền lùi lại t r ợ n nhưng g Lạc là lui Thủy mấy ư sau về b Y-Y-Y này con có cảm giác nào、e、người nàng như người nương sư hơi hơi thế rút, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý y duy t h ì h é t lớn một tiếng nàng hướng về lạc thủy vào tới thao thiết quyền thi triển ra mỗi một quyền đánh ra đều huyễn hóa ra một cái thao thiết thẳng đến lạc thủy lạc thủy ánh mắt tiên tĩnh trong lòng bàn tay của nàng có vô tận hơi nước tràn ngập sau đó một trường vô xuống nàng mỗi một trường đều nhẹ nhàng giống như không có chút nào l ự c đạo nhưng cùng y duy hi hi đánh ra thao thiết quyền va chạm thời điểm vô tận hơi nước liền sẽ tràn ngập ra hóa thành n g à n vạn lợi kiếm nát b ấ y hết thảy thao thiết bên trong thôn vệ chi lực bộc phát nhưng sau đó bị vô tận hơi nước bao khỏa để cho thôn vệ chi lực biến mất không còn t ă n tích một khi có thôn vệ chi lực bỏ sót lạc thủy trong lòng bàn tay liền sẽ tuân ra mãnh liệt h ỏ a diễm đốt cháy hết thảy lý tâm an đứng tại ngàn trượng bên ngoài không trung nhìn xem y là y cùng lạc thủy đại chiến vẹn vẹn nhìn hai người giao thủ mấy chiêu hắn liền biết lạc thủy vậy mà thủy h ỏ a đồng thể cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn bởi vì hắn nhớ rõ ràng lạc thủy là t i ê n thiên hỏa linh thể mới đúng a hắn không khỏi vận chuyển thiên cơ tham chất thuật hướng về lạc thủy nhìn lại bị dò xét người lạc thủy sức mạnh hai sáu bốn ba mươi động tiên cảnh định phóng tốc độ một nghìn tám nghìn chín trăm sáu mươi chín thủy hỏa lò luyện sinh mệnh chi viêm hữu tình nhắc nhở thủy hỏa lò luyện là hậu thiên một loại luyện h ồ n thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm lấy tự thân vì lô thủy h ỏ a trung tế có chút sai lầm đem hồn phi phách tán lý tâm an nhìn thấy hệ thống nhắc nhở không khỏi lấy làm kinh hãi hắn ẩn ẩn có chút hiểu rồi ánh mắt của hắn rất là phức tạp lạc thủy tất nhiên là đã thức tỉnh trí nhớ của mình nàng hiểu rồi tình cảnh của mình nàng muốn thông qua nguy hiểm nhất phương thức để cho thần hồn của mình trở nên hoàn trình có thể thoát khỏi chủ hồn khống chế cho nên nàng mới có thể điên cuồng đến cho mình trong thân thể dung nhập thủy linh trí thể hắn không cần t h ủ y h ỏ a bất dung đây là ai đều biết sự t ì n h lý tâm an nhìn xem bảng hệ thống bên trong sinh mệnh chi viêm hắn trong nháy mắt có một tia hiểu ra sinh mệnh chi viêm là một loại dị hỏa loại này dị hỏa cùng nó dị hỏa khác biệt nắm giữ sức sống mãnh liệt lạc thủy dám làm như thế nguyên nhân rất có thể cũng là bởi vì sinh mệnh chi viêm nguyên nhân nghĩ rõ ràng điểm ấy sau lý tâm an không khỏi thở dài những năm này xem ra nàng chính xác ăn thật nhiều đáng ầm ầm thời khắc này trên bầu trời hai thân ảnh điên cùng đụng vào nhau mỗi một lần va chạm đều để bầu trời sinh ra nổ thật to y lưu ý r ì đụng tới lạc thủy cũng coi như là xui xẻo thao tiết h chiến thể vốn là có thể hấp thu lực lượng của đối phương không ngừng tăng trưởng tự thân nhưng lạc thủy thủy hòa đồng nguyên thao tiết h căn bản nuốt không đến lạc thủy sức mạnh chỉ có thể dựa vào thực lực của mình cùng lạc thủy cứng đ ô i cứng hai người thực lực không sai b i ệ t nhiều dù sao cũng là luyện hóa bộ phận quy tắc chi lực người bất quá lạc thủy có sinh mệnh chi viêm nguyên nhân trong cơ thể n à n g khí tức liên tục không ngừng trong thời gian ngắn nàng căn bản sẽ không mỏi mệt này lên kia xuống phía dưới y l ý r ì dần dần thủ nhiều câu ít nhưng lạc thủy muốn thật sự cầm xuống nàng cũng không khả năng thật bây giờ chính mình sư tôn ở một bên nhìn xem iuu tự nhiên không muốn đăng nhường nàng cũng không muốn bị sư tôn chê cười đương nhiên iuu còn rất nhiều sát chiêu không có thi triển những thứ này sát chiêu một khi sử dụng đó chính là thật sự thuộc về liều mạng thời khắc này một phía quan chiến người rất nhiều ít nhất mấy ngàn người rất nhiều người vốn cho là nữ vương bệ hạ có thể bẻ gãy nghiền nát giống như giải quyết đối thủ nhưng không nghĩ tới song phương đã giao thủ mấy trăm chiều nữ vương bệ hạ chỉ có thể hơi chiếm thượng phong nữ tử này là ai vậy quá mạnh mẽ vậy mà có thể cùng nữ vương bệ hạ bất phân thắng bại không biết các ngươi nói có phải hay không là đại sở vương triều người nghe nói chúng ta thi đấu thành bên kia giết đối phương đầu người c u ầ n c u ộ n cái này ai biết được bất quá các ngươi thấy không bên kia còn đứng một cái người áo đen khí tức của hắn cũng cực kỳ đáng sợ không cần lo lắng chúng ta nữ vương bệ hạ là vô địch địch nhân lại mạnh cũng không phải đối thủ của nàng người vây xem bốn phía nghị luận ở mỹ nhưng trong lời nói đối với lạc thủy vẫn như c ũ tràn đầy lòng tin tiêu thanh nhi nhìn lên bầu trời hai người đại chiến thân ảnh trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng ánh mắt của nàng quét về phía tên quần áo đen kia nếu là đối thủ gia nhập vào chiến cuộc nhóm người mình chỉ có thể l i ề u mạng ngăn trở nhưng nghĩ đến trên người đối phương vừa mới triển lộ ra khí tức đáng sợ trong nội tâm nàng một điểm thực chất cũng không có giờ khắc này tiêu thanh nhi ý thức được đại hán vương triều cường đại hoàn toàn là bởi vì chính mình vị sư mỗi này một mình nàng gánh chịu phần lớn trách nhiệm chương năm trăm năm mươi mốt kém nửa chiêu bất bại thần quyền ý, ý thì quyền phong biến đổi thì c h u ể n ra bất bại thần quyền mỗi một quyền đánh ra đều có r ầ m rạp chẳng trịn quyền ảnh hưởng về lạc thủy đánh tới năm đấm chỗ đến hư không không ngừng nước ra lộ ra băng lanh tịch mình hư không vô số khí tức lạnh lẹo từ trong cái khe tuôn ra hướng về phía dưới chảy ngược xuống lạc thủy không có sợ h ã i chút nào trên người nàng hơi nước tiêu tan thay vào đó nhưng là vô tận hỏa diễm bước lên kèm theo lạc thủy hét lớn manh liệt hỏa diễm hóa thành một cái hỏa long thẳng đến y y ì a mà đi hỏa long miệng rộng mở ra vô tận nham tương phun ra ngoài trực tiếp đem y lìa năm đấm bao phủ tại nóng bỏng nham tương phía dưới y lìa đánh ra bất bại thần quyền phi t trong tay nàng có ánh sáng vô tận hội tụ n h ữ n g ánh sáng này t ầ n g tầng lớp lớp sau đó hội tụ thành một thanh trường kiếm y duy -y hiể vung tay lên thanh trường kiếm này thẳng đến hỏa long trường kiếm nhanh như tiềm điện đón gió căng phồng lên trực tiếp hung hăng đụng vào hỏa lòng trong miệng hỏa long kêu thẳng một tiếng ẩm vang nổ bể ra tới hóa thành đầy trời hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống lạc thủy t h ầ n sắc không biến hóa chút nào hướng về phía bầu trời một ngón tay trong miệng quắt khẽ tụ theo cái chữ này rơi xuống nguyên bản trôi hướng bốn phương tám hướng hỏa diễm trong nháy mắt quấn ngực mà quay về lần nữa hợp thành hỏa long hình d trong miệng càng là trực tiếp phun ra một cái hỏa cầu hỏa cầu chỗ đến không gian điên cuồng đổ sụp y duy thần sắc nghiêm nghị bất bại thần quyền thi t r u ể n ra quyền ảnh bao trùm nửa cái thư ơ n khùng kèm theo một tiếng nổ kinh tiên h năm đấm trực tiếp đem hỏa cầu đánh nát sau đó y duy h i một cái phi thân đứng tại hỏa long trên thân khổng lồ năm đấm vung lên không ngừng n è n xuống hỏa long điên cuồng vặt mẹo sau đó nổ bể ra tới hóa thành vô tận hỏa diễm trực tiếp đem y d u i báo phủ lạc thủy bước ra một bước đi tới y d u i bên cạnh một trường vỗ xuống hỏa diễm tại lòng bàn tay trong lòng dân trào sau đó đón gió căng tạo thành một cái liệt hỏa hừng hực khổng lồ bàn tay trực tiếp đem y ý đĩa bao phủ phanh một tiếng một t r ư ờ n g này rắn rắn chắc chắc đập vào y ý đĩa trên thân nhưng cùng lúc đó y ý đĩa một quyền đồng d ạ n g đánh vào lạc thủy ngực hai người đồng thời kêu lên một tiếng lùi lại trong t r ư ờ n g nhìn về phía lẫn nhau trong mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng bốn phía những cái kia người vây quanh cả đám đều c h ấ n kinh dị thường đều không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời y ý đĩa phải biết đang lúc mọi người trong lòng nữ vương bệ hạ thế nhưng là tồn tại vô địch nhưng mà hôm nay lại có người có thể cùng nữ vương bệ hạ bất phân thắng bại nữ tử này thật là đáng sợ v ậ người, người, người kiểu nói này ta còn thực sự có loại cảm giác này bất quá cuộc tỷ thí này hẳn là sẽ còn tiếp tục ta cảm thấy nữ vương bệ hạ hẳn là muốn ra đại chiều phía sau tỷ thí tất nhiên càng đặc sắc đám người chung quanh nghị luận ở mỹ rất nhiều người cũng bắt đầu lo nghĩ lên lạc thủy tới lạc thủy nhìn mình pháp tướng bên trên vết rách tràn t h ị t linh lực trong cơ thể phun trào vết dạn nhanh chóng tiêu tan đón ta chiêu này thủy hỏa trung thần long lạc thủy sau khi nói xong cả người khí thế lại biến tay trái của nàng phía trên hơi nước tràn ngập trên tay phải hỏa diễm ngập trời thủy hỏa đồng thể bây giờ chân chính triển lộ ra kèm theo rơi xuống nước một tiếng q u á t nhẹ vô tận hơi nước cùng hỏa diễm phun ra ngoài trong nháy mắt đụng vào nhau thủy hỏa va chạm trong nháy mắt vô tận hơi nước bay lên đem lạc thủy hoàn toàn bao phủ thời khắc này lạc thủy cả người căn bản thấy không rõ nhưng một luồng khí tức đáng sợ từ vô tận tròng sương ngủ dâng lên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 mà là thủy hòa trộn trung tạo thành khổng lồ long thân gạo một tiếng tiếng gào to từ thần long trong miệng chuyển ra thần long hướng thẳng đến y, -y, -y, -y liền ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý o ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý m ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý n ý ý ý ý ý ýýý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý t ý ý n ý ý ý ý ýýý n ý ýý ý g t h ủ y hỏa thần long nổ bể ra tới vô tận sương mù đem y lì y l ì báo phủ t h ủ y hỏa thần long nổ tung chỗ bầu trời xuất hiện một cái khổng lồ hát động không biết thông hướng nơi nào trong lô đen vô tận băng lanh khí tức từ không trung chạy ngược xuống để cho vô tận sương mù toàn bộ băng phong giờ k h ắ c này bầu trời giống như xuất hiện một tòa khổng lồ băng sơn mà y lì y l ì nhưng là ở vào băng sơn chính giữa nữ vương bệ hạ vi vũ bốn phía tiếng hoan hô trong nháy mắt văng lên một chiêu này thật sự là thật là đáng sợ dang dắc trong núi băng tường đạo khe hở hiện lên sau đó kèm theo anh một tiếng tiếng vang trực tiếp nổ bể ra tới ý duy thân ảnh tái hiện nàng pháp tướng trực tiếp vỡ vụn ra lộ ra ý duy thân ảnh ý duy thần sắc ngưng trọng nhìn xem là thủy sắc mặt của nàng hơi hơi trắng bệnh đối phương vừa mới một chiêu kia bi lực cực kỳ đáng sợ thủy hỏa không cách nào cùng tồn tại nhưng đối phương lại đem hai loại sức mạnh hỗn hợp với nhau đã như thế thần long nổ tung trong nháy mắt cô năng lượng này liền sẽ không ngừng phóng đại trong nháy mắt mở rộng mấy lần nàng vừa mới có thao thiết chiến giáp hộ thể lại có pháp tướng bản thân nhưng vẫn như cụ không thể chịu được lấy cỗ này lực lượng đáng sợ bởi vậy có thể thấy được cỗ lực lượng này đáng sợ bất quá cũng may vừa mới lạc thủy không có thừa cơ lại ra tay bằng không thì nàng có thể sẽ thụ trọng thương Y ý dù ý thì ánh mắt có chút phức tạp nàng vốn cho là tu luyện cựu chuyển h o à n đồng công chiến lược của mình tất nhiên viễn siêu cùng thế hệ nàng tại vạn tượng vực vẫn luôn là cho rằng như vậy nhưng lần này đụng tới lạc thủy để cho y ý thì ý, thì ý thức được chân chính đỉnh cấp thiên tiêu giữa hai bên t r ê n lệch cũng không nhiều nàng biết cuộc tỷ này ý nghĩa thực tế bên trên nàng đã thua s ứ tôn ta đánh không thắng ngươi có muốn hay không đi thử một chút ý, ý không muốn đang cùng l ạ thủy tỷ dù sao đối phương thế nhưng là chính mình sư nương nàng cũng không cách nào hạ tử thủ tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa cùng đánh bị i khuất còn không bằng dừng ở đây chương năm trăm năm mươi hai lý an tâm vsc là thủy chương năm trăm năm mươi hai lý an tâm vsc là thủy yyyyyyy -y -y tiếng nói rơi xuống toàn bộ hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh nguyên bản những cái kia còn chuẩn bị vì nữ vương gieo hò người cả đám đều không khỏi an tĩnh lại ngẩng đầu nhìn bầu trời ông lão mặc áo đen kia bọn hắn đều cho là huyền văn chính là y, y y trong miệng sư tôn đệ tử đều lợi hại như vậy sư tôn tự nhiên cũng sẽ không kém đến đi đâu thậm chí càng thêm lợi hại ngay cả lạc thủy cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía huyền văn ánh mắt lộ ra một tia đề phòng lý tâm an nhìn phía dưới hắn vừa mới xem xong trận chiến kia lạc thủy chiến lược kinh d i ệ m đến hắn y dù d nghề mặc dù bởi vì biết được lạc thủy thân phận nguyên nhân có một chút bó tay bó chân nhưng nàng ngoại trừ một chút đáng sợ sát chiêu còn lại thực lực cũng đều triển lộ đi ra bây giờ nghe được y dù ý n g dù lời nói hắn không tiếp tục cần giấu một bước từ bên trong hư không bước ra trong nháy mắt đi tới y dù ý nghề t r ư ớ người lý tâm an đột nhiên xuất hiện để cho h i n trường t r o n nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người đều trực tiếp hai mắt chợ to g ư ơ n mặt không thể tin thì ra nữ tử này sư tôn không phải lao g i ạ kia mà là trước mắt nam tử này lạc thủy nhìn thấy lý tâm an trong nháy mắt cũng cảm giác trên người đối phương có một cỗ cảm giác quen thuộc nhưng nàng nhất thời lại n g h ĩ không ra thời khác này lý tâm an dung mạo nhìn qua hơn ba mươi tuổi trên thân không có triển lộ ra bất kỳ khí tức nhưng coi như như thế người vây xem bốn phía vẫn như cũ cảm giác trên người mình nhiều hơn một tòa tiểu sơn đồng dạng trong lòng đặc biệt trầm trọng sư tôn ta đã tận lực còn lại giao cho ngươi Y y dù thì sau khi hướ sau nói xong, sau đó thân thể n h ó á n g một cái đứng ở huyền văn thân bên cạnh người nhìn về phía lý tâm an bên này nàng muốn nhìn một chút sư tôn là như thế nào hàng phục hung hãn như vậy sư nương chính là lý tâm an nhìn cách đó không xa là thủy gần trăm năm không thấy đối phương dung mạo vẫn không có chút nào thay đổi nhưng k h í chất một khối này hoàn toàn khác biệt thời khắc này là thủy trong lúc phất tay cũng có một loại ung dung hoa quý cảm giác đây là nàng trở thành nữ vương nuôi thành một cô khí thế tăng thêm nàng tu vi cao thầm để cho cả người nàng khí chất đại biến cùng cơ trường xu so sánh không có chút nào thua kem có dám một trận chiến lý tâm an cũng rất muốn thử một lần là thủy thực lực đến một bước nào lạc thủy bước ra một bước nàng ánh mắt ngưng trọng liếc mắt nhìn y y y cùng huyền văn sau đó đưa ánh mắt rơi vào lý tâm an trên thân trên người nàng cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực so với nàng đối mặt lâm ra người lúc cỗ áp lực này còn muốn càng lớn nhưng nàng biết nàng không thể lùi bước phía dưới có vô số đại hán vương triều người nhìn xem nàng đem trong lòng những ý nghĩ kia toàn bộ quên hết đi trên thân dâng lên chiến ý m á h liệt trong cơ thể nàng linh lực phun ra ngoài để cho pháp tướng bên trên vết dạn hoàn toàn chữa trị mặc dù nàng không có mở miệng nhưng nàng hành động đã biểu lộ một sự kiện đó chính là chiến lý tâm an hiệu rồi lạc thủy ý tứ hắn pháp tướng hiện lên cao tới hơn hai nghìn trượng một áp lực đáng sợ từ trên người lan g ra cùng lúc đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường đao trên thân đao có từng đạo linh lực lưu truyền đây không phải chuẩn thánh binh sơn hà đao chính là một thanh phổ thông linh binh ăn ta một đao thiên diễn b ả n đao thuật lý tâm an không chút do dự một vệ ánh đao phun ra ngoài hóa thành một đạo t h i ể m điện đi thẳng tới lạc thủy trước mặt đao quang chỉ vẹn vẹn có một sợi tơ tuyến nhưng những nơi đi qua trên không trực tiếp giống như một khối bị không ngừng mở ra bố đồng dạng xuất hiện một đầu thật dài hát tuyến lạc thủy thần sắc nghiêm nghị cả hai tay vung lên vô tận hơi nước tràn ngập đồng thời một trưởng vô ra hoành một tiếng vang thật lớn kinh khủng oanh minh giống như cựu tiêu thần lôi vang vọng phía chân trời song trưởng trực tiếp đem đạo này đao quan g bao phủ đao quan g vỡ vụn nhưng trưởng ấn cũng bị một đao cắt ra lạc thủy nhìn xem trong lòng bàn tay trái một đạo tơ máu sắc mặt nghiêm túc vô cùng linh lực trong cơ thể phun ra ngoài đạo này tơ máu trong nháy mắt khép lại lạc thủy bước ra một bước đi thẳng tới lý tâm an trước người bên ngoài hơn mười triệu một trưởng hướng về phía lý tâm an vô tới vô tận hơi nước mang theo linh lực kinh khủng thẳng đến lý tâm an trưởng ấn trốn thưa không đổ sụt lý tâm an tay trái nằm đ t r ự đúng lúc này lý tâm an trên thân thể có vô tận gió xuất hiện đây là phong hành thuật phong ra một môn khinh thân công pháp theo gió đi thuật thi triển thân thể của hắn giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại lạc thủy bầu trời trăng tròn trảm lý tâm an khẽ quát một tiếng trong tay trường đao vung lên một vệ ánh đao huyện hóa thành một vầng long nguyện chém xuống một cái đây là lâm gia cực phẩm chiến n g k ỹ trăng tròn chạm là hắn tại vạn tượng vực chém giết lâm sách cương lấy được đa quang tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đến lạc thủy đỉnh đầu cơ thể của lạc thủy nhoáng một cái tại chỗ biến mất tránh đi lý tâm an nhất kích nàng quay đầu nhìn về phía lý tâm an chỗ phương hướng trong nháy mắt con ngươi không khỏi hơi hơi co rút bởi vì nơi đó đã không có thân ảnh của đối phương lạc thủy không khỏi cảm giác tóc gáy trên người dựng thẳng lên đúng lúc này một tay nắm từ trên trời gián xuống còn không đợi lạc thủy phản ứng lại trực tiếp một trưởng vô tại lạc thủy pháp tướng đầu người phía trên ý gì thì căn bản hai mắt chừng c h tròn h t xoe nàng không nghĩ tới sư tôn thật sự hạ thủ được ca lạc thủy ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ trên người nàng hỏa diễm phun g ra ngoài dưới chân trong nháy mắt có một đoá hỏa diễm hoa sen hiện lên nàng hướng về bầu trời nhìn lại muốn phá kích nhưng đối phương thân ảnh lần nữa biến mất lạc thủy giật nảy cả mình n lạc thủy ánh mắt lộ ra, một tia phẫn nộ, vung tay lên à y một n hỏa ánh diễm, diễm lăng trực tiếp h đằng không mà lên trực tiếp đón nhận đạo kia từ trên trời giáng xuống đao quang đem đạo kia đao quang xoắn nát nhưng vào lúc này một nắm đấm xuất hiện tại lạc thủy sau lưng còn không đợi nàng phản ứng lại một q u y ề n trực tiếp đánh vào lạc thủy trên lưng lạc thủy kêu lên một tiếng cơ thể bay về phía trước r a t r ă m trượng xoay người lại thời điểm sắc mặt nghiêm túc của nàng tới cực điểm tốc độ của đối phương thật là đáng sợ căn bản khó mà nắm lấy là nàng đ ờ i này gặp phải đáng sợ nhất một cái đ ị c h nhân chương năm trăm năm mươi ba nhận nhau ôm nhau chương năm trăm năm mươi ba nhận nhau ôm nhau hoàng cung b ộ n phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nặng nề không ngừng chuyển đến những người vây xem t i ế đều không thể tin nhìn lên bầu trời lý tâm an bọn hắn cảm giác tay chân băng lánh một mạnh vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu nữ vương bệ hạ vậy mà liền bị đánh trúng hai lần cái này đủ để chứng minh giữa hai người tranh lệch tiêu thanh nhi ha ha muộn trong mắt của nàng toát ra thần sắc b ấ t an nếu là ngay cả mình sư muội đều không phải là đối thủ của người này vậy tối nay đại hán vương t r i ề u liền nguy hiểm trong mắt y d thì không khỏi lộ ra vẻ khổ sở chính mình vốn là còn cho là có thể khoảng cách sư tôn càng ngày càng gần nhưng đến giờ k h ắ c này nàng mới biết được nàng cùng mình sư tôn tranh lệch rất lớn sư tôn bình thường bất quá là nhường nàng thôi hơn nữa sư tôn thực tế cảnh giới chỉ có thiên tượng cảnh đình phong chính mình lại là động thiên cảnh đình phong ý nghĩa rất rõ ràng trong lúc này có bao nhiêu trên lệ n h một khi đợi đến sư tôn đạt đến động tiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi của hắn sẽ biết bao đáng sợ nàng cũng không dám nghĩ lý tâm an đứng ở trên không trung không có ở ra tay không gian lực lượng phối hợp phong hành thuật để cho tốc độ của hắn giống như quỷ mị đ ồ n g dạng trừ phi lạc thủy có thể đạt đến bàn thánh bằng không căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn lý tâm an khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem thần sắc ngưng ơ trọng vô cùng lạc thủy khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười theo thời gian trôi qua, cái này tiêu mỉm cười càng lúc càng lớn lạc thủy đã lâu không gặp lý tâm an mở miệng cười pháp tướng tiêu tan. trên mặt khuôn mặt phi tốc biến hóa lộ ra mình chân thực dung mạo lạc thủy nhìn thấy lý tâm an gương mặt trong n y mắt cả người trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ nàng không thể tin nhìn xem nam t ử trước mắt nàng ảo tưởng đủ loại gặp nhau c h ẳ n g cảnh duy chỉ có chưa từng có nghĩ tới có thể tại vĩnh thành vực gặp phải lý tâm an nàng p h á p tướng trực tiếp tiêu thất hỏa diễm l a n g bị hắn thu hồi trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nhưng chỉ chỉ một lát sau hốc mắt của nàng trực tiếp t ấm ớ c tiến lên bước ra hai bước lại ngừng lại thân thể cũng không khỏi run dày lên trong mắt lý tâm an cũng là thương tiếp vẽ nhìn phía xa lạc thủy cũng không vội vã tiến lên chỉ là lẳng nhìn lạc thủy cái này cô nương nốc đoan chừng đến bây giờ đều cho là đây hết t h ể còn tại trong m ộ n g phu quân thật sự là n g ư ờ i sao lạc thủy âm thanh cũng không khỏi run nhẹ nhẹ vô tận hơi nước để cho cặp mắt của nàng càng thêm mông lung những thứ này hơi nước dần dần hội tụ cuối cùng ngưng kết thành từng khóa nước mắt trong suốt từ trong hốc mắt tràn ra theo khỏe mắt trượt xuống giờ khắc này người vây xem bốn phía trực tiếp nổ t u n g từng cái hai mắt chừng tròn xoe trong mắt cũng là vẻ không thể tin bọn hắn vừa mới nghe được cái gì nữ vương bệ hạ vậy mà hô đối phương phu quân đến cùng phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi đám người ngươi nhìn ta ta xem một chút hắn lẫn nhau nghi vấn trong mắt để cho bọn h ắ n biết bọn hắn không có nghe lầm trời ạ nữ vương bệ hạ lúc nào lập gia đình vì cái gì một chút tin tức cũng không có đúng à một điểm phong thanh cũng không có nhưng tại sao ta cảm giác bọn hắn giống như là xa cách từ lâu gặp lại à. ta cũng có loại cảm giác này bất quá nữ vương bệ hạ phu quân thật là lợi hại à, ngay cả nữ vương bệ hạ đều không phải là đối thủ của hắn không hổ là có thể hàng phục nữ vương bệ hạ người kinh khủng như vậy kinh khủng như vậy à. phắt chúng ta đại hán vương triều muốn triệt để c u ộ thời đúng chỉ cần nữ vương bệ hạ phu quân ra tay hoặc hắn cái kia nữ đồ đệ ra tay, đủ tiêu thanh nhi bây giờ càng là chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem lý tâm an nàng tự nhiên rõ ràng bản thân vị sư mội này chấp nghiệm trong lòng nàng muốn đi tìm phu quân của mình tiêu thanh nhi vốn cho là sư mội phu quân đỉnh trời chính là một vị thiên môn cảnh tu sĩ dù sao sư mội nói qua với nàng đối phương đại khái tình huống hơn nữa tiêu thanh nhi là có chút phản đối sư mội đi tìm vị kia phu quân tu chân giới nguy hiểm như vậy nói không chừng đối phương sớm kết đánh giám tìm cũng là trắng tìm nhưng đây là sư mội chấp nghiệm nàng cũng khuyên bất động chỉ có thể tận khả năng đem đủ loại vương triều sự tình đưa đến sư mội trước mặt để cho nàng công việc lưu đủ lên tiêu thanh nhi muốn thông qua loại phương thức này để cho lạc thủy triệt để bông u tha đi mở ra cuộc sống mới nhưng bây giờ tốt sư mội phu quân thật sự xuất hiện chiến lược càng là đáng sợ dị thường cái này khiến tiêu thanh nhi trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì chỉ có thể ngơ ngác nhìn bầu trời lý tâm an lý tâm an mỉm cười tiến lên bước ra một bước đi thẳng tới lạc thủy trước mặt nhìn xem trước mắt nước mắt l ã t r ả nữ t ử trong lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên vô hạn thương tiếc chi ý hắn chậm rãi giơ tay lên muốn t hay lạc thủy lau khô nước mắt trên mặt nhưng thời khắc này lạc thủy trong mắt nước mắt giống như vỡ đê dòng lũ căn bản lau không khô nàng những năm này vì trở nên mạnh mẽ an không biết bao nhiêu đắng nhiều lần càng l à tại bên bờ sinh tử bồi h ồ i so với những khổ này lạc thủy càng thêm sợ hãi sẽ không còn được gặp lại lý tâm an dù sao phiến đại lục này quá lớn rời đi bách linh vực lạc thủy mới biết được thiên địa sự rộng lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng đặc biệt là khi nàng đã thức tỉnh cố diệu chúc một chút ký ức thời điểm l ạ c thủy lo nghĩ bàng hoàng bất lực sợ hai bốn vạn thiên tư tưởng hội tụ một lò không để cho nàng có thể gánh nặng nhưng nàng chỉ có thể tự gánh chịu bởi vì bên cạnh không có cái kia có thể để nàng yên tâm dựa vào người trong nội tâm nàng một mực có một cái ý nghĩ nàng phải mạnh lên trở nên rất mạnh rất mạnh cường đại đến có thể chúa tể vận mệnh của mình cường đại đến có thể để tên của nàng truyền ra rất rất xa để cho phu quân của mình có thể nghe được nàng vốn là một cái ngược nữ tử không có ý định xông tiên đồ chỉ là bánh răng vận mệnh vận chuyển đem nàng cứng rắn đưa vào người tu tiên thế giới thôi thật xin lỗi ta đến chậm nhường ngươi chịu bị khuất nhìn xem lạc thủy mãnh liệt tuôn ra nước mắt lý tâm an trong đầu nhớ tới bách linh vực đủ loại sự t ì n h trên mặt xin lỗi càng lớn lạc thủy l i ề u mạng lắc đầu cũng không khống chế mình được nữa bị đè nén nhiều năm như vậy mãnh liệt tình cảm bay thẳng bổ nhào vào lý tâm an trong ngực cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia lạc thủy tâm trong nháy mắt tiến ổn trong nội tâm nàng vui mừng giống như muốn nổ tung đồng dạng nhưng nước mắt lại không ngừng chạy xuôi xuống lý tâm an ôm lạc thủy mềm mại eo lần nữa những năm này hắn mặc dù ngẫu nhiên nhớ tới lạc thủy nhưng chắc chắn kém xa lạc thủy nhớ tới hắn số lần nhiều hắn biết đây là hắn thiếu lạc thủy về sau nhất định phải nghĩ biện pháp bù đắp mới được hắn ôm lạc thủ thủ không khỏi nắm thật chặt trong mắt cũng là nhu tình giờ khác này lý tâm an triệt để bông u xuống trong lòng đề phòng triệt lộ chân thật nhất chính mình lạc thủy không có lên tiếng nàng chỉ là ôm thật chặt lý tâm an giống như sợ chính mình vừa để tay xuống đối phương liền sẽ t i ê u thất giờ khác này hai người đều có thể nghe được lẫn nhau n h ị tim chứ năm trăm năm mươi b ố lẫn nhau tố quá khứ c h ư ơ n năm trăm năm mươi bốn lẫn nhau tố quá khứ đại hán vương triều trong hoàng cung lý tâm an cùng lạc thủy ô m nhau mà ngồi bắt đầu nói ra lẫn nhau những năm này kinh nghiệm thì ra trước kia lạc thủy t ừ bách linh vực sau khi rời đi đã đến thiên phong vực sau đó bái nhập ngũ hành tông trở thành ngũ hành tông một cái đệ tử lạc thủy trời sinh hỏa linh thể để cho nàng trực tiếp trở thành ngũ hành tông tiên tiêu trở thành hỏa phong một mạch được coi trọng nhất người tại ngũ hành tông lạc thủy tu sĩ bắt đầu đột nhiên tăng mạnh để cho sư tôn của nàng mừng rỡ không thôi nhưng theo tu vi tăng trưởng lạc thủy trong đầu bắt đầu xuất hiện một chút đặc thù hình ảnh những hình ảnh này để cho nàng ăn ngủ không yên cứ như vậy qua hơn hai mươi năm lạc thủy tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh đ ỉ n h phong tại ngũ hành tông danh khí càng lúc càng lớn nhưng lạc thủy càng ngày càng đau đớn bởi vì cơ hồ chỉ cần nhắm mắt lại những cái k i a l o ạ n thất bát tao ký ức liền tràn vào trong đầu của nàng lạc thủy nếm thử qua đủ loại phương pháp vẫn như c ũ vô dụng ngay tại nàng đột phá đến vấn đỉnh cảnh sơ kỳ thời điểm nàng những ký ức kia triệt để t h ứ c t ỉ n h lạc thủy không thể nào tiếp thu được những sự tình này nàng đem chính mình cả ngày nhốt tại gian phòng đối ngoại nói là đang bế quan kỳ thực là đang trốn tránh vừa vạn tông m u n có một cái bí cảnh lịch luyện nhiệm vụ lạc thủy quyết định ra ngoài giải sầu lần này bí cảnh t í luyện lạc thủy bị ngũ hành tông hỏa phong một vị sư tỷ an toán bị vây ở bên trong bí cảnh không cách nào rời đi kỳ thực lạc thủy sớm đã phát giác đối phương không có hảo ý nhưng nàng vẫn là quá thiện lương một chút một mực cho đối phương cơ hội lạc thủy biết kể từ mình tới ngũ hành tông hỏa phong phong chủ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên người nàng cái này cũng dẫn đến hỏa phong đông đảo sư h i n h sư tỷ đối với nàng cực kỳ bất mãn bởi vì nàng một mực tại hỏa phong bế quan tu luyện đồng môn sư h u n h sư tỷ cũng tìm không thấy h ã n hại cơ hội của nàng lịch luyện lần này bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lạc thủy tận mắt thấy. những sư minh kia sư tỉ nhìn xem nàng bị vây ở bên trong bí cảnh lúc t ừ n g cái trong mắt cũng là vẻ lạnh lùng cái này cũng dẫn đến nàng không có nghĩ qua muốn trở về ngũ hành tông h ỏ a phong về sau lạc thủy phế đi rất lớn khí lực hay là từ trong bí cảnh trốn thoát sau đó tại thiên phong vực du lịch khắp nơi tại trong một lần du lịch bên trong không có ý định tiến vào một cái tiểu bí cảnh không biết như thế nào cư nhiên bị nàng mở ra một cái truyền thống trận từ thiên phong vực thẳng tới vĩnh thành vực đi tới vĩnh thành vực sau đó lạc thủy vẫn như cũ du lịch khắp nơi cứ như vậy qua mấy năm mấy năm này thời gian nàng dần dần làm rõ trong đầu đồ vật nàng cũng dần dần đón nhận sự thật này nàng là cố diệu chúc một cái phân thân nhưng nàng không cam tâm nàng cũng không nguyện ý ngồi chờ chết vừa vặn đúng lúc này thiên hỏa tông tông chủ cùng người đấu pháp bị người vây đánh bị trọng thương bị lạc thủy cứu thiên hỏa tông tông chủ nhìn thấy rơi xuống nước sau mừng rỡ như liên đem lạc thủy mang về thiên hỏa tông thu lạc tay làm đệ tử thân truyền lạc thủy vốn cho là thiên hỏa tông tất nhiên cũng cùng ngũ hành tông hỏa phong một dạng ở đây cạnh tranh kịch liệt cho nên vừa tới thiên hỏa tông lạc thủy đối với tất cả mọi người đều cực kỳ cảnh giác đây là tại hỏ nhưng để cho lạc thủy tuyệt đối không ngờ rằng thiên hỏa tông mấy vị sư tỷ đối với nàng vô cùng tốt cái này khiến lạc thủy dần dần buông xuống đề phòng lạc thủy bằng vào cố r i ệ u chúc một chút ký ức tăng thêm thiên hỏa tông tông chủ dốc lòng bồi dưỡng cùng với nàng khắc khổ cố gắng tu vi tiến triển cực nhanh vẹn vẹn gia nhập vào thiên hỏa tông hai mươi năm nàng liền bước vào thiên tự cảnh đúng lúc này thiên hỏa tông cùng thế lực k h á c lên xung đột sau đó buộc phát đại chiến trận đại chiến này kéo dài mấy năm lạc thủy trong chiến trường ma luyện chính mình dần dần trở nên sát phạt quả đoán người thắng sau cùng là thiên hỏa tông nhưng thiên hỏa tông tông chủ lần nữa bị trọng thương. thiên hỏa tông tông chủ biết mình sống không được quá lâu thế là ra ngoài một chuyến hai năm sau vừa mới trở về mang đến dị hỏa sinh mệnh c h i viêm kỳ thực thiên hỏa tông tông chủ hoàn toàn có thể đem đoá này dị hỏa dung nhập trong thân thể của mình dạng này nàng thọ nguyên cũng có thể nhận được kéo dài nhưng nàng không có làm như vậy bởi vì nàng rất rõ ràng nàng thủ không được một đoá này sinh mệnh c h i viêm thiên hỏa tông tông chủ sau khi trở về đem lạc thủy gọi tới mất tất h đem sinh mệnh c h i viêm dung nhập vào lạc thủy trong thân thể dị hỏa dung nhập để cho lạc thủy tu vi lần nữa đột nhiên tắc mạnh trực tiếp từ thiên tượng cảnh bước vào động tiến cảnh chấn kinh thiên hòa tông ngay tại lạc thủy làm tông chủ không đến một tháng lâm gia phái người tới thiên hòa tông yêu cầu thiên hòa tông một nửa tài nguyên lạc thủy trực tiếp cự tuyệt lạc thủy nguyên bản còn muốn lấy giàn xếp một thỏa cho hai thành tài nguyên đối phương trực tiếp trứng mắt bay đầu bước đi một tháng sau lâm gia phái ra cao thủ đến đây muốn thiên h ỏ a tông lấy ra một nửa tài nguyên lần này tự nhiên không có đàm long sau đó đại chiến mở ra lạc thủy nguyên bản không có từng nghĩ muốn giết đối phương nhưng đối phương uy hiếp lạc thủy nói sau khi trở về tất nhiên để cho lâm g i a phái cao thủ đến đây đem thiên hỏa tông san thành bình đ i ệ n lạc thủy giận dữ trực tiếp đại khai sát giới đem lâm g i a người g i ế t sạch sành xanh sau đó lạc thủy giết chết người tới sau bắt đầu buôn tập vĩnh thành vực các nơi chém giết lâm g i a người ngắn ngủi một tháng lâm g i a tại vĩnh thành vực người liền bị lạc thủy chém giết hầu như không còn vừa vặn thiên hỏa tông chỗ vương triều xảy ra vấn đề tại thiên hỏa tông tất cả trường lao dưới sự đề nghị Lạc t hơn ủ y nữa đúng lúc này lâm gia phái người lên đây lần nữa mở ra đại chiến một trận chiến này kéo dài mười tháng người lâm gia lần nữa bị lạc thủy chém giết hầu như không còn tứ đại vương triều trăm vạn quân đội bị giết nhưng tứ đại vương triều vẫn như cũng đem đại hán vương triều xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chuẩn bị lần nữa liên hợp mới xây đại hán vương triều nội bộ kỳ thực cũng không ổn định không có nhiều cao thủ như vậy trấn thủ biên cương lạc thủy chỉ có thể t ừ tán tu bên trong chọn lựa một chút đặt vào dưới trướng trước tiên ổn định thế cục lại nói sau đó mấy năm lạc thủy cùng tứ đại vương triều không ngừng tại trong tranh đấu trải qua lâm gia bên này không biết đã xảy ra chuyện gì vậy mà không có phái người đến đây nhưng ở trước đây không lâu lâm gia lần nữa phái người đến đây cùng tứ đại vương triều hợp tác muốn đem đại hán vương triều ma diện một trận chiến này cuối cùng vẫn là để cho lạc thủy lấy được thắng lợi lâm gia phái tới cao thủ lại bị chém giết đến n ộ i sự tình phía sau lý tâm an bọn hắn đại khái cũng đã biết mặc dù lạc thủy nói hời hợt nhưng trong lúc này sự tình tất nhiên kinh tâm đắp vách lý tâm a n trong lòng càng thương tiếc hắn cũng đem chính mình chuyện những năm này từ đầu tới đôi u nghiêm túc cẩn thận cho lạc thủy nói một lần kinh nghiệm của hắn so với lạc thủy càng thêm muôn màu m u ô n vẻ đồng thời càng thêm h u y ế t tinh lạc thủy sau khi nghe xong trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi so với kinh nghiệm của nàng phu quân mình kinh nghiệm có thể xương truyền kỳ c h ư ớ c năm trăm năm mươi lăm phong gia s â m lấn vĩnh thành vực c h ư ớ c năm trăm năm mươi lăm phong gia s â m lấn vĩnh thành vực vĩnh thành vực lao đông sơn ở đây thuộc về đại minh vương triều lánh đ i ệ lao đông sơn vị trí cực kỳ vắng vẻ tăng thêm ở đây u n g thú đông đảo bởi vậy có rất ít người sẽ đến đây ở đây liền tại đây một ngày l ã o đông sơn chỗ sâu nhất một cái đường hầm hư không chống rông xuất hiện lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ trong thông đạo bước ra một bước hết thảy mười sáu người tu vi cao nhất chính là động thiên cảnh đình phong hơn nữa có hơn ba người mặt khác động thiên cảnh hậu kỳ sáu người còn thừa bảy người toàn bộ đều là động thiên cảnh sơ kỳ ở trên những người này đều có một cái con dấu đặc thù tấn ký này thuộc về phong tộc nhóm người này chính là tới từ trung châu vực phong gia lâm gia tại vạn tượng vực t à o nộ trước nay chưa có trọng thương ngay cả mời mà đến bán thánh cường giả quách thái nguyên cũng vẫn l ạ tại vạn tượng vực chuyện này lâm gia che giấu một đoạn thời、gian. nhưng cuối cùng vẫn bộc u lộ ra đi ra tin tức này vừa ra toàn bộ trung châu vực đều kinh hãi cả đám đều kinh ngạc nói không ra lời mặc dù quách thắng nguyên thuộc về người chấp pháp không phải trung châu vực tất cả thế g i a b á n thánh cường giả nhưng quách thắng nguyên người này cực tham lam nhược điểm của hắn tất cả trung châu vực thế g i a đều biết bởi vậy dạng này người đối với tất cả thế g i a tới nói cũng là quân cờ quách thắng nguyên chính là có thể lợi dụng một quân cờ vì bọn họ giải quyết khác người chấp pháp quân cờ bây giờ lâm ra đem con cờ này dùng chết qua trận chiến này lâm ra tại trung châu vực danh vọng giảm lớn tất cả thế ra nhau nhau ra tay tranh đoạt lâm ra quần mỏ cửa hàng chờ lâm gia giận mà không dám nói gì bởi vì liền xem như lâm gia láo tổ ra tay cũng vô dụng nhưng lâm gia động thiên cảnh cường giả giật gấu và vai càng là liền lâm viêm vị này lâm gia đệ nhất thiên tài đều vất lạc một trận chiến này để cho lâm gia trở thành trung châu vực bên trong thập đại thế gia yếu nhất một cái trận gió lốc này đi qua trung châu vực tất cả thế gia đều cảm giác được nguy cơ cầm tú vực vạn trọng sơn bên kia ra một cái đại h i ế n thánh tông liên tiếp đ ồ thánh đã là treo ở tất cả thế gia đỉnh đầu một thanh lợi kiếm bây giờ vạn tượng vực lại c u ộ khởi xuất hiện lần nữa đồ thánh người để cho bọn hắn càng l ạ như ngồi bàn trông Rất nhiều thế bắt nhiều nhau nhau h gia đầu p ụ cái dụng chiến hồn đàn, hy vọng có thể để gia tộc đang sinh gia có tộc hy thể để vị một ra b n thánh cường g ả p h o này g gia nhất l cường trực thạch, vực. Cái ngàn vạn linh vinh thành n gia, thế, tiếp hoa hạ phẩm đi mai đi lâm mua à cũng mang ý nghĩa vĩnh thành vực về sau đem thuộc về phong gia cùng lâm gia không có bất cứ quan hệ nào ở trong mắt trung châu vực những thế gian à y những thứ này vực cũng là hàng hóa có thể bán chẳng qua là giá cả bao nhiêu thôi giống vĩnh thành vực dạng này đ ạ i vực nếu là lúc trước đừng nói là một nghìn vạn mai hạ phẩm linh thạch chính là tại nâng giá gấp hai mươi lần lâm gia cũng không khả năng bán nhưng bây giờ lâm gia liền trung châu vực đồ vật đều nhanh thủ không được nơi nào còn có thời gian quán khắc vực cho nên phong gia ra một nghìn vạn mai hạ phẩm linh thạch muốn mua lại vĩnh thành vực thời điểm lâm gia trực tiếp đáp ứng lâm gia đem một đầu cuối cùng thông vãng vĩnh thành vực truyền tống thông đạo nói cho phong gia đến nỗi những thứ khác thông đạo đã sớm bị lạc thủy hủy không còn một mảnh phong gia hoa một nghìn vạn mua kỳ thực cũng không phải vĩnh thành vực mà là lâm gia xây dựng đầu này thông vãng vĩnh thành vực thông đạo phong gia thực lực kỳ thực cũng gây tổn hại không thiếu tại thiên phong vực thời điểm cao thủ của bọn hắn toàn bộ chết không còn một mảnh phong gia cần càng nhiều chiến hôn đan phong gia k a i quản khắc vực đã bị bọn hắn làm cho không sai bị lắm rất nhiều vực tu tiên giả đều nhanh chết mất. mà trong ư đó ba người này bên trong phong hy mong chiến lược tối cường còn nắm giữ chuẩn thánh binh phong huyền sa phong huyền sa là một kiện thổ thuộc tính trí bảo là phong hy mong hao phí năm trăm linh năm tiêu hao vô số thiên tài địa bạo đem một tòa sa mạc luyện chế thành một hạt cát Cái này m ộ trước hạt cắt t bên o n g có đ ợ c chính mình độc mình thế lập tiểu i g i khi lâm vào trong đó, liền Một lâm đem lâm vào tòa này mênh mông m trong tòa tận trong vào vào vô này đó, sa ạ thưởng thụ khốc nhiệt cùng hàn băng vô tận vò. Trước kia phong hy mong từng tại khắc vực đem hai vị động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả thu vào trong phong huyền sa bên trong hành hạ đối phương dòng d ã ba mươi năm hai vị này động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả cuối cùng bị phong huyền sa sống sờ s ờ luyện chết đây vẫn là phong huyền sa không có hoàn toàn trở thành chuẩn thánh binh thời điểm uy lực căn bản không có phát hiện tại lớn như vậy nhưng bây giờ phong huyền sa là t h a đáng chuẩn thánh binh cường đại đáng sợ tự nhiên càng thêm không phải tầm tưởng chư vị chúng ta thời gian có hạn mặc dù gia tộc cho hai chúng ta năm thời gian nhưng ta hy vọng chúng ta một năm liền có thể hoàn thành chuyện này phương tiên h địa này đã phát sinh biến hóa không chỉ có gia đại yến thánh tông biến cố này bây giờ vạn t ư ợ n g vực lại toát ra đáng sợ như thế người chúng ta phong t ộ c nếu như muốn vĩnh tồn nhất định phải xuất hiện càng nhiều b á n thánh cường giả thậm chí xuất hiện một cái thánh vương nhưng cái này phương tiên h địa quy tắc có hạn thánh vương chỉ có thánh hòa vực mới có thể sinh ra cho nên cái này hy vọng không lớn nhưng lão tổ tiên đoán thánh hòa vực thánh nhân che chắn đã trở nên cực kỳ mầm anh cái này một hai trăm năm tất nhiên bị phá vỡ ta phong t ộ c nếu có càng nhiều bán thánh cờ ư n giả g liền nhiều cơ hội hơn sinh ra thánh vương cho nên lần này mục đích của chúng ta rất đơn giản chính là kích động toàn bộ vĩnh thành vực đại chiến để cho tất cả thế lực đều tham dự vào ta chuẩn bị đi đại sở vương triều do ánh dạng đông đi đại yên vương triều phong cao còn đi đại hàn vương triều phong canh tân đi đại minh vương triều cái này bốn cái vương triều căn cứ vào lâm ra tin tức đều cùng đại hán vương triều không hợp nhau cho nên bước đầu t i ê n chính là để cho bọn hắn n h ấ t lên đối với đại hán vương triều chiến tranh các ngươi phải nhớ kỹ chiến tranh càng lớn càng tốt bọn hắn bất quá là chúng ta nuôi nhốt d â bỏ không cần tồn tại bất kỳ lòng thương hại. phong hy mong sau khi nói xong thần sắc nghiêm nghị nhìn xem gió ánh dạng đông phong cao còn phong canh tân ba người ba người không dám chậm trễ chút nào liền vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ trong tay của bọn hắn sớm đã dính đ ầ y vô số máu tươi đặc biệt là phong cao còn đã từng đổ s á t một cái vực đ ế n chục triệu người trong mắt hắn đây đều là sâu kiến nếu như bọn hắn nghe thật hay mà nói hắn dùng t h u ậ n tay còn có thể dùng nhiều một đoạn thời gian đối phương nếu như không nghe lời trực tiếp diết sát đổi lại một cái nghe lời sâu kiến chính là phong canh tân m i t miệng nở đụ cười trong mắt sát cơ lâm nhiên trong tay của hắn cũng tương tự lây dính vô số người máu tươi càng thêm sẽ không để ý những thứ này đến nỗi k h á c động thiên cảnh người cả đám đều cười ha ha bọn hắn tới đây chính là giết người cái này lại xuất phát phía trước liền biết kích động vĩnh thành vực đại chiến âm thầm giải quyết những cái kia ngăn cản đại chiến người san giết những cái kia có thể cải biến chiến của người đây là bọn hắn muốn làm ba chuyện chỉ có dạng này vĩnh thành vực đại chiến mới có thể vĩnh viên đánh xuống như vậy thì có thể dùng tốc độ nhanh nhất ngưng kết chiến hồn đan chứ năm trăm năm mươi sáu mưu đồ phong gia tin, tin tức cái gì người muốn t h á i vị không được đại hán vương triều không thể rời bỏ ngươi ta cũng trưởng không không được đại hán vương triều lại nói bây giờ đại sở vương triều đại hàn vương triều đại yên vương triều đại minh vương triều đều đ ố i chúng ta nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể liên hợp thậm chí đã liên hợp ngươi nếu là không ở toàn bộ đại hán vương triều sẽ bị bọn hắn nuốt ngay cả cặn cả cũng không còn sư muội chúng ta bây giờ không còn là một cái tông môn mà là một cái vương triều một khi đại hán vương triều diệt vong chúng ta thiên hỏa tông cũng xong rồi sư tôn trước tiên đem vị trí tông chủ truyền cho ngươi thời điểm liền hỏi qua chúng ta đáng ngờ ý kiến chúng ta cũng là đồng ý ngươi cũng không muốn xem chúng ta đại hán vương triều cứ như vậy diệt vong a không muốn xem lấy thiên hỏa tông tiêu thất ta tiêu thanh nhi nhìn xem l ạ c thủy gặp nàng thái độ cực kỳ kiên quyết nàng há có thể không rõ sư m ộ i ý tứ bây giờ sư m ộ i cùng nàng phu quân gặp lại muốn song t ú c song tê điểm này nàng có thể hiểu được dù sao hai người tách ra đã đã nhiều năm như vậy bây giờ thật vất vả tương kiến tự nhiên không muốn lại tách ra mấy ngày nay đại hán vương triều tất cả mọi chuyện cũng là tiêu thanh nhi xử lý là thủy nhưng là hoàn toàn mặc kệ trong mắt chỉ có chính mình phu quân để cho tiêu thanh nhi đều không còn gì để nói hôm nay nhưng là nói muốn t h á i vị kém chút đem tiêu thanh nhi tức giận tại chỗ đưa đi lạc thủy nhìn thấy tiêu thanh nhi phản ứng lớn như vậy cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ nàng tự nhiên là không thể nào vĩnh viễn lưu lại vĩnh thành vực lý tâm a n muốn đi đâu nàng theo đối phương đi nơi nào hơn nữa ở tại vĩnh thành vực cũng không cách nào giải quyết nàng bây giờ gặp phải sự tình nàng nhất định phải đột phá b ả n thánh bằng không thì đằng sau nàng như thế nào đối mặt cố diệu chúc nhưng có một số việc lạc thủy cũng không tốt cùng tiêu thanh nhi nói rõ dù sao thiên hỏa tông đúng là nàng địa phương quật khởi sư tỷ trước đây ta liền đã nói với ngươi ta đối với cái này nữ vương không có bất kỳ cái gì hứng thú bây giờ phu quân ta tất nhiên tìm đến ta cũng hỏi qua rồi hắn hắn cũng không chuẩn bị tại vĩnh thành vực dừng lại quá lâu cho nên ta đi cũng là tất nhiên thừa dịp ta bây giờ còn tại đem vị trí nhường cho ngươi tiết kiệm về sau người khác nói một chút lời đáng tiếu hơn nữa trong vương triều sự tình đại bộ phận cũng là sư tỷ ngươi tại xử lý ngươi không làm đại vương ai làm lạc thủy vội vàng cấp tiêu thanh nhi làm tư tưởng việc làm hy vọng tiêu thanh nhi có thể tiếp nhận trách nhiệm này tiêu thanh nhi nghe im lặng đến cực điểm trong nội tâm nàng kỳ thực vô cùng rõ ràng giữa hái xanh không ngọn sư mọi lạc thủy sớm muộn sẽ rời đi nhưng đại hán vương triều bây giờ gặp phải nguy cơ thật sự không nhỏ tứ đại vương triều tùy thời đều có thể phản công hơn nữa lâm gia hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như thế vương tha v ĩ n h thành v ự c đằng sau rất có thể ngóc đầu trở lại tiêu thanh nhi mặc dù tự tin nhưng nàng cũng không ngu xuẩn nàng biết mình không ứng phó q u a nổi con ngươi nàng nhất chuyển sau đó nghĩ đến một ý kiến rào hoạt mở miệng nói s ư muội ngươi nhìn nếu không thì dạng này chỉ cần ngươi có thể giải quyết đại sở đại hàn đại yên lớn minh bốn cái vương triều uy hiếp ta liền đáp ứng ngươi như thế nào là tùy sau khi nghe được không khỏi lông mày miễu một cái rơi vào trầm tư tiêu thanh nhi nhìn thấy lạc thủy dạng này liền vội vàng c ư ờ i mở miệng nói sư m ộ i ta đại hán vương triều chỉnh thể quốc lực kém xa tít tắp cái này tứ đại vương triều nếu không phải là sư m ộ i ngươi tu vi tuyệt đ ỉ n h ép tới khác tứ đại vương triều không ngóc đầu lên được bọn hắn đã sớm đem chúng ta diệt nhưng mà nếu như ngươi không có ở đây ta có thể chấn áp không được bọn hắn chỉ cần sư m ộ i có thể giải quyết cái này tứ đại vương triều phiền phức ta mới dám tiếp nhận nếu như sư m ộ i cũng cảm thấy khó xử quên đi khi ta vừa mới câu nói kia không nói tiêu thanh nhi rất rõ ràng chuyện này độ khó lớn bao nhiêu nếu là có thể giải quyết đã sớm giải quyết nơi nào sẽ chờ tới bây giờ tiêu thanh giống như hồ quân đi bây giờ lạc thủy bên cạnh thế nhưng là nhiều mấy vị đỉnh cấp cao thủ á hảo liền theo sư tỷ nói xử lý đến lúc đó nếu như sư tỷ đổi ý ta liền trực tiếp rời đi sư tỷ nhớ kỹ lời nói hôm nay ta sẽ ở trong vòng hai tháng giải quyết chuyện này lạc thủy sau khi nói xong không tiếp tục để ý một mặt kinh ngạc tiêu thanh nhi quay người rời đi khoe miệng còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiêu thanh nhi có chúc n ộ n g nàng không nghĩ tới lạc thủy vậy mà đồng ý lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước cái kia một hồi đại chiến trong nháy mắt sắc mặt đại biến không khỏi tức giận vô đ u ổ i lên sư muội làm nếu có cái kia vài tên cao thủ đáng sợ ra nhập vào sư muội thật là có khả năng này hoàn thành chuyện này tiêu thanh nhi cũng không biết đây hết thệ cũng là lý tâm an cùng lạc thủy tính toàn kỹ bọn hắn đã sớm biết tiêu thanh nhi tất nhiên sẽ không đồng ý bọn hắn muốn bất quá là lùi lại mà cầu việc khác kết quả thôi lý tâm an tự nhiên không có khả năng bỏ mặc mấy cái khác vương triều tới chiếm đoạt lạc thủy tạo dựng lên đại hán vương triều bởi vì cái gọi là thọ không có ba hang lý tâm an đem đại yến thánh tông xem như tại chính mình thứ nhất quật vinh thành vực chính là thứ hai cái quật hắn muốn bồi dưỡng nhân tài. t í c hai lũy sức ngày này hắn ngoại trừ cùng lạc thủy dành nhau thời gian còn lại càng nhiều là tại kế hoạch đã giúp hắn chính mình kế hoạch cũng là giúp lạc thủy kế hoạch dù sao lạc thủy tương lai phải đối mặt chính là cố diệu chút n h i bên trên giả lấy trong đó tiêu thanh nhi chính là bọn hắn trọng yếu nhất một nước ở đáng thương tiêu thanh nhi thẳng đến cuối cùng mới phản ứng được nhưng đã chậm khi lạc thủy trở về đem sự tình nói cho lý tâm an thời điểm lý tâm an không khỏi cười ha h a vì lạc thủy dựng thẳng lên một ngón tay cái đúng lúc này y tự y thì từ bên ngoài đi vào nhìn thấy lý tâm an cùng lạc thủy thời điểm không khỏi khoe miệng lộ ra mỉm cười sư tôn sư nương y tự y thì cười muốn ôm quyền thi lễ bị lạc thủy kéo lại nhưng lý tâm an lại liếc mắt liền nhìn ra y tự y n g h ĩ có việc không khỏi mở miệng cười nói có chuyện gì y tự y n g h ĩ ngay xong vội vàng mở miệng nói sư tôn huyền văn vừa mới trở về nói phát hiện trùng châu vực phong ra người bởi vì sự tình quan hệ trọng đại h ắ n tạm thời không có đả thảo kinh xả lập tức trở về tới đưa tin lý tâm an vốn là còn cười nói nhẹ nhàng bây giờ vừa nghe đến phong gia người cả người trong nháy mắt trở nên sát khí đằng đằng đối với phong gia thống hận hẳn ở xa trên trung châu vực bất luận cái gì một nhà gia tộc này không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng vậy mà đồ cả một cái thiên phong vực còn cấu kết vượt ngoại ma tộc loại gia tộc này đã sớm không xứng sống trên coi lợi này lý tâm an muốn nhất hủy diệt trung châu vực gia tộc phong gia xếp ở vị trí thứ nhất đi chúng ta cùng đi nhìn một chút lý tâm an đứng dậy thần sắc nghiêm nghị trong ánh mắt có không che giấu được sắc cơ ý gì liền vội vàng gật đầu lạc thủy đồng dạng cũng là mặt giận dữ nàng đã nghe qua lý tâm an giảng thuật thiên phong vực sự tỉnh đối với phong gia không có vẻ hào cảm lạc thủy vội vàng đi giao phó tiêu thanh nhi vài câu sau đó cùng lý tâm an ý ý, ý cùng rời đi chương năm trăm năm mươi bảy lạc thủy v s xì gió ánh dạng đông chương năm trăm năm mươi bảy lạc thủy v s xì gió ánh dạng đông ba người cùng huyền trạng mặt sau phát hiện huyền văn cùng tống kim bình cùng một chỗ tống kim bình người trước tiên lưu lại hoàng cung chúng ta đi một lát sẽ trở lại lý tâm an đối với tống kim bình mở miệng sau đó bốn người rời đi trong v ư ơ n cung c ô n tử ta vốn chỉ là muốn bốn phía đi loanh quanh không nghĩ tới vậy mà đụng phải phong tự quang người này là phong gia một cái trường lão tu vi là động thiên cảnh đ ỉ n h phong ta cùng với hắn lẫn nhau đều biết bên cạnh hắn đi theo một cái động thiên cảnh hậu kỳ hai tên động thiên cảnh sơ kỳ người cho nên ta không có tùy tiện ra tay bọn hắn bây giờ ngay tại cách nơi này khoảng một n g h n tám trăm dặm xem bọn họ phương hướng cũng không giống như là muốn tới đại hán vương triều mà là muốn đi đại yên vương triều huyền văn thấp giọng mở miệng đem phát hiện mấy người tình huống cùng lý tâm a n nói đơn giản một chút lý tâm a n nghe xong trên mặt không khỏi sát khí đằng đằng đi thu thập bọn họ đi xem bọn hắn tới vinh thành vực muốn làm gì ý, ý t tiện tay xé mở một vùng không gian bốn người tiến vào trong không gian trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích xuất hiện lần nữa thời điểm cũng tại hai ngàn dặm có hơn ta tới các người đem khí tức thu lại lạc thủy mở miệng cười thân hồn của nàng bày ra hướng về nơi xa tràn ngập ra trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm dặm tìm được bọn hắn cũng phát hiện ta đang theo ta bên này chạy đến lạc thủy mở miệng cười thân hồn của nàng phi tốc rút về lý tâm an gật gật đầu theo huyền văn cùng y thì y h ì gật gật đầu ba người bước ra một bước trong nháy mắt biến mất không còn tam tích ngay tại ba người vừa biến mất không lâu bốn đạo khí tức cường đại xuất hiện tại cách đó không xa chính là phong t ự quang một nhóm đến phong t ự quang thần hồn đạo qua lạ á những mắt diễm mắt một dâm một sắc. sắc tia tà biết, thử thế trong thiếu thích. lộ lộ là loại là ra ra ra Sau quang kia kinh chi chi người cái đói, đối với sinh ánh phong phong nhưng càng n phụ h đều quỷ yêu đó đẹp ý năm này chết ở phong t h ử quan g cô gái trong tay nhiều lắm căn bản đếm không hết lạc thủy sinh đẹp tự nhiên không thể chê tăng thêm lại làm nữ vương khí chất một khối này càng thêm không phải người bình thường có thể so sánh bởi vậy phong t h ử quan g sau khi thấy con mắt đều nhanh không rời ra lạc thủy nhìn thấy lao đầu này nhìn chòng chọc vào chính mình trong mắt càng là có dục hỏa b ư c lên nàng không khỏi giận tái mặt tới trong mắt sát cơ lóe lên nếu như ta không có tính sai vị vương vương này chính hán nữ là đại triều A. phong thử quang mở m i ệ nghe bước ra m được lạc thủy lời nói không khỏi xưng sở trong mắt vẻ dâm tà trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó nhưng là gương mặt cảnh giác cùng sắc cơ xem như phong ra một cái trường lão nếu như hắn liền điểm ấy tính cảnh giác cũng không có sớm đã bị người giết ngươi là như thế nào biết rõ chúng ta là trung châu vực phong ra người nhưng thử vĩnh thành vực t mắt, mắt vốn chính là lâm gia địa bàn lâm gia phái người thông báo mà nói cũng liền nói qua ta không chỉ biết các ngươi là t r u n g châu vực phong ra người ta còn biết các ngươi lúc này mới không ít người tới các ngươi bất quá là trong đó mấy người thôi lạc thủy mở miệng lần nữa lời của nàng phảng phất có một loại ma lực thần kỳ đồng dạng nàng lời này vừa ra nguyên bản chỉ có ba phần tin tưởng phong thự quang không khỏi tin tưởng bảy phần lâm gia tại vạn t ư ợ n g vực tổn thất nặng nề trở thành trung châu vực bên trong thập đại thế gia yếu nhất một nhà phong gia mặc dù tại thiên phong vực tổn thất không ít nhân thủ nhưng phong gia thực lực tổng hợp vẫn là xếp ở vị trí thứ nhất lâm gia muốn suy yếu phong gia ngược lại cũng không phải chuyện không thể nào nghĩ đến đây phong thự quang lại nhiều tin một phần sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi đồng thời còn có từng tia từng tia sát cơ tại trong tập mắt tràn ngập phong thử quang sau khi nói xong trong mắt sát cơ lâm nhiên thân thể của hắn tăng gọn pháp tướng hiện lên một áp lực đáng sợ từ trên người lan tràn ra lạc thủy thần sắc lạnh lùng không chút do dự vọt thẳng hướng phong thử quang trong hai mắt đồng dạng sát cơ lâm nhiên giết phong thử quang hét lớn một tiếng trực tiếp giết hướng ngạc thủy hai người trên không trung điên còn g va chạm sắc cơ sâm nhiên hai người từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn tàn khốc nhất va chạm phương thức pháp tướng va chạm loại phương thức này cũng nguy hiểm nhất bởi vì rất có thể hai người pháp tướng sẽ trong nháy mắt nổ bể ra tới o à n h bên trên bầu trời chuyển đến kịch liệt tiếng oanh minh hai tôn hơn hai t r ư i n g cao pháp tướng hung h ă n g đụng vào nhau một tôn pháp tướng bên ngoài cùng phong gà o t h é t vô số gió xoáy chuyển để cho pháp tướng giống như nhiều một tầng phòng hộ đ ồ n dạng một vị khắc pháp tướng phía trên nhưng là họa diễn máy liệt đốt cháy hết thảy hai loại lực lượng đáng sợ hung hang đụng vào nhau kinh khủng cơ ư n g khí trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng trong nháy mắt bầu trời đám mây đều trực tiếp bị đụng nát bầu trời xuất hiện từng đạo đen như mực khe hở lộ ra khe hở sau lưng thâm thúy đen như mực hư không băng lánh hư không chi lực rủ xuống tới tạo thành vô số bông tuyết từ không trung bay xuống đ ê u đau một tiếng chuyển đến phong thử quang pháp tướng phía trên xuất hiện từng vết n ư ớ c toàn bộ pháp tướng trực tiếp lui ra phía sau mấy trăm trượng xa trái lại là thủy vẹn vẹn lui về phía sau hơn mười trượng pháp tướng phía trên càng là chỉ có một vết nứt trung châu vực phong ra người cũng bất quá như thế hôm nay nơi này chính là nơi trôn thay ngươi lạc thủy thanh â m lạnh như băng văng lên nàng bước ra một bước đi thẳng tới phong thự quang bầu trời sau đó một trưởng vỗ xuống lạc thủy trưởng ấn đón gió căng p h ư n g lên trưởng ấn bốn phía hơi nước tràn ngập nhưng trong lòng bàn tay nhưng lại có ngọn lửa kinh khủng thiêu đốt đây là lạc thư vận dụng thủy hỏa song linh căn sắc cơ lẫm nhiên đối với phong thự quang đánh tới phong thự quang sắc mặt hơi khó coi bởi vì hắn nhưng là động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả vậy mà không địch lại đối phương hắn nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng cồn phong hướng hắn hội tụ theo tay hắn một ngón tay cồn phong gào khét thẳng đến lạc thủy quần quận cồ phong long miệng hám ở vô số phong nhận giống như như hạt mưa đem lạc thủy bao trùm ở đây mỗi một chiếc phong nhận đều tương đương với động thiên cảnh sơ ký nhất kích nhưng phong nhận số lượng nhiều lắm lít nha lít nhít không thể đếm hết được lạc thủy thần sắc lạnh lùng không có sợ h ã i chút nào trực tiếp đấm ra một q u y ề n đập về phía phong long vừa mới chụp ra một trường vẫn như cũ thẳng đến phong thử quang chứ năm trăm năm mươi tám y dĩ thì hệ nghiến ép phong hoa mới chứ năm trăm năm mươi tám y dĩ thì hệ nghiến ép phong hoa mới lạc thủy nắm đấm giống như dòng lũ đồng dạng nắm đông t r đến phong long cùng những cái kia phong nhận trực tiếp hồi phi y n diệt nàng một trưởng tốc độ nhanh như t h i ề m điện cùng phong thử quang đánh ra một quyền đụng vào nhau doanh một tiếng vang thật lớn quyền trưởng chạm nhau chỗ chuyển đến tiếng nổ kịch liệt kinh khủng c ư ơ n g khí lần nữa canh chừng ánh dạng đông đẩy lui t r ă m trượng lạc thủy vẹn vẹn lui lại mấy trượng lần nữa ổn định thân hình hướng về phong thử quang quanh sát mà đi phong thử quang sắc mặt dị thường khó coi trong cơ thể hắn linh lực phun ra ngoài nguyên bản pháp tướng phía trên d ầ m dạp chẳng trịt vết dạn trong nháy mắt tiêu thất trên người hắn vô số gió ngưng kết cùng một chỗ ở trên người hắn ngưng tụ ra một kiện chiến giáp gió lốc chạm phong thử quang hướng về phía lạc thủy chém xuống một cái đao quang trồi đến không gian không ngừng nứt ra giống như bị xé nát đồng dạng kinh khủng đao quang mang theo phong thử quan sát cơ vô biên hướng về lạc thủy chém tới lạc thủy ánh mắt lạnh nhạt tay trái vung lên một trưởng vô gia bàn tay bên trong hơi nước tràn ngập theo bàn tay di động vô biên hơi nước hội tụ hơi nước hội tụ tạo thành vô số giọt nước mỗi một giọt nước đều hóa thành một cái tiểu kiếm vô số tiểu kiếm bay lên vọt thẳng hướng cái thanh tiêng à n trượng c ù n phong đại đao đem cái này đại đao q u y đến nát bấy đi lạc、thủy、thủ nhất trì dọn nước hóa thành tiểu kiếm sau đó toàn bộ bay về phía phong t h ử quang tiểu kiếm t r h ỗ đến trên không xuất hiện vô số vết rách thời khắc này bầu trời giống như bị chém ra vô số khe hở đồng dạng băng lanh khí tức theo khe hở không ngừng chạy xuôi xuống để cho rất nhiều tiểu kiếm hóa thành hàn băng chi kiếm bên trên bầu trời mấy vạn thanh tiểu kiếm hóa thành một dòng lũ lớn thẳng đến phong t h ử quang phong t h ử quang trên mặt hơi b i ế n sắc hắn không nghĩ tới đối phương chiến lược vậy mà lại đáng sợ như thế hắn nổi giận gầm lên một tiếng liên tiếp quanh ra mấy quyền khổng lộ quyền ấn tre khuất bầu trời trực tiếp đem vô số tiểu kiếm đánh nát nhưng vẫn như c ũ còn có rất nhiều tiểu kiếm xông vào trước mặt hắn sau đó canh chừng ánh dạng đông bão phủ phong thử quang phát ra tức giận gào ghét há mồm dùng sức hút một cái trước mặt hắn tiểu kiếm giống như một dòng lũ lớn đồng dạng tiến vào hàn khổng lồ pháp tướng trong miệng sau đó phong thử quang pháp tướng miệng rộng thật cao nâng lên đột nhiên phun ra vừa mới bị hắn hút vào trong miệng rộng bên trong tiểu kiếm nhào nhào phun ra ngoài mang theo vô tận của phòng hướng về phía lạc thủy phóng đi theo hắn như thế một lộng uy lực so với lạc thủy tấn công về phía hắn lúc còn muốn càng thêm đáng sợ tán lạnh mắt tiến tĩnh theo nàng lời nói rơi xuống vô số tiểu kiếm nao h nhao trên không trùng tự động nổ bể ra tới kinh khủng cương khí canh chừng ánh dạng đông lần nữa đẩy ra trăm trượng không có khả năng ngươi bất quá là động thiên cảnh đ ỉ n h phong làm sao có thể có thể trưởng khống quy tắc chi lực phong thử quang hướng về phía lạc thủy giống to ánh mắt lộ ra của hắn nồng nặc không thể tin t h ầ n sắc lạc thủy t h ầ n sắc lạnh lùng khoe miệng lộ ra một vẻ trào p h ú n g chuyện ngươi không biết nhiều lắm bằng không thì ngươi cho rằng lâm ra vì sao muốn cùng ta hợp tác lừa giết các ngươi phong ra người bất quá nói cho ngươi những thứ này cũng vô dụng ngươi hôm nay tất nhiên chết ở chỗ này lạc thủy cũng không phải cố ý muốn làm như thế. mà m là ộ phong, phong hoa tân n g cùng tiến lên giết nàng phong thử quang đã rất rõ ràng chỉ bằng vào tự mình một người sức mạnh căn bản không phải lạc thủy đối thủ cho nên hắn không chút do dự hướng về phía phong ra tên kia động thiên cảnh hậu kỳ người mở miệng hai người liên thủ cũng không sợ sợ đối phương theo dõi ánh dạng đông tiếng nói vừa ra tên k i u phong ra động thiên cảnh hậu kỳ cường giả trong nháy mắt bước ra một bước trên người khí tức liên tục tăng lên đúng lúc này một năm đấm cực lớn đột nhiên từ trên trời r g xuống khí tức kinh khủng bao phủ t h i ê n địa. năm đấm t r h ỗ đến không gian điên cuồng đổ sụt tại phong hoa tân trong ánh mắt hoảng sợ trực tiếp hung hăng nện ở trên hắn sắp hình thành pháp tướng oanh một tiếng vang thật lớn phong hoa tân pháp cùng nhau trực tiếp nổ bể ra tới trong miệng của hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn một cánh tay của hắn bị cái kia kinh khủng năm đấm đánh trúng trực tiếp vỡ vụt ra hóa thành đẩy trời sương máu phong hoa tân cả người giống như một cái như lạp Từ phong chung thử r tiếp vung n g r ơ quang nhìn t l thấy một nữ từ trống rông xuất hiện trên bầu trời trên thân càng là tản gia động thiên cảnh định phong mỹ áp người này tự nhiên là y duy khi trung châu vực phong ra người cũng là sốc sinh đ a n g chết y duy đã sớm nghe sư tôn nói qua thiên phong vực sự tỉnh trong lòng sớm đã sát cơ lâm nhiên cho nên nàng vừa mới ra tay thời điểm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 Ý ý ý t h nếu không phải là ba người này biết muốn giết nàng trong bọn họ cũng sẽ có người vất lạc nàng năm đó có thể liền không cách nào rời đi trung châu vực mà tham dự vây công nàng bán thánh bên trong liền có phong gia vị kia đối với phong gia y như ý nghĩa rất c h ắ n ghét gia tộc này người đều đắm chết y như ý nghĩa nắm đấm đón gió căng phồng lên giống như một toàn núi cao đồng dạng từ trên trời giáng xuống rơi về phía phía dưới đ ạ i sơn phong hoa tân dọa đến hồn phi phép tán tay hắn vung lên vài thanh linh binh bay ra thẳng đến từ trên trời giáng xuống cái kia khổng lồ năm đấm bạo phong hoa tân không lo được đau lòng hét lớn một tiếng những cái kia linh binh trong nháy mắt nổ bể ra tới linh lực kinh khủng phun ra ngoài trực tiếp cùng y l ư y i ì h ì nắm đấm đụng vào nhau những thứ này linh binh tự nhiên không cách nào ngăn cản y l ư y i ì h ì nắm đấm nhưng lại để cho y lưỡi nắm tay hàng tốc độ chậm lại phong hoa tân sau đó cơ thể lắc lư từ phía dưới trong hố sâu bước ra một bước né tránh y l ư ỡ cái này một quyển kinh khủng trong cơ thể hắn linh lực phun g trào đứt gãy cánh tay lần nữa mọc ra nhưng s ắ c mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy c h ư ơ n g 559 phong gia cường giả liên tiếp vẫn lạc c h ư ơ n g 559 phong gia cường giả liên tiếp vẫn lạc lý tâm an cùng huyền văn đứng tại giữa không trung bình tĩnh nhìn phía dưới thần s ắ c lạnh lùng vừa mới lạc thủy l ờ i nói hắn nghe tiếng biết nếu là lúc trước hắn vui lòng phối hợp làm gục để cho phong lâm hai nhà trở mặt nhưng là bây giờ hắn nhưng không có tâm tư này trực tiếp giết sạch tất cả đi tới vĩnh thành vực phong gia người triệt để kích nộ phong nhà để cho phong gia phái thêm một số người đến đây phù hợp nhất bây giờ lợi、ích. nếu như phong gia có thể phái một cái bán thánh đến đây vậy thì càng tốt hơn hắn đối với suy yếu phong gia vô cùng vui lòng thời khắc này phía dưới là thủy đại chiến phong thử quang mỗi một trường trục ra thủy hỏa cung hiện để cho trục ra mỗi một trường đều trở nên đáng sợ dị thường phong thử quang gầm t h é t liên tục không ngừng phản kích nhưng vẫn như cũ thủ nhiều công ích y thuý n g bên này trực tiếp nghiền ép phong hoa tân mỗi một q u y ề n mình ra phong hoa tân đều tiếng kêu gen liên hồi mặc dù phong hoa tân là động tiên cảnh hậu kỳ so với y t h vẹn vẹn chỉ là thấp một cái tiểu cảnh giới nhưng chiến lệch quá nhiều y t h bản thân liền có thể vượt cấp mà mặc dù theo tu vi tăng trưởng có thể vượt qua đẳng cấp không ngừng thu nhỏ nhưng chiến lược tuyệt đối cường hãn phong hoa tân đừng nói là so y y thấp một cái tiểu cảnh giới liền xem như cùng cảnh giới hắn cũng xa xa không phải y y n g đối thủ giết y y hét lớn một tiếng hai tay nằm đấm sau lưng có thao thiết hư ảnh hiện lên theo y y n g quát lớn song quyền đồng thời đánh ra song quyền phi tốc mở rộng sau đó dung hợp lại cùng nhau hóa thành một cái khổng lồ thao tiết h hướng thẳng đến phong hoa tân mất tới phong hoa tân ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi sắc mặt chắm bệnh điên cuồng lui lại nhưng tốc độ nhanh của hắn thao thiết tốc độ càng nh tại phong hoa tân giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp canh chừng hoa tân nuốt vào trong bụng khổng lồ thao thiết hư ảnh xuất hiện tại thiên không bên trong phía dưới hai tên động thiên cảnh sơ kỳ người dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng hai người lại không dám đào t à u cơ thể của y y y ý ảnh n h o á n một cái trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người trong mắt sát cơ lâm nhiên không chút do dự y y y trực tiếp vận chuyển thao thiết quyền hai cái khổng lồ n ắ m đấm thẳng đến hai người mà đi n ắ m đấm trổ đến không gian điên cùng đổ sụp ánh dạng đông trường lão cứu mạng a một cái động thiên cảnh sơ kỳ người phát ra sợ hãi hô to bọn hắn ngàn trượng pháp tướng hiện t h ầ n đem bọn hắn bao phủ hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng đánh ra một quyền quyền của hai người đầu trực tiếp cùng y dĩ ý thì đánh ra xong quyền đụng vào nhau vanh một tiếng vang thật lớn không gian bốn phía đều nổ bể ra tới sau đó t r u y ề n đến hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quyền của hai người đầu đang cùng y dĩ ý t ì l va chạm trong nháy mắt trực tiếp biến thành sương máu sau đó chính là bọn hắn pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới hai người thân thể đồng dạng nổ bể ra tới căn bản ngăn không được y dĩ t n h khủng nhất kích hai đạo nguyên thần mang theo vô hạn sợ hãi hướng về nơi xa bỏ chạy giờ khác này bọn hắn đã không để ý tới phong y duy vỉa đang muốn đuổi theo đúng lúc này bên trên bầu trời chuyển đến một tiếng kịch liệt văn minh phong hoa tân đánh nát thao thiết hư ảnh cất bước mà ra thời khắc này phong hoa tân cực kỳ thế thảm pháp tướng lần nữa vỡ vụn toàn thân máu tươi chảy đầm địa trên thân càng là có vô số vết thương phong hoa tân trong hai mắt có vô tận vẻ sợ hãi hiện lên y duy vỉa vừa nhìn thấy phong hoa tân trong mắt sát cơ l ó e lên trực tiếp không để ý đến chạy trốn hai đạo nguyên thần y duy vỉa rất rõ ràng các nàng trốn không thoát y duy vỉa bước ra một bước đi thẳng tới phong hoa tân trước mặt kinh khủng nắm đấm vung lên sát cơ xâm nhiên bất b Y, y y hét lớn một tiếng song quyền đồng thời đánh hình ra kinh khủng quyền ảnh che khuất bầu trời trực tiếp canh chừng hoa tân bao phủ quyền ảnh t r h ỗ đến hư không nứt ra băng lãnh hư không chi lực điên cuồng tràn vào phong hoa tân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn bây giờ căn bản n g ă n không được thân thể của hắn trực tiếp nổ bể ra tới hoa vì đẩy trời sương máu hắn nguyên thần bay ra sau đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó vỡ vụn thành từng mạch ra tại y, -y, y song quyền phía dưới phong hoa tân hoàn toàn chết đi ngay tại phong hoa tân rơi xuống đồng thời huyền văn một bước đi tới lý tâm an bên cạnh hai tay của hắn bên trong riêng phần mình n chính là mới vừa rồi muốn chạy trốn hai người thời khắc này hai người này sớm đã dọa đến hồn phi phách tán bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới vinh thành vực lại là bọn hắn nơi tán thân lý tâm an từ trong tay huyền văn tiếp nhận trong đó một đạo nguyên thần m ặ t không biểu tình trực tiếp bắt đầu siêu hồn tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trong lòng bàn tay của hắn văng lên nhưng lý tâm an căn bản bất vi sở động sau một lát bàn tay hắn n ắ m chặt trong lòng bàn tay tiếng kêu thảm thiết im mặt mà d ư n g đinh chúc mừng chủ nhân chém giết phong lâm lâm ban thưởng phong lâm lâm thiên giai cao phẩm chiến kỹ gió lốc trạm tốc độ một trăm phòng ngự một trăm Lý trong â mắt lý tâm an có hàn mang lấp lóe phong ra vậy mà muốn dùng vĩnh thành vực luyện chế chiến hồn đan thật sự là đáng chết ánh mắt của hắn nhìn về phía phía dưới thời khắc này phong thử quang pháp tướng đã nổ bể ra tới toàn thân đẫm máu hắn hướng về phía lạc thủy gầm thét lên người dám giết ta phong ra người các người vĩnh thành vực nhất định đem máu chạy thành sông lạc thủy ánh mắt lạnh nhạn, căn bản mắt sau khi nói xong trong tay trường kiếm vung lên hướng về phía phong thự quang chính là chém xuống một kiếm theo kiếm quang rơi xuống trường kiếm trong tay của nàng cũng đồng thời biến mất không còn tam tích chỉ thấy trong một vệ ánh lửa có vô tận hơi nước v ư n t quanh thẳng đến phong t h ử quang đạo này ánh lửa tốc độ cực nhanh còn không đợi phong t h ử quang phản ứng lại liền trực tiếp bám vào tại phong t h ử quang trên thân a vô cùng thê lương kêu t h ả g từ phong t h ử quang trong miệng chuyển ra phong t h ử quang trên thân trong nháy mắt bị ngọn lửa hừng hực bao trùm hỏa diễm c h i trung vô tận hơi nước tràn ngập hóa thành vô số tiểu kiếm tại phong t h ử quang trên thân không ngừng c ắ t chém thủy hỏa một thể gắn bó tương sinh giờ khác này tại phong t h ử quang trên thân diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế phong t h ử quang trên thân bị vô số tiểu kiếm xuyên thủng mạ qua hỏa diễm trong nháy mắt giống như sương ngu bản chân tri trùng trực tiếp chui vào trong thân thể hắn g i tới phong thử quang hét lớn một tiếng. Bên c ạ theo hắn t lạc thủy lời nói dứt tiếng vây một tiếng vang thật lớn chuyển đến phong thử quang nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới chương năm trăm sáu mươi cuộc đi săn bắt đầu chương năm trăm sáu mươi cuộc đi săn bắt đầu tại hỏa diễm theo vết thương chui vào phong thử quang trong thân thể thời điểm hắn liền đã đã chú định kết cục này phong thử quang nguyên thần bay ra lộ ra vô tận vẻ sợ hãi hướng về nơi xa chạy vội mà chạy phanh một tiếng hắn nguyên thần trực tiếp bị bắn ngược trở về giống như đụng phải một bức bức tường vô hình phong thử quang kêu thảm một tiếng còn không đợi đến phản ứng lại một tay nắm từ không trung vỗ xuống trực tiếp đánh vào trên hắn nguyên thần kèm theo hắn cuối cùng một tiếng h é t thảm phong thử quang nguyên thần trong nháy mắt chia năm xẻ bảy sau đó tiêu tan、Đinh. chúc mừng chủ nhân chém giết phong thử quang ban thưởng phong thử quang thiên giai cực phẩm chiến ký liệt phong quyền tốc độ một trăm sáu mươi phòng ngự một trăm sáu mươi ban thưởng một trăm sáu mươi nghìn tích phân lý tâm an từ không trung bước ra một bước ánh mắt hắn bình tĩnh như nước loại này nhặt nhạnh chỗ tốt cảm giác rất tốt đinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hạn chủ nhân năm mươi năm bên trong trở thành một tên chân chính thất giai trận pháp sư nhiệm vụ hoàn thành sẽ có siêu cấp ban thưởng phát ra nhiệm vụ thất bại khấu trừ lần tiếp theo trường sinh bất tử quyết đột phá ban thưởng tương lai hết thể ban thưởng giảm nửa phát ra đột nhiên nghe được c m thanh của hệ thống để cho lý tâm an không khỏi x ư n g sở hệ thống đã lâu không có tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ của lần này lại là trở thành một tên trận pháp sư này ngược lại là để cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn đối với trận pháp một khối này hắn thật là có chút nghiên cứu nhưng chưa bao giờ hệ thống họ qua trước mắt hắn có thể bố trí trận pháp không có mấy cái thuần thục nhất chính là thập phương giết thánh đại trận hắn nguyên bản cũng không muốn tại trận pháp một khối này tiêu phí quá nhiều thời gian dù sao đan đạo đã để thời gian của hắn có chút không đủ dùng bất quá hệ thống nhiệm vụ tất nhiên tuyên bố chính mình tất nhiên là phải hoàn thành xem ra chính mình nhất định phải tìm một cái trận đạo có liên quan tông môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian nghĩ đến đây hắ sau đó vội vàng kiểm tra một hồi bảng hệ thống t ú c chủ lý tâm an sức mạnh 3.999, t h i ê n tượng cảnh đ ỉ n h p h o n g tốc độ 2.939 phòng ngự 2.886 t í c h phân 18.881 vạn căn cốt thiên giai cao phẩm năng lực đặc t h ủ mặt quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham c h ắ c thuật thời không nhảy vào thuật âm dương s o n g đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên chân chính thất dài trận pháp sư lý tâm an cùng lạc thủy y y hệ -y tụ hợp lấy đi bốn người nhận chữ vật sau đó sẽ mở không gian rời khỏi nơi này bọn hắn vừa rời đi không lâu ở đây liền hấp dẫn một nhóm tu tiến giả bọn hắn vừa mới kỳ thực đã xa xa trông thấy bên này đánh nhau nhưng mà cái kia ba động quá mức kịch liệt bọn hắn không dám áp sát quá gần cho nên chỉ có thể xa xa với xem giờ phút này bên trong ba động tiêu thất bọn hắn mới dám đến đây nhìn xem bốn phía cái kia từng đạo kinh khủng k h e rãnh trong mắt bọn họ khiếp sợ không thôi liền xem như còn sót lại khí tức cũng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ mất mật bọn hắn ngao n h a o n ờ tới đến cùng là dạng dị cường giả ở đây đánh nhau thời khắc này đại hán vương triều trong hoàng cung lý tâm an bọn bốn người ngồi ở một cái trong hoa viên ta vừa mới lục xoát hai người thần hồn lần này bọn hắn một nhóm trong o à n đến bộ từ t u Châu n g vực h p ra. Trong đó động thiên cảnh đỉnh tiên cảnh phong ba bỏ bị người, trừ c hy mong Trong đó, phong hy mong đó hy khó đối phó nhất trong tay của hắn nắm giữ chuẩn thánh binh phong huyền xa người này bây giờ hẳn là tại đại sở vương triều mà phong cao còn đi đại hàn vương triều còn có một cái động thiên cảnh hậu kỳ phong canh tân đi đại minh vương triều bọn hắn lần này đến đây mục đích đúng là để cho vĩnh thành vực đại loạn từ đó luyện chế chiến hồn đan mà bọn hắn muốn đối phó mục tiêu chính là đại hán vương triều muốn để cho tứ đại vương triều liên thủ bước lên trận đại chiến này sở dĩ là phong gia người tới mà không phải lâm gia là bởi vì lâm gia đem vĩnh thành vừa bán lý tâm an đơn giản đem vừa mới siêu hồn lấy được tin tức cùng mấy người chia sẻ một chút ý ý cùng lạc thủy nghe xong trong nháy mắt hai mắt hàm sát trong mắt sát cờ sâm nhiên huyền văn có chút lung túng hắn kỳ thực đã đại khái đ o á n được trung châu vực những thế gian à y việc cần phải làm đơn giản chính là cái tiêm mấy món đáng chết lâm gia cũng dám đem vĩnh thành vực xem như hàng hóa đáng chết lạc thủy rất là tức giận nàng còn là lần đầu tiên nghe nói còn có thể bán một cái vực phong gia người đáng dứt nhất bọn hắn làm chuyện xấu là cả trung châu vực thập đại gia bên trong nhiều nhất cũng lý tâm an vừa nói ý, ý, ý, ý, là thủy đồng thời hai mắt tỏa sáng huyền văn nội tâm thở dài một tiếng hắn biết rõ phong gia lần này hai kiếp khó thoát tại trong trung châu vực một m ư ờ i gia tộc lớn nhất phong gia là bá đạo nhất bởi vì đối phương nắm giữ hai tên b ả n thánh lần này nếu như phong gia tại vĩnh thành vực thiệt hại quá nghiêm trọng bọn hắn rất có thể lại phải b ả n thánh đến đây nghĩ đến đây huyền văn không khỏi hai mắt sáng lên phong gia nếu như có thể hao tổn một vị b ả n thánh đối với huyền gia cũng là có lợi sau này trung châu vực tất cả nhà thực lực liền sẽ tương đối cân đối phu quân chúng ta từ nơi nào bắt đầu đập thủ lạc thủy chiến ý dâng trào mở miệng cười hỏi Y ý dù ý thì cùng huyền văn cũng không khỏi nhìn chằm chằm lý tâm an chờ đợi câu trả lời của hắn lý tâm an mịp cười sắc cơ lâm nhiên mở miệng nói trước hết giết phong cao còn một nhóm lại giết phong canh tân một nhóm cuối cùng lại giết phong hy mong mấy người bất quá bọn hắn rất có thể sẽ liên hợp khác vương triều tu chân giả chúng ta vừa vặn cùng một chỗ giải quyết lạc thủy khẽ gật đầu đột nhiên cao mày phu quân vạn nhất chúng ta đều đi bọn hắn đột nhiên đi tới đại hán vương triều đô thành nên làm cái gì lạc thủy cái này tuyệt không phải buồn lo vô cớ là rất có thể phát sinh sự tình lý tâm an đứng tại phong hy t r o n g trên lập trường nếu như không cách nào trong thời gian ngắn lấy được tất cả vương triều tín nhiệm đồng thời thuyết phục tất cả vương triều xuất binh lời nói biện pháp tốt nhất tự nhiên là đến đây đại hán vương triều đại náo một trận để cho tất cả vương triều triệt để yên tâm không、sao. Ta sau một ngày cái này một góc đại trận liền bố trí xong lý tâm an để cho lạc thủy gọi tới tiêu thanh nhi dạy nàng như thế nào khởi động cái này một góc đại trận đợi nàng học được sau lý tâm a n lại đem tống kim bình gọi tới cũng đem khởi động phương pháp dạy cho hắn bộ dạng này cũng coi như là bảo hiểm đôi đây hết thẻ sau khi làm xong bốn người bọn họ lặng yên không tiếng động rời đi đại hán vương triều đ ô thành một hồi săn giết hoạt động bắt đầu chương năm trăm sáu mươi mốt đại h á n vương triều nội t ì n h chương năm trăm sáu mươi mốt đại h á n vương triều nội t ì n h đại h á n vương triều đ ô thành phong cao còn một nhóm bốn người đã đến ở đây hai ngày hai ngày này phong cao còn thấy đại h á n vương triều đại vương nhiều lần nhắc lên nguyện ý hiệp trợ bọn hắn tiến đánh đại hán vương triều sự tỉnh nhưng cũng không có nhận được trả lời khẳng định phong cao còn có chút phiên mượt sự kiên nhẫn của hắn đang tại dần, dần biến mất. xem như một cái phong gia trường lão có thể tự hạ thân phận cùng một cái nho nhỏ vương t r i ề u đại vương hòa khí thương lượng đã là cho đối phương mặt mũi nhưng bây giờ đối phương cho thể diện mà không cần để cho phong cao còn trong mắt không khỏi lộ ra một tia sắc cơ lần này đi theo ở phong cao còn bên người đồng dạng cũng là ba người một cái động thiên cảnh hậu kỳ hai tên động thiên cảnh sơ kỳ tên này động thiên cảnh hậu kỳ tên là phong hoa sơn cùng phong hoa mới vẫn là huynh đệ phong hoa sơn đứng tại phong cao còn bên cạnh sắc khí lâm nhiên mở miệng nói trưởng lão dứt khoát trực tiếp rết lao ra hỏa kia từ trong con của hàn bên trong tìm nghe lời phong hoa sơn ý tứ rất rõ ràng tất nhiên đại hàn vương triều cái kia đại vương không nghe lời giết chính là ngược lại hắn mấy cái nhi tử sớm đã đối với vương vị thèm nhỏ dại không thôi giết hắn thay cái người mới có thể giống vậy đ ạ t đến bọn hắn cần có hiệu quả phong cao còn nghe xong khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói hắn mấy cái kia nhi tử bên trong có ai làm mềm yếu nhất phong hoa sơn mỉm cười mở miệng nói trưởng lão ta để cho người ta âm thầm đã điều tra một chút lao tứ vô dụng nhất cũng nhất không chịu chào đón nhưng người này lại d ã tâm mừng mừng muốn cái kia vương vị ta cùng hắn gặp mặt một lần hắn nói chỉ cần chúng ta có thể giút hắn lấy được vị trí kia hắng hắng hắng nhưng hắn cũng đề một cái yêu cầu đó chính là hắn mấy cái k i a ca ca đều phải chết một cái cũng không thể lưu phong c a o còn nghe được phong hoa sơn lời nói không khỏi cười ha ha một tiếng sau đó nhạo báng mở miệng nói hung ác ngược lại là đủ hung ác nhưng tiếc là không có đầy đủ thực lực đêm nay ngươi đem hắn mang đến ta cùng hắn gặp một lần đi đem hắn cái k i a tam ca trộm tới đêm nay nếu như hắn dám tự mình chặt xuống đối phương đầu người giúp hắn một chút lại có làm sao phong hoa sơn nghe xong không khỏi cười hắc h ắ c cơ thể dần dần phai nhạt sau đó tiêu thất phong tao còn ánh mắt tiến tĩnh nếu có lựa chọn hắn không muốn làm như vậy dù sao rất có thể sẽ để cho đại hàn vương triệu lâm vào nội loạn chiến hồn đan yêu cầu cực cao tầm thường chém giết sinh ra chiến ý cũng không tinh t h ầ n chiến trường chiến ý thuần túy nhất cùng những cái kia tinh khiết tàn hồn dung hợp mới có thể để cho chiến hồn đan trở nên càng thêm hoà mỹ lao gia hỏa ngày mai buổi sáng còn không đáp ứng vậy cũng chỉ có thể tiễn n g ư y i một đoạn đường phong cao còn mặt không biểu tình giết một cái nho nhỏ vương triệu đại vương mà thôi với hắn mà nói giống như bóp chết một con kiến thời khắc này đại hàn vương triều trong vương cung đại hàn vương triều đại vương đường nguyên lượng thần sắc nghiêm nghị tại hắn phía dưới đứng đại hàn vương triều hai vị cung phụng hai người này cũng là động thiên cảnh hậu kỳ tu vi một cái gọi bao y t h i t u một cái bao y t h i bình hai người là đường huynh đệ bao y t h i t u mở miệng nói đại vương bọn hắn đang cùng tứ vương tử tiếp xúc tứ vương tử giống như cực kỳ hưng phấn căn cứ vào xếp vào tại tứ vương tử trong phụ thám tử tới báo tứ vương tử nói qua hắn rất nhanh liền là đại hàn vương triều mới đại vương bao y t h i t u sau khi nói xong khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ vương thất hỗn loạn không có ai so với bọn hắn những thứ này cung phụng rõ ràng hơn bọn hắn thấy qua vô số chuyện xấu xa, đếm đều đếm bất quá bao y kỳ tu cũng biết rõ mấy vị vương tử đều tại chờ đợi đường nguyên lượng sớm một chút đi chết đường nguyên lượng đã làm mấy trăm năm đại hàn vương triệu đại vương đừng nói nhi tử t à n g tôn cũng đã hơn mấy trăm tuổi đường nguyên lượng sống quá lâu lâu hắn tất cả nhi tử cho dù là cháu trai đều mất kiên trì cái ghế chỉ có một cái bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ đi lên ngồi một chút đường nguyên lượng nghe được bao y kỳ tu lời nói sắc mặt trong nháy mắt âm chầm như nước trong mắt có sát cơ lấp loại đi đem hắn cho ta trộ tới ta muốn nhìn đứa con bất hiếu này rốt cuộc muốn làm gì đường nguyên lượng âm thanh chầm thấp trong thanh âm đệ lên vô tận lửa giận bao nhưng vẫn là gật gật đầu l ù i xuống nhưng sau một nén nhang bao y t h tu trở về sắc mặt trắng bệnh khoe miệng có máu tươi dâng trào đường nguyên lượng cùng bao y thị hệ bình đồng thời giật nảy cả mình vừa mới bọn hắn chính xác nghe được khí tức đáng sợ ba động nhưng bao y thị hệ bình muốn bảo vệ đường nguyên lượng không dám rời đi đường nguyên lượng nhìn xem bao y đi h ị tu sắc mặt khó coi gì thường lo lắng mở miệng nói chuyện gì xảy ra bao y thị tu miệng há ra phun một ngụt máu tươi tuân ra mà ra sắc mặt càng thêm tái nhợt đại vương ta vừa mới đụng tới một người áo đen mang đi tam vương tử ta vội vàng đuổi theo nhưng bị người này hai trưởng liền đánh trọng thương bao y thị tu mở mi sau đó ho khan kịch liệt lại là phun ra một ngụm màu tươi đường nguyên lượng sắc mặt âm trầm như nước hắn hiểu rồi chính mình bởi vì không có đáp ứng đối phương yêu cầu đối phương liền chuẩn bị lấy đi mạng của mình nghĩ đến đây đường nguyên lượng trong mắt l ó e lên vô tận l ử a giận trong mắt càng là có tràn ngập sắc cơ bọn hắn thật sự cho rằng đại hán vương triều không có nội tình hay sao đường nguyên lượng không nói một lời đi tới hoàng cung hậu viện tại một cái cửa vào mật thất quỳ xuống bất hiếu từ tôn đường nguyên lượng cung tỉnh lao tổ xuất quan đường nguyên lượng sau khi nói xong hướng về phía cửa đá phương hướng chính là trọng trọng dập đầu lẻ ba cái ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn kéo kẹo mật thất cửa đá c h ầ m rãi bị mở ra một cái khô g ầ y như tuổi lão giả từ trong thạch thất bước ra một bước trên người hắn có khí tức đáng sợ c h ẳ n ngập lão giả này tên là đường như long đại hàn vương triều còn sót lại một vị lão tổ động tiên cảnh đỉnh phong tu vi đường như thân rồng bên trên có tử khí nồng nặc v ư ợ quanh hai mắt long xuống nhìn qua dị thường kinh khủng phát sinh chuyện gì vì cái gì quáy dày ta thanh tu đường như long khàn khàn mở miệng âm thanh giống như lệ quỷ đồng dạng cực kỳ khó nghe bẩm lão tổ có người tới ta đại hàn vương triều yêu cầu ta đại hàn vương triều nâng cả nước chi binh tiến đánh đại hàn vương triều lão tổ đã phân phó tiểu đả ti nhưng không cho phép cùng đại hán vương c h i ế u kết làm t ử thủ ta một mực tuân theo láo tổ dạy bảo cho tới bây giờ cũng không dám quên nhưng người này gặp ta cự t u y ệ t lại muốn giết ta nâng đỡ ta một cái vô dụng nhi t ử thượng vị bởi vì hắn thuận tiện điều khiển vừa mới bao ý thì tu đã bị đối phương đ ả t h ư ơ n g ta rơi vào đường cùng chỉ có thể tới cầu kiến lao tổ thỉnh lao tổ ra tay đường nguyên lượng cung kính đối với đường như long b m báo trong lời nói rất là tức giận đường như long sau khi nghe được t r o mày sau đó mở miệng nói người phương nào đến thế nhưng là lâm ra người đường nguyên lượng liền vội và ngất đầu sau đó mở miệng nói lão tổ ta hỏi qua rồi đối phương nói bọn hắn không phải lâm ra người nhưng ta hỏi bọn hắn là người phương nào bọn hắn cũng không chịu nói nghe được không phải lâm ra người đ ư ờ n g như long trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra không phải lâm ra người liền tốt trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia sát khí trong mắt sát cơ phun trào đi tập hợp vương t r i ề u tất cả cung phụng đem bọn hắn toàn bộ giết sạch đ ư ờ n g như long sát cơ l â m nhiên mở miệng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai đao quang t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai đao quang hắn sợ nhất liền hai cái một cái là trung châu vực lâm ra gia tộc này không thể chơi vào một cái khác nhung là đại hán vương triều cái tia nữ vương chiến lực thật là đáng sợ hắn đã từng cùng vị tiên nữ vương giao thủ qua vẹn vẹn chống đỡ hơn hai mươi chiêu liền bị thua chủ yếu nhất hắn đến bây giờ đều chưa thấy qua đại hán vương triều nữ vương chân diện mục h o nên đường như d ồ n g mới có thể cùng đường nguyên lượng nói quyết không thể vào chỗ chết đắc tội đại hán vương triều bằng không thì k h á c nguy hiểm bây giờ nghe đường nguyên lượng khẩu khí không phải hai cái này chính mình sợ hắn trong nháy mắt liền không có cố kỵ đường nguyên lượng nghe xong liền vội vàng gật đầu trong mắt sát cơ lấp l ẻ bọn hắn muốn giết hắn vậy hắn liền tiên hạ thủ vi tưởng hàn quốc cung phụng không thiếu hết thể tám người ngoại trừ bao y tu cùng bao con n h bình còn thừa sáu người cũng là động thiên cảnh c hai tên động thiên cảnh trung kỳ bốn tên động thiên cảnh sơ kỳ cỗ này chiến lược đã phi thường cường đại có thể nói liền xem như đại sở vương triều cùng đại minh vương triều đều xa xa không bằng thời khắc này phong cao còn đang ngồi nhắm mắt tu luyện căn bản vốn không biết những sự tình này hắn còn đang chờ phong hoa sơn tin tức đúng lúc này vài luồng khí tức cường đại từ xa mà đến gần chỉ một lát sau liền đi tới hắn chỗ ở bầu trời phong cao còn bên người hai tên động thiên cảnh sơ kỳ phi thân lên một mặt cảnh giác nhìn lên bầu trời phong cao còn cũng bị kinh động bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại thiên không bên trong giết dường như rồng không có chút nào nói nhảm hướng thẳng đến phong cao còn đánh tới trong mắt sát cơ lâm nhiên bao y kệ tu bao con n h n g bình đồng thời theo sát tại đường như thân d ò n g sau nào về phía phong cao còn còn thừa sáu người càng là không chút do dự lao thẳng tới phong ra hai người khác phong cao còn có điểm mộng bên người hắn hai người càng mộng trong lúc nhất thời cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ đối phương đã giết đến trước mặt bọn hắn há có thể lối bước chỉ có thể bị thúc ép nên chiến phong hoa sơn không tại ba người đối với chín người tự nhiên trong nháy mắt cực kỳ nguy hiểm ẩm đại hàn vương triều trong đô thành trong nháy mắt chuyển ra đáng sợ tiếng oanh minh làm cho cả thành trí tu tiên giả trong nháy mắt bị kinh động lần lượt từng thân ảnh từ các nơi bay ra nhìn về phía trên không sau đó từng cái giật này cả mình trợ h ạ đây không phải là ta đại hàn vương triệu vương thất lao tổ sao nghĩ không ra lại còn sống sót có người trong nháy mắt nhận ra đường như dòng thân phận không khỏi vui mừng quá đ ố i đường như dòng thế nhưng là đại hàn vương triệu định hải thần trâm chỉ cần hắn còn tại đại hàn vương triệu đ á m người liền có người lãnh đạo đúng lúc này hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên phong ra cái kia hai tên động thiên cảnh sơ kỳ người pháp tướng trực tiếp bị v á n nát mỗi người bọn họ muốn cùng ba người đồng thời giao chiến trong ba người đồng thời còn có một cái động thiên cảnh trung kỳ tự nhiên khó mà chống đỡ lao g a hỏa người biết ta là ai sao ta là trung châu vực phong g i a người n g người d á m động ta phong g i a người n g người đại hàn vương t r i ề u tất nhiên diệt quốc vương thất toàn bộ đều sẽ bị đổ s á t sạch sẽ phong cao còn mắt thấy cái k i a hai tên động thiên cảnh sơ kỳ người miệng p h u n máu tươi không khỏi lo lắng vội vàng lớn tiếng mở miệng đường như rồng nghe xong trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút trước mặt hắn căn bản không có v ấ n đối phương đến từ nơi nào trực tiếp đập thủ nhưng bây giờ vừa nghe nói đối phương đến từ trung châu vực phong ra trong lòng của hắn không khỏi đối với đường nguyên lượng chửi ẩ lên thời khắc này trên bầu trời đứng bốn bóng người chính là lý tâm an lạc thủy ý ý ý ý ý ý huyền văn bốn người bọn hắn kỳ thực vừa tới đại hàn vương triều không lâu nghĩ không ra vậy mà có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn cái này khiến lý tâm an cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc lý tâm an mở miệng cười nói nếu như ta không có đ o á n sai cái t i a chính là phong cao còn lạc thủy nhìn phía dưới nhìn thấy đường như dòng công kích đã không bằng nguyên lai、like、hung mãnh không khỏi mở miệng cười nói phu quân lao đầu t ử kia nghe được phong ra sợ hãi ta cảm thấy chúng ta có thể giúp bọn hắn một cái bằng không thì rất có thể muốn dừng tay lý tâm an khẽ gật đầu mở miệng cười nói vậy thì giúp bọn hắn một chút như vậy chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực lý tâm an sau khi nói xong trong tay của hắn nhiều hơn một thanh trường đao trên thân đao có từng đạo quy tắc chi lực lưu t r u y ề n chính là sơn hà đao lạc thủy nhìn xem cái này trường đao hai mắt tỏa sáng nàng một mắt liền nhận ra đây là c h u ẩ n thánh b i n h thiên diễn bạn đao thuật lý tâm an khẽ quát một tiếng sơn hà đao ra khỏi vỏ một vệ ánh đao từ trên trời giáng xuống trực tiếp chạm tại trên một cái động thiên cảnh sơ kỳ nhân thân a một tiếng hét thảm truyền đến tên kia động thiên cảnh sơ kỳ trực tiếp bị một đao chém làm hai đoạn thần hồn của hắn bay ra cũng trực tiếp nứt ra mà giờ khác này một tên khác động thiên cảnh sơ kỳ người trực tiếp mắt choáng bởi vì vừa mới hắn cũng chém ra một đao hắn còn tưởng rằng là công lao của mình các ngươi tự tìm cái chết phong c a o còn nổi giận trong mắt sát cơ ngập trời hắn không nghĩ tới chính mình báo ra phong ra tên sau đối phương vẫn như c ũ không cho chút nào mặt m ũ i hắn tự nhiên nhìn thấy đạo kia đao quang là từ bầu trời chém dụng nhưng hắn cho là đó là đại hàn vương triều người gió lốc chạm phong c a o còn hét lớn một tiếng trong tay xuất hiện một cái đen như mực trường đao trong mắt của hắn sát cơ sâm nhiên theo hắn trường đao vung lên một vệ ánh đao nhất chạm mà ra đao quang trực tiếp chia ra làm bà đón gió căng p h ư n g lên trong nháy mắt hoa thành ba đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ đa kinh khủng cồn phong g à o thét kèm theo lệnh thấu xương đao khí trong nháy mắt đi tới đường như rồng bao y lìa tu bao y lìa bình ba người trước mặt sắc cơ sâm nhiên ba đạo đao quang vô cùng đáng sợ ánh đao lướt qua chỗ không gian trực tiếp nứt ra lộ ra sau lưng đen như mực hư không băng lãnh hư không chi lực tuân ra tại thiên không trong nháy mắt tạo thành vô số băng xương đường như rồng cũng có chút ngộng hắn cũng nhìn thấy đạo kia đao quang nhanh như t h i ề m điện hắn có thể chắc chắn đạo kia đao quang không thuộc về đại hàn vương triệu bất kỳ người nào nhưng hắn giờ phút này nhưng căn bản không thể nào g i à giải hắn dùng thần hồn đ đây là đường như g của n dòng h i ê n điểm sân trường cũng là hắn lợi hại nhất chiến kỹ trường ấn chỗ đến hư không run run dậy sau đó nổ bể ra tới bao y thị tu cùng bao y thị bình thần tình nghiêm túc dị thường lẫn nhau đồng thời hét lớn một tiếng chém ra mấy đạo kim quang đón nhận phong cao còn nhất kích vê anh bên trên bầu trời chuyển đến kịch liệt tiếng oanh minh phong cao còn ba đạo đao quang trực tiếp cùng ba người đánh ra sát chiêu đụng vào nhau kinh khủng cơ khí bộc phát bao phủ đùm phía đem nhiều đám mây đều toàn bộ nổ bể ra tới đường như rồng bao con nhậu tu bao y ỉ a bình ba bóng người đồng thời bị khủng bố cơ khí đẩy ra trên t r a n trường a phong cao còn thân thể phi tốc phai nhạt trong nháy mắt tại chỗ biến mất hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới bao con nhậu tu đỉnh đầu trong mắt sát cơ lâm nhiên từ vừa mới bắt đầu hắn muốn giết chính là bao con nhậu、tu. sở dĩ lựa chọn người này là bởi vì người này phía trước liền từng bị trọng thương giết hắn không khó chương năm trăm sáu mươi ba y, thì y thì không c a m l ò n g chương năm trăm sáu mươi ba y, thì y thì không c a m l ò n g phong cao còn hét lớn một tiếng trong tay trường đao vung lên cùng phong gào thét tại s a u lưng tạo thành một đạo ngàn trượng lớn nhỏ trường đao hư ảnh kèm theo phong cao còn đao quang chém xuống sau lưng của hắn ngàn trượng lớn nhỏ trường đao hư ảnh đồng dạng vung lên hung hăng chém xuống đao quang nhanh như thiểm điện cùng phong từ trên trời r i á n xuống c h ỗ đến sẽ rách hết thảy một đao này là phong cao còn chú tâm bảy kế một đao cũng là hắn tất sắc nhất đao lão tổ cứu ta kinh khủng trưởng ấn bên trong sân phong tầm tầng, tầng lớp lớp trưởng ấn những nơi đi qua không gian không ngừng nứt ra một chừng này là đường như dòng chân chính một kích toàn lực nhưng tất cả những thứ này cũng không kịp kinh khủng đao quang trực tiếp đem bao y thị tu bao phủ hắn pháp tướng căn bản không ngăn cản được trực tiếp nổ bể ra tới đao quang thế đi không giảm tại trong bao y thị tu tiếng kêu hoảng sợ trực tiếp đem hắn bao phủ cùng thể của hắn trực tiếp thần trong mắt thành nhỏ. Giờ khắc này, bao y tu triệt hắn hồn phủ, nháy nhỏ. khắc hồn phi phát để của lốc c ra, vừa bay ra, bao bao vụn liền đáng mạng này, tán. mới gió Giờ đi vỡ bị y sợ lúc đó phong cao còn một trưởng vô r a đón nhận đường như d ồ n g một trường song trưởng tương giao chuyển đến phanh một tiếng vang thật lớn phong cao còn kêu lên một tiếng thân thể của hắn trực tiếp bị đụng bay trăm trượng xa hắn pháp tướng bên trên xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách rõ ràng đường như d ồ n g một trường này để cho phong cao còn ăn một cái thiệt t h nhỏ nhưng hắn chém giết động tiên cảnh hậu kỳ bao con nhậu tu cho nên kiếm lời lớn a đúng lúc này một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến phong ra một tên k h á c động tiên cảnh sơ kỳ người n ụ c thân bị người chém vỡ còn sót lại một tia nguyên thần chạy trốn đi ra đang lúc đại hàn vương t r i ề u những cái k i a cung phụng muốn hạ tử thủ thời điểm một thân ảnh từ đằng xa phi tốc chạy đến đưa tay trộm một cái đem đạo này nguyên thần thu hồi người tới chính là phong hoa sơn hắn cuối cùng chạy về nhìn thấy bây giờ trắng cảnh phong hoa sơn cũng không khỏi bị hù nhảy một cái hắn còn không có làm rõ ràng tình trạng giết thật tốt cái này một số người cũng dám tới ta đại hàn vương triệu đô thành dương mai đáng chết chỉ tiếc người kia nguyên thần không thể hủy diệt chúng ta vương triệu một cái động thiên cảnh hậu kỳ c u n g phụng bị bọn hắn giết nói đến chúng ta thiệt t ò i trung châu vực phong ra như thế nào trước đó chưa nghe nói qua chỉ nghe qua lâm ra người xem bốn phía trong đám thỉnh thoảng có tiếng nghị luận truyền đến l ờ i của mọi người bên trong đều tràn đầy đối với trung châu vực thống hận giết đ ư ờ n g như mắt rồng bên trong sát cơ ngập trời vọt thẳng hướng phong cao còn giờ khác này hắn bỏ xuống hết thẻ lo lắng phong cao còn ánh mắt lạnh nhạt trong mắt đồng dạng sát cơ lâm nhiên hắn không nghĩ tới những con kiến hôi này lại còn dám phản kháng thật sự dám giết bọn hắn phong ra người những người này ở đây trong mắt của hắn bây giờ cũng đã trở thành người chết cùng phong gia đối nghịch dạ chắc chắn phải chết bao con n h n g bình con mắt đỏ bừng bao con n h n g tu cùng hắn nhưng là trí thân hai người làm bạn hơn một ngàn năm g à n n n g h ĩ không ra hôm nay c ư nhiên bị người g i ế t hắn đối với phong cao còn có chút e ngại cho nên trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng phong hoa sơn không chút do dự vọt thẳng hướng đối phương cùng lúc đó hai gã k h á c động thiên cảnh trung kỳ người cũng nhao nhao phong tới phong hoa sơn bốn người trong nháy mắt chiến thành một đoàn lý tâm an nhìn cách đó không xa chiến trường k h o miệm lộ ra lướt qua một cái mỉm cười mở miệm cười nói xem ra chúng ta chuyến này không cần xuất lực gì y duy thì mở miệng cười nói sư tôn lao đầu tử kia không phải cái này phong cao còn đối thủ ta đoán chừng nhiều nhất trăm chiêu liền sẽ bị thua bây giờ trong bốn người chỉ ta chiến lược kém cỏi nhất cho nên các ngươi đợi chút nữa đều không cần cùng ta cướp ta đi giết hắn y duy có chút buồn mực bại bởi sư tôn coi như sóng dù sao đối phương quá người thiên bây giờ tốt xuất hiện một cái sư đ ư ơ n g chiến lược đồng dạng đáng sợ dị thường nàng vậy mà cũng đánh không lại nàng thế nhưng là tu luyện cựu chuyển hoàn đồng công người há có thể chịu thua ý thực ý ý ý ý cũng biết, c h i ế nhờ lực của m ì n theo t h ngươi không cùng ngươi cỡ huyền văn cũng làm mỉm cười hắn tự nhiên sẽ không theo ý ý ý đi, thủ. Không hắn, Lý Tâm An ý, vậy, ý ý ý ý ý ý ý ý ý nhờ g nói, Y-đi-đi-đi-đi, ngươi không cùng ngươi cỡ huyền văn cũng làm mỉm cười hắn tự nhiên sẽ không theo ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Kể trước ừ gặp phải chính mình hồ Ili cơ sau, đều tại t o bảo n hắn tiến lên. vạn g hộ t Mặc dù ợ vượt vượt n nàng nhưng vẫn như không g giết, giết ư thời thậm thể tiềm tối phát t chém chí địch, cho hóa khai điểm, dai Ili Ili đại đi làm ra ra. r sức cũ có lực mắt động thiên cảnh đ ỉ n h phong là ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý h ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý d h ì nghe được lý tâm an lời nói sau liền vội vàng gật đầu chiến ý dâng trào ánh mắt của nàng nhìn về phía phía dưới phong cao còn trong mắt sát cơ xâm nhiên đường nguyên lượng chờ trong hoàng cung nhưng thủy t r u n g không cách nào ổn định lại tâm thần nơi xa đ á n g sợ tiếng oanh minh để cho hắn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm bên cạnh hắn đi theo hai vị thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong láo giả cũng là hắn cận vệ đúng lúc này một người đàn ông vội vàng chạy vào hướng về phía đường nguyên lượng mở miệng nói đại vương không xong bao con n ậ u tụ cùng phụ bị giết nam tử vừa ra đường nguyên lượng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh cơ thể cũng không khỏi lung lay một chút kém chút t nói thẳng đưa nguyên lượng để cho chính mình ổn định thân hình nhìn phía xa nam tử vội vàng mở miệng hỏi thăm đại vương phong ra bốn người ở trong bây giờ còn sót lại tên kia cùng lão tổ giao chế i người n còn thừa trong ba người một người bị giết hình thần câu diệt còn thừa hai người nụ c thân bị hủy còn sót lại hai đạo nguyên thần thoát đi bao con n h n g bình cung phụng cũng thâm thụ trọng thương bây giờ đang tại chữ thương còn thừa vài tên cung phụng cũng có mấy người t h ụ thương lao tổ bên kia cách nhau q u á xa chúng ta cũng không cách nào thấy rõ bất quá ta nghe người trung quân nói lao tổ giống như ở vào hạ phòng không phải người kia đối thủ nam tử liền vội vàng không người bấm báo hắn lời nói mặc dù ngắn gọn nhưng lại nói ra đại khái tình huống đường nguyên lượng thần sắc trên mặt biến hóa không chắc trong lòng hắn lao tổ cùng đối phương đồng quy vụ tận là tốt nhất nếu không mình trên đầu từ đầu đến cuối treo lấy một cây đao nhưng hắn cũng biết đại hàn vương triều không thể không có lao tổ bằng không thì bốn phía vương triều sẽ không đem đại hàn vương t r i ề u để trong mắt để cho tất cả cung phụng đi giúp lao tổ nhất thiết phải chém giết cái k i a tặc nhân đường nguyên lượng cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn chính xác chương năm trăm sáu mươi bốn nhanh ra tay ta đồng ý thời khắc này trên bầu trời mấy đạo thân ảnh vây công phong cao còn đánh hừng hực khí thế phong cao còn cũng là đã nhìn ra chính mình mang tới ba người đã toàn hàn diện bây giờ còn sót lại một mình hắn cái này không khỏi để cho trong lòng của hắn sát c ơ ngập trời nếu như hắn cứ như vậy trở về tất nhiên sẽ trở thành người khác chê cười hắn nhìn về phía đường như long trong lòng hận ý đặt đến đ ỉ n h phong nếu không phải là lao g i a hỏa này chính mình mang tới ba người làm sao lại chết lao g i a hỏa đi chết đi phong cao còn hai tay kết ấ n hướng về phía bầu trời một ngón tay trên bầu trời ầm ầm chấn động t ầ n g mây l a n l ộ t sau đó một cái ngàn trượng đại đao từ trong tầm mây nô ra trực tiếp khóa chặt đường như long phong vân cự biến trạm long đao phong c a o còn nổi giận gầm lên một tiếng trong tầng mây ngàn trượng đại đao buộc phát ra kinh khủng sắc khí hướng về phía phía dưới đường như long chính là chém xuống một cái kinh khủng đao quan g cắt đứt thương h u n g những nơi đi qua trên không điên cùng đổ sụt trực tiếp một mực phong tỏa đường như long đường như long khi nhìn đến cái này ngàn trượng đại đao trong n y mắt cũng cảm giác toàn thân dùng mình hắn nổi giận gầm lên một tiếng miệng há mở một cái quan tài từ hắn trên không bay ra cái này quan tài là hắn tại một cái bên trong bí cảnh đạt được cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm ra cứng rắn đáng sợ đường như long đem cái này quan tài ôn dưỡng trong thân thể của mình c h đồng quan y phía trên có r ầ m dạp chẳng chỉ phủ văn xuất hiện đương như long thể nội linh lực giống như dòng lũ đồng dạng phun ra ngoài trực tiếp dót vào đỉnh đầu trong quan tài đồng đồng quan phía trên phủ văn tại khổng lồ linh lực duy trì dưới nhao nhao sáng lên toàn bộ đao đồng, đồng quan đều tản ra uy áp đáng sợ ngàn trượng đại đao trực tiếp hung hang chạm tại đồng quan phía trên đ ồ ngay q u n trong n h á m lúc đó đồng quan chính là vì ngăn chặn ngân giáp bọ cạp tộc rời đi cùng trước mắt đồng quan có rất nhiều chỗ tương tự lý tâm an quay đầu nhìn về phía huyền văn bọn người do hỏi các ngươi nhưng biết cái quan tài này chất liệu có thể gánh vác mạnh mẽ như vậy nhất kích mà hoàn hảo không chút tổn hại chất liệu tất nhiên cực kỳ không đơn giản tuyệt không phải thông thường đồng Huyền thủy nghe không khỏi rơi vào tư. Huyền văn đột nhiên hai không thể thánh hơi sở, không khỏi nhìn về phía Huyền hàn thánh đồng không sau nếu yi yi yi yi, Yi yi yi về Văn, người An nói, cũng Văn sáng lên, mở miệng cười nói, công đoán song trọng thánh đồng. An sướng Văn, song trọng đồng vào với lời rơi đối biết. yi lạc Lý lầm, là Lý là được có Tâm trầm tư. đột mắt tử, ta rất Tâm rất ba đó mở sở, Loại tại à này nghe nói là là i liệu nói biến, nó xuất hiện chi điệu qua huyết, xuất nghe thánh thân nó thường thường là thánh vẫn xảy thủy cho chi tắm tự t rửa ra để điệu.、Tại、rất nhiều năm trước một mực lưu hành một cái thuyết pháp đó chính là đem tự thân phong ấn tại s o n g trọng thánh đồng chế tạo trong quan tài có thể để thi thể vạn năm bất hủ nhưng ế u n là có hay không thật sự có cái này công hiệu không người tinh tưởng nhưng có một chút có thể chịu chắc chắn song trọng thánh đồng chế tạo quan tài có thể tẩm bổ thần hồn dưới mắt chúng ta nhìn thấy bộ dạng này q có tài mặc dù coi như cùng song trọng thánh đồng chế tạo không khác nhưng ta cảm thấy hắn cũng không thuần túy h hẳn là còn xen lẫn những thứ k h á c đ ỉ n h cấp tài liệu y thìa lời nói để cho lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói quản hắn có phải hay không chất liệu này cái này đối với ta hữu dụng y t h y t h ngươi truyền âm cho cái kia đường như long liền nói ngươi có thể giúp hắn giết phong cao còn đại giới chính là cổ quan tài kia y t h y xong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng liền vội vàng gật đầu thời khắc này bên trên bầu trời phong cao còn nhìn xem cái kia đột nhiên trợi hiện quan tài cùng với như chút được gánh nặng đường như long khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ châm t r ọ c đối phương sẽ không cho là chính mình khổ cực làm ra phong vân cự biến chạm long đào cũng chỉ có như thế điểm uy lực a vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút uy lực chân chính ngã chạm theo phong cao còn q u á t to một tiếng bên trên bầu trời tầng mây l a t lộn ba thanh ngàn trượng đại đao từ không trung tầng mây bên trong hiện lên tại đường như long trong ánh mắt hoảng sợ từ không trung trực tiếp chém dụng đường như long dọa đến mặt mũi trắng bệnh điên cuồng nhét lên trong tay hắn quan tài bây giờ còn tại gắt gao ngăn cản thanh trường đạo kia căn bản dọn không ra đường đạo hữu ta giút ngươi giết cái này phong cao còn ngươi đem cái này đồng quan để cho ta như thế nào đúng lúc này đường như long trong hai đột nhiên chuyển tới một nữ tử âm thanh đường như long nhìn một phía không nhìn thấy bất kỳ bóng người trong nháy mắt không khỏi sợ hãi cả kinh thời khắc này trên bầu trời ba đạo kinh khủng đao quang hướng về đường như long bao phủ mà đi đường như long không lo được đi kiểm tra ai cho hắn t r u y ề n âm hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm liên tiếp chém ra chín đạo kiếm quang kiếm quang phóng lên trời đón gió căng phồng lên trực tiếp cùng ba đạo ngàn trượng đao quang đụng vào nhau tản mát ra kinh khủng tiếng oanh minh kèm đao quang như hồng trực tiếp đem đường như long chém ra chín đạo kiếm quang xoắn đến nắp ấy đao qu bao con nhộng bình đẳng nhân đại bị kinh ngạc nhao nhao tấn công về phía phong cao l i ệ n ngăn cản phong cao còn tiếp tục ra tay a tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển đến đường như long pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới trên người hắn xuất hiện tất cả lớn nhỏ mấy chục đạo vết thương toàn thân máu tươi chảy đồng đ ị a sâu nhất một vết thương là tại ngực trực tiếp chặt đứt vài gốc s ơ n g sườn liền tâm tạng nhảy lên đều có thể nhìn thấy giờ khác này đường như long nhìn về phía phong cao còn thời điểm ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đường đạo hữu ta giúp ngươi giết cái này phong cao còn ngươi đem cái này đóng quan để cho ta như thế nào nếu như không đồng ý ta liền đi đúng lúc này đường như long trong hai lần nữa chuyển tới một nữ t ử âm thanh còn không đợi đường như long trả lời phong cao còn động đi thẳng tới hai tên động thiên cảnh sơ kỳ c u n g phụng trước mặt đấm ra một quyển hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn căn bản ngăn không được phong cao còn một quyển trong nháy mắt pháp tướng phá toái h nhục thân phá diện liền thần hồn đều trực tiếp bị ma diện phong cao còn bạo tẩu trực tiếp dọa sợ khắc c u n g phụng nhao n h a u lui lại đường như long cũng lại bất chấp tất cả vội vàng lớn tiếng nói nhanh ra tay yêu cầu của ngươi ta đồng ý đường như long bên trong sợ hãi gì thường bây giờ trừ hắn bệnh hắn cái gì đều nguyện ý giao ra chương năm trăm sáu mươi lăm y dĩ chém giết phong cao còn chương năm trăm sáu mươi lăm y dĩ chém giết phong cao còn đường như long lớn tiếng la lên để cho hiện trường rất nhiều người cũng hơi sững sờ không rõ đối phương lợi nói hàng nghĩa phong cao còn cũng c o i c h ú t ngộng không biết đường như long đây là phát điên vì cái gì nhưng vào lúc này một cấu nguy cơ từ trong lòng của hắn dâng lên còn không đợi hắn phản ứng lại sau lưng hư không nứt ra một cái kinh khủng nắm đấm hiện lên p h a n h một tiếng vang thật lớn kinh khủng nắm đấm trực tiếp hung hăng nện ở phong cao còn trên lưng a n h phong cao còn phát tướng nguyên bản là có rất nhiều vết rách bây giờ trực tiếp nổ bể ra tới phong cao còn kêu t h ẳ n một tiếng hắn trực tiếp bị một q u y ề n đánh bay mấy trăm trượng trong miệng có máu tươi chạy phía dưới hắn đột nhiên xoay đầu lại chỉ thấy một nữ tử một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn trong mắt sát cơ lẫm nhiên đường như long thấy cảnh này con ngươi không khỏi hơi hơi co rút đối phương vừa mới một q u y ề n h ư n g kia thật là đáng sợ hắn không nghĩ tới cái kia cùng hắn bí mật chuyển âm nữ tử đã vậy còn quá trẻ tuổi bất quá nhìn thấy đối phương ra tay hắn trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra trong thân thể linh lực vận chuyển vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại người xung quanh đều nộng nao nhau nhìn về phía yỉa yỉa trong mắt bọn họ đều có vẻ kính sợ hiện lên người này là ai? Như thế nào đáng sợ như thế? hơn nữa giống như cùng chúng ta l á o tổ còn nhận biết chưa thấy qua cũng không có nghe nói qua bất quá nhìn qua thật trẻ tuổi quản hắn là ai chỉ cần có thể giúp ta đại hàn vương triều giết địch chính là ta đại hàn vương triều ân nhân người vây xem bốn phía từng cái giật mình không thôi bọn hắn thấp giọng nghị luật lên trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ ngươi là ai chẳng lẽ ngươi chính là đại hán kia vương triều nữ vương hay sao phong cao còn nhìn xem ý nghĩa ý g h ĩ ánh mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng đồng thời còn có một tí vẻ sợ hãi vừa mới đối phương mặc dù vẹn vẹn chỉ là đánh một quyền hắn vẫn như cũ có thể cảm giác rõ ràng đến người này đáng sợ ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ta cùng với vị này đường đạo hữu có giao dịch hôm nay giết ngươi y duy sau khi nói xong nàng pháp tướng hiện lên sau đó trong mắt sát cơ loại lên thẳng đến phong cao còn thao thiết quyền y duy ở sau lưng có thao thiết hư ảnh hiện lên trong mắt sát cơ lâm nhiên sau đó cơ thể n h ó á n g một cái đi thẳng tới phong cao còn cách đó không xa đấm ra một quyền nắm đấm anh ra trong nháy mắt trực tiếp h ó a thân thao thiết hướng về phong cao còn nuốt đi phong cao còn ánh mắt ngưng trọng vô cùng hắn vừa mới bể tan cảnh pháp tướng lần nữa hiện lên chỉ là k h í tức nhìn so với vừa mới yếu đi một chút do lốc chạm phong cao còn hét lớn một tiếng vô số cồn g phong ở bên cạnh hắn hội tụ tạo thành một cái ngàn trượng đại đao phong cao còn hai tay nắm ngàn trượng đại đao trôi đao c u ố n lấy đáng sợ gió lốc hướng về phía yi yi y nhất đao chém xuống đao quang kinh khủng dị thường chỗ đến không gian không ngừng nứt ra một đường thật d à i khe hở i lên đáng sợ hư không chi lực từ trong cái khe phun ra ngoài kinh khủng đao quang mang theo băng l ã n h hư không chi lực hướng về y yi y nắm đấm biến thành thao thiết chém tới ánh đao lướt qua chỗ vô số bông tuyết bay múao đáng sợ đao quang trực tiếp cùng thao thiết đụng vào nhau phát ra kinh thiên oanh minh cùng bạo cương khí đem bầu trời tầng mây xé nát càng la chém ra từng đạo đáng sợ k h e hở tại trong tiếng nổ thật to thao thiết cùng đao quang đồng thời vỡ vụn biến mất không còn tăm tích lại ăn hai t a quyển ý ý thì ánh mắt băng lãnh nàng hai tay cùng lúc nằm đấm theo hắn khẽ quát một tiếng hai quyển đánh ra ý ý thì ở sau lưng khổng lồ thao thiết hư ảnh chậm rãi n g n g đầu hướng về phía phong cao còn chính là gầm lên giận dữ hai đạo đáng sợ quyển ảnh đón gió càng phừng lên lần này cũng không có huyên hóa thành thao thiết mà là quấn nắm đấm phong cao còn g g là... kêu thẳng c n đổ sụp, một tiếng hắn pháp tướng ẩm vang nổ bể ra tới cơ thể bay ngược mà ra trong miệng máu tươi còn c vún trái lại y y y bên này vẹn vẹn lui hơn mười triệu pháp tướng bên trên càng là hoàn hảo không chút tổn hại phong cao còn để mặc lại trong mắt yi yi sát cơ lâm nhiên vừa mới đôi bính lần nữa kích hoạt lên yi yi hẻ tiềm lực để cho yi yi cảm giác thực lực của mình có một chút tăng trưởng yi yi trực tiếp thi triển thao thiết quyền không ngừng manh ra kinh khủng quyền ảnh trực tiếp đem phong cao còn bao trùm mấy quyền xuống phong cao còn lần nữa kêu thảm một tiếng lồng ngực của hắn bị yi yi hẻ một quyền đánh trúng răng rắc một tiếng phong cao còn lồng ngực trực tiếp lom xuống dưới trong miệng của hắn máu tươi c ồ n phún cả người bay ngược ngàn trượng bốn phía người quan khá nhao nhao nuốt nước miếng bọn hắn không nghĩ tới y y y hẻ rút mánh như vậy đường như lòng càng đợi chút nữa đem cái kia quan tài thu hồi. dùng những vật k h á c cảm tạo y ưu ý, đi ý đi, nhưng là bây giờ hắn trong nháy mắt thu hồi tâm tư này chính mình bộ xương g i ả này căn bản chịu không được nhân ra mấy quyền phong cao còn mạnh hơn hắn nhưng vẫn như cũng bị người ta mấy quyền đã thê thảm như thế cô gái này chiến lực cũng không tại đại hán vương triều vị t i ê nữ n vương phía dưới nghĩ đến đây đ ư ờ n g như long trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khổ sở nụ cười trên bầu trời lý tâm an ba người nhìn xem một màn này cũng không khỏi khoe miệng lộ ra mỉm cười bọn hắn cũng có thể cảm giác được y ưu ý, đi ý đi thực lực lại mạnh một chút trong tay l ý tâm an còn có hai cái nguyên thần một cái là phong hoa sơn một cái là mặt khác tên kia phong gia động tiên cảnh sơ kỳ nam tử bọn hắn nhục thân bị đánh nổ sau đó nguyên thần nghĩ muốn trốn khỏi bị lý tâm an trộm tới hắn đã vừa mới sư hồn nên hiểu rõ cái gì cũng biết càng là hiểu rõ lý tâm an đối với phong gia sát cơ càng nặng vì luyện chế chiến hồn đ an phong gia đã để ba cái vực tu tiên giả cơ hồ toàn bộ chết mất phong gia người đáng chết lý tâm an hai bàn tay nắm chặt tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong lòng bàn tay chuyển đến vẹn vẹn trong né mắt liền im bặt mà dừng âm thanh của hệ thống vang lên nhưng lý tâm an không để ý đến mà là nhìn phía dưới y ì cùng phong cao còn giáo thủ thời khắc này phong cao còn cơ h ộ bị y ì đuổi theo đánh căn bản không có trả tay chi lực kèm theo y ì không ngừng oanh ra thao thiết quyền phong cao còn phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương oanh một tiếng vang thật lớn phong cao còn lồng ngực trực tiếp bị y ì một q u y ề n xuyên qua trong tay nàng trực tiếp cầm một k h o ả nhảy lên trái tim y ì không có chút nào thương hại trực tiếp dùng s ứ c bóp đem quả tim này bóp nát sau đó y ý hét lớn một tiếng đấm ra một quyển tại trong phong cao còn tiếng kêu thảm thiết thê lương trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn phong cao còn đầu trực tiếp nổ bể ra tới một đạo nguyên thần bay ra mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ sợ h ã i đúng lúc này y y y sau lưng thao thiết miệng rộng mở ra kinh khủng thôn p h ệ c h i lực bộc phát phong cao còn nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng lại căn bản vô dụng trực tiếp tiến vào thao thiết trong miệng biến mất không còn t â m tích giờ k h ắ c này phong cao còn hoàn toàn chết đi chương năm trăm sáu mươi sáu đường như dòng ba tấc không nát miệng lưỡi chương năm trăm sáu mươi sáu đường như dòng ba tấc không nát miệng lưỡi đại hàn vương triều đô thành lạng ngắt như tờ ánh mắt m ọ i người đều nhìn chằm chằm bầu trời nữ từ kia ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ tính sợ đương như long thần sắc chiến lược đáng sợ như vậy nếu như có thể đem đối phương lưu lại đại hàn vương triều cái kia đại hàn vương triều đem không cần e ngại bất luận cái gì vương triều liền xem như đại hàn vương triều vị kia nữ vương tới bọn hắn cũng không sợ hãi nghĩ đến đây đ ư ờ n g như long tâm tư không khỏi trở nên sống động trong đầu của hắn đang suy tư dùng dạng gì thẻ đánh bạc để đả động y dì ỉa y dì ỉa lấy ra đúng lúc này y ỉa y ỉa một cái phi thân đi thẳng tới đường như long trước mặt ánh mắt t h i ê n tĩnh lại có một cô đáng sợ phong mang tại trên người triển lộ ra đương như long hơi xứng sờ sau đó lập tức phản ứng lại hắn vẫn còn muốn tìm cái cớ nhưng vừa nhìn thấy y cái tia sâu kín ánh mắt không khỏi thân thể run lên tay hắn vung lên cái tia quan tài trực tiếp lấy ra ánh mắt lộ ra đau lòng c h i sắc đ ư ờ n g như long vô cùng không muốn đây chính là hắn trải qua sinh tử từ một cái bên trong bí cảnh đạt được hắn vẫn cảm thấy cái quan tài này bên trong tất nhiên ẩn giấu đi bí cảnh gì hắn nghiên cứu vô số năm vẫn không có nghiên cứu triệt đề nhưng bây giờ hắn không dám không cho hắn biết rõ chỉ cần hắn dám nói một chữ không đối phương nằm đấm liền sẽ không chút do dự n ệ n ở trên người hắn hắn không dám đánh cược bởi vì hắn thua không nổi so với những mặt khác chính mình cái mạng này mới là trọng yếu nhất y n ư y thì từ đường như long trong tay tiếp nhận quá t à i trực tiếp thu vào nhận chữ vật vật này là sư tôn mớn nàng cũng lười nghiên cứu đạo h i u xin dừng bước ngay tại y n ư y thì phải ly khai lúc đường như long mở miệng y n ư y xoay người lại lông mày nhữ một cái lạnh lùng mở miệng nói còn có việc đường như long gật gật đầu sau đó mở miệng nói đạo h i u ta có một cái chuyện cơ mật muốn cùng ngươi thương lượng không biết có thể chậm trễ phút chốc y n ư y thì bình tĩnh nhìn một mắt đường như long sau đó chậm rãi gật đầu đạo h i u tại vĩnh thành vực có một cái đặc thù bí cảnh lão phu hoài nghi là một vị nào đó bán thánh cường giả chỗ tọa hóa t h ự c không dám dâu dếm vừa mới c ô quan tài kia chính là lao phu từ cái kia bên trong bí cảnh lấy được nhưng cái đó bí cảnh có chút hung hiểm bên trong có động thiên cảnh đình phong hung thú thủ hộ còn có trận pháp các loại lao phu đi qua nhiều lần nhưng đánh không thắng b ọ n chúng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái bí cảnh này toàn bộ v i n h thành vực chỉ có lao phu một người biết đạo hưu tu vi cao thầm ta muốn mời đạo hưu cùng ta cùng một chỗ đi tìm t ỏ i cái bí cảnh này đến nỗi trong bí cảnh tất cả mọi thứ liền đều bằng bạn sự ai lấy trước đến liền thuộc về người đó như thế nào đ ư ờ n g như long cho y duy thỉa truyền âm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi c h i sắc y duy thỉa biểu lộ bình thản như nước không biến hóa chút nào sau đó lạnh lùng mở miệng nói không có hứng thú y duy thỉa lời nói kém chút để cho đường như long khí thổ huyết gặp nàng phải ly khai vội vàng tiếp lấy truyền âm đạo hữu ngươi trước tiên không cần vội vã cự tuyệt ta tại trong cái bí cảnh này bên trong còn chứng kiến một kiện c h u ẩ n thánh binh chỉ tiếp ta cá nhân thực lực có hạn không cách nào cầm tới đạo hữu nếu như nguyện ý cùng đi ta nguyện ý đem cái thanh kia t r u y n thánh binh nhường cho đạo hữu tuyệt không n h ú n tay đạo hữu tu vi vẫn còn lao phu phía trên nếu như lại có một kiện chuẩn thánh binh bản thân chiến lược tất nhiên tăng vọt hơn nữa vĩnh thành vực bây giờ cũng ở vào thời buổi rối loạn vừa mới đạo hưu giết cái kia chính là trung châu vực phong gia người đạo hưu tất nhiên nghe nói qua trung châu vực phong gia đây chính là phiến đại lục này đáng sợ nhất một cái gia tộc hơn nữa phong gia người có thủ tất báo đến lúc đó nhất định tìm xem thượng đạo hưu nếu như đạo hưu trên tay có một cái chuẩn thánh binh vậy phải đối phó phong gia người liền dễ dàng nhiều Đường như Long cảm thấy chính mình thấy cảm tế ra sau đó lần nữa l ệ n h như băng nói không có hứng thú phong ra người là n g ư ơ i thuê ta giết liên quan gì đến ta phong ra muốn tìm cũng là tìm ngươi hơn nữa ta cứ không chỗ nào chỗ phong ra người căn bản tìm không thấy ta ta có gì phải sợ phong ra người nếu như dám đối với ta theo đuổi không bỏ ta không ngại giết nhiều mấy người liền nói là đại hàn vương triều thuê ta giết Ý í í vừa sao nói, đường như long giận thiên không như người phương nhiệm không còn một mảnh có có tại biết đối tiếp đem đầy chút thổ hết, hạ thể hổ thế trách kém một tức trực xấu nghĩ tới đây đ ư ờ n g như long cả người cũng không tốt hắn cảm thấy mình bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay đạo hữu người không sợ phong gia không có nghĩa là người nhà của người không sợ phong gia người nhất là mang thủ bọn hắn vì luyện chế chiến hồn đan có thể để một cái vực người đều tự giết lẫn nhau đạo hữu mặc dù không s vì mình cân nhắc cũng nên vì người nhà suy nghĩ một chút giống như lao phu lấy lao phu tu vi thiên hạ đều có thể đi nếu như chỉ muốn sống tạm rời đi vĩnh thành vực chẳng phải là tốt hơn nhưng lão phu không bỏ xuống được hậu thế nghĩ hết có thể che chở bọn hắn cái k i ê u bí cảnh tuyệt sẽ không làm cho đạo h ư u thất vọng ta thậm chí có thể lập xuống tiên đạo l ợ i t h ể đường như long lưỡi nở hoa sen ngay cả cảm tình bài đều đã vận dụng chính là hy vọng đả động ý ỉa ý ỉa ý ỉa giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn đường như long nói thật nàng đối với đường như long thật đúng là coi trọng mấy phần người này miệng tuyệt mặc dù đông xả tây xả nhưng có nhiều thứ nói vẫn là rất dễ dàng câu lên người khác cộng minh cái t i ê bí cảnh cách nơi này bao xa bên trong có đồ vật gì ý gì cho đường như long truyền âm ánh mắt vẫn như c ũ lạnh lùng nhưng đối với đường như long mà nói lại giống như tự nhiên đ ồ n g dạng đạo hữu bí cảnh cách nơi này đại khái trên dưới và dặm là đại hàn vương triều cùng đại minh vương triều chỗ giao giới một cái khu vực trước kia vì phòng n g ừ a bị người phát hiện ta bố trí một cái che giấu chất pháp đem khối khu vực kia c h e đậy xuống đến nỗi người nâng lên bên trong bí cảnh đồ vật ta chỉ có thể nói rất nhiều nhưng bên trong tuyệt đối có một thanh chuẩn thánh binh hơn nữa cái này chuẩn thánh binh vẫn là một cây c u n g cực kỳ đáng sợ năm đó ta chỉ dựa vào gần ngàn trượng thiếu chút nữa bị cây cung này khóa chặt nói thật ta hoài nghi bên trong không chỉ một đem chuẩn thánh binh bất quá ta muốn trước đó cùng đạo h ư u đã nói nếu có hai thanh trở lên chuẩn thánh binh đạo h ư u muốn để một cái cho ta đ ư ờ n g như long vội vàng mở miệng hai mắt lựa nóng dị thường hắn cảm thấy chính mình cuối cùng đ ã động đối phương y duy cố ý làm ra dáng vẻ suy tư nàng đã đem vừa mới đường như long nói lặng lẽ chuyển cho chính mình sư tôn đúng lúc này y duy ghìa bên thai truyền đến lý tâm an nam thanh đáp ứng hắn y duy trong nháy mắt lộ ra vẻ mỉm cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói đường đạo hữu chuyện này ta đáp ứng mười ngày sau ta sẽ tìm đến ngươi chương năm trăm sáu mươi bảy phong gia tiếp viện vĩnh thành vực t r ư ớ c năm trăm sáu mươi bảy p h ò n g gia tiếp viện vĩnh thành vực ý duy sau khi nói xong cơ thể dần dần phai nhạt chỉ một lát sau sau liền biến mất không còn tam tích đ ư ờ n g như long nhìn xem ý duy h ì ể biến mất phương hướng không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra đồng thời ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn thời khắc này trên bầu trời lý tâm a n nhìn xem trước mắt quan tài hai mắt hơi hơi tỏa sáng cái quan tài này tuyệt đối không tầm thường nhưng hắn tạm thời không có thời gian đi nghiên cứu chỉ có thể trước tiên đem quan tài thu hồi sư tôn ngươi tin tưởng vừa mới người này nói tới ý, ý có chút hiếu kỳ mở miệng lý tâm ăn mỉm cười sau đó ba khí mở miệng nói chúng ta bên này có bốn người không sợ hắn đùa nghịch hoa chiêu gì nếu như hắn dám cùng chúng ta chơi thủ đoạn gì chúng ta trực tiếp đem hắn diệt chính là y y, -y cùng lạc thủy sau khi nghe được trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười chính như lý tâm a n nói tới một dạng hết thẻ đều phải dùng thực lực nói chuyện không có thực lực khác hết thẻ đều là hư hảo đi chúng ta đi đại minh vương triều tiến đưa phong canh tân bọn hắn lên đường trong mắt lý tâm a n sát cơ loại lên sau đó hướng về phía nơi xa bay đi ba người theo sát phía sau chúng châu vực phong ra một lao già sắc mặt dị thường khó coi hướng về cách đó không xa chạy vội lao giả này chính là phụ trách trông coi phong gia mệnh bài người tên là phong lam phổ động tiên cảnh trùng kỳ tu vi hắn bước nhanh đi tới trong một cái viện ô n quyền k h ô n g người nói gia chủ không xong xảy ra chuyện lớn lời của hắn truyền ra trong sân thật lâu không có trả lời nhưng phong lam phổ cũng không dám di động cước bộ của mình một mặt cùng kính đứng tại chỗ thời gian nhoáng một cái chính là một c á n h giờ một trận gió thổi qua một cái uy nghiêm nam tử liền xuất hiện tại bên cạnh phong lam phổ nam tử trên thân khi tức huyền diệu khó giải thích một c ô viễn siêu động thiên cảnh đình phong uy áp triển lộ ra trên người hắn có từng đạo quy tắc chi lực lưu t r u y ề n một cô tương tự với bản thánh uy áp hiện lên người này chính là phong gia gia chủ phong nộ đạo phong nộ đạo mi tâm có một cái con dấu đặc thù giống như một cái dựng thẳng ánh mắt nhìn qua cực kỳ đáng sợ đã xảy ra chuyện gì phong nộ đạo n h ư mày doa đến cơ thể của phong làm phổ cũng không khỏi k h e run một chút rõ ràng hắn đối với người gia chủ này cực kỳ sợ gia chủ phong cao còn do ánh dạng đông phong hoa sơn đẳng người xảy ra chuyện mệnh bài của bọn hắn toàn bộ vỡ vụn phong làm phổ âm thanh có chút run dày mở miệm phong nộ đạo nghe xong trên thân trong nháy mắt tán qua một tia đáng sợ sắc cơ cái này một số người cũng là hắn tự mình an bài đi vĩnh thành vực hắn không nghĩ tới vừa mới đi không bao lâu bọn hắn vậy mà liền vất lạc giờ khắc này phong nộ đạo biểu tình trên mặt không khỏi biến ảo chập trờn bởi vì vĩnh thành vực là bọn hắn từ trong tay lâm ra mua được lâm ra đã từng nói vĩnh thành vực có một nữ tử cực kỳ lợi hại liên sát lâm ra mấy vị động thiên cảnh cừng giả trong đó còn đã bao hàm động thiên cảnh định phong cừng giả lúc đó phong nộ đạo mặc dù nghe l ọ t được nhưng h ắ n cảm thấy bằng vào phong hy mong do ánh dạng đông bọn người liên thủ cũng không thành vấn đề lúc nào bể phong nộ đạo thanh âm lạnh như băng từ trong hàm phong lam phổ dọa đến sắc mặt trăng nhuận vội vàng mở miệng nói gia chủ ta bế quan hai ngày sau khi xuất quan lập tức đi mệnh bài đường liền thấy mệnh bài của bọn hắn á t phong lam phổ chính xác rất sợ bởi vì hắn cũng không biết cụ thể là lúc nào bể nguyên bản mệnh bài đường là hắn cùng với đệ tử của mình cùng trông coi hảo chết không chết chính mình người đệ tử kia vậy mà chạy ra ngoài đến bây giờ đều chưa có trở về hắn vội vàng gọi một tên khác đệ tử nhìn xem mệnh bài đường chính mình nhưng là vội vàng chạy tới bầm báo chuyện này phong nộ đạo nhìn xem phong lam phổ, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ hắn trong nháy mắt hiểu rồi ở trong đó vấn đề đúng lúc này một cái tuổi trẻ nam tử vội vàng chạy tới sắc mặt t r ắ n g bệnh nhìn thấy phong độ đạo cùng phong lam phổ sau trực tiếp quỳ xuống ô n quyền nói gia chủ sư tôn không xong phong canh tân phong hạ mấy vị sư bám ệ n h bài vừa mới nát phong độ đạo nghe nói như thế trong hai mắt sát cơ giống như thực chất hắn không nghĩ tới phái đi vinh thành vực phong gia cứng giả vậy mà hao tổn m ộ ư ơ i hai cái đi để cho mấy vị trưởng lão đi đại sành trở ta đi một chuyến lão tổ nơi đó phong độ đạo sau khi nói xong cơ thể trong nháy mắt tiêu thất phong gia tây nam một góc đây là phong gia cấm địa một chồng bởi vì phong ra một trong tam đại lão tổ phong đình thiên ở đây bế quan hắn là phong gia định hải thần chân một trong thực lực cực kỳ đáng sợ không có ai biết phong gia xuất hiện ba vị bán thánh cảnh c ư ờ n giả g phong n ộ đạo cũng nửa chân đạp đến vào bán thánh lĩnh vực phong n ộ đạo xuất hiện ở tòa này tiểu viện bên ngoài không có mở miệng một lát sau tiểu viện đại môn từ từ mở ra một người có mái tóc sợi dâu đều trắng bệnh lao giả bước ra một bước xuất hiện tại cửa tiểu viện lao giả này chính là phong đình thiên phong gia vị kia trên danh nghĩa đã tọa hóa lao tổ nhưng hắn còn sống xảy ra chuyện gì phong đình thiên mở miệng ánh mắt lăng lệ giống như có ngọn lửa nhấp nháy phong độ đạo không dá vội vàng đem vinh thành vực sự tình theo gió đỉnh thiên bẩm báo một lần phong đỉnh thiên nhữ mày sau đó mở miệng nói ý của ngươi là để cho ta đi một chuyến vinh thành vực phong nộ đạo liền vội vàng gật đầu sau đó mở miệng nói lao tổ vinh thành vực bên kia chúng ta phong ra đã hao tổn mười hai vị động tiên h cảnh cừng giả trước mắt phong hy mong còn tại đằng kia bên cạnh trong tay của hắn còn có c h u ẩ n thánh binh phong huyền cát nhưng ta cảm thấy hắn chưa chắc là người kia đối thủ ta bởi vì ở vào đột phá lúc mấu chốt không cách nào đi ra bằng không thì cũng không cần làm phiền lao tổ ngài phong đỉnh t i ê n nhữ mày sau đó mở miệng nói nhưng có cha rõ ràng là người phương nào làm phong đ ỉ n h thiên sở dĩ hỏi như vậy tự nhiên là bởi vì sớm đoạn thời gian vạn t ư ợ n g vực sự tỉnh phải biết lâm ra đồng dạng làm một cái bán thánh đi vạn t ư ợ n g vực nhưng kết quả đây tính cả bán thánh ở bên trong toàn bộ chết không còn một mảnh cái này khiến phong đ ỉ n h thiên ý biết đến bán thánh đã không phải là vô địch tồn tại làm không cẩn thận cũng biết vẫn lạc cho nên phong đ ỉ n h tiên h cực vì cẩn thận dù sao sống đến bây giờ cũng không dễ dàng lao tổ tạm thời không biết nhưng nếu như không có đ o á n sai tất nhiên là lâm ra trong miệng vị đại hán kia vương triều nữ vương làm người này chiến lực ở xa động tiên cảnh đình phong phía trên nhưng lại cũng không bước vào bàn thánh cảnh giới Lao là ra tay, tổ tất trở tay. nhiên như bàn dễ phong nộ đ ạ o mở m i ệ n g cười, h ắ n đối với Lao thiên ổ t ự lực c có tuyệt đ ố tự tin. t i Phong đỉnh h nghe được phong nộ đạo mà nói l ô ngày m lần nữa hơi nhữ lên sau đó mở miệng nói đ ú n g phong vô kỵ ở đâu phong vô kỵ chính là phong nộ đạo nhi tử phong gia bồi dưỡng ra được thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân bây giờ đã là động tiên cảnh hậu kỳ tu vi phong nộ đạo nghe nói như thế trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút vội vàng mở miệng nói vô kỵ hắn vừa xuất quan bây giờ hẳn là tại diễn võ trường phong đình thiên gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói tất nhiên muốn đi vinh thành vực vậy liền để vô kỵ cùng ta cùng đi một c h u y ế n a cũng vừa hảo rèn luyện một chút hắn phong n ộ đạo s ữ n g sở hắn không rõ phong đ ỉ n h thiên lời này ý gì hắn rất muốn cự tuyệt nhưng lại nói không nên lời rơi vào đường cùng phong n ộ đạo chỉ có thể đáp ứng xuống phong đ ỉ n h thiên nhìn phía xa phong n ộ đạo khoe miệng c ư ờ i lạnh hắn là cố ý mang đi phong vô kỵ chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác trong lòng không nỡ dù sao gần nhất những năm này t hao tổn bán thánh cũng không ít hắn canh chừng vô kỵ mang theo bên người chính là vì phòng n g a phong độ đạo cùng hắn ra vẻ hắn tin tưởng phong độ đạo biết do hắn ý tứ quả nhiên ngắ phong n ộ đạo liền sắp xếp xong xuôi hơn ba mươi vị động tiên h cảnh cừng giả những thứ này người sẽ theo dõi đỉnh thiên cùng một chỗ tiến vào vĩnh thành vực phong n ộ đạo nhìn xem biến mất phong đỉnh thiên một nhóm không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ chương năm trăm sáu mươi tám phong hy nhìn đến chết bên trên chương năm trăm sáu mươi tám phong hy nhìn đến chết bên trên đây chính là đại sở vương triều đô thành sao quả nhiên k h í phái lý tâm an nhìn phía dưới kiến trúc khen ngợi mở miệng nói nói thật đại sở vương triều đô thành cực kỳ khí phái hơn nữa xây dựng đặc biệt cao bình thường tới nói một cái vương triều đô thành tường thành m ư ơ i ba mét độ cao đã là không tệ nhưng đại sở vương triều đô thành gần tới sáu t r ư ợ n g so với bình thường đô thành tường thành cao hơn năm mươi sáu m nhiều chủ yếu nhất đại sở vương triều tôn r o n g đ t h à h sùng xa hoa lãng phí chi phóng trước đó còn không hoàn toàn tin tưởng nhưng nhìn cái tường thành này hẳn là xác định không thể nghi ngờ lạc thủy ánh mắt phải nàng đối với những thứ này chẳng thèm nó tới đúng lúc này một thân ảnh hiện thân chính là huyền văn công tử tìm được phong hy nhìn bọn họ bây giờ đang tại nội thành một cái trong trạng tử người này rất là cẩn thận vậy mà bố trí kết giới phòng ngự phòng ngừa người khác nhìn chồng hắn bên người hắn mấy người cũng không đi cùng với hắn không biết đi địa phương nào huyền văn mở miệng cười giới thiệu một chút vừa mới tìm hiểu trở về tình báo lý tâm an mịt cười bọn hắn mới vừa từ đại minh vương triều trở về chém giết phong canh tân bốn người sau đó n g a không ngừng vó đi tới đại sở vương triều phong ra m ư ơ i sáu người bây giờ còn sót lại phong hy mong bốn người những người còn lại đều toàn bộ bị giết Ý y kìa y kìa huyền văn phong hy mong liền giao cho các người liên thủ giết vì p h o n g ngừa xảy ra bất chắc ta cho các ngươi mỗi người một kiện chuẩn thánh binh cẩn thận trong tay đối phương phong huyền cát lý tâm an sau khi nói xong vung tay lên chuẩn thánh binh diệu nhật kiếm cùng chuẩn thánh binh kình thiên đúa xuất hiện Ý y kìa trực tiếp nắm rượu nhật kiếm trong mắt chiến ý dân trào nàng bản thân liền am hiểu kiếm pháp diệu nhật kiếm cưng dễ dàng phát huy ra nàng thực lực lớn nhất kình thiên đúa tự nhiên về huyền văn tất cả thân thể hai người n h o á n một cái trong nháy mắt tiêu thất phong hy m hét lớn một tiếng truyền khắp toàn bộ đại sở vương t r i ề u đô thành một cái khổng lồ pháp tướng hiện thân nguyên bản bình tĩnh đô thành bởi vì tiếng này hét lớn triệt để sôi trào t ừ n g đạo khí tức từ các nơi hiện lên cùng lúc đó một khí thế khổng lồ liền từ đại sở vương t r i ề u trong một cái viện dâng lên phong hy mong hiện thân dẫn xuất phong hy nhìn đến người tự nhiên là yỉa yỉa nàng khổng lồ pháp tướng bày ra cái kia cố kinh khủng y áp từ trên người lan tràn ra để cho hư không run nhẹ nhẹ phong hy mong nhìn xem yỉa yỉa cảm nhận được trên người đối phương cổ khí tức đáng sợ kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng ngươi là ai tại sao lại biết tên của lao ph phong hy nhìn tới hiện tại cũng còn không biết trừ bọn họ cái này một nhóm bên ngoài những người khác đều tử vong sự tình nhưng trong lòng của hắn lần lần có bất an bởi vì ngay tại hôm qua hắn liên lạc phong cao còn lại liên lạc do ánh dạng đông bọn người cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại bất quá hắn sau đó tự an ủi mình tu vi của bọn hắn không kém chính mình sẽ không có chuyện gì nhưng bây giờ y y hô lên tên của hắn lúc cái k i a cố bất an cảm giác trong lòng hắn dâng lên để cho hắn thần sắc nghiêm nghị phong cao còn phong canh tân do ánh dạng đông mấy người đã bị ta giết không còn một mảnh bây giờ đến thế ngươi y y thần sắc lãnh đạm mờ miệm lời của nàng vừa ra phong hy mong trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh thân thể cũng không khỏi lung lay sắp đổ hắn cũng không cho rằng đối phương đang nói láo bởi vì bọn hắn không phải vĩnh thành vượt người căn bản không có người biết tên của bọn hắn nhưng đối phương có thể rõ ràng nói ra tên của mấy người cũng đủ để lời thuyết minh nàng thật sự chém giết phong ra người đương nhiên cũng có khả năng là cũng không toàn bộ chém giết mà là chém giết trong đó một hai cái những tin tức khác là đối phương siêu hồn lấy được nhưng thuyết pháp này phong hy mong chính mình cũng không tin nếu như bọn hắn thật sự không chết tất nhiên sẽ đến đây đại sở vương triều tìm kiếm mình nghĩ tới đây phong hy mong sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thời k h ắ c này đại sở vương triều lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên hết thảy năm tên động tiên cảnh mấy chục tên tiên tượng cảnh đến nỗi thiên muôn cảnh hóa thần cảnh thì càng nhiều năm đạo bên trong động tiên cảnh có một đạo vì động tiên cảnh đ ỉ n h phong là một cái la hầu còn thừa bốn tên bên trong động tiên cảnh một cái động tiên cảnh trung kỳ ba tên động tiên cảnh sơ kỳ bọn hắn đánh giá bầu trời ý nghĩa ý n g a từng cái cho mày bọn hắn vốn là còn tưởng rằng đại hán vương triều nữ vương nhưng bây giờ xem xét căn bản không phải cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy thất vọng nhưng cùng lúc bọn hắn càng sợ hãi hơn bởi vì cái này động tiên cảnh định phong cứng giả không biết là từ nơi nào xuất hiện phong hy Hi mong đi lên nhận lấy cái chết y dữ -y, y quát lên một tiếng lớn khổng lồ pháp tướng v u n g lên nắm đấm hướng về phía phía dưới phong hy mong chính là một quyền đập tới kinh khủng nắm đấm che khuất bầu trời giống như một khối khổng lồ thiên thạch từ trên trời gián xuống nắm đấm những nơi đi qua không gian nổ tung nhao nhao bể ra lộ ra đằng sau đen như mực sâu thảm tinh không phong hy -mong, mong sau khi nói xong nổi giận gầm lên một tiếng cơ thể đột ngột từ mặt đất mọc lên một trưởng ngô gia đón nhận y d y, -y t h một quyền t r ư ờ n g ấn vô cùng to lớn đón gió căng p h ồ n g lên t r ư ờ n g ấn bên trong kinh khủng gió lốc gào thét giống như một đầu giữ t ậ n c ự long từ phía dưới phóng lên trời oanh một tiếng vang thật lớn một quên một t r ư ờ n g trên không trung b a chạm giống như quần quận lôi đ ỉ n h trên không trung v ă n g r ộ i kinh khủng cương khí tạo thành vô số đạo đáng sợ p h o n g nhận từ không trung hạ xuống hướng về phía phía dưới đại sở vương t r i ề u đô thành c h é m tới tiếng vang kịch liệt để cho đại sở vương t r i ề u đô thành rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bọn hắn che lỗ thai đau lớn ngồi sổm trên mặt đất ta lỗ thai của ta vô số người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh hai lỗ thai của b Lao tên kia g i ậ lão hầu mầm miệng ánh mắt băng lánh dị thường theo tiếng nói của nàng rơi xuống cái kia bốn tên động tiên cảnh người nhao nhao đứng ra tụ ở lão hầu sau lưng phong hy mong các ngươi lên đường đi lên nhận lấy cái chết yyy y, y, ánh mắt băng lãnh đối với phong hy mong mở miệng lời của nàng chuyển khắp toàn bộ đại sở vương triều đỗ thành phong hy liếc mắt qua thần lạnh lùng liếc mắt nhìn tên kia lao ẩ u trong mắt của hắn sát cơ càng ngày càng thịnh đã ngươi tự tìm cái chết hôm nay lão phu liền thành và ngươi phong hy mong quắt lên một tiếng lớn khổng lồ pháp tướng bước ra một bước trong n g á y mắt lên cao ngàn trượng đứng ở yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy y phong cao còn phía trên một áp lực đáng sợ phóng tới y thì y thì y, thì y thì hai mắt tỏa sáng trong mắt chiến ý dân trào đối phương càng mạnh nàng càng thêm mừng rỡ đây chính là ma luyện chính mình đá mài dao tốt nhất trong cơ thể của y t y ì a y còn có một đạo đáng sợ phong ấn bên trong phong ấn chính là bản thánh sức mạnh nếu như nàng muốn thành tựu bản thánh tùy thời có thể khởi động cái này phong ấn trong thân thể nàng sớm đã luyện hóa vô số lực lượng p h á p tắc căn bản vốn không cần đi qua một bước này n ụ c thể của nàng kỳ thực so với nàng pháp tướng càng mạnh hơn dù sao trong n ụ c thân nắm giữ lực lượng phát tắc thủ hộ nhưng y l i u ý không có sử dụng những lực lượng này nàng muốn tận lực lượng lớn nhất rèn luyện tự thân Rết! trước, trong trường y -y -y ra, trong trước kiếm, kiếm đến Kiếm thủ, xuất thủ tay một thanh theo từng thẳng tận, giống như vô tận tình quang vũ trong mắt liền đi tới mặt, Không Phong Hi-mong chém Phong Hi-mong. như như nháy Phong Hi-mong nhiên đông vô vô vô nàng vung lên, quang quang cùng giống quang động, liền đợi đậu Y-đi-đi-đi Y-đi-đi-đi đạo đi mưa, lắm đây Y- đúc sắc cơ là là vũ theo những thứ này tinh thần chi lực ra nhập vào kiếm quang trở nên càng thêm đáng sợ tràn đầy vô tận túc s á t chi ý phong hy liếc mắt qua thần l ệ n h đạn hàn pháp tướng bốn phía cồn g phong gào thét theo phong hy mong thủ nhất trì vô số cồn g phong hóa thành phong nhận phong nhận vô cùng vô tận cùng vô số kiếm quang trực tiếp đụng vào nhau giờ khắc này bầu trời giống như diễn ra một hồi kiếm quang mưa đồng dạng va chạm chi địa bầu trời t ầ n g mây đ ứ t ra xuất hiện từng đạo đen như mực khẽ hở theo tiếng nổ khủng bố không ngừng vang lên phong hy mong cùng y y y y đồng thời lui lại chăm trượng lẫn nhau trong mắt đều có một tí vẻ mặt nghiêm trọng hai người liế Không yếu thế chút nào, theo phong hy mong t r một ngón tay đám rồng này do quân phóng tới yiyiyiyi xoay tròn ở giữa bao trùm h ư ơ n g viên mấy ngàn trượng muốn sẽ rách hết thảy đại sở vương triều trong mắt bọn họ cũng không khỏi lộ giá vẻ kinh ngạc loại này đáng sợ giao phong ngoại trừ vị bà lao kia hiện trường người căn bản không tiếp nổi chỉ cần đụng vào không chết cũng bị thương v ị bà lao kia châu mày nhìn chằm chằm ý gì hay, ý ý ý ý ý nàng không biết ý gì, ý ý đến cùng đại biểu phương nào thế lực phong hy đại diện bày tỏ phong ra cái này nàng có thể hiểu được đại sở vương triều cũng quả thật có cùng phong ra hợp tác dự định phải biết trước đó không lâu đại sở vương triều cùng đại hán vương triều tại chỗ giao giới có va chạm nhưng kết quả cũng là đại sở vương triều kết cục thảm bại đại sở vương triều người đều rất rõ ràng vẹn vẹn dựa vào đại sở vương triều căn bản là không có cách cùng đại hán vương triều va chạm cho nên phong hy trông đến đối bọn hắn tới nói vẫn rất cao hứng nếu như có thể mượn do tộc c h i thủ chém giết đại hán vương triều vị t i a nữ vương cái t i a đại sở vương triều cũng không cần sợ hãi thậm chí có cơ hội nhất thống v ĩ n h thành vực cung phụng chúng ta làm sao bây giờ một cái động thiên cảnh sơ kỳ nam tử đi tới lao hầu trước mặt mở miệng hỏi lao hầu thần sắc nghiêm trọng sau đó chậm rãi mở miệng nói xem trước lấy nếu như phong gia vị kia ở vào hạ phong chúng ta lại ra tay không mượn phong tộc đối với chúng ta đại sở vương triều mà nói là một cơ hội không cho phép bỏ qua tên kia động thiên cảnh sơ kỳ nam tử gật gật đầu hắn cũng là tán thành t u y ế t pháp này thời khắc này trên bầu trời lý tâm an cùng lạc thủy đứng ở nơi đó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 khu gật gật q ba người ở c t này ta chính là phong h i mong bên người ba người bọn hắn cảm ứng được đại sở vương triều đô thành đáng sợ đại chiến khí tức sau vội vàng phi tốc chạy đến đúng lúc này một cái đáng sợ nắm đấm cùng một cái nhẹ nhàng trưởng ấn ngút trời mà hàng trực tiếp đánh vào trên hai tên động thiên cảnh hậu kỳ người một quyền này một trưởng tới không có chút nào dấu hiệu liền xem như hai người tu vi cũng là động thiên cảnh hậu kỳ nhưng vẫn như cũ không thể phát giác được ca hai tiếng tiếng đ e u thảm thiết t h ê lương vang lên hai người đồng thời bị một quyền một trưởng v ỗ r a trực tiếp từ không trung rơi xuống trong miệng máu tươi c u ầ n vốn thiên diễn bản đao thuật một âm thanh lạnh lùng vang lên một đạo đáng sợ đao quang nhanh như thiểm điện từ trên trời r g xuống trực tiếp hung hăng bổ vào trên một cái động thiên cảnh hậu kỳ nhân thân tiếng đ e u thảm thiết vang lên người kia tính cả vừa mới triển khai phát tướng trực tiếp bị một đao chạy ra đinh chúc mừng chủ nhân chém giết phong sưng cùng ban thưởng phong gia thiên giai cao phẩm chiến kỹ tù phong chỉ ban thưởng cựu phẩm dưỡng hồn đan một khỏa tốc độ một trăm bốn mươi phòng ngự một trăm bốn mươi ban thưởng một trăm bốn mươi nghìn tít phân âm thanh của hệ thống vang lên lý tâm an không để ý đến trực tiếp giơ tay lên bên trong sơn hà đao hướng về phía một tên k h á c động thiên cảnh sơ kỳ người chém xuống đao quang tăng vọt mấy trăm trượng trong nháy mắt đi tới trước mặt người này trong ánh đao có đáng sợ quy tắc chi lực tràn ngập người kêu dọa đến hồn phi phát tán điên quần bỏ chạy nhưng không có đao q u n h a n h theo một tiếng hét thảm chuyển đến hắn pháp tướng bị đao quang xo vô số đao quang bao phủ nam t ử kia trong n g á y mắt đem h ắ n xoắn thành sương máu tốc độ một trăm phòng ngự một trăm ban thưởng một trăm nghìn tích phân lý tâm an thu hồi hai cái n h ẫ n chữ vật nhìn về phía nơi xa chỉ thấy lạc thủy một trường vỗ xuống trực tiếp đem mặt khác tên kia động thiên cảnh hậu kỳ người đánh nổ đây hết thể phát sinh quá nhanh trước sau bất quá thời gian hai hơi thở bên này động tác tự nhiên kinh động đến đại sở vương t r i ề u đô thành người rất nhiều người thấy cảnh này sau từng cái dọa đến sắc mặt chấm bệnh tên kia lạ h ầ sắc mặt dị thường khó coi ánh mắt lộ ra thần sắc bất an nàng ẩn, ẩn có một loại sắp đại họa lâm đầu dự cảm nhìn lên bầu trời điên cuồng chém giết y dữ y cùng phong hy mong là hầu biểu tình trên mặt biến ảo chập trờn chứ Phong Hy nhìn đến ế trên phía dưới. 570 phong hy nhìn đến chết, phía dưới. Trên bầu trời phương hy vọng phẫn nộ muốn điên hắn vừa mới tận mắt thấy phong sương cùng mấy người bị người chém giết hình ảnh giờ k h ắ c này hắn tâm thật lạnh thật lạnh trong lòng càng là đồng thời có sợ hai bay lên hắn có một loại lập tức chạy trốn xúc động các người rốt cuộc là ai lại muốn cùng ta phong ra đối n ị c h ta phong ra có vài vị lao tổ một khi bông xuống vĩnh thành vực vĩnh thành vực muốn máu chạy thành sông phong hy mong một bên ngăn cản y dĩ thì h ã tiến công một bên lớn tiếng gào thét trong lòng của hắn bây giờ sớm đã loạn thành một đoàn chúng ta là người chấp pháp chuyên khoảnh khắc vị làm sàng làm bậy tu tiên thế g i a đúng lúc này một âm thanh lạnh lùng từ không trung vang lên chuyển khắp toàn bộ đại sở vương triều mở miệng người chính là lý tâm an nhưng hắn cũng không hiện thân chỉ là âm thanh chuyển khắp toàn bộ đô thành phong hy mong nghe được chấp pháp giả ba chữ thời điểm lông mày nữ một cái hắn căn bản không tin thuyết pháp này nhưng mà không tin lại có thể thế nào hắn hướng về phía đại sở vương triều lao hầu kia mở miệng nói trần đạo hữu các người đại sở vương triều thật chẳng lẽ muốn trí thân la h ổ kia nhìn bên trên bầu trời phong hy liếc mắt một cái trong mắt lóe lên một tia do dự nhưng cuối cùng vẫn là không dám động thủ đúng lúc này bầu trời đột nhiên nổ bể ra tới một cây trường t h ư ơ n g đột nhiên từ không t r u n g xuất hiện sau đó nhanh như thiểm điện trực tiếp hung hăng bổ vào phong hy mong trên thân một thương này cực kỳ bạo đạo trường thương những nơi đi qua không gian nhao nhao nổ bể ra tới vô tận băng lãnh khí tức phun ra ngoài phong hy mong phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới lộ ra phong hy mong mặt tái nhợt phong hy trông thân thể giống như thiên thạch rơi xuống đất trực tiếp u n g hăng nhập vào phía dưới trên mặt đất phanh một tiếng phong hy mong rơi đập chi địa là một cái khổng lồ t r ạ c h viện theo hắn rơi đập t r ạ c h viện trong nháy mắt nổ b ể ra tới một cái khổng lồ hố sâu xuất hiện từng đạo khe hở theo cái này khổng lồ hố sâu hướng về bốn phía lan tràn ra những thứ này khe hở có lan tràn vài dặm để cho rất nhiều phòng ốc nhao nhao sụp đổ một màn này để cho họ trần lao hầu trong mày nàng xem thấy bên trên bầu trời vừa mới xuất hiện đạo kia cầm trường thương thân ảnh thần sắc ngưng trọng vô cùng người vây xem bốn phía từng cái sắc mặt dị thường khó coi nơi này chính là đại sở vương triệu đỗ thành liền vôi mới thời khắc ở giữa đã sụp đổ mấy trăm gian phòng nhưng bọn hắn từng cái giận mà không dám nói gì ngược lại từng cái ánh mắt lộ ra ánh mắt k i n h sợ phong hy mong nổi giận gầm lên một tiếng từ trong hố sâu nhảy lên một cái khoe miệng chảy máu trên mặt của hắn cũng là phẫn nộ nhưng trong mắt nhưng lại có một nét sợ hãi hắn nhìn về phía viên văn thấy đối phương trên mặt có khăn đen che mặt những m à y hắn luôn cảm giác người này có chút quen thuộc các ngươi tự tìm cái chết phong hy mong nổi giận gầm lên một tiếng trên tay trái của hắn có cuồng phong từ bốn phương tám hướng mà đến trong c u ồ n phong có một hạt màu vàng hạt cắt hiện lên phong hy liếp mắt qua bên trong thoáng qua vẻ ngân lệ con ngón búng ra cái này một hạt màuống trong mắt mọi người thấy không còn là c á t vàng mà là một tòa cực lớn đến cực điểm sân nhạc chuẩn thanh binh đại sở vương triều cái k i a họ trần lao h ầ u la thất thanh ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi đồng thời còn có v ô tận vẻ tham lam h i ệ ẹ lên những người còn lại nghe được lao hầu lời nói một cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy bởi vì chuẩn thánh binh đáng sợ bọn hắn cũng có nghe thấy cắt vàng hóa thành đại sơn đáng sợ hấp lực chuyển đến trực tiếp đem ý y ý, ý cùng huyền văn nuốt hết thấy cảnh này phong hy mong không khỏi nhẹ nhàng thở ra trong mắt lóe lên một tia vẻ t à n nhẫn đại sở vương triều người vây xem bốn phía từng cái sắc mặt đại biến khi nhìn về phong hy nhìn đến trong mắt cũng là vẻ sợ hãi mọi người ở đây cho là hết thể đều hết thể đều kết thúc thời điểm, đột nhiên, Cắt kịch thành đại sơn thế mà run dày liệt, một đạo kinh khủng kiếm quang tử trong vàng mà biến sơn run kinh khủng quang đại kiếm đạo dày phong u n n ra g à i p h o hy mong giật n ả y cả mình trên mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc hắn nhận ra đây là chuẩn thánh binh chi huy. phong hy mong nổi giận gầm lên một tiếng hai tay kết tấn hắn muốn toàn diện kích hoạt phong huyền cắt đúng lúc này một cái trường ấn đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng trực tiếp đập vào phong hy t r o n g trên lưng trường ấn bên trong thủy hỏa tràn ngập giống như vỗ nhẹ nhẹ qua phong hy t r o n g phía sau lưng đồng dạng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt từ phong hy mong trong miệng truyền ra cả người hắn trực tiếp bị một trường này đánh bay ngàn trượng trong miệng máu tươi còn vún hắn nguyên bản muốn kích hoạt phong huyền các động tác cũng không kịp làm được biến cố đột nhiên xuất hiện để cho hiện trường tất cả mọi người đều động bọn hắn nhìn về phía phong hy mong vừa mới đứng thẳng trí địa phát hiện một cái xinh đẹp kinh người nữ tử đứng ở nơi đó vừa nhìn thấy nữ tử này họ trần lao hầu trong nháy mắt sắc mặt đại biến thốt ra đại hán vương triều nữ vương đáp đúng bản nữ vương thường n g ư ơ i một cái chết lạc thủy nhìn xem họ trần lao hầu sắc mặt lạnh nhạt dị thường hướng thẳng đến lao h u này đánh tới sắc cơ lẫm nhiên đại sở vương triều sở dĩ dám không ngừng khiêu khích đại hán vương triều chính là lao h u này ở phía sau tr ngay tại lạc thủy động thủ trong n h y mắt bên trên bầu trời xuất hiện một đạo vạn trượng cự phủ thân ảnh giống như bản cổ khai sơn đồng dạng trực tiếp chém ra c ắ t vàng biến thành đại sơn vê anh kinh khủng tiếng oanh minh từ không trung vang lên đồng thời kèm theo phong hy trông tiêu thảm huyền văn cùng ý dĩ ý để đồng đồng hiện trên không trung. người nhìn phía dưới phong hy mong, trong lên, thời một xuất mắt sát cơ loay lên, đồng thời dơ tay Hai phía phong hy dưới bước bước, cơ ra loay ê dơ l ý ý ý ý trong ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ạ ý t ý ý ý ý ý ý giống như một vòng đại nhật từ trên trời giang xuống tản ra vô tận sắc cơ hai đạo công kích đáng sợ trong nháy mắt đến phong hy mong đỉnh đầu trực tiếp nhắm phong hy mong để cho hắn tránh cũng không thể tránh không phong hy mong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ánh mắt lộ ra vô tận tuyệt vọng trong tay của hắn xuất hiện một khối tầm c h á n trực tiếp ngăn tại đỉnh đầu v h à n h một tiếng vang thật lớn tự phủ tiếng quang đồng thời chạm tại trên tầm c h á n nơi đó phát thành nổ kịch liệt tầm chắn trong chốc lát liền biến thành cho tản tiếng kêu thảm thiết từ không trung chuyên g a phong hy trông thân thể trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh thân hôn của hắn mới vừa xuất hiện liền bị quấy đến nắp phong hy mong hoàn toàn chết đi phong hy mong nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới nắm giữ chuẩn thánh binh hắn vĩnh thành vực hành trình lại là hắn đợi này điểm kết thúc hắn trước khi chết nhận ra huyền văn thân phận ánh mắt lộ ra nồng nặc không cam l ò n g chương năm trăm bảy mươi mốt thun nô trần á bình chương năm trăm bảy mươi mốt thun ô trần á bình phong hy trông tử vong để cho đại sở vương t r i ề u đô thành bên này tu sĩ một cái run lẩy bẩy đây là rất nhiều tu sĩ lần thứ nhất nhìn thấy một vị động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả vẫn lạc tại trước mặt mình bất quá đám người còn đến không kịp nghĩ quá nhiều bởi vì giờ khắp này bên trên bầu trời tiếng oanh minh không ngừng chuyển đến l họ trần lao hầu căn bản không phải là thủy đối thủ bị đánh liên tục bại lui nàng nguyên bản không có kém như vậy nhưng nàng mới vừa thấy được phong hy chống chết triệt để chấn nhiếp rồi nàng để cho nàng căn bản là không có cách phát huy ra thực lực của mình đương nhiên coi như lão hầu này có thể phát huy ra toàn bộ chiến l ự c cũng không phải là thủy đối thủ thời khắc này lý tâm an trước mặt nhiều hơn một hạt lớn trừng quả đấm cắt vàng đây chính là phong huyền cát phong huyền cát phía trên có đáng sợ quy tắc chi lực bộc phát ông long chấn động nghĩ muốn trốn khỏi nhưng mà tại phong huyền cát bên ngoài nhưng lại có một tầng đặc thù không gian kết giới để nó không cách nào rời đi nhìn xem trước mắt phong huyền cát lý tâm an ý nghĩ đầu tiên chính là mang về dung nhập vào đại yến thánh tông bên trong để nó cùng đại yến thánh tông triệt để hòa làm một thể đã như thế về sau đại yến thánh tông chỉnh thể giống như một kiện chuẩn thánh binh lại phối hợp chính mình bố trí trận pháp liền xem như đến bên trong hư không cũng có thể chống cự phía ngoài rét lệnh một nhóm đến trong mắt này lý tâm an không khỏi lộ ra một tia hưng phấn càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện hai tay của hắn bên trong từng cái phủ văn bay ra tiến vào chuẩn thánh binh phong huyền trong cát theo những phủ văn này tiến vào phong huyền cát dần dần an tính lại bên trong thuộc về phong hy châu ấn ký phi tốc ti lý tâm an khỏe miệng nợ một nụ c ư ờ i cơ thể nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện đang cùng lạc thủy tỷ thí lao hầu đỉnh đầu lao hầu này hắn vừa mới dùng thiên cơ tham chắc thuật dò xét qua tên là trần á bình không chút do dự lý tâm an trực tiếp đấm ra một quyền trần á bình căn bản là không có cách chống cự lý tâm an một quyền trực tiếp đánh vào trên nàng pháp tướng nàng pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới trần á bình phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của nàng trực tiếp hung hang nhập vào mặt đất trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái khổng lồ hồ sâu thời khắc này trần á bình nằm ở trong hồ sâu trong miệng liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhanh cứu trần lão cái kia vài tên động thiên cảnh sơ kỳ người thấy cảnh này trong nháy mắt từng cái sắc mặt đại biến vội vàng phi thân đi tới trần á bình bên cạnh muốn đem nàng mang đi đúng lúc này một tay nắm từ trên trời ra xuống thẳng đến phía dưới trong lòng bàn tay có vô số hơi nước phun trào trường ấn bên trong có uy áp đáng sợ hiện lên các ngươi mau tránh ra nhanh trần á bình trong nháy mắt sắc mặt đại biến phi thân lên trực tiếp đấm ra một q u y ề n đón nhận lạc thủy một trường p h a n h một tiếng vang thật lớn quyền t r ư ờ n g chăm nhau trần á bình lần nữa kêu t h ẳ n một tiếng lần nữa hung hăng nhập vào trong lòng đất kèm theo anh một tiếng vang thật lớn trần á bình s xuất hiện lần nữa một cái bảng hố sâu trần á bình cho ngươi một lựa chọn làm nô hoặc chết lý tâm an lời nói lạnh như băng văng lên trong tay hắn còn có ba tấm thiên giai tôi tờ ấn hắn đều quên đi bây giờ mới nhớ tầm thường tôi tớ hắn sẽ không ớn giống trần á bình loại này cũng không tệ lắm đương nhiên thiên giai tôi tờ ấn cực kỳ bá đạo cũng có thể trực tiếp thi triển cưỡng ép để cho đối phương biến thành tôi tớ nhưng làm như vậy có một cái kết quả thiên giai tôi tờ ấn sẽ tổn hại đối phương thần hồn làm cho không tốt sẽ dẫn đến đối phương thần hồn dối loạn nhưng nếu như đối phương không phản kháng chủ động để cho thiên g a i t ô tờ n du nhập hiệu quả kia liền tốt nhiều lắm lý tâm an có chút hối hận phong ra bên này hẳn là lưu lại một cái nhưng đều bị rết sạch lý tâm an lời nói cũng không che giấu cơ hồ trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ đại sở vương triều đ ấ thành tất cả mọi người nghe được lý tâm an lời nói sau từng cái đầu tiên là c h ấ n kinh sau đó là phẫn nộ nhưng sau một lát trong mắt bọn họ đều lộ ra bi ai chi s ắ c t r ầ n á bình tại đại sở vương triều chính là thần đồng dạng tồn tại là đại sở vương triều định hải thần trâm nhưng mà hôm nay cái này một cây định hải thần trâm bại bại triệt triệt để để thậm chí muốn biến thành tôi tớ nhưng bọn hắn lại có thể thế nào phản kháng sao nếu như có thể phản kháng thời khắc này đại sở vương t r i ề u đ ô thành ít nhất cũng có hơn vạn tu tiên giả nhưng đừng nói dỡn đánh thắng mà nói bọn hắn sớm đã đậu thủ sẽ không chờ đến bây giờ đánh không thắng lại mạnh hơn thế đậu thủ đó chính là ngu xuẩn bởi vì nên đón bọn hắn chính là vô tình sát lục giờ k h ắ c này vô số người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía trần á bình bọn hắn vừa hy vọng trần á bình cự tuyệt nhưng lại hy vọng nàng đáp ứng tâm tình mâu thuẫn dị thường trần á bình trong miệng lần nữa phun ra một ngụm màu tươi nàng ngẩm đầu nhìn về phía trên không bốn đạo đáng sợ thân ảnh đứng ở nơi đó giống như bốn tòa như núi lớn cái này bốn bóng người bất luận cái nào m ộ đạo đều không phải là nàng có thể đối phó khoe miệng của nàng khổ tâm dị thường nàng nghĩ l i ề u mạng nhưng nàng có thể l i ề u đến q u ai a nàng rất rõ ràng đối phương vừa mới nói lời chính là tối hậu thư nếu như nàng cự tuyệt nàng muốn nên đón tử vong l á o thân nguyện ý vì nô nhưng khẩn cầu nữ vương bệ hạ cho ta đại sở vương t r i ề u một cơ hội về sau đại sở vương triều tất nhiên lấy đại hán vương t r i ề u như thiên lôi sai đầu đánh đó t r ầ n á bình ôm quyền đối với lạc thủy mở miệng nàng tiềm t ứ c cho rằng trong bốn người lạc thủy cầm đầu còn lại ba người cũng là lạc thủy giúp đỡ bốn phía đại sở vương triều tu sĩ nghe nói như thế từng cái không khỏi chán nàng túi đầu xuống giờ Giống như bị người cắt đứt cuộc sống đồng dạng, như bị cắt cuộc cả đứt tất kết i i ê u đều ngạo b n m ấ vô không tung. Trong mắt rất thần nhiều người lộ ra không cam lòng thần sắc, song ra cam sắc, lộ quả y ề n nắm chặt, nhưng cuối cùng đắc chặt, cuối chỉ có thể bất đắc dĩ thở bất Kết u dài. dĩ q này có lẽ đã là tốt nhất lạc thủy không khỏi nhìn về phía lý tâm an gặp lý tâm an đối với chính mình khẽ gật đầu trong lòng trong nháy mắt n ắ m chắc có thể đại sở vương triều bảo trì không thay đổi nhưng hàng năm nhất thiết phải hướng đại hán vương triều t i ề n cống đồng thời đại hán vương triều nhất thiết phải phục tùng đại hán vương triều mệnh lệnh hiệp trợ đại hán vương triều trung độ nam quan ở trong đó cụ thể sự nghi đại hán vương triều sẽ phái cụ thể người đến đây cùng các người hiệp thương ký kết khế ước lạc thủy không hổ là làm qua nữ v ư ơ người n g trong nháy mắt liền nghĩ đến nên nói như thế nào trần á bình liếc mắt nhìn lý tâm an thầm k i n h hãi không biết người này là thân phận như thế nào nàng vừa mới thấy rõ lạc thủy là tại lý tâm an sau khi gật đầu mới mở miệng cái này cũng mang ý nghĩa nam tử này mới thật sự là làm chủ bất quá nàng nghe được lạc thủy lời nói sau cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra đại sở vương triều có thể kéo dài nàng cũng coi như là xứng đáng tiền bối bốn phía những người còn lại cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra sự tình cuối cùng không có đến mức độ xấu nhất bằng không thì bọn hắn có thể thật muốn liều mạng thả ra ngươi thần hồn lý tâm an vung tay lên thiên giai tôi tờ ấn tử trong tay bay ra chậm rãi rơi vào trần á bình mỹ tâm trần á bình ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ nhưng lại không dám phản kháng chút nào từ một khắc này bắt đầu nàng trở thành lý tâm an tôi tớ c h t r ư ơ n g 572 thất thải hắc long thú bên trên c h t r ư ơ n g 572 thất thải hắc long thú bên trên rung động hương sơn hơn mười đạo thân ảnh chậm rãi tiến lên nhóm người này chính là lý tâm an một nhóm ngươi cầm đầu nhưng là đại hàn vương triệu lão tổ đường như long đại sở vương t r i ề u đô thành sự tình sau khi kết thúc lý tâm a n một nhóm liền quay trở về đại hàn vương t r i ề u đi theo đường như long đến đây tìm tòi hắn nói tới cái k i a bí cảnh lý tâm a n tu vi bản thân chính là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong huyền văn cùng lạc thủy nhưng là đem chính mình tu vi giảm xuống đến động thiên cảnh sơ kỳ đã như thế bốn người trắng trận xuất hiện tại trước mặt đường như long bởi vì lạc thủy dung mạo làm ra một chút cải trang đường như long vậy mà nhìn không ra hắn nhìn thấy y y y mang theo ba người đến đây không chỉ không có không cao hứng ngược lại như chút được gánh nặng bởi vì ba người này trong mắt hắn chính là y y y nhược điểm đương như long sau đó cũng mang theo hai tên động thiên cảnh sơ kỳ năm tên thiên tượng cảnh người liền xuất phát đi qua một ngày bọn hắn đã tới chỗ cần đến d u n g động hướng sơn vừa mới tại thiên không lý tâm an mấy người còn không có cảm thấy có cái gì không đúng nhưng bước vào sau khi đi vào trong nháy mắt cũng cảm giác bất đồng rồi ở đây cực kỳ yên tĩnh cơ hồ không có một tia âm thanh an t ĩ n h đáng sợ đây là cực kỳ không bình thường một loại hiện tượng thường thường loại hiện tượng này xuất hiện liền kèm theo nguy hiểm lại tới ý địa đạo hữu từ nơi này đi còn có khoảng mười dặm ở đây tràn ngập một cô bán thánh h u áp cho dù là động thiên cảnh sơ kỳ cũng không cách nào phi hành bởi vì phải chiếu c ô những thứ này thiên tượng cảnh người cho nên cái này mời dặm đường cần chúng ta đi bộ tiến đến ở đây ta đã đi qua mấy lần không có nguy hiểm gì đại gia không cần lo lắng đường như long mở miệng cười giàn giải sau đó chậm rãi tiến lên chính như đường như long nói tới đến nơi này sau tất cả mọi người cảm giác một tòa núi lớn để ở trên người đồng d ạ n g đi theo đường như long đến đây mấy cái kia thiên tượng cảnh người nhất là không chịu nổi bọn hắn từng cái mồ hôi lạnh trên trán đứa ra mỗi một b ư ớ c bước ra đều không phải là nhẹ nhàng như vậy bất quá cũng may còn có thể miễn cưỡng kiên trì tăng thêm nơi này thổ địa cực kỳ cứng rắn sẽ không một bước đạp xuống liền lưu lại một cái dấu chân thật sâu lý tâm an bình tĩnh nhìn một phía cảm giác của hắn cùng mọi người khác biệt bởi vì tìm hiểu thời gian p h á p tắc cùng không gian p h á p tắc hắn đối với đủ loại cảm giác bén nhạy hơn hắn bén nhạy ý thức được cái này giống như là một loại đặc thù p h á p tắc trọng lực p h á p tắc đây chính là cực kỳ khó mà lĩnh n g ộ p h á p tắc nắm giữ trọng lực p h á p tắc người cùng người đối chiến p h á p tắc của mình bày ra đối thủ của hắn trong nháy mắt bị trọng lực phát tắc bao phủ có thể nói còn chưa đánh liền rơi vào hạ phong hắn nguyên bản đối với đường như long lợi nói còn có điều hoài nghi bây giờ là thật tin tưởng xem ra cái này đường như long không có lựa gạt y ỉa y ỉa ở đây thật có khả năng là một vị bàn thánh bí cảnh nhưng hắn cũng nghe qua vĩnh thành vực đã rất lâu chưa từng đi qua bàn thánh cái này bàn thánh cũng không biết là ai cùng vĩnh thành vực có gì liên hệ ngừng đúng lúc này đường như long đột nhiên vung tay lên sau đó thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía trước chỉ thấy cách đó không xa một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm trên người có một c ố bát giai đ ỉ n h phong hung thú u y áp không có sai đây là một cái hung thú ánh mắt một cái này hung thú toàn thân đen như mực hình thể cầm tráng giống như một con voi hung thú trên móng vớt có một vòng thất thải bao cái đuôi cực kỳ dài tại khoảng một t r ư ợ n g để nó nhìn giống như chân đ ạ p thất thải tường vân đồng dạng không tốt đây là thất thải hắc long thú đ ư ờ n g như long giật n ả y cả mình không khỏi kinh hô đi ra nghe được thất thải hắc long thú tất cả mọi người đều không khỏi s ư n g sở vật này có vẻ như cùng hắc long không dính dáng a lý tâm an đối với y ý ý ý ý ý ý ý ý u y ề n âm y ý ý ý ý ý ý gật đầu sau đó đối với đường như long mở miệng nói đường đạo hữu thất thải hắc long thú vì loại nào hùng thú đ ư ờ n g như long thần tình nghiêm trọng sau đó nghiêm túc mở miệng nói ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nó bốn cái dưới chân thất thải lông tóc chính là con thú này tiêu chí y dìa đạo h ư u phải cẩn thận con thú này miệng há mở có thể phun ra hắc diễm ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ cho dù là pháp tướng cũng có thể tăng h ăn dã hơn nữa con thú này là bát giai đ ỉ n h phong h u n g thú thực lực tương đương tại động thiên cảnh đ ỉ n h phong nhưng so động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả càng thêm khó chơi cũng may lần này cùng y dìa đạo h ư u cùng đi bằng không thì ta chỉ có thể nghĩ biện pháp rút lui một mình ta không phải tên sốc sinh này đối thủ đám người nghe được đường như long giàn giải nhao nhao bừng tỉnh đại nộ đi qua hắn một nhắc nhở như vậy mọi người nhìn về phía cái này chỉ thất thải hải hắc long thú thời điểm. khoan khí hay thật chút thế như toàn của nói, nó còn thật sự cùng lòng tương、tự. Nó đứng ở nơi đó, vẹn vẹn khí thế bày ra, liền giống như một toàn núi lớn đặt ở nơi đó đồng bày có đó, đó đầu đặt tự. một sự dạng. l ở ở ra, ý tâm an nhìn cách đó không xa thất thải hắc long thú khoe miệng không khỏi n ở một nụ cười đối với cái này chỉ h ù n g thú hắn vẫn có chút cảm thấy h ù n g thú đường đạo hưu ý của ngươi là muốn ngươi ta liên thủ cùng một chỗ chấn áp cái này chỉ h ù n g thú hay sao ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì n gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý gì ý nếu như y d ỉa đạo h ư u không có ý kiến còn xin y d ỉa đạo h ư u trợ lao p h u một chút sức lực chúng ta cùng bước lui nó như thế nào y d ỉa không có cự tuyệt trực tiếp điểm gật đầu đồng ý đ ư ờ n g như long ý kiến mọi người ở đây đều đã nhìn ra không đem cái này thất thải hắc long thú bước lui bọn hắn không cách nào tiếp tục tiến lên đảo giống như long n â m tầm thường âm thanh từ thất thải hắc long thú trong miệng truyền ra nhìn xem hướng chính mình ép tới gần đường như long cùng y d ỉa y d ỉa trong hai mắt của nó lộ h ư n g quang nghĩa xúc còn không rút đi chẳng lẽ nhất định phải chúng ta chém xuống đầu lâu của ngươi hay sao đương như long trong tay nhiều hơn một thanh trường nào Đầu thất i ê n n c ả định đi đồng đáng phong trong nhiên. không miệng, nhưng nàng sau lưng, thao thiết hư ảnh hiện lên, trên thân đồng dạng tản khí thế phát thì thao thiết hư áp bạo mắt sát ra, ra sau lâm mở sợ. cơ có Y y huy dù thải hắc long thú gào thét một tiếng tung người nhảy lên thân thể của nó bay thẳng lên trăm trượng sau đó thân thể không ngừng mở rộng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần tạo thành một cái vô cùng to lớn hung thú sừng sững ở trên không thất thải hắc long thú trực tiếp vung lên khổng lồ cự trào vỗ xuống thẳng đến đường như long bởi vì cái này nhân loại vừa mới khiêu khích nó cự trào gào thét xuống trào trong nội tâm có hỏa diễm chạy xuôi thần bí dị thường đường như long không chút do dự trực tiếp giơ tay lên bên trong trường đ a o chém ra một đao đao quang phóng lên trời đón gió căng p h ồ n g lên trong nháy mắt hóa thành một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ đao quang trực tiếp cùng hung thú cự trào hung h ă n g đụng vào nhau nhanh một tiếng vang thật lớn đường như long cái tia khổng lồ đao quang cùng thất thải hắt long thú cự trào và chạm trong nháy mắt phát ra đáng sợ tiếng oanh minh đao quang trực tiếp bị cự trào một trào đập nát nhưng cự trào cũng không tiêu tan vẫn như cũ hướng về đường như long trộm tới đúng lúc này y y y để đ ậ thủ thao thiết quyền vung lên một quyền đánh ra một đạo khổng lồ thao tiết h hư ảnh từ không trung trợt l ó e lên trực tiếp hung hăng đánh vào trên cự trào trực tiếp đem cự trào đánh nát chứ năm trăm bảy m thất thải hắc long thú phía dưới chứ năm trăm bảy m thất thải hắc long thú phía dưới giết y dù y y cùng đường như long đồng thời phi thân lên cùng thất thải hắc long thú đều bằng nhau nơi này uy áp mặc dù đáng sợ nhưng bọn hắn thế nhưng là động t i ê n cảnh định phong cường giả vẫn như cũ có thể chống lại hai người lao thẳng tới thất thải hắc long thú khổng l ồ pháp tướng bày ra hai người một thú trong nháy mắt giết thành một đoàn bọn hắn vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu lý tâm ăn mấy người thì nhìn ra manh mối bình thường mà nói loại này động tiên cảnh định phong cường giả giao phong sinh ra cơ ư n g khí sẽ đối với bốn phía sinh ra đáng sợ ảnh hưởng đừng nói là cây cối phía dưới liền xem như không gian đều biết nổ bể ra tới lộ ra đằng sau băng lánh tịch m ị h thư không nhưng mà ở đây cũng không có phát sinh những sự tình này hai người một thú giao phong mặc dù kịch liệt nhưng không gian bốn phía vậy mà củng cố dị thường lạc thủy cùng huyền văn đồng dạng nhìn ra nơi này bất phảm lạc thủy cảm ứng phúc chốc mở miệng nói phu quân nơi này lực lượng pháp tắc cực kỳ nồng đậm xem ra cái mộ huyện này chủ nhân thật không đơn giản ta tại vĩnh thành vực chờ đợi nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên biết nơi này có địa phương thần kỳ như thế lạc thủy lời nói có chút cảm khái nếu là sớm biết nàng nói không chừng đã sớm tới nơi này huyền văn cũng cười mở miệng nói công tử ở đây tại sao ta cảm giác giống như là một cổ chiến trường bởi vì nơi này lực lượng pháp tắc cực kỳ hỗn tạp huyền văn lời nói để cho lý tâm an s ữ n g sở hắn thần sắc không khỏi nghiêm túc huyền văn đến từ trung châu vực ư miền ra hắn nhưng cũng nói như vậy tất nhiên là có nhất định nắm chắc bằng không thì sẽ không dễ dàng mở miệng kỳ thực đây chính là nhận thức tầng diện trên lệng huyền văn nguyên lai tiếp xúc được đồ vật hoàn toàn không phải lý tâm an cùng lạc thủy có thể sánh ngang lý tâm ăn trong nháy mắt hứng thú hướng về phía huyền văn cùng lạc thủy nói các người giúp che lấp một chút ta đi bốn phía xem lạc thủy cùng huyền văn đồng thời gật đầu cơ thể của lý tâm ăn nhoáng một cái trong nháy mắt tiêu thất hắn có không gian pháp tắc thủ hộ chính mình hoàn toàn có thể tại một cái đặc định không gian cái của lực thời quần không nhận ảnh hưởng của trọng lực. Thời khác này sau khác trên bầu trời y y y bầu đúng ư Như ờ n Long cùng long g thất thải hắc h t kịch liệt chém giết. Thất thải hắc thất Thái liệt l giết o thú tại nhiên ghê gớm, tại chống hai người hơn quả triệu người gớm cự lúc i ê n thủ sau l này mới dưới rơi nhiên dần dần đương vào phía y y y cũng không có không s u ấ t toàn t nàng lực ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n luyện một p h ý n đường đ ý o Hữu n g ư ý i giúp trong a lược t ta tới t đối miệng đúng phó nó đúng lúc này lúc y y mở r mắt chiến y dâng trào đường như long hơi x ư n g sở nhưng có loại chuyện tốt này hắn há có thể không muốn vội vàng thối lui đường như lòng trong lòng thầm mắng y l ì l ì một câu ngu xuẩn hai người liên thủ đã lấy được thợ phong nhất định phải một người cậy anh hùng nhưng hắn cũng nhạc kiến kỳ thành dù sao y lìa nếu như thụ thường trong lòng của hắn áp lực cũng biết n h ỏ một chút nhưng đường như long mặt ngoài công phu hay là muốn làm một chút hắn đối với y lìa mở miệng t ố t y l ì đ ạ hữu đường m ẫ ngay tại một bên lãnh hội y l ì đạo hữu phong thái rồi nếu như y l ì đạo hữu có cần cứ mở miệng đường m ẫ lập tức ra tay đường như long sau khi nói xong một cái phi thân đứng qua một bên hắn đến bây giờ cũng không phát hiện lý tâm an rời đi Y, y y i i cũng mặc kệ đường như long chút tâm tư nhỏ này nàng căn bản vốn không sợ sư tôn sư nương huyền văn đều ở một bên cái nào đều không phải là đường như long có thể chọn đổi nàng sợ cái gì không có đường như long kiềm chế thất thải h ắ c long thú trong nháy mắt lao thẳng tới i y i i trong mắt i i y i i sát cơ l o a lên trực tiếp sử dụng thao thiết quyền cùng thất thải h ắ c long thú điên cuồng và chạm một người một thú không có chút nào tránh lui mỗi một kích cũng là lực lượng mạnh nhất đối quyết iiii cũng sẽ không lưu thủ mỗi một quyền đánh ra một cái thao thiết hư ảnh hiện lên lao thẳng tới thất thải hát long thú thất thải hắc long thú một trào trục ra cùng y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý m ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý nhạnh n g t t thải hắc thú long nổi giận mắt lạnh nhạt s o n g quyền giao thoa đồng thời đấm ra một quyền kinh khủng kinh khủng quyền ảnh ảnh trực tiếp đem ngọn ngọn l hòa diễm đáng sợ như vậy để cho huyền văn cùng lạc thủy sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng một phần không hổ là có thể hòa tan pháp tướng hòa diễm nhìn thấy hòa diễm của chính mình bị đối phương đánh nát thất thải hắc long thú càng ngày càng nổi giận nó trực tiếp v ọ t lên thân thể cao lớn hướng về yi yi yi Nó t yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi ạ i yi yi yi yi yi h i yi yi n g yi yi yi yi h i yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi y h yi yi yi yi yi yi yi yi y y lạnh lên một tiếng rượu n h ậ t kiếm vung lên một đạo kiếm quang chém xuống thẳng đến thất thải hắc long thú kiếm quang đón do căng p h ồ n g lên hóa thành nàn g trượng cự kiếm trực tiếp chạm tại thất thải hắc long thú trên thân một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thất thải hắc long thú trong miệng chuyển ra một đường thật dài vết thương trong nháy mắt xuất hiện tại thất thải hắc long thú trên thân nó nguyên bản thân thể cao lớn phi tốc thu nhỏ vẹn vẹn trong nháy mắt thì trở thành dáng dấp ban đầu giờ khác này thất thải hắc long thú nhìn về phía y lì thời điểm trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi đường như long nuốt xuống một hớp nước miếng hắn không nghĩ tới lại là kết quả này ánh mắt của hắn trong mắt không khỏi nhiều hơn một nét sợ hãi sau đó ánh mắt quét về phía y y trong tay rượu nhật kiếm hâm mộ tia sáng không có chút nào che giấu đến nỗi khác đi theo đường như long mà đến thiên tượng cảnh người mỗi một cái đều là k í n h ý nhìn xem y y đúng lúc này thất thải hắc long thú hướng về phía y y nổi g i ậ n gầm lên một tiếng quay người liền hướng về nơi xa chạy vội nó muốn chạy trốn nhưng vào lúc này một hạt cắt vàng bay ra trong n g á y mắt phi tốc mở rộng trực tiếp đem thất thải hắc long thú thốt vệ viên này hạt cắt phi tốc thu nhỏ sau đó bay trở về trong tay y cái này hạt cắt tự nhiên là phong huyền cát lý tâm an đã trở về hắn thi triển thời không nhảy vào thuật trực tiếp về tới lạc thủy bên cạnh vừa mới phong huyền cắt là hắn ném ra nhưng vì không để đường như long hoài nghi trực tiếp để nó rơi vào trong tay y, -y, -y, -y cái này chỉ thất thải hắc long thú cũng không t ệ lắm có thể mang về đại yến thánh tông là một cái giữ cửa ra hỏa đường như long hai mắt t r ừ n g tròn xoe cặp mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm y, -y, y trong tay viên kia cắt vàng trong mắt cũng là hâm mộ đấu kỵ hận t h ầ n sắc một người hai cái chuẩn thánh binh cái này còn có thiên lý hay không chương năm trăm bảy mươi b ố phong đình thiên phán đoán chương năm trăm bảy mươi b ố phong đình thiên phán đoán ngay tại lý tâm an bọn người tiến vào rung động hương sơn thời điểm. phong đỉnh thiên một nhóm hơn mười người đã tới vĩnh thành vực lao tổ chúng ta bây giờ làm như thế nào trực tiếp đem nơi này tu tiên giả toàn bộ g i ế t sạch hay sao phong vô kỵ mở miệng cười trong mắt sát cơ lâm nhiên hắn vừa mới nói cũng không phải nói đùa mà là lời thật lòng phong vô kỵ tuổi còn trẻ đã là động thiên cảnh hậu kỳ tu vi cái này đặt ở toàn bộ t r u n g châu vực cũng là tồn tại cao cấp nhất phong vô kỵ từng theo theo phong gia dài ra đi quá nhiều cái vực giết người vô số hắn thấy những thứ này vượt căn bản không xứng cùng chúng châu vực cùng tồn tại cũng có thể tùy thời chém giết g a súc hắn thích giết n h ữ n người v ẫ hắn. Hắn phong ư c đỉnh thiên mắt quang bình tĩnh nhìn một mắt phong vô kỵ đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia nhàn nhạt vẻ châm chọc đốt cháy giai đoạn hàng quá hóa dở người khác có lẽ nhìn không ra hắn liếc mắt liền nhìn ra phong vô kỵ tiềm lực đã toàn bộ hao hết đời này tu vi sẽ không còn có tiếng thêm hắn từ trên thân phong vô kỵ cảm nhận được chiến hồn đan khí tức cái này vốn là, là nhằm vào động tiên cảnh đ ỉ n h phong người mới có thể sử dụng đồ vật nhưng phong vô kỵ lại dùng bởi vậy có thể thấy được gió ngộ đạo căn bản vốn không đem chiến hồn đan để trong mắt nhưng cái đó ngu xuẩn không có thành t h u bản thánh căn bản vốn không biết chiến hồn đan tồn h ạ i hắn vốn không muốn tới vĩnh thành vực hắn luôn có một loại cảm giác vĩnh thành vực rất nguy hiểm có thể nói như vậy gần nhất liên tiếp có b á n thánh bị giết làm cho bọn hắn những thứ này b á n thánh trong lòng rất sợ đây là một cái treo ở đỉnh đầu cự kiếm ai cũng không biết lúc nào sẽ chém xuống tới không đội giết người bất quá là đơn giản nhất một sự kiện lúc nào cũng có thể độc thủ trước tiên âm thầm điều tra một phen phong cao còn do ánh dạng đông bọn hắn là chết ở trong tay a i còn có phong hy mong hẳn là cũng tại vĩnh thành vực chúng ta trước tiên liên lạc một chút hắn hắn hẳn phải biết một số việc dám đụng đến ta phong ra người nhất định phải hưởng thụ thế gian tàn khốc nhất trừng phạt mới được phong đình thiên bình nhạt mở miệng hắn câu nói này cũng là sau đó qua loa hắn chỉ cần vừa phát hiện tình huống không đúng lập tức rút lui vĩnh thành vực lao tổ nói rất đúng có lao tổ tại giết người không nhất thời vội vã ta này liền sắp xếp người bốn phía tìm hiểu tin tức lao tổ chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong phong kiếm phi cười lấy mở miệng tu vi của hắn chính là động tiên cảnh đ ỉ n h phong tại phong gia cũng có địa vị tương đối cao phong vô kỵ cũng không dám phản bác lao tổ đối phương thế nhưng là b ả n thánh đắc tội lao tổ hậu quả rất nghiêm trọng như vậy đi đối với ta mà nói đi nơi nào đều như thế bằng vào ta tốc độ liền xem như mấy vạn dặm cũng là trong chốc lát ta liền ở chỗ này chờ các ngươi các ngươi bốn phía tìm hiểu tin tức có chuyện gì lập tức trở về báo một khi gặp phải nguy hiểm bóp nát ta cho các ngươi ngọc giản ta sẽ chạy tới đầu tiên phong đình thiên mở miệng cười sau đó vung tay lên mấy chục cái ngọc giản bay ra xuất hiện tại trước mặt phong gia người phong gia người nhao nhao gật đầu lao tổ nói đương nhiên sẽ không sai lấy lao tổ tốc độ đi khắp v ĩ n h thành vực đều phải không được bao lâu phong kiếm phi phong vô kỵ bọn người nhao nhao thu hồi trước mắt n g ọ c giản sau đó đối với phong đ ị n h thiên ôm quần sau nhao nhao rời đi bọn hắn cái này một số người thường thường cũng là hai người đồng hành như vậy cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau phong đ ị n h thiên nhìn xem đám người toàn bộ rời đi không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn trực tiếp quanh chân ngồi ở truyền thống trận phía trên trên truyền thống trận linh thạch sớm đã bố trí tốt tùy thời có thể khởi động đem đây hết thể làm tốt sau hắn mới cảm giác trong lòng an định không thiếu đến hắn tu vi này chỉ cần có thể sống sót là được đến nội những thứ khác hắn sẽ không quản chiến hồn đàn đối với hắn đã đã mất đi tác dụng cho nên hắn đối chiến hồn đàn cũng không có hứng thú lần này do ngộ đạo mời hắn đến đây ngại mặt mũi không thể không đến thôi toàn bộ trung châu v ự c người nào không biết phong ra sợ chết nhất người chính là lao tổ phong đ ỉ n h thiên đương nhiên có rất ít người dám nghị luận chuyện này dù sao phong đ ỉ n h thiên thế nhưng là b ả n thánh dù n g h ắ n lại nói hắn s ợ gì có thể đạt đến b ả n thánh bí quyết chỉ có một cái cậu có thể không mạo hiểm tận lực không mạo hiểm không có chín mươi chín chín chín mươi chín năm năm chắc sự tình cũng không cần làm hắn tuổi trẻ thời điểm một trận trở thành phong gia người chê cười nhưng bây giờ chê cười hắn người sớm đã trở thành một nắm cắt vàng hắn mới là cười đến cuối cùng người kia kể từ nghe nói bán thánh liên tiếp vân vẫn l ặ n sau hắn ngay tại lo lắng chuyện này nhìn thấy truyền tống trận tùy thời có thể khởi động bên cạnh mình lại có một kiện chuẩn thánh binh phòng thân hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra lão tổ không xong phong hy mong bị người giết ngay tại đại sở vương t r i ề u đô thành ngay trước mặt vô số người giết nghe nói giết phong hy nhìn đến người chính là mấy người liên thủ trong tay bọn họ đều có chuẩn thánh binh lão tổ tình huống có chút không đúng chúng ta bây giờ nên làm cái gì? phong đỉnh thiên ngồi xếp bằng một ngày sau phong kiếm phi liền cho hắn truyền âm nội dung bên trong này nghe phong đỉnh thiên tâm kinh lạnh mình v a i kiện chuẩn thánh binh đây là một cái khái niệm gì liền xem như phong ra cũng mới mấy món thôi phong đỉnh thiên chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lông tơ đều dựng lên thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên chẳng biết tại sao hắn có một loại dự cảm tại lưu lại đi tất nhiên cực kỳ nguy hiểm phong kiếm phi ngươi gọi tất cả mọi người trở về tạm thời không cần đả tháo kinh x à ta hoài nghi cái kia có thể đổ thánh o a n nhân ở đây chỉ có hắn đã giết nhiều cái bàn thánh mới có nhiều như vậy chuẩn thánh binh mau trở lại chuyện này ta cảm thấy nhất thiết phải thận trọng đối đãi bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi phong đ ỉ n h thiên vội vàng hướng phong kiếm phi truyền âm trong lời nói ẩn ẩn mang theo vẻ kinh hoàng chi ý nguyên bản phong đ ỉ n h thiên muốn nói bọn hắn lập tức trở về phong ra nhưng cuối cùng vẫn không có có ý tốt nói ra miệng ở xa đại sở vương triều đô thành phong kiếm phi nghe được lão tổ lời nói trong nháy mắt cũng cảm giác sợ mất mật lão tổ có một câu nói hắn nghe l ọ t được đối phương nắm giữ nhiều như vậy chuẩn thanh minh tất nhiên không có khả năng cũng là chính mình duy nhất nguyên nhân chính là đồ thanh tranh đoạt nghĩ đến đây phong kiếm phi trong nháy mắt vội vàng thông chi khắc phong ra người phong ra người nghe được phong kiếm phi phân tích sau cả đám đều không khỏi dọa đến hồn phi phách tán nào dám dừng lại dù là có cá biệt người hoài nghi cũng không dám nói ra miệng kết quả là phong ra người đi tới vĩnh thành vực hai ngày sau lại nhao n h a u hướng về phong đ ỉ n h thiên dựa s ắ p vào bọn hắn nguyên bản cũng là tới vĩnh thành vực giết người nhưng bây giờ cả đám đều không dám bại lộ tu vi của mình chỉ sợ gây thái họa phong đ ỉ n h thiên nhìn xem đám người tề tự khi hắn hỏi rõ phong hi mong như thế nào chết hắn cũng lại không ở lại được nữa kết quả là phong đình thiên trực tiếp đánh giá ra nơi này có cái kia có thể đồ sắt bán thấy người hắn kỳ thực chính là mượn cớ đổi ý thôi phong gia đệ tử bị hắn vừa lắc lư từng cái dọa đến gần chết thế là vội vàng đi theo phong đ ỉ n h thiên trở lại trở về một hồi giống như nháo kịch chuyện bình thường cứ như vậy hoàn thành chương năm trăm bảy mươi năm thu phục ba bộ đồng nhân chương năm trăm bảy mươi năm thu phục ba bộ đồng nhân lý tâm an bọn người căn bản vốn không biết chuyện này bọn hắn bây giờ đã tới một cái trước cửa đá căn cứ vào đường như rồng giàn giải ở đây chính là cái kia bí cảnh lối vào y thì đạo hữu ở đây ta tới qua mấy lần từ nơi này tiến vào sau chúng ta sẽ gặp phải ba cái đồng nhân cái này ba cái đồng nhân đều có thể phát huy ra sen vào động thiên cảnh hậu kỳ cùng động thiên cảnh đ ỉ n h phong ở giữa thực lực cực kỳ đáng sợ ta đã từng cùng bọn hắn giao thủ qua đằng sau vẫn là dùng những biện pháp khác thoát khỏi bọn hắn nhưng lần này chúng ta có hai người hoàn toàn có thể không cần sợ bọn chúng trực tiếp theo chân chúng nó cứng đôi cứng ta hoài nghi mấy cái này đồng nhân có nhất định ý thức chỉ t i ế c ta không có tìm được nhược điểm của bọn hắn bằng không thì có lẽ có thể khống chế bọn hắn đ ư ờ n g như d ồ n g mở miệng cười con đường đi tới này hắn đều giới thiệu có chút kỹ càng lý tâm an bọn người không khỏi khẽ gật đầu cho tới bây giờ cái này dường như rồng ngược lại là không có vung hoa chiêu gì đám người cũng sẽ không dừng lại sau đó trực tiếp xuyên qua cửa đá chính như đường như dòng nói như vậy ba cái đồng nhân ngăn ở phía trước cái này ba cái đồng nhân toàn thân giáp trụ trên tay cầm lấy một cái to lớn trường đao người cao tại khoảng một t r ư ợ n g cho người ta một loại cực lớn áp bách lý tâm an vừa tiến đến hai mắt của hắn không khỏi nhìn về phía ba cái đồng nhân ánh mắt lộ ra vẻ tò mò hắn dùng thiên cơ tham chắc thuật đảo qua ba cái thạch nhân không có cái gì phát hiện sau đó dùng âm dương s o n g đồng khoan hay nói tại hắn âm dương hai con ngươi t r o n chú hắn thấy được thạch nhân n ự c có một cái đặc thù phát trợn pháp trận này bị trên người giáp trụ che lấp mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ pháp trận xoay c h ậ m chậm bốn phía linh lực giống như như thủy triều tràn vào pháp trận bên trong trên trận pháp có từng cái giống như gân mạch một dạng đường vân trải rộng toàn bộ đồng nhân một phía giờ khác này lý tâm an hiểu rồi khống chế đồng nhân chính là cái vật này khoan hay nói thiết kế cái này đồng nhân người vô cùng lợi hại nếu như là người bình thường chỉ cần đem đồng nhân đầu chặt đứt, tất nhiên cho là đồng nhân bị hỏng nếu thật là dạng này vậy thì t h ẳ n rồi tất nhiên sẽ chết ở đồng nhân trong tay bởi vì đồng nhân đầu rơi xuống cũng sẽ không ảnh hưởng đồng nhân hiểu rõ những thứ này sau hắn sau đó nhìn về phía đồng nhân ngực phát trận một lát sau khoe miệng của hắn không khỏi nở một nụ cười bởi vì đồng nhân ngực phát trận có đậm đà không gian lực lượng lưu truyền lý tâm an mừng rỡ trong lòng quá đỗi chuyến này không có buồng phi tới không chỉ có lấy được thất thải hắc long thú còn chiếm được ba cái đồng nhân liền xem như đằng sau không có thu hoạch có những thứ này đã là kiếm lời lớn ý nghĩa đã hưu chúng ta động thủ đi chúng ta liên thủ tất nhiên có thể phế đi cái này ba cái đồng nhân đ ư ờ n g như rồng lấy ra trường đao của mình chiến ý dâng r à o mở miệng ý n g h ĩ gật gật đầu nàng cũng không có ý kiến gì trầm đã ngay tại đường như d ò n g cùng y gí chuẩn bị ra tay thời điểm lý tâm an từ trong đám người một bước đi ra nghe được hắn lời nói y gí trong nháy mắt ngừng lại đường như d ò n g nhưng là lông mày như một cái một cái thiên tượng cảnh đỉnh phong sinh anh hùng gì nhưng bởi vì lý tâm an là đi theo y gí g mà đến đường như d ò n g cũng không tốt cở mắng chỉ có thể nhìn lý tâm an trên mặt lộ rõ ra một tia không kiên n h ậ n c h i s á c lý tâm an có thể lười nhác quản đường như d ò n g nghĩ như thế nào trong lòng hắn cái này ba bộ đồng nhân đã là hắn hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư ta có biện pháp đối phó cái này ba bộ đồng nhân để cho ta trước tiên thử một lần như vậy các ngươi cũng tiết kiệm độc thủ lý tâm an mở miệng cười giải thích tự đứng ra nguyên nhân y lưỡi ý ỉ đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề trực tiếp gật đầu nàng đối với mình sư tôn bản sự vẫn là hiểu rõ vô cùng đường như d ồ n g vốn là muốn mở miệng gặp y lưỡi ý ỉ đều gật đầu hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đồng ý xuống đi theo mà đến những người còn lại nhưng l à nhao nhao nhìn về phía lý tâm an cùng đường như d ồ n g mà đến trong mắt người cũng không khỏi lộ ra thần sắc hoài nghi lạc thủy cùng huyền văn tự nhiên là tin tưởng lý tâm an cho nên trên mặt bọn họ biểu lộ không biến hóa chút nào lý tâm an cũng không để ý bọn hắn hắn cố ý giả trang làm bộ làm tịch sau đó thể nội không gian lực lượng gào thét mà ra hắn không gian lực lượng trực tiếp xâm nhập ba cái đồng nhân ngược pháp trận bên trong trong n g a y mắt ba cái đồng nhân động nhưng sau đó lại ngừng lại lý tâm an nhớ mày hắn tại đồng nhân pháp trận bên trong cảm nhận được một tia yếu ớt thần hồn khí tức cái này sợi thần hồn khí tức mặc dù yếu ớt nhưng lại cực kỳ đáng sợ phía trên có tí ti quy tắc chi lực v ư ợ quanh giờ k h ắ c này lý tâm an có thể chắc chắn tại ba cái đồng nhân ngược pháp trận bên trong lưu lại thần hồn ân ký tuyệt đối là bàn thánh và không làm không được một bước này muốn không chế ba cái đồng nhân đầu tiên nhất thiết phải xóa đi cái này một tia thần hồn ấn ký nếu như là bình thường người tuyệt đối không cách nào làm đến cho dù là y hỉa y hỉa đều cực kỳ gian khổ nhưng lý tâm an khác biệt thần hồn của hắn cường đại đáng sợ hơn nữa bởi vì nhiều lần bán thánh thể n g h i ệ p tạp thần hồn của hắn sớm đã d u n g hợp số lớn quy tắc chi lực đương nhiên thần hồn của hắn tự nhiên không đạt được b á n thánh tiêu chuẩn nhưng dưới mắt hắn muốn đối phó cũng không phải b á n thánh chỉ là đối phương một tia thần hồn ấn ký thôi hiểu rõ điểm ấy sau hắn không có chút nào do dự thần hồn chi lực gáo thét mà ra tràn vào ba cái đồng nhân, nhân thân thể r u n mạnh trên người bọn họ có khí tức khí đúng á lát nháy n dâng lên đường như long thần tỉnh căng cứng, hắn đồng nhân nhiên bọn hắn, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nhưng chỉ chỉ một lát sau, ba bộ đồng nhân trên thân, khổng lồ khí tức phi tốc tăng giã, biến mất trong mắt vô tung. g sợ sợ sao sau, dù dã, lực là lộ đột đối đ khởi, thực chỉ chỉ khí phi bạo rất một tức tốc mất mắt của ba bộ ba bộ với vô rõ lúc này lý tâm an ánh mắt lộ ra vui mừng hắn chậm dãi tiến lên hướng về ba bộ đồng nhân đi đến đường như rồng há há mồm muốn ngăn cản nhưng nhìn thấy ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý hắn l ạ lưới liếm lấy một chút đôi môi khô khốc sau đó hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng khoe miệng cũng là nụ cười khổ sở hắn không nghĩ tới đối phương thật sự thành công trực tiếp khống chế ba bộ đồng nhân cái này ba bộ đồng nhân liên thủ hắn đều chỉ có tránh để cho phần vừa nghĩ tới phía trước bọn hắn còn lấy đi thất thải hắc long thú đường như mõm rồng sừng tay đắng càng thêm hơn hắn cảm thấy mình tựa như là một cái tôm k é p n g ạ i nhép đồng thời cũng giống là một cái tán tài đồng tử đổ Đồ tốt đều cho đối phương đi theo đường như rồng đến đây người từng cái trong mắt đều lộ ra ánh mắt hâm mộ trong lòng bọn họ đều đang gấm thét nhưng bọn hắn nhìn thấy cái kêu ba bộ cao lớn đồng nhân trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi không dám biểu hiện ra tâm tình của mình ý k g a ý n g a lạc thủy huyền văn tắc là kinh ngạc đi qua trên mặt đều lộ ra vui mừng đối với lý tâm an bản sự bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghi ngờ lý tâm an cao hứng trong lòng đem ba bộ đồng nhân thật tốt đánh giá một phen xác định không có bất cứ vấn đề gì lúc này mới thu sạch vào bên trong không gian hệ thống về sau đại yến thánh tông sẽ thêm ra ba bộ đồng nhân thủ vệ chương năm trăm bảy mươi sáu dương cùng bắn tên phó tượng chương năm trăm bảy mươi sáu dương cùng bắn tên p h tượng theo ba bộ đồng nhân biến mất bây giờ đặt tại trước mặt mọi người có ba con đường đường như dòng mở miệng cười nói y dìa đạo hưu lao phu tới qua hai lần đi cũng là ở giữa nhất con đường này mặt khác hai con đường lão phu cũng không có đi qua không biết sẽ có nguy hiểm gì không biết y dìa đạo hưu m u ố n thế nào lựa chọn đ ư ờ n g như dòng sau khi nói xong liếc mắt nhìn lý tâm an khoe miệng không khỏi nở một nụ cười kể từ lý tâm an lấy đi ba bộ đồng nhân đ ư ờ n g như dòng đối với lý tâm an thái độ liền tốt rất nhiều đây là một cái thực lực vi tôn thế giới mặc dù hắn cảm thấy lý tâm an thực lực không đủ để cùng hắn đánh đồng nhưng nhân ra bây giờ có ba bộ đồng nhân tự nhiên cùng nguyên lai b ấ t đ n g rồi đ ư ờ n g như rồng rất là thực tế cũng biết được mượn gió bẻ măng hắn có thể sống đến bây giờ cũng là có nguyên nhân chúng ta tuyển đầu này còn không đợi y n h ý thì mở miệng lý tâm a n liền trước tiên mở miệng cười mang theo lạc thủy bước lên phía bên phải con đường này y n h ý thì thấy cảnh này không khỏi mở miệng cười nói ta theo đường đạo hữu à, thăm dò một chút ở giữa đầu này con đường đ ư ờ n g như rồng nghe xong không khỏi vui mừng quá đỗi liền vội vàng gật đầu đường như rồng đối với mình người mang tới đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai tên động thiên cảnh sơ kỳ người lập tức hiểu ý trong đó một tên động thiên cảnh sơ kỳ theo sát tại lý tâm an cùng lạc thủy sau lưng lựa chọn phía bên phải đầu này huyền văn cũng không có dừng lại trực tiếp lựa chọn bên trái đầu thứ nhất con đường một cái động thiên cảnh sơ kỳ người theo sát tại h u y ề n xăm mình sau còn thừa tất cả mọi người đều đi theo ở y y y y cùng đường như thân rồng sau tiến vào trong ở giữa con đường kia y y y y đối với đường như rồng an bài làm như không thấy nàng tự nhiên tin tưởng đường như rồng để cho người ta đi theo không phải muốn giết người đảm bảo mà là một loại giám thị thủ đó thôi hắn tự nhận là để cho hai tên động thiên cảnh sơ kỳ đi theo bao nhiêu có thể có một chút thu hoạch lý tâm an cùng lạc thủy nhìn cách đó không xa một cái nam tử tại chỗ quay tròn hai người không khỏi nhìn nhau nợ nụ cười nam tử này chính là đường như dòng phải tới lý tâm an sử dụng không gian lực lượng đem người này giam ở trong đó nhưng người này cũng không phát giác một mực tại tại chỗ xoay quanh vòng hai người không tiếp tục để ý người này hướng về nơi xa đi đến bọn hắn đầu tiên là đi qua một khối rượu đ i ể n từ trong rượu đ i ể n hái vài q u ặ n g năm không tệ dữ liệu sau đó nhìn về phía cách đó không xa hai người thấy được một tòa nhà tranh nhìn như cách hai người rất gần nhưng lại giống như là cách hai người rất xa nhà tranh bốn phía có từng đạo quy tắc chi lực lưu truyền thấy cảnh này hai người đều thần sắc nghiêm nghị bởi vì bọn hắn biết đó là quy tắc chi lực hai người không do dự hướng thẳng đến nhà tranh phương hướng chạy như bay tốc độ của hai người cực nhanh rất nhanh là đến nhà tranh phụ cận nhìn xem phía trên chạy quy tắc chi lực hai người thần sắc đều có chút nghiêm trọng càng đến gần nhà tranh trên người bọn họ cảm giác gánh vác càng nặng đến nhà tranh phụ cận giống như là trên người mỗi người gánh vác lấy một tòa núi lớn đầm dạng đây là trọng lực phát tắc bọn hắn đã vừa mới cảm ứ n g qua hai người chậm rãi tiến lên sau đó cơ thể chạm đến trọng lực phát tắc những thứ này lực lượng pháp tắc trong nháy mắt tiến vào hai người trong thân thể hai người cảm giác trên thân càng thêm nặng nề khổng lồ như thế trọng lực coi như là bình thường động thiên cảnh trung hậu kỳ cũng chưa chắc có thể đỡ được dù sao đây chính là lực lượng pháp tắc huy áp bất quá cũng may hai người đều không phải bình thường người trọng lực pháp tắc tiến vào trong thân thể hai người sau bắt đầu bị hai người hấp thu hai người cũng không n ổ i đứng đ ạ i khái nửa nén hương sau đó trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười mặc dù hai người không có nắm giữ trọng lực pháp tắc nhưng trọng lực pháp tắc cũng đã không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ bọn hắn bước ra một bước đi thẳng tới nhà tranh cửa ra vào đẩy ra cái kia phiến đóng kín cửa chính trong nhà cỏ tranh ngoại trừ một cái đoạn mất trôi thạch trùy không có bất kỳ vật gì mà cái k i a khổng lồ trọng lực p h á p tắc chính là từ cái này đoạn mất trôi trong trùy đá chút xuống lý tâm an cầm lấy thạch trùy vẹn vẹn liếc mắt nhìn không khỏi thở dài cái trùy đá này đã cùng một cái bình thường thạch trùy không có gì khác nhau phía trên còn sót lại cuối cùng một tia trọng lực lực lượng p h á p tắc đi thôi chúng ta đi tới một chỗ xem lý tâm an đối với lạc thủy mở miệng lạc thủy gật đầu hai người sau đó chậm rãi rời đi bọn hắn vừa đi ra vài trăm mét tòa kia nhà tranh ẩm vang sụp đổ thạch trùy cũng trực tiếp biến thành một phấn lý tâm an không để ý đến sau đó ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ thấy một cái pho tượng đứng ở cách đó không xa pho tượng này tạo hình có chút kỳ lạ hai tay tư thế giống như là tại d ư ơ n g cung bắn tên nhưng trong tay hắn lại không có cung cũng không có kiếm pho tượng này là một cái nhìn qua chừng ba mươi tuổi nam tử trung niên hắn tướng mạo bình thản trên thân mang theo một cô nho nhã chi khí nhìn thấy pho tượng này chẳng biết tại sao lý tâm a n có một loại dự cảm người này rất có thể là cái mộ h u y ệ t này chủ nhân lý tâm a n cùng lạc thủy vòng quanh pho tượng này dạo qua một vòng nhưng vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch lý tâm an đứng ở một bên nhìn nam tử này dương cung bắn tên tư thế chẳng biết tại sao hắn cảm giác một khí thế bàng bạc từ nam tử trên thân phát ra hắn thử nghiệm bắt t r ư ớ c nam tử tư thế trong cơ thể hắn linh lực trong nháy mắt giống như chịu đến dẫn dắt đầu dạng từ trong cơ thể hắn c u ộ n trào mánh liệt mà ra những linh lực này phi tốc hội tụ cuối cùng vậy mà tại trong tay lý tâm an tạo thành một cây mũi tên để cho lý tâm an cùng lạc thủy đồng thời giật này cả mình bây giờ trong tay hắn không cùng nếu có cung mà nói hắn đã có thể dương cung bắn tên lý tâm an thợ sâu kiếm trong tay thế trong nháy mắt hóa thành linh lực tiến vào trong thân thể hắn phu quân người này không đơn giản lạ lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng nói chúng ta tại nhìn về phía trước nhìn nói không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch đ ư ờ n g như dòng nói cái mộ huyệt này bên trong có một thanh chuẩn thánh binh trường cung ta trước đó không có toàn bộ tin tưởng nhưng bây giờ ta cảm thấy hẳn là thật sự lạc thủy gật gật đầu cùng lý tâm an tiếp tục tiến lên vẹn vẹn tiến lên ngàn trượng lần nữa nhìn thấy một cái pho tượng pho tượng này cùng phía trước gặp phải một cái kia có chín phần tương tự sở dĩ nói chín phần là bởi vì bọn hắn là cùng một người đằng sau cái này nhìn càng thêm thành t h ụ tôi pho tượng này đồng dạng là bày ra dương cung bắn tên tư thế bất quá lần này tư thế càng thêm khoa trường một chút. khoa càng lý tâm an tiếp t ụ mũi tên. Mũi tên、so、có bắt t dự cảm đằng sau còn có tương tự với dạng này pho tượng hắn cùng với lạc thủy tiến lên quả nhiên lại thấy được cái thứ ba dạng này pho tượng lần này pho tượng khuôn mặt trở nên thương tang một chút lý tâm an bắt t r ư ớ c một lần pho tượng dương cung bắn tên tư thế sau trong cơ thể hắn linh lực giống như vỡ đê dòng lũ đồng dạng dâm trào hai cây mũi tên chậm rãi hội tụ vào một chỗ phía trên lại có một cỗ tốc sát chi khí chứ năm trăm bảy mươi bảy thí thần cung chứ năm trăm bảy mươi bảy thí thần cung sau đó một đường tiến lên bọn hắn còn gặp sáu cỗ pho tượng tăng thêm trước mặt ba bộ hết thể chín bộ pho tượng cuối cùng một bộ pho tượng là một lão giả tóc bạc hoa dâm hắn đã không cách nào kéo căng toàn bộ cung ngay tại lý tâm an bắt chước lao giả cuối cùng cái này bắn tên động tác thời điểm phía trước tám cái bắn tên động tác nhao nhao hiện lên ở trong đầu của hắn những động tác này sau đó hóa thành từng cái phù văn in vào trong hắn thần hồn thức hải t h í thần chín m ũ i tên i thuật lý tâm an trong đầu đột nhiên có một thanh â m vang lên tại thanh â m này vang lên trong n y mắt toàn bộ bí cảnh đột nhiên rung động dữ dội giống như phát sinh động đất tại bí cảnh chỗ sâu một cái kiến trúc phía trước trưng bày một cây trường cung trường cung phía trên đột nhiên quang mang đại thịnh tại trong y y y cùng đường như dòng ánh mắt khiếp sợ trực tiếp hóa thành một vệ sáng biến mất không còn tam tích hai người muốn ngăn cản căn bản không kịp y y đạo hữu ta không có lừa ngươi à ở đây thật sự có một cái chuẩn thánh binh trường cung đương như dòng trái tim đều đang chảy máu hắn không nghĩ tới cây cung này vậy mà bay thẳng đi hắn cùng với y y y ý thì ý thì vừa mới liên tiếp xông đến quan bằng vào đường như d ồ n g đối với nơi này trình độ quen thuộc bọn hắn đi về phía trước thật nhanh nhìn thấy cái thanh k i a trường cung thời điểm y y y ảy nhãn t ỉ n h sáng lên nói thật nàng độc lỏng nhưng còn không đợi nàng độc thủ toàn bộ bí cảnh đều bắt đầu chấn động trường cung bay thẳng đi để cho y y y ảy rất là bất đắc dĩ nàng có dự cảm chuyện này rất có thể cùng mình sư tôn có liên quan chỉ có hắn có loại này đáng sợ bàn sự thời khác này lý tâm an cũng là một mảng đ n g một cây trường cung trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn trường cung phía trên có vô số quy tắc chi lực lưu、chuyển. hắn c h ậ m rãi đưa tay ra vừa nắm chặt không lưng trong đầu của hắn trong nháy mắt xuất hiện trường cung tên thí thần cung nghe được như thế bá khí tên lý tâm a n trong nháy mắt tâm huyết dâng trào nhớ tới chính mình bắt t r ư ớ c chín kiếm tư thế hắn không do dự trực tiếp kéo ra dây cung manh liệt linh lực phun ra ngoài tạo thành một cây mũi tên bên trên mũi tên có quy tắc chi lực lưu chuyển kèm theo lý tâm a n h é t lớn một tiếng mũi tên trong tay mũi tên rời tay bay ra thẳng đến xa xa một tòa núi lớn oanh mũi tên bắn chúng đại sơn trực tiếp phát ra đáng sợ oanh minh mũi tên trổ đến trực tiếp nổ bể ra tới kèm ầm ầ hóa thành một phấn mũi tên uy lực cũng không tiêu tan xuyên qua ngọn núi lớn này sau tiếp tục hướng phía trước kéo dài thẳng đến vạn trượng có hơn mới hoàn toàn tiêu tan một đầu khổng lồ ránh sâu xuất hiện sâu đạt m ấ y mét không ngừng hướng về phía trước kéo dài đây là bị mũi tên cày qua sau lưu lại chúc mừng phu quân thu được một cái chuẩn thánh binh lạc thủy mở miệng cười trong mắt của nàng cũng là vẻ tò mò lý tâm an cũng rất hài lòng hắn vừa mới bắn là thí thần chín mũi tên thuật bên trong mũi tên thứ nhất cũng là uy lực yếu nhất một tiễn nhưng coi như như thế vẫn như cũng cực kỳ đáng sợ vừa mới mũi tên kia uy lực không kém gì động thiên cảnh đ ỉ n h phong một k í c h toàn lực thậm chí càng mạnh hơn một tia đương nhiên nguyên bản uy lực hẳn là mạnh hơn nhưng lý tâm an thực lực bản thân nhận hạn chế mặc dù chiến l ự c của hắn cao minh nhưng trên thực tế tu vi thật sự của hắn bất quá là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong không có đạt đến động thiên cảnh khoe miệng của hắn n ở một nụ cười nhỏ máu để cho t h í thần cung nhận chủ sau trực tiếp đem nó thu vào trong thần hồn thức hải hắn chuẩn bị trước tiên tẩm bụ một đoạn thời gian hôm nay tới đây cái mộ huyện này hắn thật sự kiếm lợi lớn cơ hồ là hắn nhiều năm như vậy tìm tòi loại địa phương này thu hoạch lớn nhất một lần đi chúng ta tại đi địa phương khác xem chuyến này xuất hành thu hoạch rất tốt lý tâm an dắt lạc thủy tay thân thể hai người lắc lư trong n g á y mắt biến mất không còn tam tích ngay tại lý tâm an cùng lạc thủy sau khi biến mất không lâu bọn hắn cùng nhau đi tới nhìn thấy chín đại pho tượng chỗ lòng đất đột nhiên chuyển đến ẩ m ẩ m chấn động chỉ một lát sau điêu phái bắt đầu chậm d ã i chậm xuống sau đó càng trầm càng nhanh vẹn vẹn mấy tức thời gian chín vị pho tượng liền biến mất không còn tam tích c h i ệ t để trôn sâu dưới mặt đất đây là một loại truyền thừa nên có một ngày bọn chúng có lẽ còn có thể lại xuất hiện ngay tại lý tâm an thu được、Thí、thần cung thời điểm huyền bên, bên này bây giờ lại gặp một chút phiền phái hắn lựa chọn con đường này cơ hồ không có thu hoạch gì nhưng phiền phức cũng không thiếu hắn cùng nhau đi tới trải qua hai cái nguyễn trận một cái sát trận đều bị huyền văn phá bây giờ hắn bị hơn mười cái tượng người đá vây vào giữa hắn trùng sát mấy lần lại vẫn luôn không thể thoát khỏi cái này khiến huyền văn chấn kinh không thôi những thạch nhân này trên thân triển lộ ra k h í tức bất quá là động thiên cảnh sơ kỳ nhưng bọn hắn lại lẫn nhau khí thế tương liên vậy mà giống như một người huyền văn tự hỏi kiến thức rộng rãi còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy chỉ có thể nói bố trí trận pháp này người thật lợi hại huyền văn sắc mặt khó coi lấy ra kình thiên、búa. h ắ bởi vì tòa này khổng lồ kiến trúc liền tại bọn hắn ngay phía trước ngay tại vừa rồi theo cái thanh kia thí thần cung bay đi thí thần cung chỗ kiến trúc bắt đầu điên cuồng đổ sụp y cùng đường như dòng bọn người không khỏi bị sợ nhảy lên nhao nhao lui lại đường như dòng gương mặt hối hận hắn cảm thấy lần này của mộ hành trình triệt để kết thúc chính mình lại là cái kia không thu hoạch được gì người đi theo ở đường như thân rồng sau người từng cái cũng là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ bọn hắn thế nhưng là đầy cõi lòng chờ mong mà đến nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể thất bại mà về mọi người ở đây về vài thời điểm đột nhiên phát sinh d ị biến chỉ thấy đổ sụp chi địa đột nhiên quang mang đại thịnh một toa khổng lồ kiến trúc chậm rãi bay lên không xuất hiện trong mắt bọn hắn một màn bất t ì n h lình đem bọn hắn đều làm cho chấn kinh dị thường từng cái ha to mồm thật lâu cũng không có khép lại bọn hắn nguyên bản vốn đã thất vọng nội tâm bây giờ đột nhiên trở nên nóng hưng hực liền hô hấp cũng không khỏi trở nên rồn cỗ này dị tượng tự nhiên cũng bị lý tâm an cùng lạc thủy nhìn thấy hai người cũng nhao nhao hướng về ở đây chạy đến thời khắc này huyền văn trong mắt tinh quang đại thịnh hắn nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp giơ tay lên bên trong k ì n h thiên b ú a động thiên cảnh đỉnh phong tu vi không giữ lại chút nào thi triển ra kèm theo huyền văn quắt to một tiếng kình thiên b ú a hóa thành một cái khai thiên cự phụ từ trên trời giang xuống trực tiếp chém vào cái này t r ồ n g trong người đ á h o a n h một tiếng vang thật lớn một cự thạch đầu người trong k h í sông trực tiếp bị cự phụ chém trúng trong nháy mắt chia năm xe bảy sau đó kinh khủng đũa ảnh quét ngang hậu phương mấy cỗ thạch nhân liên tiếp chém vỡ mấy cỗ theo những thạch nhân này pha thoái, h u y ề n văn tử trong bước ra một bước thần tình lạnh nhạt tại cách đó không xa đường như dòng phái ra tên kia động thiên cảnh sơ kỳ người bây giờ nhìn về phía huyền văn giống như giống như gặp quỷ ánh mắt lộ ra của hắn vẻ sợ hãi cũng may hắn dọc theo đường đi không có đối với huyền văn xuất thủ qua bằng không thì lúc này rất có thể đã trở thành một cỗ thi thể Cái cảnh cảnh cái, chương quá hố, người người thiên thiên khỏi này này động thiên cảnh đỉnh phong vậy mà ngụy trang thành động thiên cảnh sơ Nghĩ đến đây, hắn không khỏi dùng mình mà vậy đây, một một số sơ hố, kỳ. k đúng lúc này hai thân ảnh từ đằng xa xuất hiện chính là lý tâm an cùng là thủy bọn hắn bị cái này đột nhiên xuất hiện kiến trúc khổng lồ hấp dẫn chạy tới bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn lý tâm an bọn hắn một mắt sau đó một lần nữa nhìn về phía kiến trúc đó lý tâm an ánh mắt nhìn về phía cái này kiến trúc những mày chẳng biết tại sao hắn có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác đây vẫn là hắn lần đầu có loại cảm giác này hắn cảm giác kiến trúc này sau lưng ẩn chứa một loại nào đó hồng hoang manh thú đồng dạng hắn nhìn về phía l ạ thủy y y y b ọ n người thấy các nàng trên mặt không có chút nào khác thường không khỏi thần sắc nghiêm nghị hắn vận chuyển âm dương song đồng nhìn về phía trong kiến trúc âm dương song đồng trực tiếp phá vỡ tầng tầng cơm chế để cho hắn thấy rõ trong kiến trúc đồ vật chỉ thấy một cái khổng l ồ tế đàn xuất hiện tại kiến trúc phía sau cùng cái tế đàn này cực kỳ cổ lão là từ vô số xương trắng đắp lên mặt h à n h tại cái tế đàn này phía dưới, có một cái huyết chỉ. trong huyết chỉ có một bộ khổng lồ không xương bộ xương này vô cùng to lớn ngồi ở chỗ đó vẫn như cũ không giống như kiến trúc thấp bao nhiêu của ma cổ yêu lý tâm an trong đầu trong nháy mắt toát ra ý nghĩ này nhưng nói đến kỳ quái hắn tại trên cái này không xương không có cảm nhận được đặc thù gì khí tức nhưng bộ xương này bên trên có một cỗ đặc thù khí thế đáng sợ cỗ khí thế này để cho người ta có một loại quỷ xuống c u n g bãi cảm giác trong đầu của hắn ầm ầm chấn động hắn đã nghĩ tới một sự kiện trước đây hắn tại thiên phong vực tiếp xúc qua c ủ ma từ cổ ma trong trí nhớ biết một loại chủng tộc đáng sợ cái chủng tộc này xưng là thiên thần c ủ ma cổ yêu sở dĩ phải không ngừng chinh chiến tinh không nguyên nhân đông đảo nhưng trong đó một cái nguyên nhân chính là tìm kiếm khác thích hợp của ma cổ yêu chỗ ở bởi vì thiên thần nhất tộc c á t bách thiên thần nhất tộc cường đại đáng sợ bọn hắn có thánh nhân phía trên tồn tại bọn hắn thậm chí lấy c ổ ma cổ yêu làm thức ăn thôn vệ tinh huyết của bọn hắn đồng thời nô lệ bọn hắn thiên thần nhất tộc đồng dạng cao lớn vô cùng bọn hắn tu luyện thiên thần quyết tự xưng thiên thần hậu duệ chính là vô số tinh vực kẻ thống trị nhưng cái chủng tộc này hung tàn dị thường c ủ ma cổ yêu bị hắn săn rết vô số chính là bởi vì như vậy l đi đến những tinh vực khác nhu cầu sinh tồn lý tâm an chưa bao giờ thấy qua thiên thần nhất tộc hắn thậm chí đã sắp đem đoạn ký ức này lắp bên nhưng bây giờ đột nhiên nghĩ tới hơn nữa căn cứ vào cổ ma ký ức thiên thần nhất tộc cũng không phải vô địch bọn hắn có một cái kẻ địch mạnh nhất đó chính là nhân tộc nói đến nhân tộc cùng thiên thần nhất tộc còn có liên hệ nhân tộc nghe nói chính là thiên thần nhất tộc hậu duệ thiên thần nhất tộc coi trọng nhất huyết mạch không có huyết mạch hải nhi toàn bộ sẽ bị thiên thần nhất tộc vứt bỏ những thứ này vứt bỏ hải nhi như kỳ tích sống tiếp được lẫn nhau kết hợp phi tóc sinh sôi sau đó chiếm giữ các đại tinh vực bọn hắn mặc dù không có thiên thần nhất tộc huyết mạch lại dáng người thấp bé nhưng lại cực kỳ thông minh sáng tạo ra đủ loại đáng sợ công pháp chiến kỹ đợi đến thiên thần nhất tộc phản ứng lại muốn chấn áp lúc đã không kịp nhân tộc nhân số quá nhiều thực lực không tại thiên thần nhất tộc phía dưới ngoại trừ ban đầu một đoạn thời gian ở vào hạ p h o n g thời gian còn lại cũng là đánh thiên thần nhất tộc liên tục bại lui đương nhiên đây hết t hệ cũng là lý tâm an từ cổ ma trong trí nhớ biết đến tình huống thực tế như thế nào hắn cũng không biết hắn chưa từng gặp qua thiên thần nhất tộc nhưng nhìn thấy bộ xương kia thời điểm trong đầu của hắn toát ra ý nghĩ này nhưng cũng không đại biểu bộ xương kia chính là thiên thần nhất tộc cổ ma hoặc cổ yêu cũng có thể đúng lúc này hai thân ảnh từ đằng xa bay tới chính là huyền cùng cái kia động thiên cảnh sơ kỳ nam tử đã tới huyền văn nhìn phía xa kiến trúc khổng lồ trong mắt cũng không khỏi giật mình dị thường cái này kiến trúc xem xét sẽ bất phảm trong này có lẽ thật có vật gì tốt cũng nói không chừng thời khắc này kiến trúc đã triệt để hiện ra trên kiến trúc có một tầng đặc thù kết giới phòng ngự bất quá kết giới này bây giờ đang nhanh chóng tiêu tan cái này cũng mang ý nghĩa không bao lâu nữa bọn hắn liền có thể tiến vào cái này trong kiến trúc cái này kiến trúc có gì đó quái lạ ta phát hiện trong kiến trúc có lý tâm an g ý ý mặt mặt tất nhiên nói như vậy tất nhiên là có nguyên nhân bằng không sẽ không cho bọn hắn chuyến âm lý tâm an tán đi trong hai mắt tâm dương song đồng hắn cảm giác bộ xương kia có vấn đề nhưng cụ thể có vấn đề gì hắn lại nhất thời nói không rõ ràng bởi vì cách nhau quá xa nửa canh giờ đi qua kết g i ớ i ầm vang vỡ vụn đường như dòng bọn người từng cái hai mắt tỏa sáng y thìa đạo h ư u chúng ta đi thôi ở đây ta cũng là lần thứ nhất phát hiện bên trong có cái gì ta cũng không rõ ràng đường như dòng mở miệng lời nói lửa nóng dị thường y thìa thì gật gật đầu cùng đường như dòng đồng thời bước ra một bước đi ở trước nhất thẳng đến cái k i a khổng lồ kiến trúc mà đi những người còn lại nhìn thấy hai người khởi hành cũng ngao n g a o khởi hành lý tâm an mấy người bọn họ biểu lộ bình tĩnh như nước nhưng đường như dòng người mang tới lại là từng cái hai mắt lửa nóng dị thường bất quá cái này một số người cũng coi như hiệu quy củ dù sao lần này nhân số cũng không nhiều rất nhanh đám người liền tiến vào kiến trúc nội bộ xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái đại quảng trường đại quảng trường phía trên có hơn mười cái đen như mực đại đ ỉ n h những thứ này đại đ ỉ n h quanh thân đường vân thô k ệ n h mỗi một cái đều cần hơn mười người ôm hết mới có thể vớt ve phía dưới đại đ ỉ n h ba cái sừng cực kỳ trắng kiện người đứng tại phía dưới chỉ có cây cột một ba lớn nhỏ mấy người phi thân lên đi thẳng tới đại đ ỉ n h bầu trời nhìn về phía phía dưới đại đ ỉ n h a có một cái thiên tượng cảnh người kinh hô đi ra bởi vì trong đình lớn toàn bộ đều là đầu người những đầu lâu này cực lớn khổng lộn h ư thế một cái đình vậy mà chỉ có thể chứa được một cái đầu lâu lý tâm an đã sớm thông qua âm dương s o n g đồng thấy qua một màn này hắn biết rõ cái đỉnh kia bên trong đầu người không phải của ma chính là c ổ yêu nhưng thời gian có thể quá quá dài lâu một chút bất luận là ma khí vẫn là yêu khí sớm đã toàn bộ tiêu tan sau đó lý tâm an đột nhiên trong lòng hơi động hắn đã nghĩ tới chính mình vừa mới lấy được t h í thần cung chẳng lẽ t h í thần cung chính là chuyên môn dùng để bắn g i ế t thiên thần nhất tộc thần binh lợi khí hay sao hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này trước đó cái này kiến trúc không có xuất thế là bởi vì bị thi thần cung chấn áp nguyên nhân bây giờ thi thần cung lựa chọn chính mình trong mắt của hắn hàn mang loại lên khoe miệng cưới lạnh trên thân sát cơ dần dần phun trào chương năm trăm tám mươi xích sắt cùng lệnh bài chương năm trăm tám mươi xích sắt cùng lệnh bài gian phòng rất lớn đồ bên trong chính xác không thiếu trong phòng ở giữa trưng bày một cái đại đình thân đỉnh bên trên khắc dấu đủ loại hung thú đồ văn khi lý tâm an nắm tay sờ lên chiếc đỉnh lớn này thời điểm đại đỉnh trong nháy mắt hóa thành cho tàn để cho lý tâm an không khỏi nhữ mày lạc thủy tay vừa chạm đến một cái cái hũ cái kia cái hũ cũng trong nháy mắt hồi phi yên diệt còn lại cái gì cũng là như thế nhìn qua thật tốt nhưng chỉ cần đụng một cái đến trong nháy mắt hóa thành cho tản lý tâm an trong lòng nghiêm nghị những vật này mặc dù không tính là gì đ ồ tốt nhưng phát sinh tình huống như vậy đủ để chứng minh cái bí cảnh này kinh nghiệm thời gian chi dài nhưng có một chút vô cùng kỳ quái đồ vật trong này đều hư hại nhà này kiến trúc lại hoàn hảo không chút tổn hại cái này khiến bọn hắn đều cảm giác cực kỳ ngạc nhiên sau đó bọn hắn quan sát mấy cái gian phòng phát hiện cũng là như thế hiện tại bọn hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm trong tay huyền văn cầm lên một cây dây sắt thần sắc ngưng trọng dị thường công tử mời xem căn này xích s ắ t có gì đó quái lạ bên trong lại có cổ ma gào thét thanh â m huyền văn mở miệng cười đem xích sắt đưa đến lý tâm an trước mặt lý tâm an không khỏi hơi s ữ n g sở từ trong tay huyền văn tiếp nhận xích sắt xích sắt vừa đến tay hắn thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng hắn thần hồn thức hải bên trong đột nhiên có từng đạo cổ ma hư ảnh hệ i n lên những thứ này cổ ma hư ảnh nhao nhao gào thét ma khí quần của n lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ những thứ này cổ ma hư ảnh trong nháy mắt biến mất không còn t ă n tích hắn nhìn về phía trong tay xích sắt chỉ thấy trên xích sắt ma khí của cuộn từng đạo p h ù văn đặc thù hiền hóa những thứ này ma khí theo xích sắt leo lên lý tâm a n bàn tay muốn chui vào trong thân thể hắn lý tâm a n trong lòng cười lạnh chỉ là ma khí cũng nghĩ ăn một hắn người xin、si、nói ngộng hắn hướng về phía bầu trời một ngón tay bầu trời đột nhiên ầm ầm chấn động vô số lôi vân hội tụ trong nháy mắt một cái khổng lồ ánh mắt xuất hiện trên không trung đây là lôi phạt chi nhãn đúng lúc này lôi phạt chi nhãn bên trên một đạo khổng lô lôi điện từ trên trời giang xuống trực tiếp đánh vào lý tâm ăn trong tay trên xích sắt trong nháy mắt lý tâm an cùng trên xích sắt cũng là ánh chấp lấp lóe ma khí hóa thành từng đạo khói xanh tiêu tan trên không trung liên tục ba đạo lôi điện rơi xuống xích sắt bên trong ma khí toàn bộ tiêu tan bên trên bầu trời lôi phạt chi nhãn tàn đi cái kia cố uy áp đáng sợ cũng biến mất không còn tam tích thời khắc này trên xích sắt ma khí tiêu tan sau lộ ra xích sắt nguyên bản diện mục xích sắt lộ ra ngân sắc nhìn qua có chút xinh đẹp cực phẩm linh minh lạc thủy kinh hô một tiếng có chút kinh ngạc huyền văn tiếp lời nói cái này xích sắt nguyên lai rất có thể muốn đột phá chuẩn thánh minh bị ma khí ăn mòn sau bên trong khí linh bị ăn mòn vừa mới lôi điện rơi xuống đem bên trong khí linh đều xóa bỏ nếu như có thể một lần nữa an bài một cái khí linh mới hào hào tẩm bổ một chút tương lai rất có thể có thể trở thành một kiện chuẩn thánh binh lý tâm an nghe được huyền văn lời nói cũng không khỏi khẽ gật đầu mở miệng cười nói huyền văn nói không sai ta vừa mới dò xét một chút nó bên trong pháp tắc cũng có chút hoàn chỉnh nếu như có thể thật tốt tẩm bổ trở thành chuẩn thánh binh là chuyện tất nhiên hơn nữa cái này trên xích sắt có thủy thuộc tính linh lực phun trào ta ngược lại thật ra cảm thấy thích hợp l ạ thủy ngươi sử dụng lý tâm an sau khi nói xong đem xích sắt đưa đến trong tay là thủy lạc thủy hai mắt sáng lên nàng cũng không có k h á c h khí trực tiếp nhận lấy căn này xích sắt cũng không lớn lạc thủy t h ư ở n g thức phúc chốc nhẹ nhàng vung lên trực tiếp c u ố n ở trên mình eo nhỏ nhắn coi là đai lưng sau đó mọi người tại điều tra một phen không có khác thu hoạch đúng lúc này một luồng khí tức đáng sợ từ đằng xa dâng lên để cho lý tâm an mấy người không khỏi s ư ơ n g sở cùng nhau nhìn về phía nơi xa cái chỗ kia chính là đường như long phương hướng của bọn hắn chỉ thấy cách đó không xa đường như long pháp tướng bày ra đang cùng một cái cổ ma hư ảnh đối chiến lý tâm an vận chuyển â m dương sông đồng không khỏi ngây ngẩn cả người thế này sao lại là cổ ma hư ảnh lại là một mặt lệnh bài lệnh bài bên trong ma khí cuồn cuộn huyễn hóa ra cổ ma thân thân thể cùng đường như long chém giết cùng một chỗ đường như long gầm thét liên tục linh lực trong cơ thể điền cuộn vận chuyển không ngừng hướng về cổ ma hư ảnh đánh kích kinh khủng cương khí bao phủ bốn phía tạo thành từng đạo phong nhận chém về phía bốn phương tạm hướng lý tâm an bốn người phi thân lên đem những bay về phía bọn hắn kia phong nhận toàn bộ xoắn nát hắn nhìn về phía cách đó không xa chỉ thấy đường như long người mang tới ở trong có một người hóa thành một bộ thầy cô nếu như hắn đoán không có sai hẳn là bởi vì cái lệnh bài này đi qua nhiều năm như vậy lệnh bài liền xem như lại đáng sợ bên trong năng lượng cũng bị tiêu hao không sai b i ệ t lắm nhưng là từ lệnh b à i biểu hiện đến xem nó mặc dù không bằng đường như long nhưng tranh lệch sẽ không quá nhiều sư tôn đây là chuẩn thánh binh hay sao nhưng vì sao ta không có ở phía trên cảm nhận được lực lượng p h á p tắc ý ý khen kỳ không như mày mở miệng. Bình thường mà nói, chuẩn thánh binh thi pháp nhiên. như miệng. nói, triển lượng dâng đáng đương Nếu mày mở mà trào, tắc có ngoại lực cực cố sau, ra sợ ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý nhưng trước mắt tấm lệnh bài này có chút đặc thù nó coi như không có người vì thôi động nhưng mình cũng như c ũ tại thôn vệ trên không đủ loại thuộc tính sức mạnh nghe được y ý thìa lời nói lý tâm an thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói nó là ma đạo chuẩn thánh binh ma đạo chuẩn thánh binh cùng chúng ta nhân loại chuẩn thánh binh khác biệt bọn chúng tôn sùng sức mạnh truy cầu xem trọng nhất lực hàng tập hội ngươi có thể cẩn thận quan sát nó mỗi một kích cũng không có quá nhiều kỹ xảo nhưng lại phù hợp lực chi phát tắc loại này ma đạo chuẩn thánh binh ta cũng là lần thứ nhất gặp nếu như ngươi muốn biết có thể ra tay nhưng phải cẩn thận cảm ứng một phen đối với ngươi chắc có chỗ tốt y trong nháy mắt hai mắt sáng lên liên tục gật đầu nàng phi thân lên hướng về phía đường như long mở miệng nói đường đ à o hữu ta tới giúp n g ư ơ i chấn áp vật này y dù sợ đường như long hiểu lầm nàng nhưng không có muốn tranh đoạt tấm lệnh bài này ý tứ đường như long bây giờ kỳ thực có chút phiền muộn một khối lệnh bài hắn đã vậy còn quá lâu cũng không có chấn áp xuống hơn nữa còn chết một người hắn nhìn thấy ly tâm an bọn người sau vốn là muốn mở miệng tìm kiếm viện trợ nhưng lại ngượng ngùng bây giờ y trực tiếp xuất hiện nói muốn giúp hắn chấn áp tấm lệnh bài này hắn cầu còn không được y không có chút nào khắc khí trực tiếp ra tay thao thiết quyền vận chuyển lên tới trực tiếp đánh phía cái tia khổng lồ c ổ ma hư ảnh nằm đấm đón gió căng p h ồ n g lên thao thiết hư ảnh hoành không tản ra một cô đáng sợ thôn vệ chi lực trực tiếp hướng về phía ma tộc hư ảnh n u ố t đi đường như long cũng tinh thần đại trấn trường đao trong tay vung lên từng đạo đao quang ưu tiên xuống đáng sợ đao quang giống như dòng lũ đồng d ạ n g hướng về ma tộc hư ảnh điên c u ồ n g chém xuống đao quang đón gió căng p h ồ n g lên hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ đao quang sắc cơ xâm nhiên đường như long thật sự muốn đem đạo này ma tộc hư ảnh chém vỡ dù sao hắn một phe này thế nhưng là chết một người ma tộc hư ảnh bên trên ma khí c u ầ n c u ộ n giống như dòng lũ đồng dạng phun ra ngoài những thứ này ma khí phi tốc ngưng kết vậy mà ngưng kết thành một kiện ma tộc chiến giáp bao trùm tại trên ma tộc hư ảnh chiến giáp chính giữa chính là tấm lệnh b à i kia theo chiến giáp xuất hiện vô số quy tắc chi lực từ lệnh bài bên trong phun ra ngoài những thứ này quy tắc chi lực hóa thành từng cây dây sắt dây sắt vũ động hướng về y y y y thao thiết quyển cùng với đường như long khổng lồ đào quang phóng đi dây sắt hành không h ư không ầm ầm chấn động tản ra khí thế kinh khủng dây sắt trộ đến h ư không trực tiếp nổ bể ra tới vô tận băng lãnh khí tức từ trong cái khe phun ra ngo những khí tức này đụng một cái đến dây sắt trong nháy mắt cái băng để cho hơn mười cây dây sắt phía trên trong nháy mắt tạo thành một mảnh thật dày băng cứng vê anh dây sắt thao thiết quyền trường đao ba va chạm trong nháy mắt trực tiếp nổ bể ra tới kinh khủng o anh minh từ không trung chuyển đến ba va chạm chỗ hư không nổ t u n g một cái đen như mực hát động xuất hiện hướng về sâu trong hư không kéo dài bàng bạc băng lanh khí tức từ trong hư không chút xuống sau đó hóa thành vô tận đ ô n g tuyết từ không trung bay xuống đường như long y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y tấm lệnh bài này không chỉ có là một kiện ma đạo chuẩn thánh binh càng là có ý thức độc lập của mình chính là bởi vì cỗ này ý thức tồn tại nó có thể sử dụng ra hoàn chỉnh lượng chi phát tắc vừa mới nhất kích y yi y cùng đường như long bị bước lui không phải là bởi vì va chạm nổ tung sinh ra cơ ư n g khí mà là cái kia dây s ắ t bên trong lực lượng đáng sợ yi y cùng đường như long nhìn nhau lẫn nhau trong mắt đều lộ ra vẻ kiên đ ị n h giết hai người hét lớn một tiếng hướng thẳng đến ma tộc hư ảnh đánh tới hai người khí tức không ngừng kéo lên ra tay càng thêm kinh khủng lý tâm an là thủy bọn người nhìn lên bầu trời điên cùng va chạm ba bóng người thần sắc cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lên phu quân ta cảm giác cái bí cảnh này không đơn giản ở đây có phải hay không là ma tộc vị nào đáng sợ cường giả vẫn lạc chi địa lạc thủy thần sắc nghiêm nghị mở miệng lý tâm an khẽ gật đầu trong tay hắn có chuẩn thánh binh không thiếu đối với chuẩn thánh binh uy lực tự nhiên cực kỳ quen thuộc nhưng trước mắt khối này lệnh bài màu tím tựa hồ so với hắn trong tay tất cả chuẩn thánh binh càng mạnh hơn cái này vô cùng không phù hợp lẽ thường trừ phi khối này lệnh bài màu tím cũng không phải chuẩn thánh binh mà là chân chính ma đạo thánh binh vừa nghĩ tới ma đạo thánh binh bố chữ lý tâm an con ng nếu như là chân chính thánh binh uy lực tuyệt đối còn ở lại chỗ này phía trên dù sao thánh binh coi như đơn độc phóng xuất cũng đủ để chống lại b ả n thánh nhưng y dĩ cùng đường như long liên thủ tự nhiên xa xa không địch lại một vị b ả n thánh cho nên ý nghĩ này rõ ràng không thành lập nhưng vào lúc này lý tâm an đột nhiên nghĩ đến cái gì hô hấp cũng không khỏi trở nên thô trọng nếu như đối phương lúc trước là ma đạo thánh binh bây giờ bất quá là rớt xuống ma đạo thánh binh tiêu chuẩn đâu còn có một loại khả năng nó là m h tiêu chuẩn đâu còn có một loại khả năng nó là một kiện nào đó thánh binh bên trong một bộ phận nghĩ đến đây lý tâm an trái tim cũng không khỏi thình hắn nhìn lên bầu trời bên trong ba đạo dây d i a thân ảnh con mắt càng ngày càng sáng tỏ huyền văn người đi giúp bọn hắn một cái lý tâm an hướng về phía huyền văn mở miệng hắn muốn nhìn một chút cái lệnh bài này cực hạn ở nơi nào huyền văn sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu bước ra một bước đi thẳng tới ma tộc hư ảnh cách đó không xa kinh khủng trường thương xuất hiện tại ma tộc hư ảnh bầu trời trực tiếp hung hang nện xuống huyền văn đột nhiên ra tay để cho đường như long hơi sững sờ hắn mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng k h miệng vẫn là không nhịn được giật giật chính mình dọc theo con đường này còn tốt đúng quy đúng cụ không có biểu hiện bất kỳ vàng trên g thì lệnh i cũng bài i ế t chết thế như n o tia n sáng và trượng lực lượng kinh khủng giống như thủy triều phun ra ngoài đem iiii trực tiếp đẩy lui mấy trăm trượng y duy kêu lên một tiếng nàng pháp tướng thân thể quyền trái bên trên xuất hiện từng đạo vết rách chẳng chịt ngay tại y d y y vừa mới bị đẩy lui thời điểm một cây hoành quán phía chân trời trường thương xuất hiện trực tiếp hung hăng đánh vào ma tộc hư ảnh trước ngực trên lệnh bài rên dỉ một tiếng từ trong lệnh bài xuất hiện trên lệnh bài đột nhiên b ộ c phát ra vạn đạo tia sáng vô số dây sắt trực tiếp đánh vào trường thương phía trên đem trường thương hư ảnh trực tiếp xoắn nát nhưng vào lúc này tầng tầng lớp, lớp kinh khủng đao ảnh xuất hiện trực tiếp chạm tại ma tộc hư ảnh trên lưng ken một tiếng đồng thời kèm theo răng rắc âm thanh ma tộc hư ảnh khôi g i á trên người trực tiếp bể nát、ra. ma tộc hư ảnh phía sau lưng xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương hư ảnh sau đó bắt đầu tiêu tan kinh k h ủ n g ma khi điên c u ồ n g tràn vào trong lệnh bài để cho lệnh bài bắt đầu phát sáng ma tộc lệnh bài thanh â m xích sắc ngao n h a o đứt đoạn sau đó hóa thành từng cây mũi tên bắn về phía đường như long y ý ì a y ý ì a huyền văn ba người ma tộc lệnh bài nhưng là hóa thành một vệt sáng hướng về bí cảnh đằng sau bay đi không tốt nó muốn chạy trốn đ ư ờ n g như long nhìn thấy lệnh bài đã bay ra ngàn t r ư n g xa vội vàng lớn tiếng mở miệng nhưng vào lúc này một hạt cắt vàng ở phía xa phi tốc mở rộng một cô đáng sợ hấp lực từ trong cắt vàng hiện lên lệnh bài còn chưa phản trực tiếp đụng vào trong cắt vàng. Cắt p đụng vàng. vàng vào h i tốc thu n h ỏ tại r trong o n ngáy đến lý tâm An trong tay. Cái này g Cái bay tay. mắt Tâm một Lý h t cắt vàng, chính là từ chính vàng, là phong hy đây ó lấy Liên huyền được đ chuẩn thánh binh phong huyền xa. Liên tại xa. hạt cắt vàng bay đến lý tâm an trong tay đồng thời một cái hạt trâu từ một phương hướng khác hiện lên chính là định tiên châu lý tâm an sớm đã dự đoán được lệnh bay kết quả cuối cùng chỉ có một đầu đó chính là đào tẩu hắn sớm đã lặng yên không tiếng động canh chừng huyền cắt cùng định tiên châu ẩn tàng hư không chính là muốn chờ đối phương đào tẩu thời điểm ra tay quả nhiên thu hoạch trần đầy phong huyền sa vừa đến lý tâm an trong tay liền kịch liệt bắt đầu nhảy lên lý tâm an biết đó là lệnh bài ở bên trong phản kháng duyên cờ ánh mắt hắn l ệ n h l é o nắm phong huyền xa tay không khỏi căng thẳng thời gian chi lực p h u n ra ngoài trực tiếp tràn vào trong phong huyền xa bên trong những thời giờ này chi lực tại trong phong huyền xa bên trong hội tụ thành một đầu thời gian trường hà hướng thẳng đến lệnh bài bao phủ mà ra phong huyền xa hắn đã luyện hóa khống chế lại không khó bởi vậy hắn có thể rõ ràng biết lệnh bài vị trí thời gian trường hà quần quận mà đến trực tiếp đem lệnh bài bao vây lại lệnh bài kịch liệt run rẩy ra sức dây r u ộ n t h n g đạo lực lượng pháp tắc phun trào nhưng ở thời gian trường hà dội dựa phía dưới căn bản là không có cách trá hạn biết đây là pháp tắc sức mạnh thời gian pháp tắc cũng là pháp tắc bên trong một loại nó mặc dù áp đảo vô số pháp tắc phía trên nhưng cũng không có nghĩa là cái khác pháp tắc không có sức chống cự thời khắc này va chạm đã không còn là đơn thuần va chạm mà là pháp tắc đối kháng lý tâm an khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh hắn bây giờ càng thêm chắc chắn trước mắt lệnh bài trước người của nó tất nhiên là thánh binh nhưng nó phía trên ma khí cũng không giống như thuộc về bản thân nó chỉ có điều không biết nguyên nhân gì cái này thánh binh giống như không hoàn chỉnh dẫn đến nó bây giờ căn bản không phát huy ra thánh binh nên có uy lực nhưng coi như như thế nó vẫn như c ũ cực kỳ đáng sợ bởi vì nó đã sinh ra tự chủ ý thức có thể điều động lệnh bài bên trong sức mạnh giống như bị người thao túng đồng dạng bất quá nó bây giờ đã tiến vào phong huyền trong cát muốn chạy trốn là tuyệt đối không thể nào sự tình lý tâm an lệnh d ê n một tiếng không gian lực lượng vận chuyển lên tới trong n g a y mắt t ầ n g t ầ n g lớp lớp không gian hiện lên bao trùm lệnh bài thời gian chi lực nhưng là rót vào trong không gian hắn có nhiều thời gian cùng đối phương tiêu hao xem đến cùng ai có thể lấy hao tổn qua ai đ ư ờ n g như dòng sắc mặt phức tạp nhìn xem lý tâm an nhưng lại cũng không nói thêm cái gì hắn biết rõ chính mình không cần nói hàng phục tấm lệnh bài kia căn bản không phải tấm lệnh bài kia đối thủ y d y y cùng huyền văn bây giờ đi tới lý tâm an bên cạnh bọn hắn đối với cái này cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái lý tâm an miệng há ra một cỗ hấp lực chuyển đến phong huyền cắt trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng tiến vào trong miệng của hắn biến mất không còn tam tích sau đó bọn hắn không còn lưu lại tiếp tục hướng về bí cảnh chỗ sâu mà đi theo bọn hắn xuyên qua cái kia một hàng kiến trúc đám người sau đó phát hiện bây giờ bọn hắn trốn là một cái đại quảng trường quảng trường này cùng những thứ khác quảng trường sắp đặt khác biệt rất có đặc sắc bên trái là một cái tiếp một cái hồ nước hồ nước bốn phía đều có tượng đ á rào chắn một hàng xuống có hơn m ư ờ i cái phía bên phải là một khối nhỏ một khối nhỏ dược đ i ể n dược đ i ể n cùng hồ nước có một đầu ránh nhỏ liên hệ ránh nhỏ phía trên đây là từng tòa cầu hình vòm hồ nước cùng dược điền đều xuất hiện tại quảng trường hai bên quảng trường chính giữa nhưng là một loạt pho tượng hàng n à y pho tượng hết thể mười tám cái mỗi một vị đều cao tới mấy trượng diện mục dữ thợn toàn bộ đều là ma tộc pho tượng mọi người thấy một màn này cũng không khỏi giật này cả mình trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngừng trọng đây hết thể đều nói cho bọn hắn bây giờ bọn hắn tiến vào bí cảnh chính là vượt ngoại ma tộc lưu lại lý tâm an thần sắc nghiêm nghị ánh mắt của hắn nhìn về phía những thứ này pho tượng chẳng biết tại sao hắn lại có một loại cảm giác đã từng quen biết bây giờ cách bọn họ gần nhất pho tượng là một cái nắm giữ sáu cánh tay cánh tay của ma tại pho tượng này mi tâm tán k h ỏ tinh thần sáng lên chỉ có ngôi sao thứ chín có chút tảm đạo sáu con khổng lồ cánh tay bên trong nam toàn bộ đều là cực lớn ma bữa cho người ta một loại siêu cường áp bách cảm giác lý tâm an luôn cảm giác hắn gặp qua tôn này sáu tay của ma ý nghĩ này vừa nhô ra chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường mau nhìn dựng điền cùng trong hồ nước đều có cái gì đ ư ờ n g như thân d ồ n g bên cạnh một lão giả mở miệng thân s ắ c rất là hưng phấn lời của hắn âm thanh khá lớn đem đang đánh giá nơi này đám người nhao n h a u đánh thức lý tâm an cũng không ở đi để ý tới trong đầu toát ra ý nghĩ mà là nhìn một phía quả nhiên vẹn vẹn trong n h y mắt ánh mắt của h ắ n cũng không khỏi hơi hơi sáng lên chỉ thấy trong dược đ i ể n có đặc thù dược liệu mặc dù không nhiều nhưng năm cũng không thấp rất nhiều dược liệu vậy mà có thể đạt đến đã ngoài ngàn năm lý tâm an thế nhưng là hàng thật giá thật lục phẩm luyện đan sư đối với dược liệu nhận biết hắn vượt qua tất cả mọi người ở đây thân thể của hắn lắc lư trong n g á y mắt đi tới một gốc dược thảo phía trước bụi dược liệu này giống như nửa trong suốt đồng dạng vậy mà nửa hư nửa thực phía trên có sáu mảnh lá cây như ẩn như hiện ngọc hư diệp trong mắt lý tâm an không khỏi lộ ra vui mừng đây chính là luyện chế bát phẩm đan dược ngọc hư đ a n bên trong trọng yếu nhất dược liệu ngọc hư đ a n có hai cái trọng yếu nhất tác dụng đệ nhất chính là l cái thứ hai là phá dai nuốt ngọc hư đan người có thể để thể chất mình em dương cân đối sức mạnh thân thể trong nháy mắt tăng vọt mấy lần đồng thời nó cũng là phá dai thần đ à n cho dù là ngươi vừa đột phá động thiên cảnh hậu kỳ chỉ cần nuốt ngọc hư đan cũng có thể trong nháy mắt thẳng tới động thiên cảnh đ ỉ n h phong chủ yếu nhất loại đan dược này không có hậu di chứng liền xem như động thiên cảnh đ ỉ n h phong người nuốt cũng có trọng đại tác dụng lý tâm an mặc dù không cách nào luyện chế ra bát phẩm đan dược dù sao hắn đột phá lục phẩm luyện đan sư cũng không có bao lâu nhưng loại dược liệu này chân quý như thế hắn há có thể bỏ lỡ hắn lấy ra một cái đặc chế hộp gỗ cẩn thận đem ngọc hư diệp rút lên. chứa vào trong đó đúng lúc này lý tâm an cảm nhận được một cô ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên chính mình hắn không khỏi hướng về đạo này ánh mắt lạnh như băng nhìn lại chỉ thấy hắn mười mấy trượng có hơn một cái toàn thân màu bạc trắng tiểu xà hiện lên tiểu xà hai mắt nhìn tròng trọc vào lý tâm an sau đó giống như một cái màu bạc mũi tên đồng dạng hướng về lý tâm an đánh tới tốc độ nhanh như thiểm điện ngân xà tốc độ cực nhanh trong n g á y mắt liền vượt qua hơn mười trượng khoảng cách nó miệm nhỏ mở ra trực tiếp hướng về phía lý tâm an cánh tay căn xuống đúng lúc này một đạo không gian bình chướng chống dông xuất hiện trực tiếp ngăn ở trước mặt ngân sắc tiểu xà nó trực tiếp đ lý tâm an c o ngón búng ra một đạo kiếm khí bắn ra trực tiếp chém vào ngân sắc con rắn nhỏ trên thân ken một tiếng tia lửa tung tóe hắn một kiếm trực tiếp đem tiểu xà chém bay ra ngoài nhưng vậy mà không thể chém giết lý tâm an không khỏi hơi sững sờ hắn trong nháy mắt đối trước mắt ngân sắc tiểu xà có một tia hứng thú phải biết trước mắt ngân sắc tiểu xà bất quá là lục giai hứng thú vậy mà có thể ngăn lại hắn một kiếm mà vô sự hắn mặc dù chỉ là tiện tay công kích vốn lấy thực lực của hắn liền xem như thiên tượng cảnh người cũng không cách nào đơn giản đón lấy một kiếm này hắn lần nữa có ngón tay bắn liền lần này không còn là kiếm khí mà là đ mấy đạo đao quang hiện lên trực tiếp hướng về phía ngân sắc tiểu xà hung hăng chém xuống tiểu xà rõ ràng cũng là cảm nhận được nguy cơ trên người vậy màu bạc từng chất dựng thẳng lên nó muốn t r á n h né nhưng bị t ầ n g t ầ n g không gian gây khốn căn bản là không có cách né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này mấy đạo đao quang rơi xuống k e n k e n mấy đạo đao quang chạm tại ngân xà trên thân ngân xà trên người ngân quang tăng vọt lần nữa bị chém bay ra ngoài trên người nó lân phiến hơi có vẻ h ảm đạm như vậy mà cũng không vỡ vụn giờ khác này lý tâm an cảm giác ngạc nhiên không thôi cái này chỉ ngân xà tuyệt đối không đơn giản tiểu ra hỏa người đi theo ta như thế nào lý tâm an cười đối với ngân s ắ c tiểu xà mở miệng hắn tin tưởng đối phương tất nhiên có thể nghe hiểu được hắn lời nói có thể đạt đến lục giai hung thú sớm đã thông linh ngân s ắ c tiểu xà nhìn xem lý tâm an dường như là cảm nhận được lý tâm an trên thân uy áp đáng sợ cuối cùng chậm rãi gật đầu lý tâm an thần hồn p h u n g trào tại ngân s ắ c tiểu xà trong thần hồn lưu lại một dấu vết cái này cũng là nhất định phải là một sự kiện bằng không thì hắn cũng không yên tâm đối với đem dạng này một cái hung thú mang theo bên người ngân s á c tiểu xà mới đầu có chút kháng cự nhưng cuối cùng vẫn là đón nhận đợi đến ấn ký lưu lại sau ngân s á c tiểu xà trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang biến m t r năm trăm tám mươi ba ma hạt đóng đón. vừa mới phát sinh hết thể tự nhiên bị đường như d ồ n g bọn người nhìn thấy nhưng bọn hắn bây giờ nhưng không có thời gian quản những thứ này phía trước lâu như vậy bọn hắn đều xem như vì người khác làm áo cưới không lấy được gì cả bây giờ nhiều dược điền như vậy đặt tại trước mặt bọn hắn từng cái hai mắt tỏa sáng đặc biệt là đi theo đường như d ồ n g đến đây người bọn hắn cũng không dám đến cướp đoạt những cái kia ngàn năm dược liệu nhưng mà mấy trăm năm chính là mục tiêu của bọn họ lạc thủy ý hiểu ý h i ể t huyền cũng nao h n h a o ra tay bọn hắn có thể tu luyện tới tu vi này đối với dược liệu nhiều ít vẫn là có chút hiểu ánh mắt của bọn hắn đều chú ý những năm kia phần cao dược liệu lý tâm an lấy đi ngọc hư diệp sau đó thần hồn quét bút phía về sau hai mắt tỏa sáng thân thể của hắn phai nhạt trong nháy mắt tiêu thất đi tới một gốc cùng đủ người cao cỏ nhỏ phía trước trấn thiên thảo lý tâm an thật sự giật mình hắn không nghĩ tới ở đây thậm chí ngay cả cái này đều có trấn thiên thảo thế nhưng là luyện chế cựu phẩm đan dược long hồn trấn thiên đang chủ dược tại một trong loại đan dược này cực kỳ n g ư ơ tiên nghe nói một khi nước có thể gấp m ư ơ i hấp thu lực lượng phát tắc loại đan dược này nó hiệu quả thậm chí không kém gì chiến hồn đan. hơn nữa không có bất kỳ tác dụng v ụ l ý tâm an gặp qua ghi chép, nghe nói, hai cái long hồn c h ấ n thiên đan thì có thể làm cho một vị động thiên cảnh đỉnh p h o n g người bước vào bàn t h á n h cảnh giới. Mặc dù không biết thật ra, nhưng mọi vậy có thể thấy được đan này đáng sợ. hơn nữa, long hồn c h ấ n thiên đan còn có một cái tác dụng trọng yếu, đó chính là n g ư n g kết t h á n h hòa. phải biết, t h á n h hòa là một vị đ ỉ n h p h o n g bàn t h á n h tiêu chí. l ý tâm an c ố nén kích động trong lòng, đem c h ấ n thiên thảo đào lên, trực tiếp thu vào bên trong không gian hệ thống. chân thiên thảo quá lớn, lớn như thế chân thiên thảo, ít nhất cần đã ngoài ngàn năm mới có thể tạo thành. Li tâm an cô nén kích động sau đó cơ thể nhiều lần tiêu thất lại hái vài gốc ngàn năm dược liệu cũng là chân quý chủng loại đúng lúc này nơi xa một tiếng kinh hô chuyển đến một cô đáng sợ hung uy từ đằng xa nổi lên chỉ thấy một cái khổng lồ bọ cạp từ lòng đất trôi ra trên thân tản ra một cô b á t dài hung thú u y áp tại bọ cạp cách đó không xa đứng chính là huyền văn hắn ngắt lấy một gốc dược liệu thời điểm bị con bọ cạp này tập kích thiếu chút nữa thì chúng chiêu cũng may huyền văn vẫn luôn duy trì cảnh giác lúc này mới tránh đi bọ cạp nhất kích huyền văn tay cầm chừng thương ánh mắt lạnh lùng nhìn cái này khổ cạp bọ cạp trên thân có một băng lam ánh sáng nói lên cái này lại là một cái hàn băng thuộc tính bọ cạp lạc thủy ý ý hề, như nhau nhau nhìn phía thận chút, thường thường đường Đại động người cư dòng bọn dừng con này. cẩn cũng quần cũng nhóm lớn gia bọ bọ tại. tay, một vật, một tồn về cạp cạp là là l ý Tâm một tới từng trong mắt thần tự câu mở miệng đám mang An kia sau nghĩ nghĩ, nhắc nhở người đường như dòng những người nghe nhiên nháy căng cứng, không hướng n khi chủ cái sắc được, đ ư ờ quả về ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ý ma khí phô thiên cái địa trực tiếp đem huyền văn bao phủ trong đó sau đó va chạm kịch liệt âm thanh t ừ c u ộ n c u ộ n ma khí bên trong chuyền r a lý tâm an vận chuyển âm dương s o n g đồng nhìn về phía ma khí c u ộ n của chỗ chỉ thấy bọ cạp trên thân kinh khủng hàn khí lan tràn ra nơi nó đi qua toàn bộ băng phong huyền văn cầm trong tay trường thương b á khí lâm nhiên không ngừng cùng bọ cạp va chạm tạm thời cũng không mở ra huyền điệu phát tướng thấy cảnh này lý tâm an trong lòng hiểu rõ cho lạc thủy cùng y y để truyền âm để cho bọn hắn dành thời gian thu lấy d ư liệu huyền văn ứng phó con bọ cạp này dư xài thân thể của hắn liên tục lắc lư tăng nhanh thu lấy dược liệu bước chân lại liên tiếp thu lấy vài gốc ngàn năm dược liệu ầm ầm đúng lúc này toàn bộ mặt đất đột nhiên ầm ầm chấn động mặt đất cũng bắt đầu lay động giống như xảy ra chấn động đồng dạng vô số tiếng gào thét từ lòng đất chuyển ra để cho đám người đồng thời thần sắc nghiêm nghị vừa mới ly tâm a n nói đúng bọ cạp là quần cư đ ộ n vật bây giờ bọ cạp các đồng bạn tới phanh một tiếng mặt đất nổ bể ra tới từng cái đen như mực bọ cạp từ lòng đất trôi ra quần quận ma khí theo bọn nó trong thân thể tuân ra những bọ cạp này cùng bình thường bọ cạp khác biệt vậy mà sau lưng mọc lên hai cánh hai cá có d ầ m d ạ p chẳng c h ị t ma văn đây là bị ma khí triệt để cải tạo sau kết quả thời khắc này những bỏ c ạ p này đã triệt để ma hóa bọn hắn trở thành ma tộc bên trong một thành viên bọ c ạ p vừa chui ra mặt đất lập tức đập cánh tốc độ nhanh như thiểm điện hướng về lý tâm an bọn người vào tới bọn hắn bung lên thật dài gai nhọn đâm về lý tâm an bọn người t ừ n g cái trong hai mắt lộ ra khát máu tia sáng tất cả mọi người cẩn thận tận lực hai hai tụ tập cùng một chỗ đ ư ờ n g như d ồ n g nhìn thấy tình huống này con ngơi cặp mắt cũng không khỏi hơi hơi co rút vội vàng lớn tiếng mở miệng cùng lúc đó đương như rồng giơ tay lên bên trong trường đao trong nháy mắt liên trạm đem bay về phía chính mình mấy cái bọ cạp chém làm hai nửa bọ cạp vỡ vụ sau máu tơi đen thui từ không trung v i xuống rơi vào phía dưới r ợ c điền bên trên r ợ c điền bên trên linh r ợ c trong nháy mắt nhào nhào khô h é o đi theo đường như d ò n g đến nơi người từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hoàng bởi vì những bọ cạp này bên trong kém nhất vậy mà đều đạt đến ngũ dai hung thú tiêu chuẩn lục dai thất dai đồng dạng không phải số ít cái này cũng mang ý nghĩa thiên tượng cảnh tu vi tại những này bọ cạp trong tay không chiếm được chút nào tiện nghi làm không cần thật liền sẽ v ấ lạc bọn hắn thần sắc nghiêm nghị từng cái trực tiếp mở ra chính mình phát tướng sau đó điên cùng ra tay Lý thời â m khắc này trên bầu trời huyền văn cùng cái kêu bắt dai bọ cạp đã đánh nhau thật tình hơn hai trượng huyền điệu pháp tướng bày ra nhiệt độ kinh khủng bao phủ đùi phía huyền điệu miệng há mở ngọn lửa kinh khủng từ trong miệng phun ra ngoài trực tiếp đem con bọ cạp này báo khỏa bọ cạp trên thân đáng sợ hàn khí bộc phát đồng thời có quần quận ma khí phun ra ngoài đem những ngọn lửa này toàn bộ ngăn cản ở ngoài y t h ề y t h ỉ lạc thủy cũng nao n h a o ra tay các nàng đương nhiên sẽ không lưu thủ một trưởng một quyền ở giữa vô số bọ cạp nổ bể ra tới hóa thành sương máu lý tâm an thần hồn đạo qua bốn phía sau đó nhìn về phía cách đó không xa dược điền trong mắt tinh quáng phun trào chỉ thấy trên người lần lượt từng thân ảnh từ thân thể bên trong đi ra bay về phía bốn phương tạm hướng đem bốn phía dược liệu nhao n h a o thu hồi những thứ này thân ảnh cũng là trong cơ thể hắn linh lực biến thành bám vào một k i a thần hồn giống như điều khiển như cánh tay chỉ một lát sau mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới từng đạo dung nhập lý tâm an trong thân thể bọn hắn mang tới dược liệu n h dược dược bên trên bầu trời chuyển đến đáng sợ tiếng oanh minh kinh khủng trường thương hoành quán phía chân trời đâm ra một thương huyền hóa ra vạn đạo thương ảnh những thứ này thương ảnh trực tiếp đem bọ cạp nuốt hết keng keng kim thiết đụng âm thanh giống như như hàng mưa trên không trung văn r ộ i trường thương những nơi đi qua một đường hỏa hoa mang sấm xét không thể không nói bọ cạp sát thật sự là quá mức c ứ n g rắn khủng bố như thế một t h ư ờ n g vậy mà không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương bọ cạp phát ra một tiếng hi thét h é hắn miệng hám ở một cô đáng sợ hàn khí từ hắn trong miệng phun ra hàn khí giống như quần quận dòng lũ thẳng đến xa xa huyền mà đi hàn khí những nơi đi qua không gian đều không ngừng băng phong huyền văn ánh mắt lạnh nhạn huyền điệu pháp tướng miệng hám ở ngọn lửa kinh khủng phun ra ngoài trực tiếp cùng những hàn khí kia đụng vào nhau hàn băng liệt hỏa va chạm trực tiếp phát sinh nổ kịch liệt kinh khủng cơ ư n g khí trực tiếp đánh xuyên thương h u n g lưu lại một cái khổng lồ hắt động huyền văn cùng bọ cạp đồng thời bị cổ cơ ư n g khí này đánh bay mấy trăm t r ư ợ n g ngay tại huyền văn cùng cái này chỉ bắt d a i bọ cạp điên cùng chém g i ế t thời điểm phía dưới chém g i ế t đồng dạng kịch liệt bọ cạp số lượng tuy nhiều nhưng trước mắt nhóm người này quá mức đáng sợ bất luận bọn chúng như thế nào xung kích đều không thể đối trước mắt nhóm người này tạo thành thương tổn quá lớn liền xem như đường như dòng người mang tới tu vi kém cỏi nhất cũng là thiên tự cảnh nhưng vẫn là có hai người bị thương kinh khủng ma khí trong nháy mắt xông vào trong thân thể của bọn hắn để cho hai người khuôn mặt đều biến thành、đen. bất quá sau đó đường như dòng ra tay cản lại tấn công về phía hai người bọ cạp để cho hai người có thể giành tay thanh trừ trong thân thể ma khí huyền văn tránh ứng ra ta tới chẳng nó ngay tại huyền văn cùng bọ cạp đều bị đẩy lui mấy trăm triệu thời điểm lý tâm a n mở miệng trong tay của hắn một cây trường cung xuất hiện không lưng bên trên có vô số quy tắc chi lực lưu chuyển đây là hắn vừa nhận được không lâu thí thần cung theo cây cung này xuất hiện toàn bộ không gian đều tại ẩm ẩm chấn động một luồng khí tức đáng sợ từ không lưng bên trên tràn ngập ra nhìn thấy cái thanh trường cung này đường như d ò n trái tim đều đang chảy máu à đây là hắn thèm nhỏ dãi đã lâu đồ vật nhưng cuối cùng không có duyên với hắn y như y trong lòng sớm đã c ó ngờ tới nhìn thấy cái thanh trường cung này cũng không có cảm thấy có gì ngoài ý mớn lạc thủy nhưng là hai mắt sáng lên nàng tận mắt qua lý tâm an thi triển qua thí thần cung biết cây cung này uy lực đáng sợ huyền văn còn là lần đầu tiên gặp thí thần cung nhưng hắn vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền biết cây cung này không phải tầm thường hắn không chút do dự bay thẳng lui người ra ngàn trượng thí thần chín mui tên thuật mũi tên thứ nhất đúng lúc này lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ thí thần cung trực tiếp bị hắn kéo ra theo thí thần cung bị kéo ra trong cơ thể hắn linh lực giống như, như thủy chiều phun ra ngoài trực tiếp tại thí thần trên cung tạo thành một cây mũi tên bên trên mũi tên có vô số quy tắc chi lực lưu chuyển càng là có từng đạo kim quang hiện lên đúng lúc này một tia màu vàng ánh sáng trực tiếp từ thí thần trên c u n g bắn ra kim s á c quang mang những nơi đi qua không gian trực tiếp đổ sụp một đạo đáng sợ khe hở theo cái này sợi màu vàng ánh sáng phi t ố c lan tràn thẳng đến cái kia bắt dai bọ cạp mà đi ngay tại lý tâm an kéo cung thời điểm cái kia bắt dai bọ cạp tựa hồ cảm nhận được nguy cơ phát ra rên dị một tiếng thanh âm theo tiếng này rên dị thanh âm chuyên g a vô số bọ cạp n h a nhau bay về phía cái này chỉ bắt dai bọ cạp chắn tiền những bọ cạp này không chút nào sợ chết t ầ n g t ầ n g lớp lớp trong nháy mắt liền tại đây chỉ bắt dai bọ cạp trước mặt hợp thành một bức kéo dài ngàn trượng bọ cạp tường mà cái kia bắt dai bọ cạp nhưng là phi tốc lui lại ánh mắt lộ ra e ngại c h i sắc đúng lúc này kim sắc mũi tên bắn ra nó hóa thành một vệm kibang m trực tiếp đụng vào trong vô số bọ cạp tạo thành bọ cạp tường kim sắc mũi tên những nơi đi qua bọ cạp n h a u nổ h a u n bể ra tới hóa thành đen như mực m ư a máu vài hướng bốn phương tám hướng màu vàng mũi tên không gì không phá trực tiếp bắn thủng ngàn trượng dày bọ cạp tường thẳng đến cái kia đã xuất hiện tại mấy ngàn trên không truyền đến đáng sợ văn minh giống như lôi đỉnh trên không trung nổ tung đồng dạng thư không trực tiếp xuất hiện một đường thật dài vết rách giống như bầu trời bị kim sắc mũi tên rạch ra một đường thật dài lỗ hổng kim sắc mũi tên tốc độ cực nhanh cái này chỉ bắt dai bọ cạp mặc dù đã đảo mắt ra khỏi vạn trường sa nhưng kim sắc mũi tên vẫn như cũ đi tới trước người của nó bắt dai bọ cạp ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi miệng há mở kinh khủng hàng khí từ hắn trong miệng phun ra ngoài hàng khí trong nháy mắt đem trước người không gian băng phong hóa thành băng sơn nó muốn dùng cái này tới ngăn cản kim, kim sắc mũi tên thế như chẻ tre trực tiếp bắn thủ tại trong bát dai bọ cạp sắc bén tiếng kêu to màu vàng mũi tên trực tiếp bắn tới bát dai bọ cạp trong thân thể bát dai bọ cạp phát ra kịch liệt tiếng kêu to trong tiếng kêu tràn đầy vô tận sợ hãi huyền văn giải thương không cách nào đâm thủng qua bát dai bọ cạp nhưng ở trước mặt màu vàng mũi tên yếu ớt không chịu nổi một kích theo kim sắc mũi tên bắn vào màu vàng ánh sáng từ bát dai bọ cạp trong miệng phun ra ngoài đúng lúc này cái này chỉ bát dai bọ cạp nổ bể ra tới hóa thành đầy trời sương máu vô tận kim quang theo nó trong thân thể phun ra ngoài giờ khác này hiện trường ánh mắt mọi người đều khiếp sợ nhìn xem một mặt này vừa mới mũi tên kia để cho hiện trường tất cả mọi người đều có một loại dùng mình cảm giác toàn thân lông tơ cũng nhịn không được từng chiếc dựng t h ẳ n g lên mũi tên kia bất luận là bắn về phía hiện trường bất kỳ người nào không ai có thể ngăn cản xuống đương nhiên nếu như sử dụng chuẩn thánh binh ngăn cản có lẽ còn có một chút hy vọng sống đối với kết quả này lý tâm an rất hài lòng cùng hắn dự đoán một dạng bất quá đây vẫn chỉ là thí thần cung mũi tên thứ nhất nó hết thể có chín mũi tên càng về sau càng đáng sợ mặc dù uy lực cực kỳ đáng sợ nhưng tiêu hao đồng dạng kinh người lý tâm an cảm thụ một chút không sai biệt lắm tiêu hao trong cơ thể hắn trên dư cái này cũng mang ý nghĩa hắn nhiều nhất có thể bắn ra bảy mũi tên hắn liền sẽ bị móc sạch thời khắc này một phía vô số bọ cạp phát ra tiếng hí bọn chúng cảm nhận được vương v ấ n lạc nhao nhao thét lên sau đó phi tốc lui lại chỉ một lát sau vô số bọ cạp nhao nhao tiêu tan bọn chúng một lần nữa quay trở về lòng đất trong huyệt động thấy cảnh này đ ư ờ n g như d ò n g bọn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cũng thực sự không muốn cùng những bọ cạp này quá nhiều dây dưa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sau đó bọn hắn nhìn về phía lý tâm an thời điểm trong mắt tràn đầy vô hạn kính sợ ngay cả đường như thân rồng bên cạnh người cũng đã nhìn ra y y y y mấy người bốn người bên trong là lấy ly tâm an cầm đầu cái này khiến đường như rồng bọn người càng ngày càng bắt đầu cẩn thận trong lòng chỉ có may mắn hắn kỳ thực đã sớm hoài nghi lạc thủy thân phận luôn cảm giác nàng cùng đại hán vương triều cái vị kia nữ vương rất giống nhưng bây giờ hắn đã xác nhận đối phương vừa mới ra tay đủ để chứng minh hết thảy hắn nhìn thấy ly tâm an cùng lạc thủy thân mật biểu hiện đã ẩn ẩn đoán được một chút cái này khiến khỏe miệng của hắn càng thêm khổ tâm hắn biết rõ cho dù là đại sở đại hàn đại yên lớn minh liên thủ cũng không phải đại hán vương triều đối thủ Trước lệnh bài l một một chịu lôi t á n Tông. h Trước đến cổ lực lượng này dẫn dắt đang không ngừng hướng về lý tâm an tới gần đúng lúc này bên trên bầu trời đột nhiên nổ bể ra tới một cái khổng lồ bàn tay từ trên trời ra xuống chụp vào tấm lệnh bài này cái này trên bàn tay có vô tận quy tắc chi lực lưu truyền bàn tay chỗ đến không gian đều giống như dừng lại ngay cả gió đều trong nháy mắt tiêu thất cái bàn tay này đen như mực trong lòng bàn tay có ngàn vạn tản hồn gào thét theo nó xuất hiện trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm giác giống như là một t o à núi lớn đẹ ở trên người huyền lạc thủy Y-y-y-y-y, đường đồng đến đau như thời dòng chuyển tiếng, cũng không khỏi một mặt sắc kêu ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý b ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý lý tâm ăn trong mắt lóe lên một tia bạo ngược cảm xúc trong mắt sát cơ lâm nhiên không gian lực lượng cùng thời gian chi lực vận chuyển trong thân thể uy áp trong nháy mắt tiêu thất bảy bái quy thư lý tâm a n trong thân thể sáu cái lý tâm ăn bước ra một bước cùng bản tôn cùng một chỗ hướng về phía bàn tay lớn kia túi đầu theo bảy người đồng thời con xuống bàn tay lớn kia run dày kịch liệt sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo kêu đau một tiếng từ đằng xa bầu trời chuyển đến nhưng vào lúc này bên trên bầu trời linh lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống điên c u ồ n g rót vào trong đại thủ này nguyên bản vốn đã bàn tay khô héo trong nháy mắt khôi phục một chút quy tắc chi lực lần nữa tràn ngập ra lý tâm an giật này cả mình đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bảy bái quy khư thất thủ cái này khiến hắn đối với cái tay này sau l ư n g chủ nhân không khỏi tràn ngập tò mò nhưng hắn cũng sẽ không đến đây dừng tay trong mắt của hắn thoáng qua sát cơ ta nhìn người có thể đỡ nổi mấy lần bảy bái quy khư lý tâm an lần nữa hướng về phía bầu trời bàn tay lớn kia cúi đầu theo một b á i này rơi xuống một tiếng hét thảm từ không trung chuyển đến cái tia đen như mực đại thủ phi tốc khô cạn sau đó hôi phi lên diện mà theo một b á i này rơi xuống sáu mặt khác lý tâm an đồng thời tiêu tan nhao n h a u hóa thành một vệ sáng quay về b ả n tôn lý tâm an sắc mặt có chút trắng bệnh nhưng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh đúng lúc này tấm lệnh bài kia đột nhiên quang hoa đại thịnh một cái lối đi chống rông xuất hiện tại lệnh bài bên cạnh còn không đợi lý tâm an phản ứng lại tấm lệnh bài này trực tiếp chui vào trong thông đạo biến mất không còn tầm tích đây hết thể phát sinh quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. lý tâm an n h ư mày hắn luôn cảm giác tấm lệnh bài kia sau lưng ẩn giấu đi một cái đặc thù gì bí mật ánh mắt của hắn quét về phía bầu trời muốn nhìn một chút vừa mới cái tay kia đến từ nơi nào nhưng bất luận hắn như thế nào tìm kiếm cũng không có chút nào manh mối để cho hắn không khỏi n h ư mày chẳng lẽ cái tay kia không phải tới từ cái này một vực hay sao lý tâm an không biết hắn thật đúng là đã đoán đúng cái tay này không chỉ có không phải tới từ vĩnh thành vực cũng không phải đến từ thánh cùng đại lục mà là đến từ đế lăng đại lục nói đến thánh cùng đại lục vẫn là thuộc về đế lăng đại lục chung bị mặt là đế lăng đại lục quy thuộc chi đ i ệ nhưng ở rất nhiều năm trước thánh cùng đại lục đã thức tỉnh ý thức của mình quy tắc dần dần hoàn thiện tạo thành thiên nhiên không gian bình t h ư ớ n g chính vì vậy đế lăng đại lục cường giả không cách nào tùy ý bông xuống thánh cùng đại lục nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có cách nào lý tâm an không biết hắn bây giờ bộ thân thể này chính là tới từ đế lăng đại lục đế lăng đại lục thế nhưng là có đại đế cường giả chấn giữ đại lục nơi này tu tiên văn minh cực điểm rực rỡ thánh giả cũng không tại số ít vượt ngoại ma tộc ban đầu chân chính muốn chiến lược chỗ chính là đế lăng đại lục nhưng muốn công chiếm đế lăng đại lục không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh bọn hắn đã tiến đánh vô số năm vẫn như c ũ không thể thành công ngược lại có bộ phận b ự c ngoại ma tộc trở thành tù binh đế lăng đại lục rất nhiều cường giả muốn chiếm linh thánh cùng đại lục nhưng thánh cùng đại lục pháp tắc dần dần hoàn chỉnh bài xích bán thánh trở lên tất cả cường giả b u n g xuống nếu như bọn hắn muốn cưỡng chế b u n g xuống sẽ dẫn phát thiên đạo phản vệ nhẹ thì cảnh giới lùi lại n ặ n g thì thần hồn câu diện phải cải biến cái hiện trạng này chỉ có xáo trộn hoặc chinh phục toàn bộ thánh cùng đại lục để cho ma đạo pháp tắc tràn ngập trong đó có thể nói như vậy đế lăng đại lục cường giả chưa bao giờ bông tha chiếm linh thánh cùng đại mặc dù là trung vị mặt nhưng nơi này có vô số tài nguyên cũng là bọn hắn cẩn hơn nữa thánh cùng đại lục pháp tắc h o à n c h ỉ n h mang ý nghĩa ở đây sinh ra đại đạo bản nguyên tri lực ai nếu như có thể thu được đại đạo bản nguyên tán thành liền có thể trưởng khống toàn bộ thánh cùng đại lục đồng thời có thể mượn nhờ đại đạo bản nguyên sức mạnh đánh vỡ thánh vương cực hạ từ đó tấn thăng đại đế cảnh trở thành đế lăng đại lục người mạnh nhất thánh vương xưng ba m ộ t i phương chỉ có đại đế vĩnh thế trường tồn lý tâm an không biết bọn hắn xông vào cái này phương bí cảnh chính là đế lăng đại lục một cái đỉnh cấp tông môn lôi thánh tông mấy ngàn năm nhô đồ lôi thánh tông tông tr đã kẹt ở cảnh giới này vô số năm hắn muốn đột phá duy nhất phương thức chỉ có nhận được một cái hoàn chỉnh đại lục đại đạo bản nguyên hắn liếc thấy đã trúng thánh cùng đại lục sở dĩ lựa chọn thánh cùng đại lục là bởi vì thánh cùng đại lục cực kỳ rộng lớn cái này cũng mang ý nghĩa đại đạo bản nguyên phi thường cường đại một khi hắn thu được luyện hóa về sau không chỉ có thể thành là đại đế thậm chí có thể trở thành một vị tuyệt thế đại đế vừa mới người xuất thủ chính là tới từ lôi thánh tông là lôi thánh tông một vị bản thánh cường giả bọn hắn thông qua trận pháp cầu thông vĩnh thành vực mặc dù không cách nào chân thân bông xuống nhưng chỉ cần tiêu phí một chút vẫn như cũ có thể b ô n g xuống một chút thủ đoạn đặc thù viên tiêu lệnh bài chính là tới từ lôi thánh tông là bọn hắn thả vào vĩnh thành vực đồ vật loại lệnh bài này hết thảy bốn cái cũng là chuẩn thanh minh đã vừa mới bị lý tâm ăn lấy đi một cái đây là cái thứ hai chính là bởi vì cái thứ nhất biến mất mới có thể kinh động đến lôi thánh tông đưa tới xuất thủ của bọn hắn bất quá xuất thủ láo giả cực kỳ thê thảm cánh tay phải của hắn hoàn toàn biến mất cả người giống như g i à mấy chục tuổi hắn nhìn xem trước mắt trận pháp ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ đúng lúc này trận pháp phía trên quang hoa lấp lóe một cái lệnh bài xuất hiện tại trước mặt láo giả Cái này lôi ệ lệnh lệnh vệ n chính biến viên này thành ánh sáng biến mất ở nơi xa, trong lòng của hắn h thu hồi thể hóa hãi. bài bài. bài, là mới rồi kia giả cái cơ của cực Lão l mất một một mất vừa xa, kỳ sợ ở thánh tông thánh chủ có bốn cái lệnh bài theo thứ tự là phong vũ lôi điện hợp lại cùng nhau là một thanh chân chính thánh binh nhưng bây giờ thuộc về gió một viên kia bị người lấy đi lão giả cũng không biết thánh chủ sẽ như thế nào tức giận chương năm trăm tám mươi sáu đấu lệnh bài thần hồn h ư ảnh chương năm trăm tám mươi sáu đấu lệnh bài thần hồn hữu ảnh chính là lôi thánh tông lặng lẽ bố trí lôi thánh tông lưu đồ thánh cùng đại lục đã lâu ma tộc cùng yêu tộc sở dĩ sẽ b u ô n g xuống thánh cùng đại lục sau lưng đẩy tay cũng là bọn hắn đối với lôi thánh tông vị kia thánh vương mà nói thánh cùng đại lục đại loạn quy tắc hỗn loạn thời điểm chính là hắn b u ô n g xuống thánh cùng đại lục thời điểm bởi vì khi đó thánh cùng đại lục nhất là suy nhược quy tắc đối với hắn áp chế thấp nhất đại đạo bản nguyên dễ dàng lấy được nhất phải nhưng là năm đó xảy ra ngoài ý muốn thánh cùng đại lục quy tắc hoàn thiện sau vậy mà sinh ra một vị thánh vương cứng giả dẫn đến đại đạo bản nguyên phân tá lôi thánh tông thánh vương chỉ có thể không ngừng đem yêu tộc ma tộc đưa vào thánh cùng đại lục cuối cùng cứng rắn ma d i ệ t vị này thánh vương nhưng vị này thánh vương trước khi chết giống như xem tấu cái gì vậy mà thi triển thánh vương bản n g u y ê n t r i lực củng cố toàn bộ thánh cùng đại lục phong ấn cái này khiến lôi thánh tông tên này thánh vương tức giận nổi trận lôi đình nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể thông qua bố trí trận pháp nghị trăm phương ngàn kế can thiệp thánh cùng đại lục vận chuyển bọn hắn nguyên bản kế hoạch đem phong vũ lôi điện bốn cái chuẩn thánh binh đưa vào thánh cùng đại lục thông qua chuẩn thánh binh hấp thu thánh cùng đại lục lực lượng trở thành thánh binh liền có thể tạo thành tấm bình phong thiên nhiên lớp bình phong này đủ để bảo hộ lôi thánh tông vị này t h á n h vương đến thánh cùng đại lục sau không bị nơi đó pháp tắc gáp chế đương nhiên vượt ngoại ma tộc cùng yêu tộc bông xuống thánh cùng đại lục không đơn thuần là lôi thánh tông một cái tông môn nguyên nhân còn có mấy cái tông môn đồng thời tham dự ai cũng không muốn ý thánh cùng đại lục cục thịt béo này rơi vào những người khác trong miệng lệ chín rít gạo vừa mới mượn nhờ trận pháp muốn xuất thủ đ o ạ t lại lệ bài nhưng còn không đợi hắn ra tay hắn liền bị đối phương thi triển đáng sợ thủ đoạn rút lấy mấy ngàn năm t h nguyên bất quá cũng may gian cách vô số không g hắn mới có thể chống cự loại kia lực lượng quỷ dị hắn vốn cho là loại bí pháp này đối phương chỉ có thể thi triển một lần bởi vậy hắn mượn nhờ một cái cựu phẩm đang ăn dược khôi phục một chút sau lần nữa ra tay nhưng đối phương vẫn như cũ sử dụng loại kia thủ đoạn quỷ dị lần này hắn ngoại trừ thiệt hại thọ nguyên càng là bị trọng thương cánh tay phải của hắn biến mất không còn tam tích hắn vừa mới muốn dùng tinh huyết phục sinh để cho cánh tay phải một lần nữa lớn lên nhưng lại đột nhiên phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng lệ chín rít gào trong lòng sợ hãi vội vàng hướng về tông môn phương hướng chạy vội cỗ lực lượng kia quá quỷ dị thậm chí ngay cả tr lôi thánh tông bố trí vượt qua trên truyền thống trận sớm đã trải rộng vô số vết dạn g về sau rất có thể không thể sử dụng nữa lý tâm an bây giờ căn bản vốn không biết vừa mới cái tay kia vậy mà không thuộc về thánh cùng đại lục hắn giờ phút này cho mày bởi vì hắn lần thứ nhất gặp phải thất bại quy khư vậy mà đã mất đi tác dụng hắn không biết vấn đề ở chỗ nào hơn nữa thời khắc này phong huyền trong cát c u ầ n phong gào thét viên kia trên lệ n h bài có đáng sợ c u ầ n phong p h u n g trào lý tâm an ánh mắt lạnh lẽo truyền âm để cho lạc t u y ề n â h ủ y cùng y y hiệu pháp cả người hắn hóa thành một vệ sáng tiến nhập phong huy càng là có kinh khủng phong nhận bổ về phía hắn trong mắt lý tâm an sát cơ lõi lên một cái nho nhỏ chuẩn thánh binh vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn làm cản hắn trực tiếp lấy ra thí thần cùng không chút do dự trực tiếp kéo ra dây cùng một t i ệ n bắn ra đây là thí thần chín mũi tên thuật bên trong mũi tên thứ hai tiên quang gào thét xuyên tấu h vô tận của phong đáng sợ quy tắc chi lực tại mũi tên lưu chuyển sau đó hung hăng đụng vào viên kia trên lệnh bài lệnh bài trực tiếp bị một kiếm này phụt bay mấy ngàn trượng rên dỉ một tiếng từ lệnh bài bên trong truyền ra đúng lúc này lệnh bài bên trong một cái hư ảnh hiện lên cái hư ảnh này là một cái nhìn qua hơn gương mặt uy nghiêm đầu đội lưu ly li quan người mặc k i m ý ỉa trên người có uy áp đáng sợ hiện lên mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ nhưng uy áp mạnh vậy mà không kém gì một vị b ả n thánh lý tâm an nhìn thấy nam từ này thần sắc nghiêm nghị nhưng hắn cũng không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn hắn đã sớm biết cái này lệnh bài bên trong có một đạo thần hồn ấn ký đạo ấn ký này vẫn giấu kín tại chỗ s â u nhất bây giờ đạo này thần hồn ấn ký hiển hóa nghĩ đến là đối phương cũng ý thức được phong hiểm hàng phục tại bản tọa bản tọa có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử ngươi có bằng lòng hay không còn không đợi lý tâm an mở miệng à nam tử trung niên hư ảnh trước tiên mở miệng trong lời nói tràn đầy vô tận uy nghiêm đi mẹ ngươi ngươi cho láo tử đi chết lý tâm an trực tiếp chửi bậy một câu trong tay t h í thần cung lần nữa bị kéo ra một cây khổng lồ mũi tên thẳng đến nam tử trung niên mà đi một tên i này uy lực so với vừa mới mũi tên kia ít nhất cường thịnh một lần bởi vì đây là t h í thần chín mũi tên thuật đệ tứ tiễn mũi tên nhanh như thiểm điện trong nháy mắt liền đi tới trước mặt nam tử vô tận quy tắc chi lực nhao nhao hiện lên làm cho cả mũi tên hiện ra chói mắt hào quang màu và nóng nam tử trung niên rõ ràng cũng không có nghĩ đến, đối phương cũng dám phản kháng hắn. trong mắt có vô tận lửa g i ậ n lộ ra ngươi tự tìm cái chết nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng tay trái vung lên một chỉ điểm ra trực tiếp đón nhận lý tâm an một tiễn ngón tay cùng mũi tên trực tiếp hung h ă n g đụng vào nhau tiếng nổ kịch liệt giống như cựu tiêu lôi đỉnh đồng dạng không ngừng trên không trung vang lên cắt vàng tụ lý tâm an thấy cảnh này con ngươi không khỏi hơi hơi co rút sau đó giận d ữ hét theo tiếng hô rơi xuống vô tận cắt vàng nhao n h a u từ bốn phương tám hướng hội tụ tạo thành một cái cao tới vạn trượng cắt vàng cự nhân cắt vàng cự nhân vung lên khổng lồ cánh tay trực tiếp hung hang chụt về phía nam tử trung niên khổng lộ trường ấn che đậy nửa cái thương uy áp kinh khủng từ trong trường ấn bạo phát đi ra thẳng đến nam tử trung niên mà đi cùng lúc đó vô số cắt vàng hội tụ tạo thành từng cây cắt vàng tạo thành khổng lồ dây thừng dây thừng đột ngột từ mặt đất mọc lên vọt thẳng hướng nam tử trung niên lý tâm an lần nữa kéo ra thí thần cung linh lực trong cơ thể dân g trạo lần nữa bắn ra một tiễn t i ễ n quang như h ồ n g trong nháy mắt huyễn hóa thành một cái vạn trượng c ự long gào t h é t mà bên trong phóng tới cái k i a nam tử trung niên hư ảnh nam tử trung niên thấy cảnh này nguyên bản không hề bận tâm trên mặt đột nhiên biến sắc hắn dội ra hai ngón tay bóc nát lý tâm an vừa mới bắn ra mũi tên thứ nhất cùng lúc đó, hắn vung lên bàn tay trái hướng về phía bầu trời vạn trượng cắt vàng cự nhân chính là một trường v ỗ r a trực tiếp cùng vạn trượng cắt vàng cự nhân một trường đụng vào nhau anh vô tận tiếng oanh minh vang vọng đất trời vạn trượng cắt vàng bàn tay cự nhân bị nam tử trung niên một trường v ỗ nát nhưng nam tử trung niên hư ảnh cũng thay đổi phai nhạt một chút nhưng vào lúc này t ừ n g cây cắt vàng tạo thành dây thừng hung hăng quất vào nam tử trung niên trên thân nam tử thân thể run dậy không ngừng nhưng hắn căn bản không có thời gian để ý tới bởi vì một cái vạn trượng cự long đã đến trước người hắn nam tử trung niên vung tay lên viên kia lệnh bài trong nháy mắt bay đến trong tay hắn trực tiếp bị hắn ngăn tại trước người. Đón nhận, cái này chỉ vạn đúng lúc này một đạo lãnh thấu xương đao quang mang theo vô tận quy tắc chi lực từ trên trời giang xuống trực tiếp hung hăng chạm tại nam tử trung niên trên thân mặc dù trên tay hắn lệnh bài đỡ được bộ phận lược đạo nhưng vẫn như cũ có đáng sợ đao quang chạm tại nam tử trung niên trên thân nam tử trung niên kêu lên một tiếng hắn nguyên bản là thân thể trong suốt trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa n g ư ơ i rất không tệ bản tọa nhớ kỹ ngươi bản tọa đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy ngày khác bản tọa lại đến lấy tính mệnh của ngươi nam tử trung niên hướng về phía lý mở miệng ánh mắt hở h ữ n g thân thể sau đó phi tốc tiêu tan chỉ một lát sau liền tiêu tan không còn một mống không có nam tử trung niên hư ảnh viên kia lệnh bài giống như trong nháy mắt liền đã mất đi sinh cơ phía trên cùng phong trong nháy mắt biến mất không còn tam tích lý tâm an nhìn cách đó không xa lệnh bài ánh mắt lệnh nhạt thu hồi trong tay sơn hà đào hắn tự tay một chảo lệnh bài ho ng nhưng sau đó bị tầng tầng không gian gò bó lệnh bài tại trong tay lý tâm an kịch liệt run run vô tận quy tắc chi lực lưu chuyển muốn tránh thoát l ý tâm an gò bó nhưng lý tâm an nắm thật chặt những cái kia đủ để chém giết động thiên cảnh đỉnh phong quy tắc chi lực nhao nhao dung nhập trong thân thể của hắn không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương thần phục hoặc hủy d i ệ t hai chọn một lý tâm an băng lánh mở miệng hắn tin tưởng cái này lệnh bài tất nhiên có thể nghe hiểu được hắn nói cái gì lệnh bài r u n động dữ dội nhưng vào lúc này trong tay lý tâm an thời gian chi lực bộc phát đem lệnh bài báo phủ tại thời gian pháp tắc phía dưới trên lệnh bài tia sáng chậm rãi trở tối nguyên bản chấn động kịch liệt lệnh bài trong nháy mắt ngừng lại nó cuối cùng lựa chọn thần phục lý tâm an lộ ra vẻ mỉm cười hắn không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn vừa mới mình đã diệt s á t lệnh bài bên trong cái kia sợi thần hồn ấn ký tấm lệnh bài này tương đương với đã trở thành vật vô chủ lệnh bài bên trong khí linh tự nhiên không muốn chính mình hủy diệt thần phục chính là nó đường tắt duy nhất lý tâm an tại trong lệnh bài lưu lại thần hồn của mình ấn ký sau cũng không vội vã rời đi mà là bày ra thần hồn chi lực từng tấp từng tấp tìm kiếm lệnh bài nội bộ hắn cũng không muốn lệnh bài nội bộ còn có một ít tàn hồn tồn tại. sau một lát thân hồn của hắn từ lệnh bài bên trong ra khỏi ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đế lăng đại lục lôi thánh tông lý tâm an khỏe miệng thì thào nói nhỏ ánh mắt lộ ra không thể tin t h ầ n sắc cái tên này là mới vừa lệnh bài khí linh nói cho hắn biết khí linh còn nói với hắn đế lăng đại lục bao la vô cùng cơ hồ không có người biết lớn bao nhiêu lôi thánh tông có thánh vương cường giả toa c h ấ n nhưng cũng chỉ có thể chiếm lấy trăm vạn dặm sơn hà đến nỗi ngoài trăm vạn dặm nhưng là cái khác thánh vương lãnh địa thậm chí là đại đế lãnh địa tại đế lăng đại lục thánh vương cũng không phải là vô địch đại đế mới thật sự là đỉnh phong c một cái đế binh đủ để chấn áp mấy vị thành vương kinh khủng t u y ệ t luân lý tâm an tâm phanh phanh này loạn trường sinh bất tử quyết trên mặt nội chỉ có chín tầng nhưng ở tầng thứ chín sau đó còn có một tầng tầng này chỉ có phía trước chín tầng toàn bộ đại viên mãn mới có thể hiện ra hắn hiểu rồi đối ứng chính là đại đế cảnh hắn không nghĩ tới hắn lần này lại còn có thể có dạng này thu hoạch hắn rốt cuộc biết một cái đại lục mới đại lục này tên là đế lăng đại lục căn cứ vào gió cái này lệnh bài thuyết pháp đế lăng đại lục mới thật sự là thượng vị diện thanh cùng đại lục bất quá là trung vị mặt mà hắn nguyên lai、like、qua hắc minh tinh vực thuộc về hạ vị diện ba cái vị diện ba đẳng cấp ba cái thế giới hắn vốn là còn vì chính mình nắm giữ nhiều như vậy chuẩn thánh binh mà đắc chí nhưng bây giờ giống như bị người dội cho một chậu nước lạnh chuẩn thánh binh phía trên còn có thánh binh thánh binh phía trên còn có chuẩn đế binh cùng đế binh giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc minh bạch tết ngồi đáy giếng cái từ này hàm nghĩa chân chính cùng lúc đó trong lòng của hắn lửa nóng dị thường hắn rốt cuộc biết mình nguyên lai sắp đặt cùng n mưu đồ không có sai hắn muốn để hỏa linh thể phân thân kiếm đạo phân thân cùng với bản tôn ba toàn bộ thành thánh ba hợp nhất thời điểm rất có thể chính là hắn bước vào đại đế cảnh giới bắt đầu lý tâm an ánh mắt dần dần kiên định hắn mặc dù rất muốn từ rõ lệnh bài bên trong biết càng nhiều liên quan tới đế lăng đại lục sự t ì n h nhưng hắn biết nên rời đi hắn tiến vào phong huyền trong các thời gian cũng không ngắn nếu không đi ra đoán chừng lạc thủy các nàng muốn lo lắng thời khắc này bên ngoài lạc thủy cùng y y y y để thấy phong huyền sa chấn động kịch liệt trong mắt các nàng không khỏi lộ ra một kia lo lắng t h ầ n sắc bất quá đối với lý tâm an thực lực bọn hắn vẫn có lòng tin thăng thêm phong huyền sa đã bị lý tâm an hạng phục cho nên càng thêm yên tâm một chút mặc dù bọn hắn thấy không rõ phong huyền sa chấn động kịch liệt cũng có thể thấy được bên trong đấu tranh tất nhi bất quá cũng may ba động cuối cùng chậm rãi ngừng lại đúng lúc này một bóng người lóe lên mà ra lý tâm an cuối cùng từ bên trong đi ra cái này khiến lạc thủy mấy người không khỏi nhẹ nhàng thở ra lý tâm an đối với mấy người khẽ gật đầu nhưng cũng không nói thêm cái gì hắn nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu trong mắt có hàn mang lấp lóe căn cứ vào gió lệnh bài khí linh thuyết pháp tại bí cảnh chỗ sâu lôi thánh tông đưa lên một cái cựu tinh của ma tương đương với nhân tộc bản thánh bất quá bởi vì lúc đó đưa lên thời điểm t h á n h cùng đại lục quy tắc chi lực đại bạo phát vô tật lực lượng pháp tác hội tụ thành kinh khủng lôi đình cái này chỉ cựu tinh c ủ ma tao nộ trước nay chưa có trọng thương Cái nhưng à y c ỉ cổ ma ngủ say tại bí cảnh chỗ sâu, mà cái chỗ kia, còn có một cái trận pháp, có thể câu ma mà một say kia, ngủ trận thông lôi thánh tông sâu, tại thể lôi bí pháp, đ ơ nhiên, loại này loại câu trận h chi phí thêm pháp ô vô n lớn, tăng thêm vô tận lực lượng g cực lực tắc t à n n g p t r o g tông cũng vô cùng đó, lôi vô thiếu thánh trận mở ra trận pháp này Nhưng trận pháp này pháp là tuyệt đối không thể tồn tại một cái có thánh vương cấp bậc tông môn trong tông môn bán thánh cường giả không ít hơn năm vị dạng này tông môn thật là đáng sợ bây giờ thực lực mình quá yếu tốt nhất vẫn là không cần cùng loại này đáng sợ tông môn phát sinh va chạm hạn môn trước giải quyết trung châu vực đây chính là thánh cùng đại lục tự thân h u ác tính d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đây là thiên cổ không dễ trí lý đến n ồ i đế lăng đại lục chờ mình đủ cường đại tất nhiên có thể tìm được đi tới con đường muốn tính số sách đến lúc đó lại tìm bọn hắn cũng không muốn đi chúng ta cứ bí cảnh chỗ sâu xem lý tâm an hàn quang hiện lên trong mắt hướng về phía lạc thủy bọn người mở miệng sau đó một ngựa đi đầu trước tiên hướng về bí cảnh chỗ sâu bay đi ý nghĩa lạc thủy huyền văn không chút do dự theo sát phía sau đường như rồng nhưng là chầm tư phút chốc nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái hắn thu hoạch không nhiều thực sự không cam tâm cứ như vậy rời đi nơi này thế nhưng là hắn phát hiện nhưng hắn thu hoạch lại không có chút nào được để ý đây nếu là chuyền ra ngoài hắn đường như rồng cũng mất mặt đến nội theo hắn đến đây người nhưng là toàn bộ lấy đường như long mã bài là xem chương 588 lôi phạt chi nhãn phá ma cháo chương 588 lôi phạt chi nhãn phá ma cháo một đoàn người không còn như lúc trước nhẹ nhàng như vậy mà là thần sắc nghiêm nghị ánh mắt sắc bén quét bốn phía trong mắt cũng là vẻ đề phòng trong tay ly tâm an sơn hà đao xuất hiện đồng thời hắn truyền âm cho lạc thủy các nàng để các nàng bảo trì đề phòng xuyên qua dự kiến sau một hàng phòng ở xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người vừa đến cái này sắp xếp trước nhà tất cả mọi người không khỏi cảm giác trong lòng nặng nề một cổ vô hình áp lực chống rông xuất hiện cái này sắp xếp nhà bầu trời ma khí cuồn cuộn giống như nói cho bọn hắn cái này sắp xếp trong phòng đồ vật không đơn giản s ư tôn đây là vượt ngoại ma tỏ cần c ư bí cảnh hay sao và không thì thế nào sẽ có ma khí nhiều như vậy y dưới y d ư đứng tại lý tâm an bên cạnh mở miệng dò hỏi lý tâm an khẽ gật đầu hắn biết có cần thiết lộ ra một vài thứ chữ vị cái bí cảnh này ta vừa mới được biết bên trong có một con thụ trọng thương kiểu g a i của ma hắn thực lực tương đương tại nhân tộc bản thánh lý tâm an tiếng nói rơi xuống toàn bộ hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn n h n tĩnh rất nhiều người con ngươi đều có không khỏi hơi hơi co rút sắp mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh như tờ giấy lạc thủy y ý điểm, ý ý ý huyền đồng thời s ư n g sở con ngươi cũng không khỏi hơi hơi co rút nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại tất nhiên lý tâm an dám nói cho bọn hắn lời thuyết minh hắn có n ắ m chắc đối phó cái này chỉ của ma bằng không thì sẽ không đề cập với bọn họ lên nhưng đường như dòng bên này nhưng là xôi trào từng cái trên mặt không có chút huyết sắc nào vị này đạo hữu ngươi nói thế nhưng là thế nhưng là thật sự đương như dòng chật vật mở miệng gương mặt tai n ạ giờ khác này nét mặt của hắn cực kỳ khó coi lý tâm an gật, gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói ta nói tự nhiên là thật đương nhiên bởi vì cái này cựu tinh cổ ma thụ trọng thương hắn hẳn là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực cho nên cũng không cần lo lắng quá mức bằng vào chúng ta thực lực trước mắt liên thủ đối phó hắn cũng không thành vấn đề đương nhiên đường đạo hữu người mang tới cũng không cần đi theo quá c h ặ t bằng không thì vẹn vẹn chiến đấu dư ba bọn hắn cũng chưa chắc chịu nổi đ ư ờ n g như dòng nghe nói như thế trong nháy mắt gương mặt khổ tâm hắn cũng nghĩ chạy khỏi nơi này a mà bên người hắn những người kia nhưng là trong nháy mắt như chút được gánh nặng liền vội vàng lùi về phía sau cách đường như dòng xa xa đ ư ờ n g như mong rồng ba hơi há ra muốn mở miệng nói cái gì nhưng cuối cùng một chữ cũng không có nói ra đường đạo hữu nếu như các ngươi muốn trở về ta cũng không ngăn các ngươi cứ việc rời đi vậy chúng ta cũng lập tức đi ngay nhưng ngươi cần phải hiểu rõ bây giờ là cái này chỉ cựu t i n h cổ ma suy yếu nhất thời điểm nếu như không nhân cơ hội này giết hắn một khi hắn khôi phục đứng ngũi chịu s à o tất nhiên là người chỗ đại hàn vương triều ta có thể nói cho ngươi cổ ma muốn khôi phục đình phòng bổ sung khí huyết phương pháp tốt nhất chính là thôn p h ệ nhân tộc nếu như ngươi cảm thấy dạng này không có vấn đề chúng ta lập tức đi ngay lý tâm an lời nói giống như phủ đầu đồng đồng để cho đường như d ò n g muốn rút đi tâm tư triệt để tan thành m â y khói hắn không dám tưởng tượng lý tâm an trong lời nói kết quả một cái cựu tinh của ma một khi báo nổi trong nháy mắt thôn vẹt chục triệu người tộc không phải về khó nếu quả thật như vậy đến lúc đó đại hán vương triều cũng không phải là chỉ một v n g quốc mà là chủng tộc diệt tộc đ ư ờ n g như d ò n g trực tiếp cắn r ă n g một cái mở miệng nói đạo hưu nói là ta nguyện ý cùng chư vị cùng một chỗ cùng giết địch lý tâm an gật gật đầu kết quả này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này đường như rồng vẫn còn có chút q ố c khí lý tâm an lấy ra kim cương truy đưa cho huyền văn từ trong tay huyền văn nhận lấy tình thiên b ú a đưa cho lạc thủy đã như thế bốn người bọn họ đều có chuẩn thánh binh chiến lược đại đại tăng thêm kỳ thực trong tay lý tâm an còn có mấy kiện chuẩn thánh binh định thiên châu thư không la bàn mấy người nhưng đều không thuộc về chiến đấu hình chuẩn thánh binh những thứ này chuẩn thánh binh dùng để ngăn cản tiến công một chút ngược lại là không có vấn đề nhưng nếu như dùng để giết địch còn kém một chút đương nhiên vừa mới cái t i ê một khối gió lệnh bài cũng không tệ nhưng lý tâm an đương nhiên sẽ không cho đường như rồng sử dụng nhìn cách đó không xa đại môn trong mắt lý tâm an sát cơ phun trào chậm rãi tiến lên trong tay sơn hà đao vung lên bách biến thiên đao thuật theo lý tâm an q u á t khẽ một tiếng trong tay hắn sơn hà đao hóa thành vô số đao ảnh từ không trung không ngừng chém xuống vô số đao quang rơi xuống từ trên không sau đó phi tốc trùng điệp tạo thành một đạo ngàn trượng đao quang trực tiếp hung hăng chạm tại cách đó không xa trên n h cửa chính ánh đao lướt qua chỗ hư không trực tiếp nổ bể ra tới băng lanh tịch mịch hư không xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt người ở chỗ này đều thần sắc nghiêm nghị một năm này đủ để đối với động tiên cảnh định phong tạo thành uy hiếp chí mạng tất cả mọi người cho là đủ gợi một năm nhưng mà bọn hắn phát hiện sai đao quang đến cánh cửa kêu bên trên thời điểm một tầng đáng sợ đen như mực kết giới đột nhiên xuất hiện sau đó một đoá màu đen hoa sen từ trong b i ệ n dâng lên màu đen bên trên hoa sen có từng đạo ma tộc phù văn hiển hóa ra ngoài màu đen hoa sen cực kỳ khổng lồ bàng bạc ma khí phun ra ngoài để cho đoá này hắc liên nhìn qua vậy mà tràn đầy xinh đẹp c h i sắc ngàn trượng đao quang hung hăng chạm tại trên kết giới làm cho cả kết giới đều kịch liệt run dậy giống như tùy thời có thể sụp đổ nhưng vào lúc này màu đen bên trên hoa sen c u ộ n c u ộ n ma khí bay lên không những thứ này ma khí dung nhập vào trong kết giới để cho nguyên bản run g dậy kết giới dần dần ổn định lại nhìn thấy kết quả này đường như rồng lạc thủy bọn người không khỏi trên mặt hơi biến sắc bọn hắn nghĩ không ra kết giới này kiên cố như thế vậy mà có thể chịu nổi công kích đáng sợ như thế chỉ có l y tâm a n là bình tĩnh nhất hắn sớm đã trong lòng hiểu rõ biết muốn phá vỡ kết giới này không có dễ dàng như vậy khoe miệng của hắn cười lạnh tay trái hướng về phía bầu trời một ngón tay lạnh rên một tiếng lôi phạt chi nhãn theo lời hắn rơi xuống bên trên bầu trời phong vân biến sắc vô số lôi vân từ bốn phương tám hướng tụ đến bầu trời ánh sáng trong nháy mắt liền bị che lấp đúng lúc này lôi vân l a n lộn một cái khổng lồ ánh mắt xuất hiện tại thiên không một áp lực đáng sợ từ không trung bên trong truyền đến nhìn lên bầu trời cái kia đáng sợ con mắt đường như rồng trở chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên về phần hắn mang tới những người kia từng cái toàn thân run r u dậy gương mặt sợ hai ẩm ẩm đúng lúc này bầu trời kinh lôi văng dội sau đó một đạo như thùng nước kích thước lôi điện từ trên trời giang xuống trực tiếp bổ về phía hắc liên phương hướng lôi điện gào thét tản ra uy áp đáng sợ tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. hung hăng đụng vào trên kết giới phòng ngự phanh một tiếng vang thật lớn kết giới phòng ngự bên trên vô số ma khí trực tiếp hồi phi lên diện kinh khủng lôi điện chi lực trực tiếp bao trùm ở toàn bộ kết giới kết giới kịch liệt run r u dày lôi điện ranh kích chỗ trực tiếp nứt ra một cái cực lớn lỗ hổng kinh khủng lôi điện chi lực theo lỗ hổng trực tiếp hung hăng đánh vào phía dưới hắc liên phía trên hắc liên bên trong vô số ma khí hóa thành khói xanh tiêu tan đồng thời có một cỗ thanh â m tức giận từ hắc liên bên trong chuyền da